chương hai trăm năm mươi chín quá ưu tú bắt đầu đập đ ồ chương hai trăm năm mươi chín quá ưu tú bắt đầu đập đ ồ thị nghiêm cũng thu quan môn đệ tử mà lại ngay tại thác bản thế g i a trong phủ chỉ là còn để bọn hắn các loại vu tuyển kém chút tức giận cười hắn chính là thất phẩm luyện dược sư cho tới bây giờ chỉ có xin thuốc đại năng chờ hắn chưa từng có qua hắn chờ người khác thời khắc thị nghiêm ngươi đệ tử này tự a hồ không hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo a vu tuyển n g a mai đệ tử của hắn cái nào bất kính hắn mà thị nghiêm hử lạnh một tiếng nhưng trong lòng thì h o á n thẩm hắn cũng không biết lâm tiêu đang dợ trò quỷ gì a i chỉ nói tinh thần lực có thời cơ đột phá sau đó hắn liền chờ đến bây giờ cũng được đến đều tới các đ ồ nhi chúng ta chờ một chút nhìn xem tên thiên tài này vu tuyền lại ngồi trở xuống chậm rãi uống trà đồng thời còn nhìn lướt qua tắc đ ổ i thác bạt minh hẳn là thị nghiêm t o a c h ấ n nơi này thác bạt minh tưởng muốn bị n h bợ cho nên tìm cái tộc nhân vừa đi vừa về ứng thị nghiêm đi nếu như thế hắn chính là muốn để thị nghiêm khó xử lâm thiên tiêu tại luyện dược một đường bên trên thật có thể so vị đại sư này đệ tử xuất sắc hơn thác bạt minh cuối cùng nghe rõ hai vị đại sư ở giữa lục đục với nhau bọn hắn thắc bạc thế ra là một phương hảo cường m ô ố n việt cũng nuôi mấy vị luyện dược sư nhưng cao nhất phẩm cấp cũng liền lục phẩm tuổi rất cao đạo này đã đến cuối cùng căn bản là không có cách cùng n h ạ c phổ cảnh lập bình so sánh chớ nói chi là còn có một cái đản sinh ra cấp một tinh thần lực tịch vụ đát sau một n é n nhang một trận tiếng bước chân chuyển đến để vu tuyển n ữ m ả y n h ạ c phổ cảnh lập bình còn có tịch vụ đều là đồng loạt nhìn lại đ ộ nhi ngươi lây là thị nghiêm cũng là đứng dậy có chút kinh ngạc người tới đích thật là lâm tiêu chỉ là đổi một thân bảo phục trên mặt còn mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh nhị sư phụ ta cảm giác rời nhà đi ra ngoài hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn ta sợ quá ưu tú bị người ghen ghét lâm tiêu truyền âm n ó i người sợ nổi danh heo sợ mập a đặc biệt là còn phải đưa ấm áp hắn hắn không muốn bị quá phận chú ý gây nên nhiễu loạn ảnh hưởng chính mình tiếp lấy đưa ôn loãn lần này tới thác bạc thế ra đều bị người một chút nhận ra được còn không phải cẩn thận một chút thì nghiêm khỏe miệng giật một cái lao tử là thất phẩm luyện dược sư đại năng nhân mạch rất rộng lại nói ngươi cũng là đại năng a hay là vô thượng hạ t h u minhuộc người đến ưu tú đến mức nào mới muốn như vậy coi chừng lâm tiêu không nói hắn một loạt thao tác để thắc b ặ t lôi hổ đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp b ộ i tụng nhiệm luân hồi thiên thư kinh văn một lần liền thành công vị đại năng này có được trung phẩm căn cơ ký kết năm viên thái hư đan trong đó tứ đại ý cảnh cùng hắn trùng hợp lại l ĩ n h nộ đến thứ sáu đệ thất trọng tu vi tái giá tu vi của hắn nhảy lên một cái trực tiếp bước vào thái hư hai tầng cảnh trung kỳ một loại khác hoàn toàn mới ý cảnh tái giá lúc để hắn lần nữa n ê n đón bạo thể nguy hiểm so trước đây muốn hung manh nhiều lắm cuối cùng ý cảnh như thế này tái giá vậy mà thất bại siêu phẩm thái hư căn cơ quả nhiên không tốt nhờ tốt A. lâm tiêu phiền m u ộ n vũ không sư phụ nói qua vô tướng cổ công tại thái hư cảnh có rộng lớn không gian hắn mỗi nhiều ký kết một viên thái hư đan liền sẽ dẫn phát vô tướng cổ công tiến giai vô tướng c h i thân tái tạo lâm tiêu phân tích sở dĩ thất bại không phải bàn tay vàng khó dùng nên là tu vi của mình vẫn như c ũ không đủ gánh không được loại này tiến giai có lẽ còn phải phối hợp đan dược mới có thể khống chế cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm căn cơ ha ha <cười> thị nghiêm ngươi đây là tùy ý tìm cá nhân đến hủ ta sao dấu đầu lộ đôi tính cái gì thiết tài một trận tiếng cười quái dị đánh gây lâm tiêu suy nghĩ đ ổ i nhi xuất ra ngươi đan lô cùng bọn hắn tỉ thí một chút thị nghiêm nổi giận tiểu t ử này cuối cùng đi ra nhưng tại nói nhỏ làm cái gì đây tỉ thí vế quan hơn nửa tháng lâm tiêu lúc này mới phát giác không đúng k ì n h cái này tới hay là luyện dược sư tốt lâm tiêu ánh mắt quét qua ánh mắt rơi vào vu tuyển trên thân sư phụ ta để cho ta cùng ngươi tỉ thí tới đi ngươi này lớn tuổi nhất hẳn là cuộc tỉ thí của hắn mục tiêu ngay tại cười to vu tuyển kém chút cắn được đầu lưỡi thứ đồ chơi gì ngươi không thấy được đệ tử của ta trực tiếp khiêu chiến ta tìm nhầm người lâm tiêu hầu nghi nhìn thoáng qua thị nghiêm hắn là thất phẩm luyện dược sư thị nghiêm nhẫn nhịn n ử a này g mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu nói như vậy tiểu t ử này thành tâm để hắn mất mặt đúng không thất phẩm luyện dược sư lâm tiêu chân kinh thật không có nhìn ra này làm sao so trong tay hắn thất phẩm đàn phương chỉ có hai loại hay là từ cổ vận tông có được muốn luyện chế cũng không có đầy đủ dược liệu a tiểu t ử ngươi là tại nhục nhã chúng ta sao nhạc phụ cảnh lập bình đều là sắc mặt tái nhật ngay cả dịch vụ ánh mắt đều trở nên rất văng lanh tính toán vậy cũng đ ư n g dựng lên luyện dược cái gì lãng phí thời gian lâm tiêu nghĩ nghĩ một cỗ tinh thần lực đột nhiên từ song m i ở giữa khuyết tán mà ra vu tuyển ba vị đệ tử đều là cùng nhau thân hình run lên ngay cả vu tuyển đều ngạc nhiên tinh thần lực t h ị nghiêm tên i đệ tử thiên tài này cũng dựng dục ra tinh thần lực không đối đã tới t cấp hai vu tuyển há to miệng chỉ là tinh thần lực liền tồn ép tịch vụ một đầu tinh thần lực cường hãn hay không không thể đại biểu trình độ lượt dược vu tuyển sắc mặt khó coi để tịch vụ lấy đan lô tốt tịch vụ trong mắt hiện, hiện vẻ không tam lỏng lấy ra một tôn tinh xào đan lô nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt động tác của nàng lại là cứng đờ lâm tiêu phóng thích ra tinh thần lực lại lần nữa tăng cường đã đạt tới cấp ba cái này khiến tịch vụ yên lặng nội tâm rung động kịch liệt kìm lòng không được nhìn về phía vũ tuyển sư tôn của nàng trở thành thất phẩm luyện dược sư nhiều năm tinh thần lực cũng liền cấp ba a hh đội nhi này của ta hai mươi b ố tuổi liền có thể luyện chế các loại lục phẩm đan dược cho hắn dược liệu cùng đa phương thất phẩm đan dược cũng có thể thịnh nghiêm cười nhạt một tiếng để vũ tuyển kinh hãi thịnh nghiêm tên i đệ tử này mới hai mươi b ố tuổi lâm tiêu mặc dù mang theo mặt nạ nhưng lấy tầm mắt của hắn có thể nhìn ra lâm tiêu trên người tinh thần phân chấn đội nhi cũng đừng che giấu phóng thích ngươi tất cả tinh thần lực thị nghiêm h n lại đạo hắn đi cổ vận tốc lúc lâm tiêu tinh thần lực liền đạt đến cấp bốn đây là đang có ý điệu thấp đầu sư phụ ngươi xác định xác định lại thêm cây thuốc tốt Thu a lâm tiêu bất đắc dĩ hắn đưa ấm áp tần h hình chỗ tốt là linh hồn điệp ra a lần này tinh thần lực của hắn hoàn toàn chính xác lại tăng lên rất nhiều theo lâm tiêu hai lông mày ở giữa tinh thần sương n g ù sôi trào lập tức bên trong đại sành cái bàn lắc lư đối diện lâm tiêu vũ tuyển kém chút từ trên ghế tuột xuống có cực lớn c h o n g váng cảm giác lại nhìn hắn ba cái đệ tử càng là tảo đào năm năm cấp năm tinh thần lực Thị cũng có chút đứng không vững. Tên đệ tử này. Nói tinh thần nghiêm không cũng đứng vững. này, nói có đệ lâm ự lực, c có cơ Còn khó thời đột phá, lại là thật. Rất khó tăng trưởng tinh thần lực, lại trên diện độ tăng phá, lại lại diện độ rộng là lên. l muốn so sao?、Lâm、tiêu thu hồi tinh thần lực nhìn về phía vu tuyển vu tuyển đầu váng mắt hoa nói không nên lời nữa chưa đến hiện tại là hắn cùng thị nghiêm đánh nhau vì thể diện thời điểm sao cấp năm tinh thần lực à vượt qua hắn một mảng lớn còn như vậy tuổi trẻ hắn căn bản chưa thấy qua tiểu hữu vu tuyển lập tức nhảy dựng lên bắt lấy lâm tiêu bàn tay âm thanh run dày mà hỏi ngươi có thể nguyện sư theo tại ta lâm tiêu ngạc nhiên lại cấp thu đồ đệ thị nghiêm không dạy được ngươi ngươi dạng này luyện dược kỳ tài đi theo hắn sẽ bị chậm trễ tương lai mà ta v u tuyển học trò khắp thiên hạ là cuối cùng châu dược lâm bên trong người người khát vọng danh sư chỉ cần ngươi nguyện ý ta v u tuyển quan môn đệ tử vị trí chính là ngươi v u tuyển lời nói gấp rút dân chính rung động tịch vụ ngần người v u tuyển quan môn đệ tử không phải n à n g sao v u tuyển lao thất phu ngươi coi ta là người chết sao giáo ta không được ngươi là được rồi thị nghiêm đã là hết lớn một tiếng đem lâm tiêu kéo lại sau lưng chương hai trăm sáu mươi yêu cầu quá cao trực tiếp phản sư t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi yêu cầu quá cao trực tiếp phản sư thị nghiêm ta nói sai sao kinh người như thế luyện dược kỳ tài bái ngươi muôn hạ sẽ chỉ mai một thiên phú của hắn một khi bị người khai quật có là người muốn thu hắn làm đệ tử người thủ không được vu t u y ể n không cam lòng yếu thế mở ra không biết xấu hổ hình thức thị nghiêm lời nói chi trệ hắn để lâm tiêu cho mình tranh khẩu khí không có để cho n g ư ờ i như thế không chịu thua kém a hai mươi b ố tuổi có được cấp năm tinh thần lực đến làm cho cuối cùng châu dược lâm bao nhiêu đồng cấp luyện dược sư tranh đoạt cũng may mắn hắn trước hết nhất tiếp xúc lâm tiêu đem đối phương nhận lấy nếu không mình thật không có cái gì sức cạnh tranh ta đã nhận thị nghiêm h n sư phụ vậy liền sẽ không cải đầu môn hạ người khác lâm tiêu mở miệng để thị nghiêm h n trong lòng nổi lên một vòng cảm động ta như rời đi thị nghiêm h n sư phụ ngày sau còn thế nào tăng lên tinh thần lực lâm tiêu lại đạo dẫn tới vu t u y ể n ba vị đệ tử chấn động trong lòng nghe ý tứ này lâm tiêu có được như vậy tinh thần lực cùng thị nghiêm h n còn có quan hệ ta là luyện dược thiên tài không giả thế nhưng không thể rời bỏ thị nghiêm h n sư phụ dốc lòng chỉ điểm hắn có đặc biệt phát môn chỉ cần đụng phải tài năng có thể đào tạo liền có thể giúp đối phương tạo nên tinh thần lực lâm tiêu phát giác thị nghiêm cùng vu tuyền không đối phó phải vì sư phụ tranh khẩu khí còn tại cảm động thị nghiêm cũng là choáng váng mình còn có bản lãnh này tiểu hữu ngươi tại lựa gạt ta sao chính hắn tinh thần lực còn không bằng ngươi vu tuyền mặt lệnh lấy hỏi thị nghiêm thật có bản sự này cũng sẽ không bị hắn chế nhạo những năm này loại pháp môn này cũng không thích hợp tất cả luyện dược sư cho nên sư phụ ta đối với đệ tử yêu cầu luôn luôn cực cao hắn phải nghiêm túc đứng lên dạy dỗ đệ tử thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của ngươi lâm tiêu thản nhiên nói để vu tuyền trầm mặc lâm tiêu thiên phú như vậy vẫn như c ũ muốn như vậy giữ gìn thị nghiêm chẳng lẽ lại hắn cho tới nay thật khinh thường t h ị n h nghiêm t h ị n h nghiêm tiền bối ta có thể hay không đổi bái nhập môn hạ của ngài vu t u y ể n còn muốn mở miệng tranh thủ lúc tịch vụ mở miệng tịch vụ ngươi thật đúng là tin người này địa chuyện vu t u y ể n kém chút thổ huyết hắn còn đang suy nghĩ lấy đào chân tương đâu làm sao chính mình đệ tử thiên tài còn muốn cải đầu t h ị n h nghiêm thứ nhất ngươi vừa mới đã chuẩn bị đem quan môn đệ tử thân phận nhường ra đi ta bái ngài làm thấy cũng không bao lâu còn chưa chưa học đến cái gì thay cái lao sư cũng không tính phản bội thứ hai vạn nhất hắn nói là thật đâu tịch vụ chỉ chỉ lâm tiêu để vu tuyền huyết dịch khắp người ngược g i n g tốt ta đã có quan môn đệ tử ngươi như n g u y ệ n ý ta có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử thân truyền tuyệt đối sẽ không giống như vu tuyển tùy ý vứt bỏ ngươi thị nghiêm c ư ờ i đến rất lớn tiếng cái này tịch vụ không như rừng tiêu như vậy biến thái nhưng cũng là dị thường xuất sắc ca trọng yếu nhất chính là tịch vụ đào ngũ để hắn cảm giác rất thoải mái mặc kệ tịch vụ phải chăng có dụng ý gì t r ư ớ c thu xả giận lại nói tức chết vu tuyển chúc t tân giận về phần các ngươi còn chưa xứng lập môn hạ của ta thị n g i ê m vừa nhìn về phía nhạc phổ cùng cảnh lập bình đối với hắn đối với đệ tử yêu cầu cấp cao làm sao các ngươi cũng muốn phản sư vũ tuyền gầm thét doa đến cả hai rụt cổ một cái bên trong đại s ả n h bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm hai vị thất phẩm luyện dược sư đều là một bộ m u ố n diêu nhân mở làm bộ dáng để thác bạt minh h ả i hùng kiếp h vĩa cũng may cuối cùng vũ tuyền hay là sắc mặt tái n h ậ n mang theo hai vị đệ tử đi thị nghiêm tâm tình rất tốt tự mình đưa tiễn đưa ra ngàn trụ cột thành thật xa dẫn tới vũ tuyển tiếng gầm gừ không ngừng lúc này mới hài lòng trở về ta vừa rồi chỉ là ăn nói b i ệ chuyện ngươi thật đúng là tin a lâm tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía t h vụ hắn sợ năng này thật tìm thị nghiêm yêu cầu phát môn cùng nhị sư phụ còn không có thành lập được sư đồ tỉnh trực tiếp tan thành mây khói ta đương nhiên biết ngươi coi ta ngốc sao về sau ngươi chính là của ta sư huynh một bộ váy xanh tịch vụ có r à n h cốc cú lan khí chất lấy sa mỏng che mặt ngược lại tăng lên mấy phần cảm giác thần bí vậy ngươi mưu đồ gì lâm tiêu hỏi tùy ý cải đầu sư môn chính là tối kỵ luyện dược sư đối với truyền thừa rất xem trọng tịch vụ bái nhị sư phụ muôn hạ chỉ có thể làm thân truyền dựa theo lẽ thường mà nói không có khả năng kế thừa toàn bộ y bắt vụ tuyển những đệ tử kia thiên phú rất bình thường rất khó khích lệ ta làm ra đột phá nhưng ngươi không già mới ngươi là luyện dược kỳ tài Tịch vụ ánh mắt trong vắt. ánh vụ lâm tiêu xấu hổ vậy cũng là lý do lâm thiên tiêu lúc này thác bạt minh tiến lên nhìn xem lâm tiêu ánh mắt như là thiên nhân hắn trước đây còn tưởng rằng thị nghiêm là xem ở hạ tộc trên mặt g ũ i lúc này mới thu lâm tiêu làm đồ đệ chưa từng nghĩ đối phương luyện dược thiên phú cũng là như thế xuất chúng dẫn tới hai vị thất phẩm luyện dược sư tranh đoạt không đối vừa mới như vậy xưng hô thác bạt minh trong lòng chính là nhảy một cái lâm tiêu mang theo mặt nạ đây là không muốn bị người biết được thân phận đâu họ lâm thiên tiêu mà lại hai mươi b ố tuổi quả nhiên tịch vụ đã là la thất thanh người n g ư ơ i chẳng lẽ là cái kia lâm tiêu không đúng người kia không phải tu võ yêu n g h i ệ t sao dù sao đều là người một nhà không quan hệ lâm tiêu đối với ấy nay thắc bạn minh khoát tay áo ra hiệu không n g ạ i hắn còn tưởng rằng tịch vụ đã biết thân phận của hắn đâu lâm tiêu phần này tư thái rơi vào tịch vụ trong mắt lại làm cho nàng hóa đá tại nguyên chỗ thật sự là yêu n g h i ệ t kia tu võ thái hư phá quan đ i chép có thể xếp hạng thương mang đại lục lịch sử hàng đầu dẫn phát cuối cùng châu bàn tán sôi nổi luyện dược cũng có thiên phú như vậy đây là người sao t u t đồ nhi chúng ta rời đi đi lúc này thị nghiêm tiến lên hắn thúc đẩy đại năng đã từ đại man sơn mang tới lôi linh ngục hắn cũng không có nói tới yêu cầu gì trực tiếp đưa cho thác b ạ n thế ra dù sao hắn đi việc này mục đích chính là vì dẫn đạo lâm tiêu sư phụ chúng ta sau đó đi đâu lâm tiêu hỏi kỳ thật hắn là muốn hỏi còn có hay không sắp chết đại năng tại tiêu tử tranh ba đến trước chính mình điên cuồng điệp ra trạng thái n g ư ơ i muốn đi đâu đều được d u n g nguyên nói tới nói chỉ cần trong lòng có thuốc nơi nào không có khả năng phân biệt d ư lý t h ị nghiêm cười đến như gió xuân ấm áp tâm tình rất tốt đệ tử này qua biến thái hắn cũng không muốn quá cường thế sợ lâm tiêu chạy đệ tử như vậy tốt nhất vẫn là dỗ dành cái kia tốt chúng ta tại ngàn trụ cột thành phụ cận đi dạo một vòng lại rời đi lâm tiêu như vậy đạo để ý như vậy thắc bạc thế ra sao thị nghiêm h n nhớ mày đây là sợ thắc bạc thế ra bởi vì mất đi một tôn đại năng còn sẽ có phiền phức a không cần như vậy lão phu biết dùng rơi một phần khế ước p h ả i đi một vị đại năng cùng thắc bạc thế ra kết minh thị nghiêm h n nói thẳng không muốn lâm tiêu lãng phí tinh lực vậy cũng được lâm tiêu cảm động cái này nhị sư phụ cũng thuận chính mình a lâm tiên tiêu ngài đại ân đại đức ta thắc bạc thế ra không thể báo đáp một bên thắc bạc mình đã là cảm động đến rơi nước mắt hắn móc ra một cái túi căn khôn v ậ t này còn x i n ngươi cần phải nhận lấy bọn hắn là đi cái gì đại vận lúc này mới bị vị này yêu nghiệt như vậy chiếu cố a lâm tiêu mở ra xem lập tức bị giật mình kêu lên trong túi căn khôn đúng là thác bạc thế gia tuyển học mạnh nhất đại phong lôi trưởng còn có một đoạn lôi linh m ụ c nhị sư phụ phái đi đại năng hành động thật nhanh à nhanh như vậy liền đưa tới ta cái này thuộc về mượn hoa hiến vật lâm thiên kiêu ngài chớ có chối tử ta biết ngài muốn tham gia cuối cùng châu tiêu tử tranh bá tuyển học này có thể giúp ngươi một hai thác bạc minh mở miệm thật không cần lâm tiêu cười khổ t h á lâm tiêu nha đau đi theo nhị sư phụ là tốt có đại năng nhân m ạ n h có thể cho hắn nhanh chóng tìm tới đưa ấm áp mục tiêu nhưng nhị sư phụ muốn cho hắn tẩy não chuyên chú vào luyện dược áp vẫn cảm thấy hắn đi tham gia kiêu tử tranh bá là chịu chết hành vi đổ nhi người cũng đã biết lịch đại cuối cùng châu tiêu tử tranh bá các loại quái t à i tầng tầng lớp lớp tiêu tử bảng top mười cơ hồ đều bị đại tổ công đồn thực lực của bọn hắn từng cái đều có thể x n h vai thậm chí siêu việt thế hệ trước đại năng đời trước tiêu tử bảng thứ nhất càng là đạt đến thái hư tầng bảy cảnh đến từ thiên cổ tiêu tộc tại đại năng cấp độ khó gặp đối thủ thị nghiêm lại đạo tiêu tộc mới thái hư tầng bảy cảnh lâm tiêu nói t h ầ m cái này nghe có vẻ như cũng không tính quá kinh người ai chính mình nếu là vận khí tốt trong vài năm nên có thể đuổi theo mới thị nghiêm s ả n mật lại t r o n tuổi phía dưới thái hư tầng bảy cảnh sao mà khủng bố chỉ cần ngấm lại cũng làm người ta tuyệt vọng cũng liền đại tộc có thể bồi dưỡng được hắn tên i đệ tử này từ hoang cương mà đến căn bản chưa thấy qua loại thiên tư này siêu tuyệt hạ người n g đối với cái này lại dùng một cái mới chữ chương 261, phong vân dần dần lên tặng thuốc người chương 261, phong vân dần dần lên tặng thuốc người tính toán cũng không thể luôn luôn đ ể nhị sư phụ ngăn đó ta lúc này lâm tiêu vận chuyển vô tướng của công ẩn nấp k h í tức bắt đầu sôi trào vội v a n g trợt hiện s á t na để thịnh nghiêm thân thể cứng ngắc biểu lộ ngốc trệ thái hư hai tầng cảnh tịch vụ mặt múi tràn đầy kinh dị thái hư cảnh có thể vây k h ố n rất nhiều đại năng một đời muốn đ khó khăn cỡ nào cũng không phải là thần chủng nhất trọng biến hóa tốn hao hơn mười năm đều thuộc bình thường nàng nghe qua lâm tiêu sự tích cũng không đủ một năm a cái này lại đột phá đến thái hư hai tầng cảnh lấy lâm tiêu căn cơ hiện tại đến mạnh cỡ nào tịch vụ kìm lòng không được nhìn về phía thị nghiêm h n hẳn là cái này mới con xuống sư phụ biết được cái gì n ị c h tiên kỳ dự đi đừng nhìn ta ta nào có bản sự kia thị nghiêm h n lấy lại tinh thần nghĩ đến vũ không lời nói lâm tiêu tại tu võ một đạo bên trên cũng có yêu nhiệt thiên phú thậm chí có hy vọng đem công này đẩy hướng đương đại đệ nhất độ cao trước đây thị nghiêm cảm thấy câu nói này quá mức k hoa trường bởi vì ngay cả thiên cổ tiêu tộc đều không thể làm được bây giờ xem xét cái này chưa chắc là nói ngoa khu khu người muốn tham gia tiêu tử tranh bá cái kia đến lúc đó nhìn tình huống đi thị nghiêm vội ho một tiếng đối với nội tâm ý nghĩ lần thứ nhất sinh ra dao động nếu là đến lúc đó lâm tiêu tu vi thật có thể đạt tới mức độ kinh người hắn cũng không có tất yếu ngăn đón lâm tiêu lắc đầu tiếp theo hỏi tham về nơi nào còn có sắp chết đại năng giải thích chính mình chủ yếu là sợ sư phụ trong tay khế ước thất bại ngươi coi đại năng là dao cải trắng đâu thị n g i ê m vừa chứng mắt thái hư cứ như vậy không đáng tiền động một chút lại muốn chết người lâm tiêu xấu hổ cười một tiếng nếu tạm thời không có vậy hắn liền một bên vân vân báo một bên khổ tu dù sao chính mình thiên phú cũng không kém nhị sư phụ thuật l u y ệ n dược cũng phải hào hào học dù sao kỹ nhiều không ép thân năm trong n g a y mắt một năm qua đi mỗi một thời đại trung châu tiêu tử tranh bá đều là này châu náo nhiệt nhất thịnh sự cái này không chỉ là dương danh chi chiến càng là dính đến trọng đại cơ duyên cho dù còn có bốn năm thời gian liên quan tới tiêu tử tranh bá tin tức đã chuyển khắp phố lớn ngó nhỏ lâm tiêu tên lần nữa bị người đề cập đối phương muốn tham gia kiêu tử tranh bá sự tình đã sớm truyền ra đây tuyệt đối là trong lịch sử nhỏ tuổi nhất người tranh bá cự tuyệt thiên cổ tiêu tộc thẳng thành thái hư còn để thiên cổ tiêu tộc ăn quả đắng không thể nghi ngờ tràn đầy chủ đề tính tin đồn mà thôi vị này họ lâm tiên h tiêu lúc này mới bao lớn hắn thiên phú lại xuất chúng chưa từng nhập đại tộc chỉ thành hạ tộc minh thuộc dựa vào chính mình t r a n h độ có thể cùng chúng ta so sánh đương nhiên như vị này lâm tiên tiêu thật muốn tham dự tranh bá tộc ta không để ý để hắn biết được cái gì gọi là vô tướng cổ công trung châu cảnh nội có thể xưng nhất lưu thế lực thiên cổ tiêu tộc bên trong chuyên r a thanh âm để cho người ta rung động thiên cổ tiêu tộc bởi vì lâm tiêu mà trở thành đ ả m g tiếu như thái hư thần chủng tiêu liệt thương từng đến nhà chính là muốn là tiêu tộc chính danh cuối cùng còn dẫn xuất quy trần tạo thành đám người kia một chết hai thương thiên cổ tiêu tộc như vậy tỏ thái độ nói do tộc này tham dự tranh bá thái hư bên trong có chửa phụ vô tướng cổ công người cảnh giới của hắn khẳng định không kém dạng này tràn ngập mùi thuốc nổ lời nói truyền đạt đến cổ vật tông nhưng mà cũng không đổi lấy lâm tiêu nửa điểm đáp lại có người đến nhà bái phỏng muốn xác định lâm tiêu muốn tham gia tranh bá phải chăng là tin đồn lại kinh ngạc biết được lâm tiêu sớm đã không tại cổ vật tông ra ngoài dạo chơi ở thời điểm này dạo chơi là muốn hồi hộp sao cũng đối cái này đã không giống đối chi tranh dính đến trọng đại lợi ích hắn dừng bước tại tranh bá không có người sẽ châm biếm hắn chúng ta đối thủ là những cái kia có thể so với tiêu tộc đại giáo thiên tiêu hắn lại có thanh em như vậy truyền miệng đầu nguồn lại là đến từ tiêu tộc mẹ nhà hắn cái này tiên cổ tiêu tộc không dứt đúng không cổ vận trong tông bàng chi cảnh tức dẫn đến chửi ấm lên quốc bảo h o à niên t c h kỷ quá bị thua thiệt trông cậy vào ngắn ngủi mấy năm liền đổi kịp người ta đại tộc thiên tiêu cái này nếu là tranh bà đến quốc bảo không hề lộ diện vậy liền trở thành chê cười chư vị ta thay mặt lâm trường lao đến t ặ n g thuốc một vị thân hình cao lớn mùi lưng nam tử bước vào cổ vận trong tông rõ ràng là thiên ảnh lưu phong rất nhanh toàn bộ cổ vận tông manh động thái thượng trưởng lao chu du khổng kỳ cùng thư c h í n h cản đều là hai mắt tỏa ánh sáng lao đến lâm tiêu là theo chân tịnh nghiêm đi dạo chơi nhưng trong lòng có bọn hắn a gần nhất một năm đã bắt đầu trở về đưa đan dược đều là dược mạch chi chủ không cách nào luận chế cùng cổ vận tông không có mà cái này đã là nhóm thứ hai bọn hắn muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì kỳ dược đều đ ư n g đ ạ t lần này thủ hồn đan hết thể có mười khỏa lâm t r ư ở n g lão b ằ n giao muốn cho phục viên các s ứ t r ư ở n g thất phẩm tráng hư tán hết thẻ mười lăm phần muốn giao cho vũ không huynh phân phối về phần quang chiếu đan hết thẻ trăm viên là lấy ra bồi dưỡng thái huyền do lâm lão ra t ử phân phối thiên ảnh lưu phong cười nói để cổ vận tông ba vị trưởng lão mắt trở trọn thủ hồn đan hoàn toàn đủ a trần vọng đạo ba người tại vũ không hộ pháp bên dưới với quan hơn một năm đã ở tiến hành sau cùng x u n g thứ sợ lạ đều muốn thành thái hư lại đều muốn thành thái hư lại nói những này đều là lâm trường lão luật chế chu du gian nan nuốt một miếng nước bọn thủ hồn đan tráng hư tán Đó hơn nửa năm trước lâm tiêu liền đưa tin đến phiên phức để hắn tới lấy thủ hồn đan nói là tự thân không tiện vừa đi vừa về dày vò cái này không hắn đi sau đó liền trở thành tặng thuốc người đối với cái này thiên ảnh lưu phong không có nửa điểm bất mãn ngược lại rất tình nguyện quái vật chu du sợ hai thán phục lâm tiêu đi theo thị nghiêm mới bao lâu liền có thể độc lập luyện chế tác phẩm đan dược thiên ảnh tiền bối tô nhi ta hiện tại đi tới chỗ nào lâm thiên hào hỏi không có chỗ ở cố định tung bay đâu theo thị nghiêm đại sư nghiên cứu dược lý thu thập d ư liệu ta phải nhanh đi về không phải vậy lâm trường lão lại đi đưa xong đan dược thiên ảnh lưu phong liền muốn rời khỏi đột nhiên hắn lại như là nghĩ đến cái gì đối với cổ vận trong tông một tòa hùng phong nói vụ không minh ngài đệ tử để cho ta truyền đạt để cho ngươi nhất định phải hảo hào tu hành hắn không hy vọng ngày sau là đ ồ mạnh sư yếu cục diện độ mạnh sư yếu đám người mắt trợt tròn, tròn hùng phong phía trên cũng là trở nên yên tĩnh v mắng về phần thiên ảnh lưu phong đã nhẹ lướt đi bông b ả n cậu ra đói bụng nhanh cầm linh mẽ đi ra ta biết các ngươi thiên ảnh thế gia còn có không giao ra ta liền bắt đầu ăn người rồi đi ngang qua thiên ảnh thế gia lúc thiên ảnh lưu phong đang muốn trở về nhìn xem liền nghe đến một trận tiếng chó s ủ a lập tức khỏe miệng quất thẳng tới có rút nhận thầu hát hoàng thức ăn cho chó hắn rất hối hận bởi vì từ lâm tiêu rời đi sau đó không lâu hắn liền đem ra ngoài kiếm ăn hát hoàng mời vào thiên ảnh thế gia hát hoàng chỉ cần há miệng bọn hắn thiên ảnh thế gia tồn kho liền bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại con chó này đối với linh dược đan dược là ai đến cũng không có cự tiện không được con chó này là lâm Trường chương hai trăm sáu mươi hai quỹ y bảy quầy bán hàng hành y tế thế chương hai trăm sáu mươi hai quỹ y bảy quầy bán hàng hành y tế thế minh ngông sao châu bất luận cái gì một châu từ xưa liền có ba nghìn vực danh sưng từ đây có thể thấy được sợi ngang sợi dọc sự rộng lớn xa không phải mười hai cương có thể so sánh cuối cùng châu thiên la vực khoảng cách của vợ tông đã có vạn giảm xa vực này dò người như dệt nhân khí b ạ o dạp bởi vì vực này bên trong có được một tòa anh tài lôi đài loại này lôi đài không giới hạn với thiên la vực còn t á n mát với h a n vực cuối cùng châu tiêu tử tranh bá đến trước đó vốn là sẽ không chịu cô đơn người bước lên đại l o ạ i đấu mà loại này lôi đài đều sẽ mở ra chuyên thờ trăm tuổi phía dưới thái hư chỗ quyết đấu xem như một loại thêm nhiệt có trí tham gia người tranh bá cũng vui vẻ lấy loại phương thức này đi đầu dòm ngó đối thủ kiểm nghiệm thực lực bản thân đang quyết đấu trong luận bản tăng lên bản thân đánh vỡ gông c ù n x i ề n xích làm ra sau cùng tiền đến dai mà anh tài lôi đài thế lực sau lưng chính là cuối cùng châu một cái thiên cổ đại tộc chú ý tộc là lấy anh tài lôi đài nhân khí vẫn luôn không thấp từ xưa đến nay thiên phú người kết xuất có thể tại trăm tuổi bước vào thái hư cảnh liền xem như cực kỳ lê vớm mà trên lôi đài đ ố i đỉnh nghiên kỷ bất quá tám mươi ba đã đến thái hư hai tầng cảnh thiên phú quả thực kinh người khổng trinh tu vi cùng tương đương tu luyện là trăm hàng kỳ công có ba vị đại năng trường bối gia hào quyến thâm thế hệ này kiêu tử quả thực lợi hại à còn không biết những cái kia thiên cổ đại tộc thiên tiêu lợi hại thành bộ dáng gì bốn thiên la vực anh tài trước lôi đài vây quanh mấy vạt người có là đến quan sát thế gia tuyệt học có là đến điều tra tình báo mà anh tài trên lôi đài hai vị tuổi trẻ đại năng đều không có vội vã q u y ế t đấu bọn hắn đang đối đầu ở giữa thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa giống như đang đợi cái gì các người đánh c á c người đó à. làm đứng đấy làm cái gì lúc này đám người tách ra một vị toàn thân bị áo bào đen bao phủ mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh đi tới quỷ đại học y khoa sư ngài lại tới bảy quầy bán hàng đâu có người cười lấy nói đây là một vị thần bí luyện dược sư tại nửa năm trước đi vào thiên la vực biết được luyện chế rất nhiều lục phẩm đan dược nghe nói là thất phẩm luyện dược sư giỏi về t r ư ớ thương phát hiện anh tài lôi đài sự tình sau thường cách một đoạn thời gian sẽ tới bảy quầy bán hàng vô cùng có quy luật gió mặc gió mưa mặc mưa một khi có người thủ thương vị luyện dược sư này liền dỗi ra thánh thủ tiến hành cứu chữa thu lấy nhất định tiền thù lao đang dược dược liệu tuyệt học đều được không có ý tứ gì tiền thù lao bậc cửa cũng không cao thái huyền đều có thể trả nổi thiên la vừa có luyện dược sư nhưng không có t h ấ t phẩm lại cầm l ô mũi n h ì n người có quỹ loại nhân vật này tại còn như vậy lòng nhiệt tình ngược lại để người có cảm giác an toàn đối phương nếu không đến đều sẽ làm người ta cảm giác thiếu một chút cái gì đúng vậy à ta có hành y tế thế ý chí các người chém chém giết giết tổng không thể thiếu sẽ thụ thường thậm chí sẽ sắp chết ta đương nhiên muốn tới lâm tiêu dùng thanh â m khàn khàn đạo cả người đều bao phủ tại dưới hát bảo thuần thục bày quẩy bán hàng sau đó ngồi xuống tốt có thể bắt đầu lâm tiêu nhìn về phía anh tài lôi đài khổng trinh cùng đới đỉnh trong lòng có điểm cảm giác an toàn sau đó chiến ý bước lên trên thân bộ u c phát đáng sợ hoa văn lập tức cả tòa anh t à i lôi đài bộ phát quan mang tạo thành một cái vòng bảo hộ đây là bản thân liền là cường đại bảo khí có thể gánh chịu đại năng chém giết đều là trung phẩm thái hư căn cơ ngược lại là khó lược nhưng cảnh giới này đi tham gia tiêu tử tranh bá có phải hay không quá h u n g hiểm lâm tiêu t ử nói đời t r ư ớ c tiêu tử bản g thứ nhất đến từ tiêu tộc đều đạt đến thái hư tầng bảy cảnh đó là một vị thần chủng có được thượng phẩm căn cơ quỷ đại học y khoa sư ngài có châu không biết một vị rõ ràng muốn cùng cao phẩm luyện dược sư lôi kéo làm quen tu sĩ cười giải thích nói lịch đại cuối cùng châu tiêu tử tranh bá như phát sinh vương kiến vương sự t ì n h cường cường tranh chấp thế tất sẽ có một người rời khỏi những người còn lại liền sẽ có cơ hội dù sao nhất lưu thế lực ở giữa tranh đấu đến cũng rất lợi hại còn có các loại quái tài tầng tầng lớp lớp còn nữa nếu là ở tranh bá bên trong có kiệt xuất biểu hiện nói không chừng sẽ còn bị một ít cường giả thế hệ trước nhìn chúng vậy bản thân chính là một triển lãm cá nhân hiện bản thân sân khấu lâm tiêu nghe vậy khẽ gật đầu tiếp theo tùy ý hỏi chư vị các ngươi nghe nói lần này tiêu tử tranh bá sẽ có siêu phẩm căn cơ thái hư lộ diện sao siêu phẩm căn cơ hỏi một chút này đám người kinh ngạc quỷ đại học y khoa sư cứ việc nói siêu phẩm căn cơ cơ hồ đều là đại tộc đặc thủ bởi vì đại tộc thần trùng nhiều thế nhưng cực kỳ hiếm thấy không phải mỗi một thời đại đều có thể sinh ra tối thiểu nhất chúng ta tạm thời vẫn chưa từng nghe nói một vị lão giả mở miệch nói lâm tiêu trong lòng hiểu rõ ánh mắt dư quang liếc thấy sau lưng nhìn thấy một vị lấy x a mỏng che mặt nữ tử váy xanh sư muội ngươi làm sao đi theo lâm tiêu cười truyền âm còn không hảo hảo đi theo sư phụ nghiên cứu dược lý đến xem náo nhiệt tịch vụ dùng mật ngữ đáp lại nàng đổi sư thị nghiêm thuận theo dạo chơi phân rõ dược lý cũng không biết lâm tiêu rút cái gì đó lại chạy đến anh tài lôi đại phụ cận bảy q u o y bán hàng sư huynh cấp năm tinh thần lực ưu thế thực sự quá kinh khủng đã có thể độc lập luyện chế ra một chút thất phẩm đan dược nếu không phải trên thân chỉ có hai loại xếp hạng không tính quá cao đ i ệ hỏa lại không đi cố ý học. Cái gì cường đại gì hòa d lâm, thật thật lâm, lâm tiêu suy tư dựa theo lẽ thường mà nói nữ tử như vậy che mặt đây không phải là khủng long chính là mỹ nữ mà trải qua trong khoảng thời gian này quan sát hắn phát hiện tịch vụ kỳ thật bản thân liền biết được không ít đan phương bản thân liền là lục phẩm luyện dược sư nếu trước đây sư theo vu suối rất ngắn cũng không có học được cái gì như vậy nói rõ trước đây đã tiếp xúc q u a luyện dược người sư muội này xem ra cũng có một chút lai lịch đúng rồi sư minh ngươi để sư phụ đi luyện chế thanh x ư ơ n g hộ thể đan làm cái gì ngươi tu luyện ra vấn đề tịch vụ lại chủ động đáp lời thanh x ư ơ n g hộ thể đan thất phẩm đan dược có thể áp chế bạo thể khó khăn rất khó luyện chế thị nghiêm có đan phương này chỉ là đan này đặc thù cũng không phổ cập thời điểm bình thường căn bản không dùng được như thị nghiêm trong tay đều không có luyện chế đan này dược liệu còn vì lâm tiêu góp nhặt một đoạn thời gian bây giờ luyện dược đều có nửa tháng đâu nàng thật không biết ai là đệ tử ai là sư phụ ta có thể ra vấn đề gì ta nhưng làm u ố n hùng bá cuối cùng châu tiêu tử bảng nam nhân lâm tiêu dám túi đạo thông qua bản thân cảm thụ cùng cùng sư phụ dược lý b i ệ n chứng lâm tiêu phân tích ra một khi lần sau đưa ấm áp thanh x ư ơ n g hộ thể đan có thể cho hắn thái hư căn cơ tiến quân siêu phẩm hàng ngũ sở dục a có đúng không bị lâm tiêu luyện dược thiên phú đã kích đến d ị vụ lập tức nhẹn cười một tiếng cất bước tiến lên cố ý lớn tiếng họ chữ vị nghe nói cái k i a tu võ yêu nhiệt g lâm tiêu cũng muốn tham gia k i ê u tử tranh bá các ngươi cảm thấy hắn cầm xuống tốt m ộ ư ơ i khả năng lớn bao nhiêu lâm tiêu lời vừa nói ra đám người q u o n chiến thần sắc đều trở nên cổ quái vị cô nương này ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao hắn lại yêu nhiệt g niên kỷ mới bao nhiêu lớn toàn bộ cuối cùng châu trăm tuổi phía dưới thái hư có thể thắng được hắn một năm lớn không sai theo ta được biết lần này có được thượng phẩm căn cơ thái hư cũng có mấy người tại hắn vực anh tài trên lôi đài xuất thủ qua thực lực quá kinh người đám người nghị luận ở mỹ chương hai trăm sáu mươi ba đại sư biết võ công một trưởng đáy bay chương hai trăm sáu mươi ba đại sư biết võ công một trưởng đánh bay thiên cổ tiêu tộc nhằm vào lâm tiêu đều lên tiếng kẻ này nếu là lộ diện không để ý để hắn biết được cái gì gọi là vô tướng cổ công loại này sắc bén m g ô n t ử lưu truyền đã có hai năm có thể lâm tiêu chưa từng có nửa điểm phản ứng tại từng tôn tuổi trẻ thái hư khi xuất hiện trên đời cái này lâm tiêu mai danh nhận tích đều sư m u n h đã nghe chưa tịch vụ lạc dùng mật ngữ t r e o kẹo nói nếu không ngơi ư lên lại bộc lộ tài năng thị nghiêm có lâm tiêu quan môn đệ tử này đối với nàng cái này có được tinh thần lực đệ tử thân truyền trực tiếp ôm một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ không được ta không muốn lấy nhỏ l ầ n lớn lâm tiêu đáp lại để tịch vụ yên lặng đám người bọn họ từ thác b ạ n thế ra lúc rời đi lâm tiêu thực lực liền tuyệt đối vượt qua trên lôi đài hai người cái này hai năm tuyến nguyện tại thị nghiêm h n ngầm đồng ý bên dưới sư minh trừ học tập l u y ệ n dược liền tại khổ tu ngày thường cũng không hiện ra cảnh giới lại nhải hiện tại còn không biết mạnh cỡ nào đâu ngươi liền điệu thấp đi tịch vụ mới nói xong liền nghe đến một tiếng ầm vang anh tài trên lôi đài quan mang đại thịnh dòng máu đỏ xâm vệ ra dâng t à o chỉ gặp thân hình gậy gò đới đỉnh đã là ho ra máu ngã bay ra ngoài n ê n đến đại địa dạn nước đới đình thua đám người bạo động đới đình cùng khổng trinh tu vi căn cơ tương đương so đ ấ u chính là tuyệt học kết quả nhanh như vậy bị thua quả thực làm cho người ngoài ý muốn không có sao chứ lâm tiêu đã là chui lên đến đây là đới đình kiểm tra thương thế quỷ đại học y khoa sư làm phiền đới đình sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng chảy máu hiển nhiên như vậy bị thua nhận lấy sự đả kích không nhỏ thụ thương rất nặng nhưng còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng lâm tiêu tâm tình trở nên phiền muộn hắn tại sao tới nơi này bãi h a i một là kiếm tiền đưa cho lịch quốc hai là bởi vì tuổi trẻ đại năng tranh chấp khó t r á người áp áp h thương, thương thế này cho ta mười không không không mai lục phẩm huyền đan là được rồi lâm tiêu chịu đựng cho đ ố i đ ỉ n h đến một chút xúc động căn cứ thương thế của đối phương phối trí một loại rực dịch, dịch là đối phương bôi lên tốt đ ố i đ ỉ n h gật đầu mười không không không ai lục phẩm h u y ề n đan đối với hắn mà nói không tính là gì ta tại thiên la vực anh tài lôi đài đã thắng liên tiếp mười trận xem ra đối thủ càng mạnh mẽ hơn đều không ở chỗ này vượt bên trong lần hiện lúc này trên lôi đài vang vọng một đạo thanh âm đàm thoại tràn ngập tịch mịch cảm giác khổng trinh thân hình c a o lớn cầm trong tay một thanh trường thương đen kịt mà đứng trong con ngươi nổ bắn ra l ạ mang chuyển đề tài nói vừa rồi các ngươi nổ bắn ra lại mang chuyển đ tài nói vừa rồi c á ngươi nâng lên tiêu hẳn là ngươi muốn cùng hắn một trận chiến trong đám người một vị nữ t ử hỏi đối với khổng thiên kiêu thành tựu i dị thường sùng bái đều nói hắn là một đời yêu nghiện có được thượng phẩm thái hư c ă n cơ kết quả đối mặt thiên cổ tiêu tộc tính nhắm vào ngôn ngữ ngay cả cái rắm cũng không dám thả trực tiếp làm rùa đen rút đầu thật không phải nam nhân ta muốn kiêu chiến hắn bắt hắn làm đá cây chân tham gia tranh bá khổng trinh thanh âm cũng d ã để tịch vụ kém chút cười ra tiếng lâm tiêu cũng là khỏe miệng giật một cái chính mình đây là trêu a y ghẹo a y ủy đại học y khoa sư thua trong tay của ta rất r ờ ngươi cứu được để làm gì xin hỏi trong tay ngươi có, thể có? có thể giúp ta tu vi tiến thêm một bước linh dược ta có thể ra giá mua sắm khổng trinh lại nhìn phía lâm tiêu khổng trinh ngươi ta tái chiến một trận đ ố i đình gầm nhẹ lay động đứng dậy tu vi của hắn cũng không kém chỉ là bại bởi khổng trinh liền bị đánh giá là rát rưởi ha ha ta vừa rồi đã lưu thủ ngươi còn m u ố n chiến không sợ chết liền đến khổng trinh cười lạnh mẹ nó ngươi nói nhảm thật nhiều chính buồn b ự c lâm tiêu mang một tiếng để toàn trường ngạc nhiên đại sư nổi giận tiếp theo khiến người ngoài ý một màn phát sinh đại sư nhảy lên một cái lại như quỷ mị leo lên anh tài lôi đài yến tĩnh vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngốc t rất nhiều t người cùng gặp quỷ bình thường cái này không phù hợp thất phẩm luyện dược sư tuổi rất cao thọ đặc điểm a đại sư khổng trinh cũng là trấn kinh đại sư không chỉ biết luyện dược sẽ còn vóc công lâm tiêu khinh đồng bình một trưởng hướng phía khổng trinh nhân tới đại sư ngươi muốn cùng ta quyết đấu cái này nếu là đả thương ngươi coi như không xong khổng trinh ánh mắt lạnh lẽo thất phẩm luyện dược sư cố nhiên làm cho người tôn kính nhưng cao phẩm luyện dược sư tu vi chưa hẳn lên i mạnh khó mà khả năng đặc biệt tại hai đại lĩnh vực cái này quỷ y kỷ m ớ i trăm tuổi phía dưới đã tương đương người tiên khẳng định đi một đầu cực đoan t r i lộ thực lực lại có thể mạnh đến mức nào ông khổng trinh trường thương trong tay chính là chính mình thái hư chiến binh như xích s á t hoành giang lại như hoành tạo thiên quân phòng hướng lâm tiêu đông nhẹ nhàng một t r ư ờ n g đẻ xuống lại là để khổng trinh thần sắc đột biến một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng quân quận mạ tới trực tiếp ngẩng lên trường t ư ờ n g ẩm vang bắn ngược tại khổng trinh chiến thân khổng phế phủ chấn động cả người giống như bao tải bình thường bay ngược xa vài c h ụ c trượng s ù i lơ xuống dưới nhận lấy trọng thương quá thái hư quỷ đại học y khoa sư vẫn là như thế cường đại thái hư một màn này làm cho tất cả mọi người như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc có thể tại thiên la vực anh tài lôi đài tháng liên tiếp mười trận khổng trình bị quỷ y một trưởng liền đánh bay thậm chí đều không có gặp quỷ y hiện ra tuyệt học gì a đây là tu vi gì thái hư ba tầng cảnh hay là thái hư bốn tầng cảnh đắt tiếng bước chân nhất thời quỷ đại học y khoa sư chắp hai tay sau lưng cứ như vậy đạp không mà đi sư hình ngươi không phải phải khiêm tốn sao tịch vụ thấp giọng cười nói ta phiền muộn không được sao lâm tiêu thở dài tiếp theo hắn giống như là nghĩ tới điều gì lại gạt trở về đối với đ ố i đ ỉ n h đưa bàn tay ra một mươi hai lục phẩm huyền đan lấy ra đi a t ố t t ố t đ ố i đ ỉ n h kịp phản ứng l ú n cuống tay chân lấy ra một cái túi cà khôn nơi này có hai mươi hai còn có một số những đan dược khác đại sư ngài cất kỹ lâm tiêu khẽ gật đầu nhanh nhẹn nhận lấy xoay người rời đi quỷ đại học ý khoa sư ngươi muốn tham gia tiêu tử tranh bá sao đới đình trần chờ một chút mở miệng hỏi đi lập tiêu chỉ có cái chữ này chuyển đến nhanh đưa tin trở về thiên la vực ra một vị cực kỳ biến thái thất phẩm luyện dược sư nghiên kỷ tại trăm tuổi phía dưới võ đạo thực lực xuất chúng tu vi khả năng tại thái hư bốn t ầ n g cảnh thậm chí cao hơn bốn toàn trường vỡ tổ các loại tin tức bay lời trời cùng lúc đó phương xa trên một tòa lầu các một vị lao giả con ngươi nổ bắn ra tinh mang hắn chính là thiên cổ đại tộc chú ý tộc đại năng chú ý tộc cung cấp anh tài lôi đài dẫn đạo kiêu tử tiến đến quyết đấu mục đích là vì khai quật có hy vọng tiến quân tốt m ư ơ i hạt giống tiến hành hợp tác như hắn tuần sát nơi này chương a t n g hai thấy cảnh này n vị trăm sáu mươi bốn tới cửa cầu ý ỉa giúp ngươi báo thủ chương hai trăm sáu mươi b ư n tới cửa cầu ý ỉa giúp ngươi báo thủ vừa rồi lâm tiêu xuất thủ quá nhanh người khác rất khó coi ra cái gì nhưng hắn lại có cảm giác biết mà theo bọn hắn chú ý tộc siêu tập tình báo lần này tiêu tử tranh bá người xuất chiến bên trong có được thượng phẩm căn cơ thái hư trước mắt cũng liền giải rác chín người cho dù người này không cách nào cầm xuống t ố p một mươi cũng đáng được bọn hắn chú ý tộc mời chào siêu lao giả như côn bằng d ư ơ n g cánh đuổi theo lâm tiêu mà đi nhưng mà sau đó không lâu lao giả phát hiện lâm tiêu thân ảnh không thấy là phát giác lão phu tại theo dõi mới đi đến nhanh như vậy sao lao giả hãi nhiên hắn chỉ ở chỗ tối quan sát cái này đều bị lâm tiêu phát hiện thậm chí ngay cả hắn cũng không kịp đuổi theo thực lực này tuyệt đối không đơn giản đại nhân Ta tại t h là... lại, lại cùng lúc đó lâm tiêu cùng dịch vụ ngay tại đi nhanh thỉnh thoảng bén nhẹ nhìn về phía sau lương quả nhiên cái này tiên cổ chú ý tộc làm ra anh tài lôi lại là có dụ ý lâm tiêu nhẹ giọng nói đại tộc phiến phất nhiều mặc anh mô mô vì không để cho hắn trở thành phe phái chi tranh quân cờ thậm chí không có để hắn trực tiếp nhập vô thượng hạ tộc là lấy hắn cũng là lười nhác cùng mặt khác đại tộc tiếp xúc sư huynh kia chúng ta là không phải muốn rời khỏi thiên la vực tịch vũ hỏi người cái này xuất thủ còn bị thiên cổ đại tộc phát hiện lại không muốn lâm vào phiền phức bên trong còn không phải rời đi chuyển sang nơi khác ta tiếp tục bày quầy bán hàng đổi lại cái danh tự thay cái giả dạng lâm tiêu buồn bực nói ở chỗ này ngồi sồm nửa năm đều không có thu hoạch còn không phải thay cái cao thủ nhiều địa phương sư phụ luyện dược sắp kết thúc chúng ta cùng rời đi tịch vũ đã thành thói quen lâm tiêu tác phong mở miệng nói tốt lâm tiêu trong lòng phát sầu đan dược này có nhưng mục tiêu còn không có tìm tới a ngài là quỷ đại học y khoa sư sao một đạo thanh â m mệnh mọi chuyển đến để lâm tiêu chấn động trong lòng thiên cổ chú ý tộc tu sĩ hay là đuổi theo tới phóng nhãn nhìn lại phía trước xuất hiện một vị cầm trong tay chiến mâu m á u me khắp người nam tử hắn lảo đảo mà đến nhìn đã không trẻ chính gắt gao nhìn chằm chằm như vậy giả dạng lâm tiêu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong đây là một vị đại năng giống như là cùng đường mạt lộ cô lang không biết tao lộn h ư thế nào hết xác bộ ngực của hắn lõm toàn thân trải rộng vết đao vết kiếm trong miệm phun tung vẽ nội tạnh vỡ ngơi là lâm tiêu n h ữ n mày không biết ta ta chính là từ khuynh đại năng nghe nói thiên la vực có một vị thất phẩm luyện dược sư am hiểu chữa thương là lấy tới thử thời vận không nghĩ tới thật đụng phải đại sư người tới thanh n â m yếu ớt cầu ý kỷ lâm tiêu ngạc nhiên mình tại thiên la vực ngược lại là van r ộ i danh hảo còn có đại năng chủ động tới cửa ngươi nhận lầm người tịch vụ lại lôi kéo lâm tiêu quay đầu rời đi sư muội ngươi lây là lâm tiêu không hiểu người này nói là đi cầu ý kỷ có thể ánh mắt rời rạc thường xuyên nhìn về phía sau lưng nói rõ ngay tại gặp phải truy sát tình huống bị đuổi rét bên dưới còn có tâm tư tới tìm ngươi t ị c h vụ thấp giọng phân tích nói hơn phân nửa là đảo mệnh lúc ngẫu nhiên bắt gặp n g ư ờ i lúc này mới nói như thế chẳng lẽ ngươi muốn gây phiền p h ả i sao vị này từ k h u y ê n đại năng tại phụ cận địa vực danh khí không nhỏ trong khoảng thời gian này ngay cả nàng đều nghe qua mặc dù chỉ là hạ phẩm c ă n cơ nhưng lại có được thái hư sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong tu vi khoảng cách tầng bảy cảnh chỉ thiếu chút nữa c ư ơ n g đại như thế cảnh giới thời kỳ toàn thị n h thực lực tuyệt đối so với lâm tiêu còn mạnh hơn ra rất nhiều có thể đem đối phương bị thương thành dạng này đối thủ há có thể khinh thường đây là cuối cùng châu thế lực ở giữa tranh đấu thực sự thái thường gặp lâm tiêu thì là khoát tay á o đi vào từ khinh bên người mặc kệ là vô tình hay là cố ý hay là nhìn kỹ h ă n g nói đại sư từ khinh thấy vậy mặt mũi tràn đầy cảm kích ta là luyện dược sư không phải thần tiên a lâm tiêu kiểm tra một phen lại là thở dài một tiếng từ khinh kéo lấy thân bị trọng thương buôn tập đến tận đây bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian phế phủ vỡ vụn trên mặt đều quanh quần t ử khí không có cách nào cứu được a thân ở thế gian ân đoán tình cựu không thể tránh được mặc dù nói thái hư thọ nguyên cao tới ngàn năm nhưng chân chính có thể vượt qua ngàn năm lại có bao nhiêu lâm tiêu nói rõ tình hình thực tế để từ khinh trầm mặc đại sư cửa nhà ta hoàn toàn chính xác tao ngộ đại nạn một nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi hiện tại cựu nhân còn tại truy sát ta chỉ sợ muốn tới thiên la vực có thể mượn nhờ nhân mạch của ngươi giúp ta báo ra môn mối thủ ta trong túi căn h ô n còn có một số chân tảng có thể làm thù lao t h ứ k h u y ê n góp nhặt khí lực lại không cam lòng hỏi hắn biết t h ấ t phẩm luyện dược sư nhân mạch đều rất kinh người chỉ là không biết vị này q u ỷ ý ý ý ý ý ý có lẽ là giải quyết xong hắn chấp nghiệm hy vọng sư hình chúng ta đi thôi tịch vụ vẫn như c ũ g không muốn gây phiền t o á i sư phụ thịnh nói là có không ít đại năng nhân mạch nhưng cũng vô pháp gọi cảnh giới như thế đại năng người xác định lâm tiêu tư t ắ c một phen sau chăm chú hỏi xác định t ừ khuynh nhìn về phía sau lưng trong mắt có thật sâu hận ý lấy trạng thái của hắn bây giờ lâm tiêu muốn trắng trận cướp đoạt trên người túi c à n khôn chính mình cũng không có cách nào phản kháng tốt ta chỉ cần n g ư ơ i một câu liền có thể nếu là thành công ta giúp ngươi báo thủ lâm tiêu cải thành truyền âm để t ừ khuynh nao nao một câu liền có thể giúp hắn báo thủ nhìn lâm tiêu ánh mắt kiến định tư k h u n h im ắ n g nhẹ gật đầu thời gian cấp bách lâm tiêu không tiếp tục hỏi chủ động đỡ lên tử k h u n h hướng về phương xa phòng đi để tịch vụ vông nôn nàng không biết lâm tiêu cùng vị đại năng này trao đổi cái gì chỉ là sư huynh đây là dự định ném ra vô thượng hạ tộc minh thuộc thân phận khuyên lui từ khuynh c ự u nhân không trên bầu trời một chiếc xa hoa gió thuyền trôi nổi bị làm ẩn nặc trận pháp lâm tiêu đang nhanh chóng tới gần lâm trường lão ngươi trở về lại muốn ta đi tặng t h u ố c sao ngồi ngay ngắn b o n g thuyền thiên ảnh lưu phong đứng dậy hỏi thăm lúc nhưng lại bị giật mình kêu lên lâm trường lão đỡ lấy một vị sắp chết đại năng tới nhị sư phụ thanh sương hộ thể đan luyện chế xong chưa lâm tiêu trực tiếp đối với gió trong đọ một gian mật thất hỏi hiu một vòng hào quang lướt đến bị lâm tiêu đưa tay tiếp nhận đó là một cái bình xứ trong đó phong tồn lấy bảy viên t h ấ t phẩm đan g đăng dược linh tính kinh người giống như bảy bôi thanh quan g tại bốc hơi bị thủ đoạn đặc thù phong tồn tiểu t ử túi lần sau ngươi muốn đan dược chính mình đi luận chế thị nghiêm mặt mũi tràn đầy mệt mỏi từ trong mật thất đi ra hắn nhưng là sư phụ làm sao còn thành rừng tiêu công cụ hình người nhưng mà mới đi ra khỏi đến thị nghiêm liền phát hiện ái đ ồ không thấy chỉ còn lại có thiên ảnh lưu phong cùng tịch vụ tiểu từ túi kê đâu thị nghiêm tức giận hỏi cầm đan dược liền chạy sư minh ở trên đường nhặt được một cái sắp chết đại năng nói muốn giút người báo thù hiện tại hắn mang theo vị đại năng kia đi t ị c h vụ giải thích nói để thị nghiêm trận mắt hốt mồm tiểu tử này làm sao còn tự tìm phiền phức còn không mau tìm đừng để tiểu tử này làm ẩu thị nghiêm tức g i ậ n đến giơ chân một phương khác lâm tiêu chính mang theo từ khuynh tật chỉ từ khuynh đại năng có bốn khỏa thái hư đan có một loại ý cảnh là ta chưa từng lĩnh ngộ có thể thành hay không liền nhìn lần này lâm tiêu ánh mắt trong vắt lần trước tái giá thác b ạ t lôi hổ tu vi lúc h ắ n tiến quân siêu phẩm căn cơ liền thất bại lần này hãn tự thân tu vi có chỗ tăng lên nếu có thể thành công tái giá tu vi còn có thể đại bạo phát lại để cho sư phụ luyện chế được bảy viên thanh sương hộ thể đan chỉ cần thành công hắn cùng đại tộc thiên kêu tu vi trích lệ n hoàn h toàn có thể đuổi theo nói không chừng còn có thể có được siêu phẩm căn cơ đến lúc đó không nói mặt khác cầm xuống t ố p mười tuyệt đối mười phần chất chín rất nhanh lâm tiêu tiến nhập một mảnh thanh sơn đục mở một cái sơn động con tử huynh đi vào chuẩn bị nếm thử chương hai trăm sáu mươi lăm lại tụng luân hồi tu vi tăng vọt chương hai trăm sáu mươi lăm lại tụng luân hồi tu vi tăng vọt trong sơn động lâm tiêu v ị tử huynh ngồi xuống vị đại năng này dâu có một loại dáng vẻ thư sinh trong tay chiến mâu nắm chặt không thả nó trên khuôn mặt t ử khí càng phát ra đồng đậm lâm tiêu phán đoán là thật từ khuynh bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian lại phế phủ vỡ vụn đã tới thời khắc hấp hối quỷ đại học y khoa sư vừa rồi ta nghe vị đại nam kia xưng hâu ngươi là lâm trường lão ngươi họ lâm phải không từ khuynh hai con ngươi tựa mở tựa khép thấp giọng nỉ nó nói lâm tiêu đưa tay lấy xuống mặt nạ đồng xanh lộ ra tuấn tú bất phản khuôn mặt ta là lâm tiêu hà nội với mỗi cái đưa ấm áp tu sĩ đều sẽ giúp cho tối thiểu nhất tôn trọng sẽ không che lấp thân phận từ k h u n h cửa chính gặp nạn để hắng n g đối với nó ôm lấy một phần đồng tình lâm tiêu vị tiêu thân phụ vô tướng cổ công yêu nghiệt từ khinh loại này sắp chết đại năng đều là thân bị trọng thương lung lay ngươi thế mà hoàn thành thất phẩm luyện dược sư tới đi lâm tiêu mở miệng lâm tiêu ngươi tại sao muốn gặp ta ngươi là ai có cái gì thiên phú cùng ta có liên c a n gì ta không thể sống cũng không thể để giết ta một nhà già trẻ cựu nhân còn sống nào có thể đoán được từ khinh lại là thống khổ gầm nhẹ một tiếng lấy chiến mâu chống lên thân thể muốn rời đi sơn động lừa ngươi lâm tiêu kịp phản ứng từ khinh tâm nguyện cuối cùng chính là báo thủ nguyện ý theo hà tới cũng k hắn ô n tin tưởng g phải h là lời Là nói. căn vào cứ cho quỷ r mặt mũi c tràn h đầy thống khổ gáo t h é t giống như là cuối cùng một tia chất nghiệm đều muốn thất bại hắn quá hư nhược hiện tại ngay cả trệ không cũng không thể làm được ta không phải thần trùng lâm tiêu trầm giọng m ở m i ệ n g lại có thể tu thành vô tướng cổ công không cần thiên cổ tiêu tộc tục đường chân bảo t h ừ thiếu thời bước vào thái hư cảnh là bởi vì ta có nhất pháp có thể tái giá người khác tu vi từ khinh đã tới thời khắc hấp hối muốn trông cậy vào trong thời gian ngắn như vậy chỗ ra hào cảm căn bản không thực tế lâm tiêu muốn làm chính là cùng từ khinh đạt thành giao dịch thúc đẩy đối phương thực tình tái giá tu vi quả nhiên từ khinh nghe vậy chứng lớn con người thân thể run dậy kịch liệt tôn này yêu nghiệt vì sao có thể trở thành thái hư thế gian truyền ngôn rất nhiều đại đa số cho là là vô thượng hạ tộc cách làm cảm thấy đây là giải thích duy nhất nguyên lai、like, đây mới là chân tướng sao suy nghĩ kỹ một chút lâm tiêu tựa hồ không cần thiết l ừ a hắn ta một kẻ hấp hối sắp chết lại biết được loại này nhìn như hoang đường bí mật ta nguyện ý tin ngươi chỉ mong ngươi có thể giúp ta báo thủ nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không vông tha ngươi cảm giác được khí tức tử vong từ khinh than nhẹ ta lâm tiêu không phải cái gì lạn hảo nhân nhưng làm ra hứa hẹn tự sẽ tuân thủ lâm tiêu thâm hít một hơi dẫn đạo từ khinh tụng niệm kinh văn hắn cũng k ẩ n trương trung châu tiêu tử tranh bá chỉ còn lại có ba năm hắn không cách nào can đoan chính mình sau đó còn có thể đụng phải từ khinh như vậy tu vi cường đại thái hư lần này rất mấu chốt ta từ khinh n g u y ệ n tuân luân hồi từ khinh thấp giọng tụng nhiệm lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư không phản ứng chút nào lâm tiêu ra hiệu từ khinh tiếp tục ta từ khinh n g u y ệ n tuân luân hồi ta từ khinh n g u y ệ n tuân luân hồi bốn từ khinh liên tiếp phục tự mấy lần luân hồi thiên thư đều không phản ứng vẫn chưa được sao mắt thấy từ khinh thanh â m càng ngày càng thấp đầu dần dần rủ xuống lâm tiêu thất vọng cái này đáng chết hạn chế cái gọi là thực tình cũng nhìn không thấy sờ không được a cầm nhi thúc phụ là ta có lỗi với các người a đầu rủ xuống từ khinh giống như là cũng biết phương pháp mất hiệu lực thanh â m như mỗi vo ve đầy bụng tuyệt vọng đời này qua lại như phủ quang l ư ợ c ảnh ở trước mắt hiện hiện từ khinh đại năng người ta không có giao tình có thể gặp nhau chính là duyên người sau khi mất đi ta sẽ an táng người sẽ không để cho người phơi t h â i hoang dã lâm tiêu tiến lên thở dài vỗ vỗ từ khinh b ả vai xem ra chính mình phải lần nữa tìm kiếm đưa ấm áp mục tiêu đủng một cái nhuốm máu bàn tay bắt lấy lâm tiêu cổ tay rất là dùng sức tiếp theo lại từ từ bông ra ta từ khinh n g u y tuân luân hồi vung xuống đầu tư khinh bờ n ô i vô lực đóng mờ ông câu này vừa ra lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư khẽ run lên từ khuynh thái hư sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong lĩnh ngộ đại điệu ý cảnh đệ thất trọng lĩnh ngộ kim phong ý cảnh đệ thất trọng lĩnh ngộ hàn thiên ý cảnh đệ thất trọng lĩnh ngộ núi lớn kiếm ý đệ lục trọng bốn dạng này văn tự thứ luân hồi trên thiên thư hiện hiện thành công lâm tiêu tâm thần run lên tài giá đã bắt đầu vị đại năng này thái hư tu vi chống rông xuất hiện tại lâm tiêu thể nội để hắn vô tướng tri thân ông long r u n động hắn mười bốn k h ỏ thái hư đan đều đang tăng cường trong đó khắc họa đại đệ kim phong hàn thiên tam đại ý cảnh thái hư đan bởi vì thứ mười lăm khỏa thái hư đan xuất hiện đó là hình kiếm thái hư đan đại biểu tai ra tới núi lớn kiếm ý mười lăm khỏa thái hư đan cùng vang lên như đại nhận đảng viên như thần minh tuyển hình muốn hóa thành một cái chính thể tạo dựng hoàn toàn mới căn cơ cái này nhìn như chỉ là một viên thái hư đan trích lệch lại giống như đâm vào một đạo lệnh trời trên cánh cửa Vẹn lập tức bảy bôi thanh quang sông ra đó là thất phẩm đan dược thanh xương hộ thể đan có được kinh người linh tính rơi xuống đất thành trò tiếp xúc hư không sẽ bay hơi nhưng những này cũng không kịp lâm tiêu miệng há ra liền đem bảy viên thanh xương hộ thể đàn toàn bộ n u ố t xuống lạnh lâm tiêu cảm nhận được băng lanh thấu xương rất lạnh thanh xương hộ thể đan hòa tan khiến cho toàn thân hắn lập tức bao trùm lấy màu xanh băng xương cưỡng ép băng phong nổ tung thân thể nhưng ở cái này băng xương phía dưới lại không tổn hại lâm tiêu mảy may sinh cơ trong vòng mấy cái hít thở lâm tiêu bạo thể đi hướng giống như là bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g toàn thân tượng là một cái que hàn bình thường bao trùm toàn thân băng xương bị hòa tan làm cho cả sơn động đều trở nên vân già vụ cháo bảy viên thanh xương hộ thể đan dược lực bằng bạc đang nhanh chóng bị tiêu hao xem ra có thể dạng này tình thế để lâm tiêu kinh hỷ chương hai trăm sáu mươi sáu địch nhân tới cửa tìm kiếm quỷ y chương hai trăm sáu mươi sáu địch nhân tới cửa tìm kiếm quỷ y cho ta đột phá chỉ cần ta tu vi cường đại ta cũng không tin còn khống chế không được loại này căn cơ lâm tiêu trong lòng giống to vận chuyển vô tướng c ổ công nhanh chóng chuyển hóa từ khuynh tu vi năm thiên la vực đã là lâm vào sôi trào một cái thần bí thất phẩm luyện dược sư quỷ y lấy trăm tuổi phía dưới n i ê n kỷ thể hiện ra chúng võ đạo thực lực t h thái độ sẽ tham gia trúng châu kiêu tử tranh bá tin tức như đã mọc cánh vất qua sông núi cùng đại địa trung châu kiêu tử tranh ba tiến vào ba năm đến được tại các phương thu thập tình báo trước mắt cái này thực sự quá nhạy cảm thần bí đại biểu không biết đại biểu không thể làm gì đưa tới rất nhiều tuổi nhỏ thái hư chú ý một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên một đám cao thủ đột nhiên giáng lâm thiên la vực như chết thần tại tuần sát k ỳ vực từ g i a bị diệt môn toàn bộ từ g i a trừ từ khinh đại năng không một may mắn thoát khỏi nghe nói từ khinh đại năng cũng bị bị thương nặng còn trốn vào thiên la vực đám cao thủ này là theo đổi rét từ k h i n đại năng bốn rất nhanh dạng này huyết tán bị vạch trần để thiên la vực bên trong tu sĩ h ã nhiên tại minh mông cuối cùng châu đổ máu cùng tranh đấu đúng là trạng thái bình thường nhưng đại năng ở giữa lên cao đến nước này ngược lại là hiếm thấy trọng yếu nhất chính là kỳ vực từ gia thanh danh hiền hách có thể xưng ơ vực kia bá chủ có được ba tôn đại năng toa c h ấ n người mạnh nhất từ huynh là tiếp cận thái hư cảnh đại hậu kỳ nhân vật một thân thực lực tại tàng long h ọ a hổ cuối cùng châu cũng được xưng ơ tụng c ư ờ n g đại làm người cũng không cường thế bảo vệ tộc nhân đối đãi ngoại nhân hiền lành trải qua bình thản thời gian như thế nào luân lạc tới một bước này đây là một cọc thú cũ năm đó từ gia có một vị đối thủ một mất một còn tên là bách lý sơn trang cả hai tranh đấu rất nhiều lần cuối cùng lấy bách lý sơn trang kết thúc mà kết thúc nhưng bách lý sơn trang vị k i a lão trang chủ còn sống đi xa h ắ n vực tu vi bước vào thái hư tầng b ả y cảnh dẫn người quay lại báo thủ chân tướng nổi lên mặt nước để cho người ta nghiêm nghị thử ra năm đó trừ địch không sạch sẽ nổi lên hôm nay c h i họa vị k i a lão trang chủ nhất định là coi đây là dám không nhìn tận mắt từ khuynh vẫn diệt sẽ không dừng tay nếu không như thế nào vượt qua truy sát một gốc trên đại thụ che trời gậy go bách lý vi đứng thẳng người lên đầy người gió xương vết tích ánh mắt lạnh leo vô địch không hổ là ngày xưa chầm g i m trang chủ giáng lâm thiên la vực các phương đều im lặng bởi vì ngươi phần này như thế chắc hẳn vực này bên trong thế lực cũng không dám đối với t ử khuynh thi cứu một vị đại năng cười nói hắn tên thư quảng tại kỳ vực có một cái thái hư thế gia ngày thường khuất tại tại từ gia phía dưới là điện hạ chi thần đồng ý bách lý vi mời đối với từ gia phát động vây quét là bởi vì đối phương nhận lời sau đó từ gia gia sản toàn bộ tặng cho hắn thứ yếu bách lý vi tu vi cũng làm cho hắn không thể không đồng ý thái hư tầng bảy cảnh đó là bước vào thái hư cảnh đại hậu kỳ cho dù bách lý vi căn cơ cũng chỉ là hạ phẩm căn cơ tại toàn bộ cuối cùng châu đại năng cấp độ vậy tuyệt đối cũng là trên bảng nhân vật nổi danh để cho ngươi nhân mã không nên náo h ra quá lớn động tĩnh từ k h u y ê n thụ ta mấy kích có thể đi đến vực này đã là cực hạn bách lý vi thản nhiên nói minh bạch thưa quản gật g đầu hiện tại thuộc về thời kỳ đặc thù trung châu tiêu tử tranh bá đến ngược có quá nhiều tuổi trẻ thái hư xuất quan có bối cảnh không phải số ít huyên nao quá lớn dễ dàng va chạm tiên tiêu đắc tội người khác bách lý vi áo bảo phân vật ở trong hư không hành tẩu tại vận công cảm ứng hắn tu có tuyệt học âm độc chỉ đánh vào người khác thể nội độc tố dung nhập hết dịch có thể nhiễm để hắn tại trong phạm vi nhất định khóa chặt mục tiêu mà người chúng chiêu cũng rất khó phát giác chỉ là từ khuynh trốn được quá nhanh sớm đã không tại khóa chặt phạm vi bên trong cũng may ven đường truy tung hắn tìm người hỏi ra từ khuynh đào vong lộ tuyến nửa ngày tìm kiếm bách lý vi b ô n g nhiên trong mắt hàn mang loại lên nóng nhìn phía trước hắn bước vào một bọn người khói thưa thất địa vực phía trước là một mảnh thanh thúy tươi tốt thanh sơn để hắn âm độc chỉ có cảm ứng ở chỗ này sao bách lý vi cười gần một tiếng hướng phía thanh sơn người trong nghề đi thanh em hùng hồn chuyển ra từ k h u n h à từ k h u n h lão phu không nhìn ngươi chết thực sự khó mà an tâm à ra đi lão phu có thể cho ngươi một thông k h o á i phong tỏa nơi đây thưa quản g ra lệnh một tiếng bá bá bá chỉ một thoáng thiên khung tối sầm xuống năm nghìn chúng thái huyền cầm trong tay lưỡi dao phóng tới thanh sơn mau dừng lại ngay tại này giây lát bách lý vi lại là thần sắc đột biến một tiếng gầm nhẹ trăm dặm trang chủ ngươi đây là thưa quản g kinh ngạ c thiên cổ c h ú ý tộc người đến bách lý vi thần sắc nghiêm trọng để thưa quản sợ run cả người bọn hắn đến đây truy sát từ h u y ê n làm sao còn đụng phải thiên cổ đại tộc ầm ầm phía trước trên bầu trời một mảnh cuồng phong gào thét mà đến cuốn lên rền vàng gỗ rơi như mưa to chút xuống kém chút để năm nghìn trung thái huyền đứng không vững cảm nhận được cường đại huy áp nhất đầu ư ơ n g chuẩn xuất hiện hắn x u ê hai cánh như là hai thanh liêm đao s ẹ t qua thiên vũ ương mắt như thiểm điện màu vàng to lớn hình thể có thể cùng đại năng chống lại rõ ràng là một đầu thất gia dị thú lại có được sinh vật cường đại huyết mạch ở tại trên lưng còn đứng thẳng bốn bóng người tam lão một thiếu tam lão đều là đại năng một thiếu cũng là đại năng đó là một vị nam tự âm lưu đầu đội mặc quan sợi tóc mềm mại dối tung tản mát r a bẩm sinh cảm giác c áp bách tựa như thế gian trung tâm thế gian sáng ngợi đều chút xuống nó thân đại tộc thần t r ù n g mà lại còn có được thượng phẩm căn cơ cái này chẳng lẽ chú ý tộc cố bắc thanh bốn đánh từ xa số lượng vị nam từ kia bách lý vi thần sắc hãi nhiên cố bắc thanh chính là chú ý tộc thế hệ này thần t r ù n g bên trong người nổi bật không đủ trăm tuổi chi niên đã bước vào thái hư tầng năm cảnh đ ỉ n h phong ngay cả thái hư tầng bảy cảnh tu sĩ đều từng đánh chết đối phương sẽ tham gia lần này trung châu tiêu tử tranh bá thuộc về có thể cầm xuống top mười lôi cuốn tiêu tử một trong từ đầu tới căn cơ như vậy yếu kém đại năng cố bác thanh mâu quan g tùy ý thoáng nhìn nhìn thấy bách ly vi cùng thư quảng không thèm để ý cố quan ngươi xác định vị kia quỷ y thể thật có được thượng phẩm thái hư căn cơ sao cố bác thanh hỏi thăm bên người một vị lao giả gọi thẳng tên bắc xanh lao phu xác định lao giả mở miệng có chút ý tứ t r ă m tuổi phía dưới thất phẩm luyện dược sư còn có thể chiếu cô t u võ có được thượng phẩm thái hư căn cơ toàn bộ thiên hạ ở giữa đều rất ít gặp ta ngược lại muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào cố bác thanh k h a nói hắn ra ngoài đi thế các phương manh động vừa vặn tại thiên la vực phụ cận nghe được cố quan truyền lại tin tức mà chạy đến. Hắn là thần t o à nhưng bộ cuối cùng châu, có thể l、so、mà cho n ưng chuẩn trên thế lương c t tam lão một thiếu nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn giống như cự long cùng sâu kiến sẽ không sinh ra gặp nhau cái này khiến bách lý vi trong lòng phát lệnh loại này thiên cổ đại tộc sẽ không lấy tu vi cao thấp đối với nó ghé mắt sẽ chỉ nhìn tiềm lực bởi vì thiên cổ đại tộc có là cao thủ tại cái này tam lão một thiếu trong mắt tiềm lực của hắn đến cuối cùng chư vị đại nhân ta nghe các ngươi nâng lên quỷ y sự tình các ngươi là đang tìm hắn sao bách lý vi lại liền vội vàng hỏi làm sao ngươi biết hắn ở đâu một vị chú y tộc đại năng rốt cục ghé mắt chống lại quỷ y hành tung cũng rất thần bí bọn hắn chỉ có thể ở đối phương thường xuyên l n hiện lộ tuyến bên trên tìm kiếm ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đầy không biết nhưng ta nguyện ra sức trâu n g a bách lý vi cười nói để một bên thư quảng giật mình trong lòng vị này c h ă m dặm trang chủ phát hiện từ k huynh liền trốn ở phía trước thanh sơn bên trong không đi hoàn thành một k á c h cuối cùng ngược lại chạy tới đ ị n h b ợ chú ý tộc cũng tốt điều ngươi tới cần thời gian ngươi tạm thời đi theo chúng ta đi cố bác thanh lên tiếng để bách lý vi kinh hỉ hắn đây cũng là cùng chú ý tộc cùng một tuyến thư quảng ngươi phải mấy cái hảo thủ đi g i ế t từ k huynh yên tâm hắn đã sắp chết không có cái gì hùng uy bách lý vi đối với thư quảng truyền đ ô tốt thư quảng gật đầu đang muốn bàn giao số giới bỗng nhiên thanh thúy tơi tốt thanh sơn bên trong hình như có lũ ống tại bộc phát cây rừng lay động chim tước vô cánh ở đây người cùng nhau hướng phía thanh sơn chỗ sâu nhìn lại a có người ở chỗ này phá quan cố bác thanh kinh ngạc đi xem một chút ông ưng chuẩn dương cánh hướng phía thanh sơn phóng đi vê anh lại là một tiếng bạo hưởng để hư không như ngoài khơi chập trùng hóa thành vô biên khí lãng quét sạch mà ra dẫn tới thanh sơn bên trong m ả n g lớn đá vụn lan xuống cái kia ưng chuẩn đúng là bất an hy đứng lên không chịu tiến lên nữa chuyện gì xảy ra ba vị lớn tuổi chú ý tộc đại năng đều là sợ hãi đây chính là một đầu có được huyết mạch thất dai dị thú là cảm nhận được cái gì đúng là như vậy bất an phế vật cố bác thanh bàn chân một chút khí thế kéo lên huyết dịch lao nhanh như cùng tiên địa cùng gieo vang cả người như cầu v ồ n g quán không phóng tới loại động tĩnh này đầu mờn nhưng mà tiến h lên một lát như hắn đều cảm nhận được kiềm chế cố bác thanh hãi nhiên ném đầu thiên khung phong vân b i ế n sắc mây đen tụ lại sấm xét văng r ộ i trôi nổi tại thanh sơn chỗ sâu cảnh tượng cực kỳ tráng quan t h i ê n tiếp chẳng lẽ đây là có người đang trùng kích tạo hóa cảnh cuối cùng châu muốn bao nhiêu ra một vị để bắt cảnh c ử đầu ba vị chú y tộc lớn tuổi đại năng toàn bộ đều là cùng nhau biên sắc thế gian đệ bắt cảnh tạo hóa cảnh tự thân là tạo hóa tại thương mang đại lục có thể xưng võ đạo cự đầu mà muốn cấp lại tạo hóa bước vào đệ bắt cảnh c ầ n độ thiên kiếp làm sao có thể bách lý vi cùng thư quảng tròn váng mảnh này thanh sơn bên trong còn ẩn núp lấy một vị có thể đưa thân đệ bắt cảnh nhân vật bọn hắn đều vì đại năng đều chưa từng thấy qua loại nhân vật này a lớn lao kiềm chế quét sạch trái tim của mỗi người không đối đây không phải tạo hóa thiên kiếp cố bắc thanh k h a quát một tiếng bởi vì tụ lại mây đen cũng vô thiên cướp sinh sôi ngược lại có tường t h ụ chi quang sẽ rách tầng mây mà ra cái này quá k i n h người toàn bộ thanh sơn hư không đều bị nhuộm dần một đ ô n g hoa một cọc cỏ đều tại chập trần tranh nhau phát sáng đối với đây không phải tạo hóa thiên kiếp là thiên địa kỳ cảnh ba vị chú ý tộc lớn tuổi đại năng thân thể đều kìm lòng không được run dày lên c h í bảo phẩm chất cao đan d ư ợ c xuất thế cũng hoặc là trái ngược lẽ thường k h á c thường sự tình xuất hiện đều sẽ r ụ phát kỳ cảnh mà bọn hắn đọc thuộc lòng cổ điển nhận ra điều này đại biểu cái gì quả nhiên tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cỗ khí tức vọt lên tận trời khiến cho trên bầu trời tường t h ụ chi quan bên trong bắn ra ra m ư ơ i làm khỏa thái dương cùng lập thiên vũ khí cơ cộng minh ngạo tuyệt đương đại phương viên mấy trăm g i ả m đều là có thể thấy rõ ràng vẹn vẹn di lưu chỉ chốc lát loại kỳ cảnh này liền đã là tán đi nhưng lại thật sâu khắc vào tất cả nhìn thấy người trái tim c ả thế gian hiếm thấy siêu phẩm căn cơ bách lý vi ngây ra như phóng siêu phẩm thái hư căn cơ cần đại nghị lực đại cơ duyên đại bối cảnh mới có thể đản sinh ra đó là quái vật chỉ cần không vẫn lạc cơ hồ đều có thể đạt tới quân lâm thiên hạ cấp độ cho nên đây tuyệt đối so tạo hóa thiên kiếp mang tới rung động còn manh liền hơn là ai thiên cổ tiêu tộc hay là mặt khác nhất lưu thế lực ba vị chú ý tộc lớn tuổi đại năng hô hấp dồn dập đem quỷ y ném sau hót đây chính là siêu phẩm căn cơ cả thế gian hiếm thấy bọn hắn c h ú ý tộc thần trùng muốn xông vào đi đều rất khó như lần này kêu t ử tranh bá phóng nhãn toàn bộ cuối cùng châu cũng không nghe nói nhà nào có loại này căn cơ thái hư xuất chiến một màn này đại biểu tương lai một tôn có cơ hội quân lâm thiên hạ tồn tại tại thanh sơn bên trong cuộc thời cho dù còn tại trưởng thành trên đường cũng rất có thể cải biến cuối cùng châu tình thế cách cục nhanh lên báo trong tộc ba vị chú y tộc lớn tuổi đại năng luôn cúng tay chân đứng lên chỗ nào còn nhớ được tìm q u y ta muốn nhìn là người phương nào gặp cố cao cao bắc thanh t bộ giáng một vị đại năng vội vàng nhắc nhở có thể đúc thành siêu phẩm thái hư căn cơ người hơn phân nửa có được kinh người bối cảnh đối bọn hắn mà nói cái này nhìn như phổ thông thanh sơn nói không chừng còn có, có nhân vật kinh khủng tọa chấn một người chúng ta mới từ mảnh này thanh sơn qua có thể từng gặp trở lực gì cố bắc thanh gầm nhẹ bắc thanh n g ư ơ i thân là chú ý tộc đích hệ tử đệ muốn vì chú ý tộc cân nhắc n g ư ơ i nếu l ậ n đến đừng trách trong tộc trưởng lao trách phạt cố quan lệ uống để cố bắc thanh trầm mặc hắn hiểu được như thanh sơn bên trong thái hư không có kinh người bối cảnh đó càng là chuyện tốt chú ý tộc hội bất kể đại giới lôi kéo lúc này đi quái dày sẽ chỉ t r e o đến đối phương không thích chú ý tộc sẽ không tới đệ bắt cảnh cự đầu đi bách lý vi cùng thư quảng đều là mặt m ũ i tràn đầy rung động cố bắc thanh thế nhưng là đại tộc thân c h ủ n h ư n g nếu đi quái nhiều đối phương cũng lại nhận trong tộc trách phạt đối mặt một cái không biết thân phận không biết tu vi siêu phẩm căn cơ thái hư chú ý tộc vậy mà coi trọng đến loại tình trạng này ta cảm giác có chút không đúng bách lý vi gắt gao nhìn về phía thanh sơn bên trong trong lòng bất an hắn không biết người nào tại tạo nên siêu phẩm căn cơ nhưng vừa rồi kỳ cảnh đã biểu hiện người này chỗ phương vị cùng âm độc chỉ có cảm ứng trùng hợp chăm dặm tráng chủ ngươi đang nói đ ù a chứ thư a quản g l ệ n h từ đầu đến chân chẳng lẽ từ huynh cùng loại này nhân vật tuyệt thế nhận biết hẳn là chỉ là trùng hợp bách lý vi thấp giọng nói nếu là biết được từ h u y n còn có loại nhân m ạ c này đánh chết hắn cũng không dám động thủ bách lý vi mặc dù nói như vậy nhưng thân thể cũng rất thành thật chính lặng yên hướng về sau tối lui đều không để ý tới cùng chú ý tộc dựng tuyến đi nhanh lên thư q u ả n g cũng là tức giận dẫn người liền muốn rời khỏi nhưng mà ngay tại này trong nháy mắt một cố khí cơ lăng lệ đột nhiên từ thanh sơn chỗ sâu nở rộ cả kinh hai vị đại năng lưng phát l ệ n h chẳng biết lúc nào một bóng người đã dẫm lên thiên khung mà lên như quái vật khổng lồ xuất thế thâm thúy con ngươi liếc nhìn toàn trường chương hai trăm sáu mươi tám siêu phẩm chi uy đây là người nào chương hai trăm sáu mươi tám siêu phẩm chi uy đây là người nào đó chính là lâm tiêu chỉ là hắn lại đổi một bộ m ạ n vàng áo trắng che thần ngay cả khuôn mặt đều bị bảo y lý quang huy bao phủ đây là lưu kim bảo y l chính là lâm tiêu lúc trước từ phiêu miệu thiên cung chiến t ử đại năng trên thân đoạt được tới đã có không tệ phòng ngự cũng có thể che lấp chân dùng lâm tiêu rất cảnh giác hắn đại tái giá từ khuynh tu vi lúc liền nghe đến bách lý vi nhằm vào từ khuynh thanh âm càng không ngờ tới chính mình tạo nên siêu phẩm căn cơ công thành lúc còn có đại tộc thần chủng vừa v ặ n t ạ i phụ cận là lấy hắn trôn xuống từ k h u n h thi thần tiện tay đổi một thân trang phục hiện thân các ngươi là tới đối pho ta lâm tiêu nhìn chăm chú chú ý tộc tam láo một i ế u yên lặng nắm chặt n ắ m đấm chuẩn bị mở làm lâm tiêu tâm thần cái này siết chặt kéo căng lập tức thể nội mười lăm khỏa thái hư đang cộng m ì n h dẫn tới hư không đều sôi trào lên cái này quá kinh người một cố lạnh leo khí cơ giống như lanh phong quá cảnh tại hư không mở ra từng cái từng cái sóng bạc đúc thành siêu phẩm căn cơ người chính là hắn ba vị cố tộc đại năng đứng m u ô i chịu xảo đúng là thân thể hơi lay động siêu phẩm căn cơ cảm giác gác bách quá mạnh nhìn xuống đương đại đại năng còn không có xuất thủ liền có như thế bi thế các hạ nói lửa chúng ta đến từ thiên cổ chú ý tộc cũng không có ba vị chú ý tộc lớn tuổi đại năng trong ánh mắt có thật sâu rung động vị này nhân vật tuyệt thế trệ không mà đứng như một mảnh hư minh bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu thậm chí không cách nào phán đoán đối phương phải chăng là thần chủng thiên của chú ý tộc lâm tiêu kinh ngạc xem ra những người này là vì chính mình một thân phận khác quỷ đại học y khoa sư mà đến nếu không phải vậy liền tối lui ta muốn chém hắn lâm tiêu n h ấ c chân đi tới để mắt tới ngay tại rút đi bách lý vi hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn muốn vị từ k h u n h đại năng báo gia cựu trước đây bách lý vi phát ra tiếng hắn liền khóa chặt đối phương đây là từ khinh đại năng cựu nhân tới c ử a tiền bối ngươi cùng từ khinh có quan hệ gì bách lý vi chân kinh cái này thật không phải là t r ù n g hợp loại này nhân vật tuyệt thế thật cùng từ khinh đã biết thử ra là mộ tổ bước lên khói xanh vừa rồi các ngươi quá yêu n h i ề u đến ta cho nên cần lấy cái chết tạ tội lâm tiêu bàn chân dẫm lên hư không để nơi đó thiên địa n ổ tung thân hình bá biến mất tại nguyên chỗ đây không phải thân pháp gì vẹn vẹn vận dụng tự thân thái hư chi lực ở trong hư không đi nhanh lại như mũi tên rời cùng để bách lý vi đại hai thứ quảng lên cho ta bách lý vi không thẹn thái hư tầng bảy cảnh đại năng phản ứng cấp tốc cánh tay quét qua bên người thư quảng liền r ớ t xuống tới lướt ngang tại tiếng xé gió trước lao thất phu ngươi l ừ a ta thư quảng tức giận đến phát cuồng nhưng cũng biết rõ h u n hiểm hắn buộc phát thái hư bốn tầng cánh tu vi hiện ra trung phẩm c ă n cơ trong đỉnh đầu sông phá một cột máu vận dụng cực hạn lực lượng một quyền hướng phía phía trước rung ra đúng lúc gặp giờ phút này lâm tiêu còn nhuộm tự thân máu tay phải đống nhiên đánh tới bịnh một tiếng đại địa nổ tung thiên khung là úp vô tận sóng to đều tại một trường này ở giữa biến mất chỉ gặp thư quảng tiêu thảm toàn bộ cánh tay nổ tùng thân thể tựa như sứ khí nổ tùng vẫn diệt tại chỗ người này tu vi. tại thái hư tầng năm cảnh hậu kỳ cái kia vội vàng mà lộ vẻ ba động để bách lý vi giật mình trong lòng phần tu vi này cũng không tính đáng sợ nhưng kết hợp cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm căn cơ lại có một loại ngoài ta còn ai khí khái chư vị đại nhân ta nguyện vì các người đi theo làm thủy tùng tìm kiếm ủy ý ỉa còn xin ngăn lại người này giết chóc bách lý vi tại thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau hướng phía cố tộc đại năng phát ra xin giúp đỡ nhưng mà cố tộc đại năng không phản ứng chút nào cố tộc đại năng sống chết mặc bây để bách lý vi trái tim băng giá đối với lâm tiêu nói ra tiền bối ta muốn trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó hắn toàn thân buộc phát một cấu ngập trời công lực lập tức theo thư quảng mà đến năm nghìn chúng thái huyền từng cái giống như dơm d ạ bị dương lên thiên cung nao nhao hướng phía lâm tiêu đập tới người này thật là hung á ạ ca bất quá những ngày thái huyền đã là tùy hành mà đến cũng coi là diệt từ khuynh chi môn hung thủ lâm tiêu một tiếng gào theo ông thiên địa bạo động hư không nhộn nhạo lên vòng vòng sóng âm giống nhau cùng sóng lớn vô bờ đây là ân chính tuyệt học sóng âm chân l u ô n bây giờ lâm tiêu diễn hóa khủng bố đến cực điểm thiên địa tứ cực nên đón đại băng hỏng phân loại đập tới thái huyền từng cái giống như pháo đông ầ m vang nổ tung lâm tiêu huy động hai tay hướng về phía trước, như là chân cụt tay đứt bay múa máu tươi trời cao ngắm nhìn c ố tộc đại năng bọn họ đều là sắc mặt cứng lại năm nghìn trung thái huyền đều là diện ngay cả kéo chậm lầm tiêu nửa phần đều làm không được đã bị đều chu sát trong huyết vụ lâm tiêu thân hình đang nhanh chóng tới gần bách lý vi ngươi đang ép ta n g ư ơ i căn cơ tuy mạnh có thể cảnh giới kém xa ta bách lý vi một chỉ lang t i ê n lập tức chăm trượng độc quan g bộ p h á t như màu đen t h ắ c nước cuốn ngược chính ngày đây là tuyệt học của hán âm độc chỉ uy lực âm tàn gồm nhiều mặt đại năng vô ý đều sẽ bị sinh mục nát võ kỹ này ngược lại là ngân độc người này khẳng định phải hiện ra cường đại tuyệt học có thể phán đoán nó t r u y ề n thừa cùng theo hầu ba vị cố tộc đại năng đều là đưa mắt nhìn lại trong h u y ế t vụ lâm tiêu hai tay như đẩy ra cự địa khí thế hùng hồn để ba vị cố tộc đại năng mắt t r ợ n tròn cái này tựa hồ là phá vỡ b i a t r ư ờ n g phá vỡ b i a t r ư ờ n g chỉ là một thức rất phổ thông v õ kỹ là hàng thông thường tại cuối cùng châu p h à m lạc có chút bối cảnh thế lực ngay cả thái huyền đều khinh thường tu hành một tiếng ẩm vang hai thức tuyệt học đúng nhau trăm trượng độc quang ông rung động lại bị đánh tan cuốn ngược mà đi ngươi dùng loại này phá vỡ biệt r ư ờ n g liền có thể ứng phó ta ẩm độc chỉ bách lý vi hít vào khí lạnh đối phó ngươi đủ lâm tiêu trong lòng p h â n chấn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liên tục không ngừng lực lượng trào lên toàn thân đứng ở siêu phẩm lĩnh vực hắn toàn phương diện thuế biến đổi với lực lượng điều động cùng lực bộc phát viện siêu tu si cùng dai bất kỳ võ kỹ nào trong tay hắn đều có ngập t r ờ i uy năng hắn lấn người mà đến lần nữa thôi động phá vỡ bia trường không ngừng cùng bách lý vi đối kích phá vỡ bia trường tại g i á từ tư khuynh là đối phương nhỏ yếu lúc sở học quái đản một màn phát sinh một vị thái hư tầng bảy cảnh đại năng hiển thị rõ một thân sở học điên cùng xuất kích lại bị lâm tiêu lấy phá vỡ bia trường chốt đều ngăn lại lâm tiêu s o n g t r ư ở n g đủ ép thỏa thích phát tiết một thân lực lượng ép tới bách lý vi không đoạn hậu g ờ i giữa hai bên mỗi một lần đối kích thế tất sẽ có vô tận phong bạo l à n tràn lực phá hoại kinh người đây chính là siêu phẩm căn cơ sao lại có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng thân chủng chú ý bắc xanh có chút choáng váng trên cảnh giới cấp một trinh lệnh cũng có thể đẻ chết người hắn di thái hư tầng năm cảnh định phong tu vi đối phó bách lý vi cũng có thể chấn áp nhưng cần hiện ra chú ý tộc tuyệt học nhưng trước mắt này cái nhân vật như thế tu vi kém hơn hắn lại lấy phá vỡ bia trưởng loại này kém v ó kỹ liền có thể áp chế thái hư tầng bảy cảnh bách lý vi mấy trăm chiêu va chạm huyết dịch tóe lên đó là bách lý vi cuối cùng là chống đỡ hết nội bị thương trong miệng phun máu lảo đảo l ù i lại thần sắc càng phát ra kinh dị như vậy va chạm h á n khí huyết quay cuồng thân thể như là tan giã người trước mắt vậy mà vẫn như cũ không việc gì tuyệt đối người mang cường đại công pháp đại nhân không cần xu hướng suy tàn bên trong bách lý vi dự cảm không ổn lâm tiêu thân ảnh đã hóa thành c u ồ n g phong bao phủ mà đến giống như thiên địa đại va chạm một cơn lốc quét sạch hơn mười dặm lâm tiêu thân ảnh n g ư n g thực bách lý vi thân thể sử lơ bị lâm tiêu một tay x í c ở để cố tập đại năng không nói gì bách lý vi căn cơ lại kém Đó c ũ người là thái h này từ đầu tới đôi trừ sóng âm tuyệt học bên ngoài tới tới lui lui chính là phá vỡ biệt trường cái này khiến bọn hắn làm sao đoán cái này cũng nói rõ vị này nhân vật về thế còn bảo lưu lại thực lực chỉ là cầm bách lý vi Đến kiểm nghiệm kiểm trong ự tự, thân tiêu tên tiêu thuận chuẩn họ Hàn, tên lâm tiêu thuận miệng báo cái danh tự, bước nhanh Lâm miệng cái bước mà lập. báo ờ Rời i đi. Vẫn là câu nói kia. Rời nhà đi Vẫn nhà n là câu ra g à i t h â phận Lập. chính mình cho Hàn lập. Cố quan nao nao. n là Cố o t r ký ức của hắn toàn bộ cuối cùng châu cũng không có họ hàn thế lực cường đại a chương hai trăm sáu mươi chín rung động lòng người đồng tình đại tộc chương hai trăm sáu mươi chín rung động lòng người đồng tình đại tộc hàn lập đại năng ngươi là có hay không cũng muốn tham gia kiêu tử tranh bá chúng ta thiên cổ chú ý tộc chân thành đối với người phát ra mời cố quan lần nữa đuổi theo đạo bọn hắn là không có đánh giá ra lâm tiêu truyền thừa đối phương không lâm ộ c h n dung. Có thể ra tay lúc, trên quang da Có lúc, trạch, thể tay thịt thấy cho ra đây lập lòe là ộ tiêu vị n g ư ờ trẻ tuổi ta tộc thú. đối với người mời, i cũng không hứng、thú. Lâm tiêu thanh â m phiêu miệng lấy năng lực của hắn làm gì ăn nhờ ở đâu bị người thúc đẩy ngươi đây là đang cậy t à i khinh người sao trầm mặt thật lâu cố b ắ c thanh cùng lên đến đạo làm sao chẳng lẽ lại ngươi muốn chiến ta lâm tiêu quay đầu trông lại giống như cười mà không phải cười đến hắn cảnh giới này có thể đem đương đại thần t r ù n g xem như người bình thường cố bác thanh trầm ặ c hắn thân phụ tuyệt học rất nhiều nhưng muốn đối phó người này không có chút nào lòng tin phát giác người này Cũng không phải lâm à càng làm cường trước, cho hắn có loại nói không ra cảm giác cái cánh. cái cánh. có phẩm căn cơ, nếu các người muốn đi theo ta, cứ việc hư hư người hắn nói không tầng tầng trung nếu muốn nhìn. giả loại bại thái Hai thái đi thế thất một theo ta, thử một chút hệ phẩm ra l bị Đều tiêu lại nhìn phía mặt khác ba tôn lớn tuổi đại năng để ba cái trong lòng chảy ra một chút hơi lạnh bọn hắn chưa hết lộ ra khí tức tự thân cảnh giới lại bị lâm tiêu một chút nhìn thấu thiên cổ đại tộc huy hoàng ngàn năm bọn hắn buông xuống tư thái lại đổi lấy một câu nói như vậy hay là đợi này lần đầu tiên lâm tiêu loại kia lực lượng để bọn hắn kìm lòng không được dừng bước lần này phiền t h i cái này h ạ lập không đề cập tới tương lai như thế nào hiện tại chỉ sợ cũng có kiêu tử tranh bá top mười thực lực cố q u a n mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn vừa rồi thăm dò hỏi thăm hàn lập sẽ hay không tham gia kiêu tử tranh bá đối phương cũng không bác bỏ đây khả năng thật là một vị trăm tuổi phía dưới thái hư phóng nhãn toàn bộ trung châu phương nào đại giáo cùng đại tộc có thể nuôi dưỡng được như vậy căn cơ cảnh giới như thế người trẻ tuổi cái này thiên la vực làm sao ra hết kỳ tài đầu tiên là một cái thần bí quỵ ý, ý cái này lại toát ra một cái siêu phẩm căn cơ thái hư trong tộc làm sao còn không có tới người hai vị khác lớn tuổi đại năng cũng làm mà bắt đầu lo lắng bọn hắn rất muốn lại đuổi theo hàn lập thân ảnh dĩ nhiên đã biến mất toàn bộ thiên la vực lâm vào sôi trào bên trong người ở thưa thất thanh sơn bên trong hiện hiện thiên địa k ỳ cảnh rất nhiều người đều gặp được một chút lịch duyệt kinh người tu sĩ đoán được vậy đại biểu cái gì vực này bên trong thế lực đều ngồi không yên nhao n h a u hướng phía mảnh k i a thanh sơn mà đi có được siêu phẩm căn cơ thái hư sinh ra cái này tại trung châu trong lịch sử so đệ bắt cảnh cự đầu xuất thế còn muốn rung động lòng người sư phụ chúng ta muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt xa hoa gió thuyền phía trên tịch vụ nóng nhìn phía dưới mở miệng hỏi xem nào n h i ệ t gì ngươi không sợ ngươi sư huynh gặp nạn t h ị nghiêm h n tức g i ậ n đến m a n g to lâm tiêu cầm đan dược mang theo sắp chết đại năng liền rời đi muốn vì người ta báo thủ thậm chí còn đem trên người đưa tin tín vật đơn hướng phỏng vấn bọn hắn đưa tin toàn bộ đ á chìm n ấ y biển cũng vô pháp xác định l â m tiêu ở nơi nào đám người bọn họ đang tìm l i ê n nghe thấy đủ loại biên cố còn có một tôn siêu phẩm căn cơ thái hư sinh ra có thể tưởng tượng toàn bộ thiên la vực chẳng mấy chốc sẽ bị các phương đại năng đ ậ phá sẽ hóa thành nơi thị phi đại sư lâm trưởng lão khẳng định không có việc gì cùng lắm thì ném ra hạ tộc minh thuộc bối cảnh nhiều lắm là cũng chỉ là bị người đánh một trận m à thôi thiên ảnh lưu phong an ủi thị nghiêm h n hắn không biết lâm tiêu vì sao như vậy điệp thấp còn dùng tên giả quỷ y hành y tế thế có thể cũng không lo lắng lâm tiêu an nguyên làm sao có một tôn đại năng hướng phía chúng ta bay tới nhưng vào lúc này thiên ảnh lưu phong kinh hô một tiếng phương xa xuất hiện một bóng người mạ vàng bảo y phần phật mà đậu giống như đang nhanh chóng đi đường là lấy phi nhanh ở giữa có khí tức tiết ra ngoài gọi là một cái p ô thiên cái đ i ệ để xa hoa gió thuyền giống như lục bình không dễ đang lắc lư không đối thật là khủng khiếp u y áp là từ mảnh k i a thanh sơn phương hướng bay tới cái này không phải là cái k i a siêu phẩm căn cơ thái hư đi mau nhìn hắn là hướng phía chúng ta bay tới thiên ảnh lưu phong kinh hô một tiếng sắp mặt trắng bệnh dạng này nhân vật v ệ thế t làm sao để mắt tới bọn hắn đi mau thị nghiêm cũng là biến sắc tự mình k h u động gió trên thuyền t r ấ t pháp ngay cả ái đ ổ đều không để ý tới lập tức gió thuyền tạo nên một vòng khí lãng như một vòng điện quang phi nhanh ai sư phụ chờ chút ta ta còn chưa lên thuyền đâu lâm tiêu mắt chợt tròn, tròn sau đó có chút đưa tay một cái đáng sợ đại thủ xuất hiện như thần linh nô ra bàn tay những nơi đi qua không gì có thể tồn tầng mây đều là tán loạn như tại hái tận thiên hạ đ ổ v ậ cổ vận tông thời kỳ đỉnh phong lưu lại tuyệt học hái tay không s a hoa gió thuyền một tiếng làm vang bị đại thủ bắt lấy trở xuống nguyên đ ị a thị nghiêm tịch vụ thiên ảnh lưu phong đều bị chấn động đến sủi lơ trên mặt đất mắt nổi đom đóm đầu choáng vắng ngươi ngươi là đồ n h ư ta thị nghiêm lung lay đầu bò lên âm thanh rôn dậy cái kia có được siêu phẩm căn cơ thái hư là học trò cưng của hắn suýt nữa quên mất ta đổi trang phục lâm tiêu thu hồi mạ vàng bảo y lộ ra chân r u n g để vừa mới đứng dậy thiên ảnh lưu phóng lại suýt chút nữa quỷ xuống sư sư huynh ngươi ngươi làm cái gì tịch vụ nói chuyện đều có chút cả lắm lòng nhiệt tình sư huynh không phải giúp người đi báo thù sao làm sao chỉ trước mắt liền phát sinh loại thuế biến này các ngươi không đã sớm biết ta là tu võ yêu nhiệt sao lần này có thể là thượng thiên gặp ta lòng nhiệt tình ở mảnh này thanh sơn bên trong ban cho ta trí bảo ta được đến sau luyện hóa liền thuế biến lâm t i ê u há mồm liền ra đều là người quen cũ các ngươi không tin cũng không có cách nào dù sao cũng đánh không lại ta thị nghiêm khỏe miệng có giật hắn thật sự có một loại đem lâm tiêu giải phẫu xúc động lâm trường lão ngươi nói thật ngươi bây giờ là cảnh giới gì thiên ảnh lưu phong hô hấp đều rồn rập trong mắt hoàn toàn đỏ đậm đi theo ma một dạng lâm tiêu cười nhạt một tiếng phóng thích khí thức để thiên ảnh lưu phong dừng b ước kém chút lại là quỳ xuống gió thuyền phía trên lâm vào yên tĩnh như chết sau đó mới vang lên thanh âm hít vào khí lạnh nhị sư phụ ngươi còn muốn ngăn cản ta tham gia tranh bá sao lâm tiêu hỏi thái hư tầng năm cảnh hậu kỳ tăng thêm siêu phẩm căn cơ lại khổ tu một đoạn thời gian tham gia trung châu kiêu tử tranh bá cầm xuống t o t mươi không chút Ta bắt đầu đồng tình những đại tộc kia thiên tiêu. Thịnh kia nửa ra A. đầu đồng đại Đây câu những nghiêm nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra câu nói này. Ngăn cản. Ngăn cản mới cái giám lâm à hắn quan môn đệ tử. hắn có thể không quan môn ngóng trông đệ tử, có l t i ê u được không? Lâm t r ư ở n g lão ta thiên ảnh thế ra tạm giữ chức trưởng l ã o thân phận ngươi nhưng đừng làm mất thiên ảnh lưu phong bị chấn động đến chết lặng lâm tiêu bản thân liền là trong lịch sử trẻ tuổi nhất người tranh bá còn đạt tới tình cảnh như thế một khi lộ diện đến tức chết bao nhiêu người đ ộ nhi tại tham gia tranh bá trước đó ngươi tốt nhất vẫn là không cần bại lộ thân phận thì nghiêm lần nữa thôi động gió thuyền lâm tiêu nhân vật như vậy không tại trung châu từng cái nhất lưu trong thế lực một khi xuất thủ muốn ngăn cản bao nhiêu người đường nếu như bị người được biết tại tranh ba đến trước chắc chắn sẽ nhận âm thầm nhầm vào cùng cản trở ta cuối cùng biết được sư huynh trước đây vì sao muốn như vậy điệu thấp hắn đoán chừng đã sớm tính tới có một ngày như vậy t ị c h vụ không ngừng dò xét lâm tiêu đồng dạng có loại đem lâm tiêu giải phâu xúc động luyện d ư ợ c thiên phú lịch thiên như vậy tu võ hay là loại biến thái này yêu nghiệt lâm tiêu miệng giật giật di hoa tiếp một để linh hồn của hắn tiếp tục tăng cường tiếp lấy vận chuyển ngưng thần thuật lâm tiêu tính ra tinh thần lực của mình nên có thể đột phá đến cấp sáu chỉ là nhìn xem ba người thân sắc lâm tiêu hay là ngầm miệng sau này hãy nói đi sau đó nhìn xem còn có thể hay không đưa tấm áp không có khả năng liền tôi luyện t u y ệ t học học tập luyện dược lâm tiêu đang suy tư đ ạ i k ế chương 270, sàng chọn họ hàn đồ mạnh sư yếu chương 270, sàng chọn họ hàn đồ mạnh sư yếu một đoàn người nhanh chóng rời đi thiên la vực mấy ngày qua đi thiên la vực ồn ào náo động không yên một tôn lại một tôn đại nam đến đã có thành t i ể u tên đã lâu người cũng có lớn tuổi thần trùng bọn hắn cùng nhau mà tới khí cơ cái thế để thiên la vực bên trong tu sĩ thở mạnh cũng không dám đó là chú ý tộc chư cường tộc này bởi vì siêu phẩm căn cơ thái hư xuất thế m à kinh động trên thực tế kinh động tuyệt đối không chỉ là chú ý tộc khẳng định còn có nhân m ã ở trên đường sóng âm tuyệt học phá vỡ bia trưởng đây chính là các ngươi cung cấp tình báo sao một vị chú ý tộc đại năng có thể xưng vô địch đối với cố quan bọn người gào thét toàn bộ trung châu biết cái này hai loại võ kỹ thế lực biển đi họ hàng tên lập đây có phải hay không là tên thật cũng không tốt nói bất kể như thế nào tìm phạm là có nhất định võ lực họ hàng người trước sàng chọn một lần vị này vừa ô đ ị mới đản sinh lại không tại bọn hắn biết do phạm chủ có thể muốn tham gia tranh bá loại tâm tình này có thể nghĩ đời trước trung châu tiêu tử tranh bá cũng không có xuất hiện loại nhân vật này à làm sao thế hệ này xuất hiện một cái có niên thiếu thái hư ngửa mặt lên trời thét dài rất là bếp khuất hắn thậm chí hoài nghi cái này hàn lập trên thực tế là cái nào đó đại tộc tại tiêu tử tranh bá đến trước chỗ thả ra b o n g khói chính là muốn gây ra h ỗ n loạn tiêu hao có hy vọng tiến quân tốt mười thiên tiêu trên thực tế ngay cả đại tộc muốn bồi dưỡng được loại này thái hư đều rất gian nan ngay thường có cái gì tốt hạt giống bình thường cũng sẽ bị đại tộc thu nạp nhân vật như vậy như thế nào xuất hiện tại đại tộc bên ngoài loại này nghi kỵ không chỉ là chú ý người cũng quanh quần tại đại tộc trong lòng tu sĩ dẫn tới trung châu các vực bắt đầu tràn ngập không khí khẩn trương năm cổ v ậ t tông trong một gian đại điện chu h ắ c ngay tại bưng lấy một quyển sách như si như say đắm chìm trong đó thưa quyển trang tên i sách thình l i n h viết phạm nhân tu tiên bốn chữ lớn đây là thiếu trưởng giáo viết văn học mạng đi theo trưởng giáo đi vào trung châu sau chu h ắ c nhà lúc đều sẽ lấy ra đọc qua chu h ắ c đừng xem tranh thủ thời gian tu luyện tới thái huyền cảnh đ ỉ n h phong bắt đầu dùng ý cảnh thạch chúng ta còn để lại không ít ngay sau chúng ta liên thủ đem liệt quốc tiên triều chế tạo thành đương đại nhất lưu thế lực tóc trắng sơ cùng trần vọng đạo xuất hiện hắn toàn thân quanh quần hoa văn có loại uy nghiêm cảm giác trên khuôn mặt nếp nhăn đều lùi đi không sai hắn rốt cuộc sông phá gông cùng x i ế n g xích trở thành một đời thái hư cứ việc chỉ có hạ phẩm căn cơ nhưng cũng là hắn đời này cao quang thời khắc trần lao đầu đừng kéo lao tử lao tử muốn tu tiên chu h ắ c khoát tay muốn đẩy ra trần vọng đạo chu h ắ c trung châu thiên tài quái vật nhiều lắm ngươi không đột phá tương lai làm sao đi theo sư chất ta tranh đấu giành thiên hạ trần vọng đạo lệ u ố n g trước đây không lâu trung châu còn ra một cái có được siêu phẩm căn cơ thái hư tên là hàn l ngay tại dẫn phát náo động lớn chúng ta muốn đi đường còn rất dài may trắng xuất hiện n ữ trọng tâm trường nói gặp chu hắc không nói cơn g ự c lớn nhảy lên liền muốn tiến lên bắt người hà lập hàn thiên tôn chu hắc rốt cục kịp phản ứng thần s ắ c ngạc nhiên hàn thiên tôn từ văn học mạng thế giới chạy ra cái này hà lập có phải hay không là thiếu trường giáo chu hắc đem trong tay thư quyển đưa cho trần vọng đạo âm thanh r u n r ạ y hỏi hắn đang dùng tên này cho chúng ta truyền lại tự thân trường thành tín hiệu trần vọng đạo tiếp nhận thư quyển cẩn thận lật xem ít hầu nhấp đô ta nhớ được sư chất còn cần qua dùng tên giả là đấu thiên nhân vật chính người sư điện này tư duy khác hẳn với thường nhân a khắp nơi dùng dùng tên giả dùng hay là trong văn học mạng danh tự những đại tộc kia dựa theo manh mối này đi tìm nghe nói còn không có thu hoạch cái này nếu không phải thiếu trưởng giáo vậy liền gặp quỷ cái kia hơn phân nửa là mày trắng nhẹ gật đầu ba người l i ế c nhau một cái đều là mặt không biểu tình sánh vai đi ra đại điện tựa h ồ sớm thành thói quen lâm tiêu biến thái tâm lý năng lực chịu đựng trở nên rất mạnh chỉ là đi tới đi tới dưới chân bọn hắn có chút như n h t da cùng uống say bình thường cuối cùng ba người dắt nhau đỡ đi vào một tòa hùng phong trước âm thanh dun dậy nói trưởng giáo n g u y ê bị đệ tử của mình siêu việt ranh kết hùng phong một góc vỡ nát tính tọa vụ không mở ra con người hắn là thái hư thần trùng bị nhốt ma khư trăm năm hoa phế rất nhiều đến nay cũng bất quá thái hư t ầ n g nắm cảnh căn cơ ở vào thượng p h ẩ m năm trung châu một tòa thiên không chi đ ả o thượng dáng người khôi ngô hạ trấn đông ngay tại cầm trong tay một phần mật báo phần này mật báo là liên quan tới lần này trung châu tiêu tử tranh bá danh sách hàng tên trên đó hoặc là chính là tu vi kinh thế hoặc là chính là một chút nhân vật thần bí lấy vô thượng hạ tộc địa vị không cần tham dự tranh bá nhưng bởi vì lâm tiêu quan hệ hắn đối với lần này tranh bá có mấy phần chú ý quỷ y tế thất phẩm luyện dược sư nghiên kỷ trăm tuổi phía d ư ớ i biểu thị sẽ tham gia tiêu tử tranh bá luận võ lực còn có thể tùy tiện đánh bay một vị thái hư hai t ầ n g cảnh tiên tiêu này sẽ không phải là tiểu tử kia hạ chấn đông suy tư hơn hai năm trước đó hắn một lần cuối cùng biết lâm tiêu động tĩnh chính là đối phương đi theo một vị thất phẩm luyện dược sư rời đi cái này đột nhiên xuất hiện quỷ y tế để hắn sinh ra liên tưởng có khả năng này nhưng cũng có thể tính không cao hạ chấn đông làm già phán đoán thất phẩm luyện dược sư yêu cầu quá cao hắn không phủ nhận lâm tiêu đích thật là cái kỳ tài chưa hẳn không thể trở thành thất phẩm luyện dược sư có thể ra đi đi dạo một vòng liền có thể bước vào thất phẩm tiểu t ử này hiện tại ở đâu cái này không phải là gánh không được bàn tán sôi nổi áp lực cho nên dứt khoát trốn đi đi hạ c h ấ n đông nhữ mày mỗi mỗi đều tỏ thái độ coi trọng tiểu t ử này a hắn lo lắng mỗi mỗi vì lâm tiêu cũng muốn tại cái tuổi này đi tham gia tranh bá cả kinh hắn người huynh trường này cũng không dám tùy tiện rời đi công tử vào thời khắc này một vị đại năng vội vàng đến xoay người thi lễ lời nói hấp tấp nói trung châu thiên la vượt bên trong hãng、so、biết mỗi mỗi bàn hắn á lấy chọn lựa mỗi phu ánh mắt đi kích lâm tiêu cân nhắc đến lâm tiêu quyết định tham gia kiêu tử tranh bá có thể là xuất phát từ nam tử tôn nghiêm cho nên mỗi mỗi không có đi khuyên lâm tiêu hiện tại ngay cả nhân vật như vậy đều xông ra lâm tiêu n h ư ợ c đi tham gia tranh bá đến có bao nhiêu hung hiểm n à y sẽ kích thích m u ộ i m u ộ i làm ra chuyện gì người tới cho ta đi tìm cái này hàn lập hạ trấn đông trầm ngâm một chút uy nghiêm hạ lệnh tìm được đem hắn cho ta bắt tới hôm nay về nhà đổi mới muốn tại t r ạ n g vạn tối hoặc ban đêm chương hai trăm bảy mươi một sôi sùng sục hai năm thất phẩm cam lâm đan chương hai trăm bảy mươi một sôi sùng sục hai năm thất phẩm cam lâm đan đây là sôi sùng sục hai năm từng cái đại giáo đại tộc đều phái g a nhân mã đang tìm kiếm tên là hàn lập đại năng họ hàn người ngược lại là tìm được không ít thế nhưng là cùng vị kia hàn lập đều là không có bất cứ quan hệ nào cái này khiến lúc trước nghi kỵ lần nữa bị người đề cập cái này hàn lập chính là cái nào đó đại tộc tại tiêu tử tranh b á đến trước chỗ thả ra b o n g khói muốn gây ra hỗn loạn dù sao trung châu tiên h cổ đại tộc là hàn lập siêu phẩm căn cơ mà chấn động lôi kéo chi ý lộ rõ trên mặt mà tại toàn bộ cuối cùng châu thử hỏi lại có bao nhiêu thiên tiêu đối với loại mời mọc này sẽ làm đến triệt để không nhìn mà cái này hàn lập căn bản chưa từng lộ diện cũng không có bất kỳ đáp lại nào cái này tựa hồ đã là một loại bằng chứng là lấy cái này sôi sùng s ù n g hai năm cuối cùng châu nhất lưu thế lực ở giữa tại lấy động thủ phương thức tiến hành thăm dò một lần bay tán loạn thiên địa năm một mảnh trong khu rừng rậm rạp lâm tiêu chính đoan ngồi tại một gốc dưới tán cây hô hấp của hắn kéo dài vô tướng c h i thân khi thì hiện hiện đáng sợ hoa văn dẫn tới tiếng thông reo âm thanh trận trận tu hành ở giữa cũng không phải là tận lực lại làm cho cây tùng trên cành cây đều khác xuống hoa văn ẩn ẩn hình thành một loại đặc biệt chật vực hắn bên người thanh phong cuốn lên vụn cỏ quay cuồng vô tướng t h i thân danh sưng có thể tu bất kỳ tuyệt học gì có tiến triển cực nhanh chi năng đạt tới hắn loại hoàn cảnh này vô tướng tri thân càng là đáng sợ chìm ắ m như thế kiếm tu tuyệt học bất quá vài năm đã có kinh người tạo nghệ đáng sợ nhất là đơn thuần hình kiếm thái hương an hắn có năm viên nhiều chỉ hướng năm loại kiếm ý như vậy nội tình tuyệt đối có khinh thường cùng thế hệ kiếm tu chi tư găng sức đuổi theo cuối cùng đem tu vi tăng lên tới thái hư tầng năm cảnh định phong lâm tiêu mở ra con người thợ p h à o nhẹ nhõm từ trên trời la vực sau khi rời đi hắn không tiếp tục đụng phải có thể đưa ấm áp đại năng thị nghiêm sư phụ thái độ khắc thưởng để hắn trong khoảng thời gian này chuyên tâm tu võ cho hắn đến cung cấp đan dược tài nguyên dùng thị nghiêm lời nói tới nói dù sao lâm tiêu đều đến nước này muốn đi theo hắn nghiên cứu dược lý cũng không phải vội tại nhất thời khi chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu tiêu tử tranh bá đời trước tiêu tử bản g thứ nhất là thái hư tầng bậy cảnh có được thượng phẩm căn cơ thần trùng bằng vào tu vi hiện tại của ta tăng thêm các loại tuyệt học so sánh với một đời thứ nhất trên lệnh nên không phải quá lớn đi lâm tiêu thầm nghĩ mấy năm này tiêu tử tranh ba sự tỉnh làm cho xôn xao hắn nhưng không có nghe nói trừ hắn ra còn có cái thứ hai loại này căn cơ thái hư ha ha thất phẩm cam lâm đan ta rốt cuộc luyện chế ra tới trở nên kích động tiếng cùng tiếu đột ngột từ phương xà vang vọng mà lên nơi đó hào quang bành trướng đan hương b ộ t phía đây là có trận pháp che lấp nếu không tuyệt đối sẽ tỏa sáng k ỳ cảnh tiếp theo chỉ gặp tóc hoa dâm thị nghiêm bưng lấy một cái hộp ngọc hướng phía lâm tiêu xuống đến đồ nhi vi sư luyện chế ra tới nhị sư phụ ta nghe được lâm tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đây là lúc trước d á n g lâm cổ vật tông cái tiêu ngạo khí ngút trời thị nghiêm h n đại sư sao từ trên trời la v ư ợ t sau khi rời đi hắn tìm cái thời gian đối với nhị sư phụ nói thẳng tinh thần lực của mình đột phá đến cấp sáu phía sau thị nghiêm h n liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói khắc khổ nghiên cứu dược điện nói là phải cố gắng tăng lên chính mình nếu không không xứng làm sư phụ đồ nhi nếu không phải từ trên người n g ư ờ i cảm nhận được áp lực v i sư thuật lệ dược sợ là cũng không thể làm ra đột phá luận chế ra loại đan dược này thị nghiêm trong mắt ngậm lấy nước mắt thất hắn nghiên cứu mấy chục năm hao phí không ít dược liệu một lần đều không có thành công qua cơ hồ đều từ bỏ áp lực lâm tiêu nói t h ầ m cấp sáu tinh thần lực có thể khinh thường toàn bộ thương mang đại lục một nửa thất phẩm luyện dược sư thịnh nghiêm nói qua dựa theo tình thế này hắn hoàn toàn có hy vọng trở thành bát phẩm luyện dược sư đồ nhi viên đan dược này ngươi cất kỹ nhất định phải tại tự thân khí thức hướng tới tràn đầy trạng thái lúc lại đi phục dụng thịnh n i ê m đem hộp ngọc đưa cho lâm tiêu thất phẩm cam lâm đan có được năng lượng bằng bạc thái hư phục dụng như khô nước đại địa đột gặp cam lâm có thể mượn lực tiến hành xung quan lần thứ nhất phục dụng. một viên t h ấ t phẩm cam lâm đan liền có thể t r ợ thái hư xông mở cảnh giới hàng rào thị nghiêm biết quan môn đệ tử này tu vi cũng hy vọng lâm tiêu có thể tại t i ê u tử tranh bá lúc bước vào thái hư sáu tầng cảnh kể từ đó cho dù sẽ còn đụng phải tu vi sánh vai đời trước t i ê u tử bảng đệ nhất nhân vật có thể chỉ cần không phải siêu phẩm căn cơ lâm tiêu liền không hề sợ hãi tạ ơn s ư phụ lâm tiêu cảm kích đem t h ấ t phẩm cam lâm đan nhận lấy vô tướng c h i thân luyện hóa đan dược tốc độ cũng có thể xưng số một thị nghiêm mâu quang chạm chạm nhìn chằm chằm lâm tiêu đồ nhi trải qua hai năm này quan sát vi sư cảm thấy người vô tướng cổ công sợ l à đã tiến hóa đến trăm hàng kỳ công bên trong gần phía trước trình độ cụ thể đến cấp độ gì chỉ có động thủ mới có thể nhìn ra thương mang đại lục từ xưa đến nay truyền thừa công pháp nhiều vô số kể có thể làm cho vô tướng của công tiến hóa đến nước này kinh khủng bực nào cái k i a cơ bản được cho đương đại đỉnh tiêm hàng ngũ cuối cùng châu tiêu tộc danh sưng ơ đối với cái này công rất có nghiên cứu tại nhiều đời cố gắng bên dưới nhằm vào công này diễn sinh ra được đông đảo kinh nghiệm cùng t n g độ nhưng cũng không thể đem công này thôi động đến đương đại thứ nhất đoán chừng cũng liền đạt tới lâm tiêu loại trình độ này tên đệ từ này thực sự quá yêu nghiệt ta muốn thôi động công này trở thành đương đại thứ nhất lâm tiêu cũng cảm thấy công pháp này rất biến thái hắn đều đến nước này công này còn không thể xưng đương đại thứ nhất Siêu. nhưng vào lúc này một chàng tiếng s é gió chuyển đến chỉ gặp tư thái mềm mại t ị c h vụ chính hướng phía phương hướng này bay tới trong con ngươi viết đầy vẻ phẫn nộ thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng sưng mội ngươi đây là lâm tiêu hiếu kỳ hỏi nhìn đ ệ u bộ này tại phụ cận đi dạo t ị c h vụ là chịu khi dễ đều tại ngươi tịch vũ khí không đánh một chỗ đến cái này sôi sùng sục hai năm phàm là ở bên ngoài hành tẩu không lấy chân dung gặp người, người. cũng dễ dàng bị người để mắt tới nhận đề ra nghi vấn như nàng tại phụ cận đi dạo là lâm tiêu tìm hiểu tình báo đụng phải một đám tu sĩ kém chút bạo phát đại chiến lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối cần thiết hay không t ị c h vụ sư muội là nữ t ử a bởi vì lấy xa mỏng che mặt cái này bị để mắt tới người cũng đã biết ngay cả vô thượng hạ tộc đều để mắt tới hàn lập có tài cán lớn định bợ hạ tộc còn tại tổ đội đuổi bắt hàn lập đâu t ị c h vụ lại đạo để lâm tiêu xả mặt lại hắn không phải liền là đúc thành siêu phẩm căn cơ sau dùng tên giả hàn lập sao vô thượng hạ tộc bắt hắn làm cái gì đối mặt siêu phẩm căn cơ thái hư chẳng lẽ không phải là xin mời sao chương 272, t h i ê n kiếp s ơ n mạch hai tộc nhất viện chương 272, t h i ê n kiếp s ơ n mạch hai tộc nhất viện đ ộ nhi vi sư cảm thấy có thể là hạ tộc đối với ngươi quá đệ tâm sợ có được siêu phẩm căn cơ hàn lập tham gia tiêu tử tranh bá sẽ uy hiếp đến ngươi tính mệnh cho nên đối với siêu phẩm căn cơ thái hư đều muốn dùng sức mạnh tiến hành đe dọa t h ị nghiêm đưa ra một giả thiết có chút dợ khóc dợ cười lâm tiêu nghe vậy trong đầu hiện, hiện hạ chấn đông bộ dáng gia hỏa này động một chút lại muốn đánh gãy chân của hắn sẽ có hào tâm như vậy mấy năm trước mệnh cô nương ca ca nói ta muốn bước vào siêu phẩm hàng ngũ khó như lên trời lâm tiêu rơi vào trầm tư khó như lên trời độ khó hoàn toàn chính xác có tại thác bạt thế gia tài gia thác bạt lôi hổ tu gắn liền với thời gian khi đó tạo nên siêu phẩm căn cơ liền thất bại tốt thiên kiếp sơn mạch liền tại phụ cận chúng ta mau chóng tới đi ta đã không kịp chờ đợi nhìn ngươi đại sát t ứ phương tịch vụ mở miệng thiên kiếp sơn mạch từng là vài ngàn năm trước một vị thái hư trùng kích đệ bắt cánh lúc thành công tránh thoát tạo hóa thiên kiếp tri đ i ệ trở thành cuối cùng châu có được nổi danh g i a núi tiêu tử tranh bá ngay trong ạ Mạch i thiên kiếp t bên Sơn tiến Trong hành. Trong khoảng thời gian này bọn hắn sư đổ mấy cái vừa đi vừa nghỉ nhưng trên thực tế một mực tại hướng phía thiên kiếp sơn m ạ c h xuất phát hiện tại liền đi qua tiêu tử t r á n h bá không phải còn có một năm sao lâm tiêu nghi hoặc sư mình ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên n g o à i a tịch vụ bất đắc dĩ trung châu nhất lưu thế lực ở giữa hoài nghi hàn lập là đối phương bồi dưỡng được thiên tiêu lẫn nhau nghi kỵ động thủ thăm dò nghe nói đại tộc thiên tiêu còn đánh mấy đỡ cuối cùng mới phát hiện hàn lập thật không tại cuối cùng châu nhất lưu trong thế lực cho nên từng cái đại tộc đại giáo đều sớm đi thiên kiếp sơn mạch ngồi chờ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền bởi vì hàn lập chỉ cần tranh bá vậy khẳng định sẽ tiến về thiên kiếp sơn mạch đây là sau cùng manh mối lần này tham gia tranh bá tuổi trẻ thái hư cũng đều sớm đến đều đang ngợi lấy nhìn hàn lập đến tột u cùng là thần thánh phương nào ngồi chờ lâm tiêu đau đầu t h ị nghiêm sư phụ còn nhắc nhở qua hắn không cần tùy ý bại lộ thân phận thật sự miễn cho tại tranh bá đến trước nhận âm thầm nhằm vào cùng cản trở chính mình cứ như vậy đi qua sẽ không đụng phải không nói võ đức đại tập đi cho nên ta mới khiến cho người đi qua tịch vụ khí cười công chúng trường hợp nhiều người nhìn như vậy một khi có đại tộc xuất thủ đại tộc khác hướng về phía siêu phẩm căn cơ tuyệt đối sẽ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a i trừ cái đó ra lâm tiêu thế nhưng là hạ tộc minh thuộc đến công chúng trường hợp còn có người dám làm loạn cũng đối lâm tiêu cười cùng thị nghiêm h n tịch vụ một bên nói chuyện với nhau một bên đi đường sư huynh ngươi cái này lại dùng không che mặt gặp lâm tiêu lộ ra chân dùng tịch vụ t r e o ghẹo nói gử nam tử hắn đại trợ phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ lâm tiêu hử lạnh một tiếng hắn đi theo thị nghiêm ra ngoài dạo chơi che lấp khuôn mặt còn cần dùng tên giả hoàn toàn là bởi vì lâm tiêu cái tên này quá mức hấp dẫn người chú ý đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú ý sẽ trực tiếp ảnh hưởng chính mình đưa ấm áp đại kế a hiện tại cũng đi tham gia tiêu tử tranh bá không cần như vậy hiện tại lại nam tử hán đại trợ phu t ị c h vụ hoàn toàn không còn gì để nói năm thiên kiếp sân mạch chiếm cứ mấy ngàn dặm c h i thổ nghe nói dây núi này nguyên trạng so hiện tại càng hùng hồn lại tại tạo hóa thiên kiếp bao phủ xuống vỡ nát hơn phân nửa nó như là một tòa tấm b i a to đại biểu từng có một tôn tự đầu ở chỗ này sinh ra vì vậy mà nổi tiếng chập trung kéo dài trong dây núi lượn lờ lấy sương mù nhàn nơi này quanh năm không thấy chim thú xanh un t ù n cây rừng bên trên mơ hồ có thể thấy được vết cháy đó là tạo hóa thiên kiếp vết tích cho dù nhiều năm qua đi cuối cùng châu tu sĩ bước vào nơi đây đều sẽ sinh ra một loại bản năng e ngại không dám bay quá cao như là đỉnh đầu ba thức có thần minh mà bây giờ thiên kiếp sơn mạch náo nhiệt vô biên hay không thời gian có quang mang bay lượn một tôn lại một tôn tu sĩ từ các nơi chạy đến để vốn là có được nổi danh thiên kiếp sơn mạch trở thành cuối cùng châu mấy năm gần đây nhất là chú mục chỗ cái này còn có một năm đâu vậy mà liền có nhiều người như vậy đến đây chính là siêu phẩm căn cơ lực ảnh hưởng sao cái kia hàn lập đến tột cùng có thể hay không tham gia tranh bá cũng còn không rõ ràng a mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt đến mới vừa vặn hiện thân chính là trong lòng d u lên phóng nhãn nhìn lại trong dãy núi người ta tấp nập từng cái đại năng thế già cổ lao tông phái đều có người đến đúng như t r ă m sông đổ về một biển mà từ thiên kiếp sơn mạch chỗ sâu càng là phóng tới từng đôi lăng lệ thâm thủy ánh mắt muốn đem bọn hắn nhìn thấu tựa hồ tới chỗ này tuổi trẻ người dù là chỉ là một con chó đều sẽ nhận nhìn chăm chú lại cẩn thận cảm thụ càng là làm cho người kinh dị thiên kiếp sơn mạch bên trong các loại khí tức kinh khủng b ư c lên t u một đối đại năng săn vị thân hình nam tử gầy gò đi vào thiên kiếp sân mạch đánh giá chung quanh đây là tới từ thiên la vực đối đỉnh tại anh tài trên lôi đài bị đối thủ đặt thương đến ủy chữa bệnh thương lúc đó q u ỷ y còn đ ă n g lâm lôi đài một chiêu đánh bay đối thủ của hắn đưa tới chấn động không nhỏ đáng tiếc loại chấn động này rất nhanh liền bị siêu phẩm căn cơ xuất thế trùng xuống hiện tại đới đình đi vào thiên kiếp sơn mạch phát hiện tiếng nghị luận không ngừng có thể q u ỷ y ngược lại rất ít có người đề cập cái này khiến đới đình không nói gì q u ỷ đại học y khoa s ư a niên kỷ trăm tuổi phía dưới t h ấ t phẩm luyện dược sư phi thường thần bí còn có kinh người võ lực cái này không có người nào chú ý thiên kiếp sơn mạch c h ố sâu nổi lơ lửng ba tòa đại điện giống như tòa đại điện như thế này đều là kinh người bảo khí quanh quẩn lấy lừng n ự c bảo huy như thiên thần t u ấ n sắc nhân gian đây là toàn bộ cuối cùng châu nhưng tại vô số lớn nhỏ trong thế lực xếp tại hạng nhất hai tộc nhất viện theo thứ tự là thiên cổ tiêu tộc thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện hai tộc này nhất viện đều có đệ bắt cảnh toa c h ấ n truyền thừa đã lâu huy hoàng vượt qua ngàn năm đời đời đều có thần chủng đời đời đều có thiên tiêu tiêu tộc trong đại điện chín vị đại năng ngồi ngay ngắn bọn hắn đều là tại thái hư chín tầng cảnh căn cơ hùng hồn pháp lực mặt trời có thể xưng đại năng cấp độ vương giả trong đó có ba người là thần chủng đây là thiên cổ tiêu tộc bên trong chín vị dòng chính t ú c lão có thể quyết định tiêu tộc rất nhiều tộc nhân vận mệnh. giờ phút này chín vị đại năng mặc dù đều chưa từng đi ra đại điện có thể thâm thuy ánh mắt lại là vạch phá bầu trời đang chăm chú đi vào thiên kiếp sơn mạch tuổi trẻ thái hư cái này hàn lập d ấ u thật là sâu a một vị túc lão mở miệng nếu không có cùng thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện đấu mấy lần lại gặp được hai cái này nhất lưu thế lực c ư ờ n g giả tìm kiếm hàn lập không thành vội vã đi vào thiên kiếp sơn mạch ngồi chờ hắn đều muốn hoài nghi cái kia hàn lập thật là hai cái này nhất lưu thế lực thả ra chỉ cần hắn hiện thân nhất định phải đem hắn lôi kéo tới đây đối với ta tộc tranh bá cùng tương lai đều có ảnh hưởng cực、lớn. một vị khắc t ú c lao đạo đời trước tiêu tử tranh bá thứ nhất đến từ bọn hắn thiên cổ tiêu tộc thần trùng thế hệ này tiêu tử tranh bá bọn hắn tiêu tộc người tranh bá bên trong người mạnh nhất tu vi lại so đời trước hơi kém một chút thậm chí gần nhất ba bốn trăm n ă m tiêu tộc cũng không có xuất hiện một vị siêu phẩm căn cơ thái hư bọn hắn đối với hà lập gọi là một cái cầu hiền như khác lại thêm thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện nhìn chằm chằm bọn hắn càng là không dám b u ô n g lòng người này sao lại tới đây nhưng vào lúc này trong đại điện chín vị túc lão đều là thần sắc trở nên mất tự nhiên thiên kiếp sơn mạch bên ngoài một vị người mặc tuyết trắng nho sang nam tử ngay tại lăng không mà đến ở sau lưng nó còn đi theo một đám người có thái hư có thái huyền thái hư thần trùng tiêu vũ không không hắn đã sớm không họ tiêu chỉ là tiêu tộc ngày xưa tộc nhân bốn thiên kiếp sơn mạch bên trong các phương nhân mã bên trong đối với thiên cổ tiêu tộc h i ể u rõ người nhìn thấy vị nam tử kia lập tức thần sắc quái dị năm đó vũ không tại tiêu tộc bên trong cũng coi như được k i n i ễ m tu luyện vô tướng cổ công thành t i ể u tại trong cùng thế hệ dẫn trước còn đột phá đến thái hư cảnh chỉ cần không có ngoài ý muốn vũ không sẽ bị tiêu tộc bồi dưỡng trong tương lai khống chế nhất định quyền nói chuyện kết quả đối phương lại chủ động lấy xuống dòng họ đi đến hoa n g cương trọng yếu nhất chính là vũ không tại trong song gió phong ba sống tiếp được thái hư căn cơ so năm đó phá quan còn tăng lên rất nhiều đều ký kết mười bốn khỏa thái hư đ a n tiêu tộc gặp được sợ là cũng muốn mang phức tạp tâm tình những n à y tựa hồ là cổ v ậ tông t còn có cái tia lâm tiêu dưới chướng nhân mã tương t i ê ánh mắt lại nhìn phía vũ không sau lưng lâm tiêu tại sớ mấy năm l chỉ, chỉ là không có gặp cái này lầm tiêu a vũ không bên người lại tăng thêm ba vị sơ giai đại năng không biết cái kia lâm tiêu hiện tại là cảnh giới gì cách hắn đột phá đến thái hư mới đi qua bốn năm hắn không vào đại tộc chỉ thành vô thượng hạ tộc minh thuộc trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói cùng hạ tộc có cái gì hợp tác cho nên nhiều lắm là tại thái hư cảnh lại đi một đoạn đường có thể đạt tới thái hư hai tầng cảnh coi như biến thái bốn đám người nghị luận thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện trong đại điện thì là chuyển ra c ử i nhà âm thanh cái này khiến tiêu tộc túc lão toàn bộ đen mặt trả lại mấy năm này chỉ cần đề cập lâm tiêu thế tất liền sẽ người chê cười bọn hắn thiên cổ tiêu tộc lúc trước tiếp dẫn lâm tiêu quá tiêu ngạo còn muốn lấy đặc biệt tục đường chân bảo nam đối phương bỏ lỡ loại nhân vật này còn để cho người ta siêu việt nhà mình phá quan ghi chép thân trùng tiêu lễ thương lấy sơ giai thái hư tu vi đi là tiêu tộc chính danh vẫn như cũ thảm bại người khác cười đàm lẫn lúc không g i a quá lớ tiếng nhưng thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện cũng mặc kệ những này về phần vũ không hiện t h ầ n cũng sẽ nhắc nhở tiêu tộc nhớ tới đoạn t i ê u cũng không hào quang quá khứ đôi thầy trò này đối với thiên cổ tiêu tộc mà nói chính là trong lòng một khối ưu cục sẽ rất không thoải mái vũ không nơi này cũng là ngươi có thể tới một vị túc lão nhịn không được cách không phát ra q u á c khẽ đẻ xuống thanh âm huyền áo vũ không không có trả lời ngay tại trong dãy núi tìm kiếm lâm tiêu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong tiêu tử tranh bá ý nghĩa chính là mới một đời chiến lược đến quyết định cuối cùng châu tương lai danh sách các ngươi cổ vật ô n g suy nhược không chịu nổi liệt quốc thiên triều ai có tham gia tranh thiên kiếp sơn mạch chỗ sâu lại truyền đến sắc bén thanh âm đàm thoại cái này thiên cổ tiêu tộc có phiền hay không không có l i ệ t quốc có thể có uy phong của bọn hắn trần vọng đạo trong lòng nổi nóng phát ra hết lớn chúng ta cùng trưởng giáo đến đây là vì cho ta sư chất góp phần trợ uy sư chất ta không chỉ có thể dựa vào chính mình siêu việt ngươi tiêu tộc thái hư phá quan ghi chép chờ hắn đến còn có thể lực gáp các ngươi tiêu tộc người tranh bá cái kêu hoàng khẩu tiểu nhi thật muốn tới tham gia tranh bá sao tốt hy vọng hắn đừng không dám hiện thân chờ hắn đến tộc ta thiên tiêu sẽ thật tốt chỉ điểm một chút hắn thanh âm như vậy truyền đến để đám người bạo động mấy năm trước thiên cổ tiêu tộc cũng đã nói câu nói này hiện tại cũng không biết thiên cổ tiêu tộc người tranh bá tới bao nhiêu biến mất từ một nơi bí mật gần đó cũng không cùng với những cái khác tuổi trẻ thái hư cùng chỗ trân vọng đạo trong lòng cười lạnh chỉ điểm đến lúc đó xem ai chỉ điểm ai chữ vị ta lần trước cùng lầm trường lao tách ra trở về tặng thuốc lúc hắn đang theo lấy thiên kiếp sơn mạch xuất phát bây giờ cách tiêu tử tranh bá còn có một năm đâu hắn đoán chừng không có nhanh như vậy đến chúng ta kiên nhẫn đợi chút đi thiên ảnh lưu phong cũng tới đối với vụ không bọn người truyền âm nói ngươi xác định lầm trường lão thật đạt tới thái hư tầm nắm cảnh còn có được siêu phẩm căn cơ cổ vận tông thái thượng trưởng lão chu du lần thứ một trăm h ỏ i thăm không sai thiên ảnh lưu phong lần thứ một trăm l i n đầu chu du ngửa mặt lên trời thở dài chu h ắ c trần vọng đạo bọn hắn thông qua hàn lập cái tên này đoán ra đó là lâm tiêu nhưng bọn hắn không biết ta cũng không dám tin tưởng a lâm tiêu đang theo lấy thiên kiếp sơn mạch m à đến nhưng vào lúc này một đạo tiếng kinh hô v a n g vọng dẫn tới bên trong dây núi các loại khí tức bạo động cứ việc lâm tiêu mai danh nhận tích nhiều năm mà dù sao trên thân tràn đầy chủ đề tính lần này đến hay là trong lịch sử nhỏ nhất người tranh bá tự nhiên cũng dẫn chú ý hơn mười dặm có hơn trên chân trời một vị thanh niên đang hướng về thiên kiếp sơn mạch bay đi thật nhiều cao thủ lâm tiêu nhìn thẳng phía trước thầm nghĩ trong lòng hắn còn chưa tới thiên kiếp sơn mạch đâu cách hơn mười dặm liền có thể cảm nhận được mênh mông như biển khí t ứ c trận này thịnh sự thật gọi t r ă m sông hợp thành biển không biết tới bao nhiêu nhân mã đ ổ i nhi n g ư ơ i ủng hộ n g ư ơ i lần này tranh bá còn không biết sẽ dẫn phát sóng gió gì vì sư không muốn t r e u chọc thị phi cho nên chúng ta tạm thời đừng lấy sư đổ tương xứng thì nghiêm cùng lâm tiêu bảo chỉ khoảng cách nhất định lúc này yên lặng lui ra phía sau không cùng lâm tiêu cùng một chỗ vào dây núi tịch vụ cũng là như thế lâm tiêu s ạ mặt lại còn mang dạng này lâm tiêu hướng phía thiên kiếp sơn mạch bay đi ngươi xác định muốn tham gia tiêu tử tranh b á sao nhưng vào lúc này một trận giọng nữ dễ nghe đột ngột từ lâm tiêu trên người trong túi càn không chuyển ra cái này đã lâu thành âm để lâm tiêu nao nao hắn sau khi dừng lại từ trong túi càn k h ô n móc ra có chút phát sáng t r u y ề n âm vào thạch dân mạng thượng tuyến mệnh áo tím lâm tiêu thôi động t r u y ề n âm vào thạch do hỏi mệnh cô đ ư ơ n g ngươi cũng tới đã lâu không gặp a dùng tên giả mệnh áo tím dân mạng có thể đó là hạ tộc khinh thành thần nữ á hắn đoạn đường này mà đến c ũ người không nghe nói, khuynh nghe thành nói, thần nữ lộ diện n g tại ta lộ A tranh bá bên trong, c người. Người hắn ư a h i năm nay mới hai m ư ờ i tám liền được xưng là sử thượng nhỏ tuổi nhất người tranh bá dựa vào đưa ôn l o ã n lúc này mới đổi kịp đại tộc thiên tiêu mệnh cô nương so với hắn còn trẻ hai tuổi chỉ sợ còn không có thành thái hư đi cái này đến xem náo nhiệt gì hạ t r ấ n đông cũng không ngăn người muốn tham gia tranh bá vậy ta liền cùng một chỗ tham gia mấy năm này ta không có quê ngươi cho nên ngươi cũng đừng quê ta mệnh áo tím thanh âm từ trong bảo thạch truyền ra sau đó liền không có đáp lại không cho lâm tiêu bất kỳ giải thích nào không gian lâm tiêu đau đầu cái lưới này bạn không phải là vì hắn đi là sợ chính mình nguy hiểm cho nên muốn tại tranh bá bên trong giúp hắn đây không phải thêm phiền sao mệnh áo tím không hiển chân thân vạn nhất mặt khác người tranh bá không có dừng tay bị thương mệnh cô nương làm sao xử lý không được cái lưới này bạn đối với ta có ân không có khả năng nhìn nàng mạo hiểm lâm tiêu ra tốc hướng phía thiên kiếp sơn mạch phóng đi hôm qua mưa to ở trên đường chậm trễ đến quê nhà quá mượn tiểu bối mất lời cực kỳ xin lỗi túi đầu tạ tội chương hai trăm bảy mươi bốn ai xưng vô địch ai nói bất bại chương hai trăm bảy mươi bốn ai xưng vô địch ai nói bất bại thiên kiếp trong dây núi từng đạo ánh mắt nhìn về phía ngoài dây núi đều thuộc tu sĩ thế hệ trước tại quan sát tụ tập cùng một chỗ cũng hoặc là độc lập người tranh bá thì là lấp đầu cũng không hứng thú quá lớn tại tiếp tục đề tài của chính mình trăm tuổi phía dưới thái hư chỉ là tham dự tranh bá thấp nhất tư cách tại trung châu một vực nào đó thanh danh van g dội tuổi nhỏ thái hư đến trận này thịnh sự bên trên biến thành người qua đường chỗ nào cũng có cái này lâm tiêu phá quan thái hư ghi chép lại c i người n ê n kỷ còn tại đó đ ố i bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp một đạo lưu quan vào tới bước vào thiên kiếp dây núi là yêu n g h i ệ t kia lâm tiêu dây núi lối vào mấy vị ngồi ngay ngắn tu sĩ thế hệ trước mắt lộ tinh mang quan sát tỉ mỉ lâm tiêu sau đó thần sắc ngạc nhiên bọn hắn phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu lâm tiêu không hổ là vô tướng của công tu sĩ thế hệ trước sợ hai thản phục công này rất c thủ có thể tại tu sĩ trưởng thành trên đường thuận theo cùng một chỗ tiến hóa còn có che giấu khí tức hiệu quả vị thiếu niên này thái hư mấy năm trước phá qua lúc liền có được thượng phẩm căn cơ công này thuế biến đến tận đây ngay cả bọn hắn đều không thể nhìn thấu đây chính là thiên kiếp dây núi sao lâm tiêu đi vào trong dây núi ánh mắt cũng tại l ư ớ t nhìn tuy nói nơi này từng bị tạo hóa thiên kiếp bao phủ vẫn như trước là chân một hành vu cổ thụ liên miên khắp nơi đều có dòng người không biết mệnh cô nương ở đâu a huynh đ à y ngươi thấy một cái nữ t ử sinh đẹp sao lâm tiêu hỏi thăm một vị chính dựa vào đại thụ người tranh bá đây là một vị huyết khí minh mông tuổi trẻ thái hư nghe vậy nữ mày nhìn lâm tiêu một chút hay họ như vậy cũng không đối với mệnh cô nương chưa hiện chân thân đoán chừng cũng là sợ chính mình người theo đuổi chạy theo tới không đợi đối phương đáp lại lâm tiêu lại lắc đầu hướng trong đám người chui vừa đi vừa về lên nhìn toàn trường yên tĩnh đây là nơi nào thiên kiếp dây núi trong sông hợp thành b i ể n tri địa truyền thừa xa xưa đại tộc cổ tông đại giáo tụ tập thần trùng đều không phải số ít người lớn tuổi đang thưởng thức hạt giống tốt người tranh bá đang chăm chú đối thủ cái này sử thượng nhỏ nhất người tranh bá tới là tìm đến nữ nhân tiểu tử thú này là không thấy được chúng ta sao đi theo vũ không nguyên lão trần vọng đạo chính kéo g a liệt quốc thiên triều chiến kỳ muốn vì lâm tiêu trợ uy nhìn thấy một màn này lập tức tức nghiến răng nữa tìm nữ nhân sư chất ngươi có thể đứng đắn một chút sao nữ nhân chẳng lẽ lại là mệnh cô nương mấy vị trưởng bối sau l ư n g thuần quan lập tức dùng mình một cái cái này từng tiện tay tung bay hắn tám mươi dặm tuyệt sắc thần trùng mấy năm này cũng không tìm đến bọn hắn sư đ ệ lúc nào lại cấu kết lại bọn hắn cũng không có gặp a chu lão nhị người chạy mau đi vạn nhất cô nương tiết ớ i làm không tốt nàng cùng sư đ ệ lại muốn bắt ngươi coi cân nhắc đơn vị chu diệc cùng tiết khôi đều là cười ngươi muốn tìm hay vũ không lạnh mặt nói chân dung cho ta ta giút ngươi cùng một chỗ tìm ân chính là một cái rất đẹp nữ tử lâm tiêu thuận miệng đáp lại quả thực không biết nên hình dung như thế nào ân sư phụ lâm tiêu quay đầu nhìn lại lập tức giật nảy cả mình các ngươi cũng tới nói đùa sư chất đến tranh bá chúng ta có thể không đến may trắng hự lạnh một tiếng sau đó lớn tiếng nói đại gia hỏa đến cùng ta hô khẩu hiệu liệt quốc thiên tử phía trước ai dám xưng vô địch ai dám nói bất bại tiêu tử tranh bá quân hùng tranh giành liệt quốc thiên tử khi kiếm trì thứ nhất lập tức ba cái sau lương thái huyền bọn họ thanh em văn vội đều nhịp giống to ngay cả cổ vận tông chu du khổng kỳ thư chính càn còn có thiên ảnh lưu phong đều ở trong đó lâm tiêu mộng bức đây là ai nghĩ ra được chủ h nhị b i hủ khẩu hiệu các ngươi thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ta còn không có xuất thủ liền cho ta kéo cửu hận sao liệt quốc thiên triều đã tiến quân trung châu khi tranh làm đương đại hạng nhất chỉ cần ngươi cầm xuống t ố p mười để cho ta liệt quốc thiên triều có được đệ bắt cảnh toa c h ấ n tự có loại lực lượng này t r â n vọng đạo giải thích p h ụ u y ê n đã nhập vào liệt quốc thiên triều bọn hắn đều thuộc khai sơn nguyên lão cấp bậc nhân vật lại trở thành đại năng muốn theo lâm tiêu viết hành vĩ làm đồ bề ngoài như có ch lâm tiêu gật đầu bất mãn nhìn về phía phương xa t h ị nghiêm r ớ t lại phía sau một bước còn chưa đi nhập thiên kiếp dây núi đâu muốn cùng hắn giữ một khoảng cách hai cái này sư phụ vừa so sánh trên lệch liền đi ra a ha ha các người đem chỉ là một cái trẻ con thổi phồng cao như vậy không sợ hắn rơi quá thảm đạo tâm bị long đong sao một cái trẻ con cầm xuống t ố t mười các người sắp hết c h â u hai tộc nhất viện sắp hết c h â u những thiên kiêu kia đặt chỗ nào thiên kiếp dây núi chỗ sâu vang vọng thanh âm như vậy lâm tiêu hơi mướn mày từ hắn đến lúc hắn liền phát giác vị trí đó không ngừng có thâm phí con người tại đánh từ xa số lượng hắn là tiêu tộc túc lão vũ không giải thích từ hắn lúc đến tiêu tộc túc lão liền cách không cùng bọn hắn ngôn n g ự a giao phong bọn hắn hiện tại như thế nháo t r ò tiêu tộc sợ là nhịn không nổi nếu tranh bá còn chưa tới nhà nợ không thú vị ra thiên cổ tiêu tộc nguyện ý cho chư vị trợ trợ hứng thanh âm kia lần nữa văn g vọng chuyến khắp thiên kiếp dây núi để đám người bạo động thiên cổ tiêu tộc muốn xuất động thiên tiêu cùng lâm tiêu quyết đấu sao Vâng, trong chốc lát nào đó phiến hư không chập trùng các loại quang mang chạy xuôi khi thế minh mông giống như gió lốc quét ngang như có từng tôn thần linh thất tỉnh để đám người hãi nhiên đó là thiên cổ tiêu tộc người tranh bá biến mất từ một nơi bí mật gần đó từ đến lúc liền chưa từng hiện thân bây giờ vội vàng hiện hiện để rất nhiều tuổi trẻ thái hư kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đời trước tiêu tử bảng thứ nhất liền bị tiêu tộc h á i đi cái này năm mươi năm thiên cổ tiêu tộc lại bồi dưỡng được bao nhiêu người tranh bá khí cơ quá lăng lệ để vùng hư không kia đều trở nên mơ hồ thấy không rõ nhân số cụ thể nhưng cảm giác tựa hồ đều là thần t r ù n g có chiến ý tại dâng lên cũng không biết vị nào tu thành vô tướng cổ công các n g ư ờ i thiên cổ tiêu tộc có thể xuất ra cùng ta sư t r ế t giống nhau niên kỷ thái hư sao đây không phải tranh bá nếu các ngươi muốn đòi lại mặt mũi để đồng niên thái hư xuất thủ trần vọng đạo cười lạnh một tiếng để đám người im lặng cái này trần vọng đạo là dẫm lên thiên cổ tiêu tộc đau nhức điểm a chư vị hưng trưởng tộc tỷ để cho ta tới xem hắn tu vi một phương khác dung chuyển hình như có trật tự hạt giống tại dâng lên quan mang cùng đại thiên địa cộng minh để đám người kinh hô lại là thần trùng bất quá xem ra cũng không phải là tiêu tộc người tranh bá tất cả quan mang thu lại hóa thành một vị hình dạng xuất chúng thân thể thon g i i nam tử tuổi trẻ liền như vậy đạm không đi tới tiêu liệt thương lâm tiêu có chút kinh ngạc đây không phải đi cổ vật tông muốn cùng hắn đánh nhau cung cấp bị hắn lột quần áo thần c h ủ sao nghe nói sau đó tiêu liệt thương đám người kia thật bị quy trần đệ mắt tới tạo thành một chết hai thương không biết quy trần ngoan nhân này có hay không bị tiêu tộc chu sát nếu là không chết có tới không lâm tiêu nắm g nhìn bốn phía đối với quy trần còn có chút hảo cảm đâu nếu không phải ngoan nhân này hắn cũng nhặt không đến trung cấp ý cảnh thạch sư bá ba người bọn hắn cũng không thể đột phá làm thái hư a ngươi tại không nhìn ta nhìn thấy lâm tiêu bộ dáng tiêu liệt thương nắm chặt nắm đấm hắm là thần c h ủ a bốn năm trước bị lâm tiêu đệ lên đánh còn bị lột quần、áo. lấy khó chịu tư thái rời đi cổ vật tông còn kém chút bị cảnh giới cực cao quy trần đánh giết trở lại tiêu tộc sau hắn dị thường chăm chỉ muốn trước cất cao cảnh giới thuận tiện chuyển t u vô tướng của công nhìn thấy lâm tiêu lộ diện hắn hồi tưởng lại đoạn này gặp phải đầu mờn đã ngồi không yên ngươi vết thương lành sao không được liền để t ộ c ngươi vết thương lành bá l ê n đ i l ớ n t u ổ i đ i ể m c ũ n g không mất m ặ t ngươi không cần thiết can thiệp vào lâm tiêu nhìn tiêu liệt thương một chút để tiêu liệt thương phá phòng ngươi ta lại giáo thủ để cho ta nhìn xem cái này bốn năm của ngươi phát triển tiêu liệt thương hét lớn trong thân thể hoang ánh khắp nơi mười ba viên thái hư khi tức ép khắp thương không đạt tới thái hư hai tầng cảnh có người kinh hãi hắn biết rõ tiêu liệt thương rất trẻ trung bốn năm trước bất quá là sơ dài thái hư vẹn vẹn bốn năm thời gian liền có thể bước vào thái hư hai tầng cảnh loại này quật khởi quy tích thực sự quá kinh người có thể làm cho rất nhiều người ảm đạm đây chính là thần trùng cùng đại tộc bối cảnh đem kết hợp vì thế sao t ừ n g k i ê u ánh mắt nhìn về phía lâm tiêu đã thấy đối phương trầm mặc cửa hải cuối năm gần sự tình tương đối nhiều tiểu bối muốn đi thân thích nhà một chuyến trước đổi mới một trường còn lại chạm vạng tối tả hữu đổi mới chương hai trăm bảy mươi lăm từng cái trước mắt bại áo tím hiện thân chương hai trăm bảy mươi lăm từng cái c h ớ c m ắ t bại áo tím hiện thân làm sao người sợ sao gặp lâm tiêu trầm mặc tiêu liệt thương chiến ý nồng đậm ta chỉ là đang nghĩ thiên cổ tiêu tộc có đền bù người khác ngày kia chưa đủ bộ thiên thuật ngươi lại là thần trùng vì sao bốn năm qua đi chỉ gặp ngươi tu vi tiền l ư n g giai nhưng không thấy ngươi thái hư căn cơ tăng cường mảy may vẫn như c ũ là mười ba viên thái hư đan lâm tiêu một câu kinh động toàn trường bốn năm thời gian thiên cổ tiêu tộc thần trùng tiến giai đến nước này đã là làm cho người kinh hãi kết quả là lâm tiêu lại còn ghét bỏ người ta căn cơ không mạnh mẽ lên lâm thiên tiêu có người bất mãn q u ắ khẽ vội v a n g bốn năm thời gian sao mà ngắn ngủi ai có thể lại chú trọng tu vi lại có thể chú trọng căn cơ tăng lên lâm tiêu cái này nhìn như là tại hỏi thăm tiêu liệt thương kỳ thực càng giống là tại miệng mai ở đây tất cả tuổi trẻ thái hư thật có lỗi thật có lỗi ta quên các ngươi cùng ta không giống với chưa từng ngăn khổ gì lâm tiêu đúng không đầy người tạ lỗi cái này nói chưa dứt lời nói chuyện lập tức toàn trường bạo t ạ n g tiểu tử này nói chuyện quá khinh người xem ra cái này bốn năm ngươi tiến triển rất là kinh người nếu như không để cho ta hào hào kiến thức một chút tiêu liệt thương đã là giận quá thành cười bộ ngực phát ra tiếng chấn động để hư không lốp bốp rung động Vạn vồng quân ánh sáng cầu vồng mới hiện hiện, để phụ cận cầu phụ mới để tiêu u ổ trẻ thái hư thân thể t hư hơi lắc lư, cảm nhận được kiểm chế. kiểm i lư, được lắc cảm liệt thương cũng không h thế thế. p đã là bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở phía trên đại địa trên người áo bào cùng túi căn thôn xuất hiện tại lâm tiêu trong tay trên thân chỉ còn lại có áo lót vùng thiên đ ị a n à y lập tức lâm vào yên tĩnh như chết đang tập trung tinh thần muốn xem lâm tiêu thủ đoạn người tranh bá đều là ngạt thở xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ gặp tiêu liệt thương hiện ra t u y ệ t học còn chưa hiển uy liền bay ngược ra ngoài còn lại bị lột quần áo Cái này chỉ là tùy ý một cái đầy tay liền đánh bay cái này thần trùng một vị đại giáo thái hư nhìn t r ò n g chọc vào lâm tiêu thổ lộ ra lời nói để toàn trường xôn xao nguyên lai tưởng rằng đây là một trận long tranh h ổ đấu kết quả tiêu liệt thương lại là trước mắt bại lâm tiêu xuất thủ quá nhanh lại có bao nhiêu người thấy rõ ràng thậm chí, ngay cả lâm tiêu tu vi khí tức đều chưa từng cảm nhận được gã đây là cảnh giới gì tu vi gì cái này bốn năm kỳ thật chân t r ì n h chú ý lâm tiêu tu sĩ cũng không ít chỉ là đối phương ai danh nhận tích căn bản chưa từng nghe nói lâm tiêu có cái gì kinh người tiến triển á. người toàn thân l ạ n h siêu siêu tiêu lệ i thường t lay động bó lên trong miệng phun ra một tiêu máu tươi triệt để mộng hắn lại bị lột quần áo cựu cảnh t r ì n h diễn so với lần trước càng triệt để hơn lâm tiêu thậm chí chưa từng hiện ra màn đêm sao dạy đặc loại dị tượng này người thật đúng là cái cấp chủng còn muốn dùng vạn quân ánh sáng cầu vồng tới đối phó ta vậy ta chỉ có thể tiếp lấy đảo quần áo ngươi lâm tiêu đem tiêu liệt thương túi càn khôn cùng áo bảo tuy ý ném cho ba vị sư bá thiên cổ tiêu tộc các túc lao là tiêu liệt thương chủ động đối với sư chất ta khởi s ư ớ n g khiêu chiến hắn bại đương nhiên muốn lên dao trên thân đồ vật các người nếu là bởi vậy liền muốn xuất thủ thế nhưng là sẽ cho người trò cười a trần vọng đạo hỉ tư tư tiếp nhận để tiêu liệt thương đỏ mắt n ắ m đấm kém chút bóp nát hàm dưỡng người tốt đến đâu lần nữa bị lâm tiêu trước mặt mọi người lột quần áo cảm xúc đều muốn mất khống chế đồng thời hắn cũng nhận thức đến cái này bốn năm qua đi người trẻ tuổi này tuyệt đối đi tại hắn n ă trước tu vi không thể coi thường đông đạo tu sĩ hã lâm tiêu như vậy để thiên cổ tiêu tộc ăn quả đắng tộc này như thế nào thờ ơ thiên kiếp dây núi chỗ sâu đại biểu thiên cổ tiêu tộc trong b ả o điện tâm tình chập chần c u ộ n c u ộ n xem ra vị này lâm thiên tiêu có chút bản sự chư vị tộc đệ tộc mội ta mặc dù bất tài chỉ mong hiểu ý sẽ h án lại có một vị người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử đi ra nàng l ư n g đeo trường thường như một tôn nữ chiến thần lâm thế nàng cùng tiêu liệt thương một dạng đến đây q u a n chiến cũng không phải là thần chủng nhưng buộc phát khí tức để cho người ta trần kinh thái hư ba tầng cảnh ta tên tiêu ý tỉa ý t mặc dù cũng không còn trẻ không có cơ hội tham dự tranh bá lại muốn cùng ngươi một trận chiến nữ tử cầm thương s á t na mũi thương hàn mang chiếu dọi thiên khung sắc bén vô địch chính muốn đâm xuyên người k h á c linh hồn hay lâm tiêu thở dài đều nói rồi muốn chiến liền để tiêu tộc tộc người tranh bá bên trên thái hư ba tầng cảnh đến xem náo nhiệt gì n g ư ơ i căn cơ này cũng liền trung phẩm a ngươi tuổi tắc hơn trăm đi cảnh giới này đi khiêu chiến một vị tuổi nhỏ thái hư cũng không ngại mất mặt sao để cho ta tới thử một chút tiêu tộc thủ đoạn lúc này một đạo rượu âm vang vọng mà lên thiên tiếp dây núi chỗ sâu một góc áo bảo đen dừng ra hóa thành một đạo lệ ảnh mà ra hướng phía tiêu yi hải lướt đến Để đám n g ư ờ i kinh hiển i ngạc đạo này ảnh, n h đạo lệ ê n cũng nữ trước là một vị nữ tử, vị đ â y k hay ô n người đen g bị bào tới i chú ý tới áo k là là bào một dòm muốn vật, ta thân, t kiện không người dưới chân đúng bảo cho để hắc h a mở ặ t tiêu xuất Tiêu lầm là m chiến ngươi người phương nào.、Tiêu、y, y, y mở miệng nói nói nhảm nhiều quá muốn chiến liền chiến người áo đen quả quyết tiến lên lúc lại là nao nao thiên địa sôi trào một cái đại thủ như thần linh bàn tay từ phương xa c h ộ n tới lấy hái thiên hạ đồ vật khí thế bao phủ tiêu y y, y, thì tiêu y, y thì hoàn ì h toàn không được lại cả người đều bị bị hất tung lên đập ngã mấy k h ả đại thụ che trời trong miệng p h u n máu trường thương trong tay của nàng còn có hoàng kim chiếnến giáp đều bị đại thủ h á i xuất hiện tại lâm tiêu trong tay rất nhiều người choáng váng là lâm tiêu đang xuất thủ lần này bọn hắn ngược lại là thấy rõ ràng chỉ là lại là một chiêu thiên cổ tiêu tộc một vị thái hư liền lại b ạ i tiểu t ử này là tu vi gì a chẳng lẽ là thái hư bốn tầng cảnh nếu không có thể nào dễ dàng như vậy c h ấ n địch vô tướng cổ công ở trên người hắn che giấu khí tức năng lực cũng quá mạnh rất nhiều thế hệ trước thái hư trong lòng phát điên ngắn ngủi bốn năm tiêu liệt thương bước vào thái hư hai tầng cảnh cũng làm người ta sợ hái than tên yêu người này cung cung cảnh đại tộc thần trùng so sánh uy tích trưởng thành sao còn có thể như vậy kinh thế hai tục cái này đã vượt qua l ẽ thưởng làm cho không người nào có thể lý giải để cho người ta ngồi không yên n g ư ơ i làm ệ n h cô nương sao lâm tiêu đã đem chiến lợi phẩm ném cho trần vọng đạo c ư ớ p t r í hắc bảo bên người thân người háo đen hiển nhiên có chút là người nàng đang chuẩn bị xuất thủ đâu đối thủ liền không có xem ra là ta mù quan tâm dưới hắc bảo truyền đến thăm thẳm thanh âm đàm thoại mang theo một loại rung động cảm xúc để lâm tiêu nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là mệnh cô n ơ n cái này vợ kịp cũng đừng làm cho đối phương làm loạn lâm tiêu không nói lời gì lấy tay bắt lấy đối phương dưới h á c bảo cổ tay trắng hướng phía vũ không đám người vị trí bước đi muốn để sư tôn bọn hắn trông giữ dưới h á c bảo thân thể mềm mại khẽ r u t lên không có kịch liệt phản kháng nhưng vẫn là muốn d â y giụa lâm tiêu lại quay đầu nghiêm túc nói ta biết ngươi là hảo tâm nhưng ngươi chớ làm loạn miễn cho đến lúc đó ca ca ngươi muốn đánh g ã y chân của ta Trưng 276, phá vỡ bia trưởng tái Trưng trưởng hiện, hắn là Hàn 276, 276, phá Lập. phá vỡ vỡ bia bia là Hàn lập Phúc Phúc. lâm tiêu hỏi tạm thời không có mệnh áo tím cho ra đáp án tạm thời lâm tiêu s ạ mặt m lại mọi mọi đều chạy đến nơi đây người anh em này đang làm cái gì mệnh cô nương là n g ư ờ i sao vũ không sau lưng chu quan đã là tiến lên đón quả thực không nghĩ tới gặp lại lần nữa vị này tuyệt sắc thần trùng đúng là loại này trang phục ngươi cái này không tử tế à. chúng ta cũng là người quen cũ ta đến trung châu đã lâu như vậy ngươi cũng không nói đến xem chúng ta nói thật ngươi có phải hay không bị sư đệ ta đã kích đến không thành thái hư liền không muốn tới thấy chúng ta chu quan lại ôm lâm tiêu bà vai dám túi phát ra linh hồn khảo vấn ngươi bây giờ thành thái hư không có mệnh á o tím hắn cũng nhìn không thấu ngươi nói đúng ta là có áp lực về phần thái hư cảnh dưới hắc b à o mệnh á o tím n g h e o đầu nói đây không phải là chỉ cần là người liền có thể phá vỡ mà vào sao lập tức chu quan các loại mấy đại thanh y hóa đá chu h ắ c dự mạch c h i chủ khỏe miệng c ó g i ậ n cô nương này nói chuyện so thiếu trưởng giáo còn làm giận xem ra mệnh cô nương đã phá vỡ mà vào thái hư cảnh lâm tiêu có chút h ã i nhiên cái này thương mang đại lục thần nữ bản thứ nhất không phải gọi không a hiện tại mệnh ao tím cũng mới hai mươi sáu tuổi hắn không xác định cụ thể là năm nào đ ộ t phá liền xem như năm nay cái này phá quan ghi chép cũng là dọa người a chính mình nếu không phải có thể đưa ấ m áp chẳng phải là tự ti chết chẳng lẽ lại cô nương này mới là thế giới này chân chính nhân vật chính các ngươi thiên cổ tiêu tộc không phải nói nhản đợi không thú vị muốn cho ở đây hào kiệt trợ trợ hứng sao hiện tại còn có người muốn cùng ta sư chất chiến sao lúc này c h â n vọng đạo tung tung trong tay chiến lợi phẩm phát ra quát hỏi tên yêu n g h i ệ t này hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì a chơi ạ hắn là thế nào tu luyện thiên tiếp trong dây núi tại i thiên cổ tiêu tộc bên trong căn bản là tìm không thấy cùng lâm tiêu giống nhau niên kỷ thái hư niên kỷ tương cận cách xa không lớn thái hư thần trùng lần nữa bị thua một cái vượt qua trăm tuổi thái hư hắn g dạng tỏa h sáng khi tức tịch quyển tự tiên đứng ở thái hư cảnh bậc thang thứ năm nồng đậm sợi tóc bay múa như ma thần khôi phục mắt lạnh như điện là thiên hữu cổ tiêu tộc tiêu thiếu cung vị này người tranh bá lộ diện rất tới đám người kinh hô đây là một vị thượng phẩm căn cơ thái hư lại niên kỷ còn chưa chưa đạt tới tranh bá hạn mức cao nhất mới bảy mươi tám tuổi mà thôi kinh người nhất là cả người hắn như một thanh thiên đao sáng như tuyết đao mang chiếu sáng sơn xuyên đại địa để tiêu dương đều muốn ả m đạm phai mở là cựu tuyệt đao thể công t r ă m hàng kỳ công trên bảng xếp tại thứ m ộ ư ơ i năm công này tu luyện độ khó không nhỏ nếu là tu thành thân thể làm đao cũng có thể ôn dưỡng thế gian đ a o binh thế hệ trước đại năng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thiên cổ tiêu tộc huy hoàng vượt qua ngàn năm thu thập cường đại công pháp làm sao dừng một loại cuối cùng có chút ý tứ lâm tiêu nheo lại con người nếu muốn đánh vậy liền đánh cái t r ê n lệnh tin tức hạ điểm hát thủ giải quyết đối thủ cạnh tranh cùng l ắ m thì chính là để tranh bá sớm mở ra còn có thời gian một năm một tấc thời gian một tấc vàng a hắn không muốn lãng phí ở nơi này tiêu thiếu cung người mặc hắc bảo mệnh áo tím nhìn c h ầ m c h ầ m vị kia người tranh bá trên người có chiến ý bước lên liền muốn xuất thủ dọa đến chu quan vội và n g ă n lại cô nãi nãi này cũng quá để ý sư lệ đi tiểu cô đ ư ơ n g không cần vì ta đệ tử lo lắng vũ không c h ấ n kinh nhìn mệnh áo tím một chút giống như là phát giác cái gì không sai cô nương chớ quan tâm trân vọng đạo ba người cũng là cười t ù n g tìm nói cô nương này tương lai nói không chừng là sư chất nàng dâu đâu lần này ta không được để người ta nhà gái mở mắt một chút là về sau ở rễ gia tăng một chút vô liếng không cần quan tâm mệnh áo tím h ồ nghi ánh mắt tại bọn này thái huyền đại năng trên mặt đảo qua sau đó yên t ĩ n h trở lại ta lớn tuổi tại lâm tiêu đây cũng không phải là tranh bá ta như hiển thị do thực lực sẽ để cho thế nhân cảm thấy ta tiêu tập quá mức bụng dạ hẹp hỏi như vậy ta chỉ lấy đê đẳng nhất võ học đối với nó phát ra một kích tiêu thiếu cung mại đi bộ đến đại địa vỡ ra một đầu khe ránh thiên k h u n g cũng bị vạch ra một đạo vết đao một câu kinh động toàn trường vị này người tranh bá lời nói nói đến hiển thị g i đại tộc phong thái kỳ thực là dự định lấy tự thân kém cõi nhất võ học đi bại lâm tiêu lời nói rơi xuống tiêu thiếu cung đã là tay phải nâng lên lại có một mảnh hoa văn tại trong lòng bàn tay hóa thành một thanh bỏ túi hát đao để lâm tiêu mắt trợt tròn chống dông n g n g đao chỉ là nhỏ như vậy đao đủ chặt ai đó a đến mà không trả lễ thì không hay ta vừa vặn cũng có một thức phổ thông võ kỹ uy lực ngược lại là bình thường đủ để đối phó ngươi lâm tiêu mở miệng để tiêu thiếu cung khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh c u n g thiên cổ đại tộc luận võ học hắn nói đê đẳng nhất võ học đây chẳng qua là đối t ự thân mà nói nếu là đặt ở trung châu địa phương khác cũng là có thể bị liệt là tuyệt học ta thân co công này lấy tốc v ư n g đao có thể bại thiên hạ hào kiệt tiêu thiếu cung một tay đ ẩ y lập tức c h u i u i kia bỏ túi hắc đao kịch liệt tiếng dung hóa thành một vòng ánh sáng hướng phía lâm tiêu chém tới thế như bôi lôi nhanh đến mức giòn người để cho người ta cơ thể phát lạnh ông lâm tiêu hai tay như tại đầy da cự địa nhìn như bình thường không có kinh người khí tượng lại làm cho chém tới tấc vông đao tốc độ giảm mạnh sau đó trực tiếp đình trệ trước người lâm tiêu hai tay lại hướng phía trước đầy tấc vông đao rung động đúng là đảo ngược trở về đánh thẳng tiêu thiếu cung đây là phá vỡ bia trường tiêu thiếu cung con người co giục lại hãn cựu tuyệt đao thể công tự phát vận chuyển trực tiếp hấp thu tấc vông đao nhưng cả người t h ầ n s á c lại giống như là gặp quỷ bình thường đúng lúc gặp lúc này tiếng xe gió đột nhiên nổi lên lâm tiêu đã là phá không mà tới hai tay giống như tại đầy da cự địa hướng phía tiêu thiếu cung đánh tới nói xong ngươi chỉ lấy đê đẳng nhất võ học đối với sư chất ta phát ra một kích nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi cũng không nên cho tiêu tộc. trên lưng lật l ọ n g ô danh bạch mi đại quát để vốn là thất thần tiêu thiếu cung thân hình k h ẽ r u n đã là gặp lâm tiêu một kích một cỗ bảnh trướng ngập trời cự lực đánh tới để hắn ngăn không được hướng về sau tối lui Siêu. lâm tiêu như giỏi trong xương đuổi theo đưa tay đánh tới phá vỡ bia trưởng phá vỡ bia trưởng phá vỡ bia trưởng, vỡ bia trưởng. bốn lâm tiêu xuất thủ rất đơn giản tới tới lui lui chính là một chiêu như vậy tại tuân thủ lời hứa của mình đúng là để tiêu thiếu cung không ngừng lùi lại trong lúc nhất thời hắn kinh hô cũng không phải hoàn thủ cũng không phải cả người đều là ở vào c h á n váng trạng thái gặp ủy cái này đây con mẹ nó chính là phá vỡ bia t r ư ở n g toàn bộ thiên kiếp dây núi trong nháy mắt bầu không khí ngưng kết thời gian phảng phất đ ứ n g im thấy lệnh cả người thuận tất cả mọi người lòng bàn chân bay thẳng thiên linh phá vỡ bia t r ư ở n g tại trung châu võ học bên trong đây chẳng qua là hàng thông thường nhưng là đi qua hai năm sao đến lửa nóng nhất võ kỹ bởi vì hàn lập vị k i a đúc thành cả thế gian hiếm thấy có được siêu phẩm căn cơ thái hư hàn lập chưa chắc là tên thật phá vỡ bia t r ư ở n g thì là tìm kiếm đối phương manh mối một trong cái này cũng dẫn đến rất nhiều lúc tuổi còn trẻ tu qua phá vỡ bia trường tu sĩ c ũ n g k h ô n g dám n ó i biết cái chính mình này n t r ù g võ h ọ c sợ bị không n ó i đạo lý đại lý t ộ c để m ắ t tới. Hiện tại, Hiện phá vỡ b i tái hiện, a trưởng xuất từ m ộ t thiếu niên thái h niên ư trong tay, dùng c á i n à y thức kém t u y ệ t h ọ c tại ép tiêu tộc tiêu t ép h i ế u c ù n g hắn, mẹ nó. Đừng mẹ n ó i cho tiêu a c á này lâm t i chính là Hà là l ậ p r ố t t cục, ạ i tiếng t kim rơi cũng có h ể n g h e đ ư ợ c h o à n cảnh bên d ư ớ i d ạ n g này t hai n h trăm bảy chuyển ra, như n mươi ra m ê n đạn tạc tức nạng lập bảy Quá đả từng luồng từng luồng bọn hắn có thể xưng đại năng cấp độ vương giả không ít đều sửng sưng ở cảnh này đỉnh cao nhất mặc dù lâm tiêu vô tướng cổ công che giấu khí tức năng lực cực mạnh nhưng tại mấy lần lúc xuất thủ bọn hắn đã là nhìn ra một chút mánh khỏe theo phá vỡ bia trưởng tái hiện không ngừng chấn động tới tiêu thiêu cung bọn hắn vậy ngay cả chính mình cũng không thể tin được suy nghĩ lần nữa quanh quẩn trong tâm cái kia thúc đẩy bọn hắn sớm tới thiên kiếp dây núi ngồi chờ hà lập chính là lâm tiêu đây là suy đoán cũng không đạt được lâm tiêu chính miệng chứng thực nhưng bọn hắn đ ấ y lòng tự có đáp án cũng không thể là một thời đại lập tức toát ra hai cái siêu phẩm căn cơ đều sẽ phá vỡ bia trưởng nhân vật đi trung kích như thế quá mạnh thúc đẩy cao ở ba tòa bảo điện đại năng toàn bộ đi ra làm sao có thể là hắn thiên cổ chú ý tộc bảo điện trước xuất hiện một vị nam tử âm nhu đầu hắn mang ngọc quan sợi tóc mềm mại rõ ràng là tại thiên la vực mảnh kia thanh sơn bên trong nhìn thấy lâm tiêu thi triển phá vỡ bia trưởng cố bắc thanh trên mặt viết đ Thiên chú ý tộc, đoán được hàn lập, tuyệt thật tên. chú Hàn không phải đối đoán Cũng căn cổ được ý Lập, sự bởi ả n không, Hàn cùng liên nhau. sẽ hệ đem Lâm Lập Tiêu, với b vì hai năm trước thông qua một chút chi tiết phỏng đ o á n c á i kia hàn lập cũng không phải là cường giả thế hệ trước hắn đã là có loại cảm giác bị thất bại mà lâm tiêu mới bao nhiêu lớn đến nay bất quá hai mươi tám tuổi hai mươi tám tuổi siêu phẩm căn cơ thân có vô tướng cổ công còn có thể đạt tới thái hư t ầ n g năm cảnh đó chính là thiên phương dạ đàm người đang đụa ta sao tiêu thiếu cung tỉnh n ộ mộ lại một tiếng gào thét giống như vô tận đao binh đang dùng để cho người ta hai thai nhỏi Hán trong u vi cường đại, cường thân là thần tự tu là n chấn động g cũng không lui bị thương. t chốc lát tiêu thiếu cung huyết nhục đến x ư ơ n g cốt toàn bộ đều đang tỏa ra bất hủ đ a o mang để vùng thiên địa này trở nên trong suốt cả người gạt ra khí lãng đó chính là lệnh leo t h i ê n a o mỗi một chuôi t h i ê n a o đều giống như thực chất thái hư chiến binh hóa thành để cho người ta ra đầu tê d ạ i giết chóc đại dương mênh mông phô thiên cái đ i ệ đánh về phía tiếp thân mà chiến lâm tiêu ngươi nói là chỉ lấy đê đẳng nhất võ học đối với ta phát ra một kích ngươi cũng không giảng võ đức vậy cũng đừng có ta lâm tiêu thân thể bắt đầu quanh quần cổ lão m ê n h mông mịt mở chi quang tràn ra có một không hai thiên hạ khí tràng như ẩn như hiện mười lăm khỏa thái hư đang cùng chấn động mười lăm c h ù n g hoa văn bức xạ toàn thân giống như tại gây dựng lại kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân cổ vận tông thời kỳ đỉnh phong lưu lại tuyệt học đục nguyên chiến thể một cái chữ chiến hiện thị rõ công phạt khí chỉ gặp lâm tiêu như hóa thành hình người bạo lòng đ ụ c thân mạnh đến mức đáng sợ một đôi nắm đấm đánh cho hư không đều giống như lõm hướng phía trước đánh ra phát ra mãnh liệt thanh em r u n động v anh v anh v anh giống như là từng đạo thiên lôi nổ vàng từng cây từng cây đại thụ che trời bị nổ t ậ n gốc vỡ nát ở giữa không trung quét tới từng trôi thiên nao tại lâm tiêu quyền ở giữa đều vỡ nát lấp loe quyền ảnh cùng đ ụ c nguyên chiến thể chiến đấu khí thế trực tiếp đột phá phòng ngự lần nữa hướng phía tiêu thiếu cung đẻ xuống cựu tuyệt đao thể công lấy thân có thể hóa đao đương đại cùng giai người ai có thể cùng tiêu thiếu cung đánh cận chiến mà không thương tổn có thể lâm tiêu lại lấy đ ụ c nguyên chiến thể lần nữa cưỡng chế đối phương cảm giác gác bách máy liệt để tiêu thiếu cung thét dài hắn bỏ qua rất nhiều tuyệt học thôi động toàn thân bất hủ đao mang hội tụ phải hóa thành một thanh cái thế đao binh dung luyện cả người tinh hoa đối với lâm ti h như lại là c ậ m mấy、phần. Lâm tiêu hóa quyền phần. hóa lá Tiêu t r n g thế r o n lòng bàn tay dâng lên lôi mang, g lôi tay uy i p chúng sinh, song sau đó song tuyệt r trở ư n thành g lôi q a ra n g Thác bạt thế t u học m ạ nhanh nhất phong trường. Như n thế tuyệt học h tuyệt đại lôi chóng cấp độ thứ nhất có thể lấy một đôi tay không bắt t i ê n lôi hoành không lộ tuyến cấp độ thứ hai có thể lấy một đôi tay không hóa thành t i ê n lôi phong bế cường đ ị c h công phạt như thế tuyệt học cần lấy ngoại vật tới tu luyện tháp b ạ t lôi hổ chìm đắm nhiều trở đã tới cấp độ thứ hai cùng một chỗ tái giá đến lâm tiêu trên thân vạn đạo huy quang tại lâm tiêu cùng tiêu thiếu cùng ở giữa bộc phát tiêu thiếu cùng cái thế đ a binh mới vừa vặn hiện hiện lâm tiêu song trường đã đặt ở tiêu thiếu cung lồng ngực Sách Sách sương sườn Sách máu, cháy kích cung cựu công kích cung ngực kích cung ngực cuồng, cực tốc tộc túc cung. thứ nhất, thiếu thể hỗn ho khí thế thứ hai, thiếu thứ thiếu huyết thân thể hư không trường tiêu tuyệt trong trường tiêu đứt trường tiêu tung trong tứ tung, một vọt tới tiêu tiêu xét, ra răng rắp loạn, miệng lồng đen lồng nổ quang, đón này vàng giảm. gãy. già giò lấy đại vội quay bay đao ba, lao lao lóm, bị ở vị Vị cũng không phải là cái gì vô giải tổn thương nhưng cũng cần thời gian mới có thể để cho tiêu thiếu cung triệt để khôi phục lại tại tiêu tử tranh bá còn sót lại cuối cùng một năm lúc quả thực là một loại tổn thất thật lớn bởi vì cái kia mang ý nghĩa tiêu thiếu cung muốn bỏ lỡ tiêu tử tranh bá vị này thần t r ù n g còn không phải tiêu tộc người tranh bá bên trong thực lực mạnh nhất nhưng cũng có hy vọng cầm xuống t ố t mười a cả tòa thiên kiếp dây núi trở nên t i n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia trệ không mà đứng thân ảnh tiêu thiếu cung yếu sao không phi thường cường đại một phen giao phong vẫn như cũ thua trận lần này nhiều như vậy đại tộc đại giáo sớm tới thiên kiếp dãy núi ngồi chờ chính là vì hàn lập tha kết quả hàn lập chính là lâm tiêu chân tướng này quá đả kích người loại này tiến ra tốc độ quả thực là tại sáng tạo lịch sử đại tộc thần trùng cũng không thể so từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất người tranh bá lại có siêu phẩm căn cơ thực lực như thế tại sao có thể như vậy rất nhiều có mang nạo khí người tranh bá đều là thân thể lay động sắc mặt biến đến tuyết trắng càng nhiều năm hơn nhẹ thái hư n ắ m chặt n ắ m đấm hô hấp rộn rộn trong lòng bọn họ còn ôm may mắn cho là cái kia hàn lập chưa chắc sẽ thật tham gia tranh bá hiện tại chờ mong thất bại t ô n này nhân vật tuyệt thế thật tới chân thân đúng là lầm tiêu tên yêu n g ư ờ i này nếu là đụng phải người này đừng nói tiến quân tốt mười có thể hay không toàn thân trở ra cũng không tốt nói lâm tiêu tiểu hữu trước đây là tộc ta không đối còn xin hại hàm một trận đại chiến kết thúc để thiên cổ tiêu tộc chín vị dòng chính thúc lão thần sắc phức tạp đám người xôn sao đây chính là thiên cổ tiêu tộc cao tầng a đối mặt tiêu thiếu cung thụ thường thiên cổ tiêu tộc dòng chính thúc lao trên mặt không nhìn thấy chút nào vẻ giận dữ lại còn chủ động xin lỗi lại muốn cho sư chất ta gia nhập ngươi thiên cổ tiêu tộc sao các ngươi cảm thấy sư chất ta còn cần sao hãn một người liền có thể sáng lập một cái thiên cổ đại tộc c h â n vọng đạo c u ồ n g tiếu lên chín vị tiêu tộc túc lao nghe vậy vừa nhìn về phía lâm tiêu bộ kia đ ạ m mạc tư thái trái tim giống như là bị bàn tay vô hình nắm chặt trong lòng đều đang chảy máu thiên tiêu như vậy đơn giản quá n g h ị thiên nhớ ngày đó vũ không còn tự thân đi cầu qua tiêu tộc a muốn đem vị thiên t i ê u này đưa vào tiêu tộc a mà bây giờ nhất định không có cách nào vãn hồi sao lâm tiêu trở thành thái hư bọn hắn tiêu tộc ngay tại chỗ trấn như phụ trách tiếp dẫn lâm tiêu tiêu kinh còn bị bọn hắn mấy vị túc lao trọng trách biết được lâm tiêu lại không thể có thể bước vào tiêu tộc tiêu tộc còn nhằm vào l â m tiêu tham dự tranh bá mà phát ra tiếng cùng đối phương quan hệ có thể nói là tiến một bước chuyển biến xấu ai có thể nghĩ tới là kết quả này nếu nói tiêu kinh là hết ngồi đ ạ i giếng bọn hắn sao lại không phải vũ không một vị túc lão nhìn về phía vũ không bờ môi giật giật muốn nói cái gì gặp vũ không chỉ làm âu quang chạm chạm nhìn chằm chằm lâm tiêu lập tức phát ra nặng nghề thở dài chương hai trăm bảy mươi tám liên thủ khu trục uy bức lợi dụ chương hai trăm bảy mươi tám liên thủ khu trục uy bức lợi dụ ha ha lâm tiên h tiêu ngược lại là phi phạm dùng tên giả hàn lập để cho chúng ta thiên cổ tiêu tộc đi tìm là đang trêu đuổi chúng ta sao rốt c ụ c tiêu tộc chín vị dòng chính túc lao bên trong một vị nam tử thu lại dư thừa t h ầ n sắc hôm nay lại làm tổn thương ta tộc tiên tiêu ngươi là có hay không muốn cho cái thuyết pháp mặt khác túc lao cũng là không nói thêm gì nữa chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu lâm tiêu kinh ngạc cái này chín vị túc lao vừa mới bắt đầu còn tưởng xin lỗi đâu tại sao lại chất vấn trở mặt cùng lật sách giống như cho cái thuyết pháp sư chất ta để hàn chiến tài nghệ không bằng người còn muốn đòi một lời giải thích thiên cổ tiêu tộc hành động thật làm cho người cảm thấy buồn cười chuyện hôm nay nhất định thiên cổ tiêu tộc sẽ bị đính tại sỉ nhục t r ê n trụ phục v ê n thái huyền thái hư đều là đang t h é t đảo ngay cả vũ không đều là đứng dậy bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm xem ra thiên cổ tiêu tộc là muốn ngăn lại lâm tiêu đại năng tham gia tranh ba a đến từ thế lực khác thái hư đều là tại rung động nói nhỏ cái này chín cái túc lão trước đây đã tham dò qua quan hệ không có khả năng chữa trị lâm tiêu lại cường đại như vậy khó tránh khỏi hội niên nhẹ khí thịnh nếu là ở tranh bá bên trong bởi vì đối với tiêu tộc quản khí trong ì m cơ tộc hội đối với tiêu tộc người t đó, tiêu tiêu, đó một vị tiêu tộc túc lao trầm giọng nói lồng ngực lại có một viên hạt giống tại dâng lên quang mang đây là một vị đăng lâm cao cảnh thái hư thần trùng một lâm thiên u tiêu c tất ngại như ờ vậy phong thái có thể xưng về thế bản thân lại là hạ tộc minh thuộc tương lai còn có bó lớn cơ hội không như thế lần liền nghe tiêu tộc rời khỏi đi làm gì cùng chúng ta tranh cái gì tiến thối có độ mới là anh hùng sau đó chúng ta tất có hậu báo bốn phương xa lại có m ộ ư ơ i tám đạo thân ảnh đi lên phía trước đó là thiền cổ chú ý tộc còn có bắc minh thư viện đại n ằ n g nhìn một lúc lâu sau cùng thiền cổ tiêu tộc đứng chung một chỗ trên mặt viết đầy tiếc nuối cùng tiếp hận não loạn n ử a này g cái này có được siêu phẩm căn cơ nhân vật t u y ệ thế t đúng là lâm tiêu bọn hắn làm sao lôi kéo người ta đều không trực tiếp nhập hạ tộc có thế lực của mình còn tại cổ vận tông c ắ m dây đâu một đám cùng lâm tiêu đồng hành tu sĩ một mực tại đóng cửa khổ tu đâu xem xét chính là muốn tranh giành thiên hạ g i tâm không nhỏ bọn hắn vừa rồi đã nhìn ra lâm tiêu so dùng tên giả hàn lập lúc tu vi lại có chỗ tinh tiến thực lực không thể coi thường bọn hắn ba nhà thế hệ này đều không có hiếm thấy siêu phẩm căn cơ nếu là thật sự để lâm tiêu tranh bá bọn hắn vốn nên có thể được đến danh lệch khẳng định sẽ rút lại bởi vì hạ tộc bối cảnh đến lúc đó cũng không có cách nào cầm lâm tiêu thế nào còn không bằng hiện tại thuận thế tạo áp lực dù sao tiêu tộc đều dẫn đầu chuyện gì xảy ra ngay tại mắt lệnh nhìn thiên cổ tiêu tộc biểu diễn lâm tiêu có chút im lặng những n à y nhất lưu thế lực không phải có cạnh tranh quan hệ giữa lẫn nhau cũng đánh đến náo như sao tịch vụ c ò nói nếu là ở thiên kiếp dây núi lâm thiên tiêu thiên cổ chú y tộc cùng bắc minh, minh thư viện cũng nghĩ lôi kéo hàn lập nhưng biết được hàn lập chính là ngươi liền minh bạch lôi kéo không được nữa lúc này có bối phận tu sĩ mở miệng yếu ớt mà lại ngươi chạm đến một đầu giới hạn tam đại nhất lưu thế lực đều có không chỉ một vị đệ bắt cảnh toa trấn giữa lẫn nhau cũng địch cũng bạn một khi cuối cùng châu xuất hiện cái nào đó nhân vật xuất sắc không cách nào mời sẽ còn uy hiếp được tự thân tại cuối cùng châu địa vị căn cứ vào cộng đồng lập trường bọn hắn liền sẽ liên thủ tiến hành áp chế trừ cái đó ra mặc dù tại lịch đại tranh bá bên trong có thế lực khác thái hư thiên kiêu bước vào top một ư ơ i thu hoạch được bước vào hồng trần trượng tư cách cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ đem tư cách này chuyển nhượng cho tam đại nhất lưu thế lực như đến một cái tương lai không có cường đại bối cảnh tư cách như vậy đó chính là khoai lang b ỏ n g tay như vậy liền tạo thành một cái tuần hoàn á c tính nếu không có kiêu tử tranh bá quý củ cũng không phải là tam đại nhất lưu thế lực chế định ngay cả tranh bá đều không cần tiến hành nói đến đây tu sĩ kêu mặt mũi tràn đầy bán khí còn có thể dạng này cũng bởi vì ta quá biến thái liền không mang theo t a chơi lâm tiêu trong lòng lạnh lẽo tam đại nhất lưu thế lực đều có đệ bắt cảnh tòa c h ấ n có thể chỉ điểm h ợ u bối dù cho không có hồng trần trượng bồi dưỡng tư cách sinh ra đệ bắt cảnh tỷ lệ cũng xa so với thế lực khác cao kết quả còn như thế chơi cái này không cùng lam tinh bên trên kẻ có tiền càng có tiền người nghèo càng n g h è o một dạng chẳng lẽ lại cuối cùng trâu trên mặt nội đệ bắt cảnh trên cơ bản đều tụ tập tại tam đại nhất lưu thế lực sao nếu như ta không đâu lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo việc đã đến n ư c này vậy chúng ta chỉ có thể đưa n g ư ờ i mời đi ra ngoài tiêu tộc một vị túc lão mở miệng nói đem chữ xin mời cắn đến rất nặng vẹn vẹn phần này tư thái cũng làm người ta bày hái nhiên những n à y tiêu tộc túc lão làm việc như vậy căn bản bất quá hỏi đại tộc người tranh bá ý kiến đem những thiên k i ê u kia đặt chỗ nào đây càng nói rõ lâm tiêu năm này hố người tranh bá mang cho bọn hắn k i ế n kỵ đến tột cùng lớn bao nhiêu các ngươi quá mức không đợi liệt quốc đá m người mở miệng liền có một vị dâu tóc đều dựng như là hùng sư lão nhân hét lớn làm người khác chú ý đây là một vị đỉnh cao nhất thái hư tên là lâm lang đại đăng đã có chín trăm tuổi tuổi tại cuối cùng châu huy danh huyền hách chờ mong có thể bước vào đ ể bắt cảnh nó bồi dưỡng được người tranh bá cuối cùng không phải tại tranh bá bên trong bị chém giết chính là bị tam đại nhất lưu thế lực huy bức lợi dụ chỗ đào đi lâm lang đại năng mở miệng giữa sân thế lực khác lớn t u ổ i thái hư đều là yên lặng đi lên phía trước số lượng cũng không ít cũng từng có trăm người bọn hắn cùng lâm tiêu cũng không giao tình gì chỉ là cuối cùng châu lớn nhỏ đạo thống đối với chuyện này khổ tam đại thế lực lâu vậy từ lâm tiêu trên thân liên tưởng đến tự thân cho nên bọn hắn đứng dậy cái này liệt quốc đám người còn có cổ vận tông các trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau thiếu trưởng giáo thật sự là đi tới chỗ nào chỗ nào cũng không quá bình a lại thành đoạn này tích lũy mâu thuẫn điểm bộc phát ha ha các người muốn như vậy sao có tiêu tộc dòng chính túc lão giống như cười mà không phải cười bọn hắn đối với lâm tiêu còn tính là khách khi đối đại những người này thì là một bộ thái độ bề trên thản nhiên nói tộc ta tạo hóa cảnh cự đầu đã ở trên đường sẽ đích thân tới giám sát t r h n h bá vê anh một câu nói kia như núi lớn đẻ xuống để lớn nhỏ thế lực thái hư đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh tạo hóa cảnh cự đầu đệ bắt cảnh tồn tại vượt qua thiên kiếp mà sinh ra tự thân là tạo hóa mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đó là cuối cùng châu nhất lưu thế lực lớn nhất lực lượng bọn hắn đã sớm nghe nói hàn lập sự tỉnh kinh động đến đệ bắt cảnh cự đầu đây là dự định để đệ bắt cảnh cự đầu tại không thương tổn l â m tiêu điều kiện tiên quyết đem lâm tiêu mời đi ra ngoài s a o đối với lâm tiêu là xin mời đối với thái độ như thế bọn hắn chỉ sợ sẽ là đậu thủ chưa từng có áp lực lập tức quét sạch trái tim của mỗi người có thật sâu bất an thật sự là đặc s ắ ca một đạo thanh â m dễ nghe không đúng lúc quanh q u n ân thiên cổ tiêu tộc các túc lão đều là đồng loạt nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc hắc bảo lệ ảnh cất bước tiến lên cái này đến tột cùng là người phương nào xem ra là một vị nữ tử đám người nói nhỏ bọn hắn nhớ kỹ đạo này l ệ ảnh chủ nhân trước đây còn muốn thay mặt lầm tiêu mà chiến đ ấ u mệnh cô đương lâm tiêu quay đầu trông lại ngươi cũng chớ làm loạn a ta và ngươi ở giữa không có gì ngươi đừng làm cho ta không hiểu thấu bị người theo đuổi ngươi truy sát giống như phát giác được lầm tiêu trong ánh mắt bao hàm tin tức mệnh áo tím cười khúc khích trong lòng vẫn như cũ có rung động di lưu vẫn như cũ không cách nào tàn đi không hổ là mệnh của nàng định người quả thực là cái quái vật a nói sớ ngươi là hàn lập a nàng liền không dạng này cô đương ngươi là người phương nào đến trên ừ p h đường chân trời một vị giá người đỉnh khôi ngô có được cống giã khí nam tử long hành hổ bộ đi tới những nơi đi qua cây rừng đổ dãy núi rung động chuẩn mội phu đây chính là sư chất nói qua mệnh cô nương vị huynh t r ư ở n g kia c h â n vọng đạo t i ể u quỷ mày trắng kích động phần này nhân duyên đạt được người ta nhà gái dáng dấp công nhận lâm tiêu h ò a đá cảm giác bị đại nhân quả báo phủ hắn không để cho mệnh áo tím chớ làm loạn miễn cho nhận không h i ể u thấu truy sát kết quả là con hàng này lại nhảy nhót đi ra đến một câu chuẩn mội phu ngươi lại là người nào tiêu tộc một vị túc lão thấy người tới lạ mặt những mày hỏi hào tiểu tử ngươi để cho ta đều nhìn lầm mau nói cho ta biết ngươi là thế nào bước vào siêu phẩm hàng ngũ lại giống như tu vi này hạ trấn đông nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác như là đi ngang qua hư không Đi vào lâm thứ i ê u trước mặt. ắ n dùng s c vỗ lâm tiêu bả vai, lâm lòe mắt mang, tiêu trong người giống ra dọa n hai ư là lâm muốn đem lâm tiêu tấu. nhìn、đấu. Hắn gần nhất đ rất u đầu. Thứ nhất, hắn h p ả người đuổi bắt hắn à n Lập, một mực không có kết、quả. Thứ có không hai, h quả. cô mội m ộ i này vì hết sức giữ gìn l â m tiêu nam tử tôn nghiêm lại thật lấy thân vào cuộc muốn tham gia tranh bá hắn cản đều ngăn không được ai ngờ đến cái này h à n lập đúng là lâm tiêu thật là làm cho hắn mở mắt giờ phút này khiếp sợ cảm xúc khó mà khắc chế ngươi nói ta tiến quân siêu phẩm hàng ngũ khó như lên trời ta k h â phục điên cùng cắn thuốc sau đó liền cùng tu vi cùng một chỗ đột phá đối mặt hạ trấn đông h ỏ i t h ă m lâm tiêu tức giận tương lai nói không chừng chính là người một nhà ngươi còn giấu diếm ta ngươi không phải còn muốn đánh gãy chân của ta sao nói vậy ta không phải loại người như vậy trước đây đều là hiểu lầm bốn loại đối thoại này để đám người đau răng đây là ai a vừa lên đến liền không nhìn tất cả mọi người lôi kéo lâm tiêu nói chuyện t h i ế m tính toán ngươi không muốn nói ta không làm khó dễ ngươi hạ trấn đông phiền muộn khoát tay áo sau đó để mắt nghiêng liết tiêu tộc chú ý tộc bác minh thư viện đại năng các ngươi không biết ta rất bình thường ta rất ít tại trung châu ở hiện ta chính là vô thượng hạ tộc t c trưởng con thứ ba hạ trấn đông Các người n ba hạ à t o hóa cảnh cự đầu, trấn a ta để cho người ta đi cho khuyên người t ở về, liền chỉ cần bọn hắn nguyện ý cho chút hắn hẳn là liền sẽ không tới này. Hạ bọn nguyện nguôi, này. ý mặt tới t là sẽ r đông cấp độ thần thoại thiên tiêu lời vừa nói ra có người tạ i hít vào khí lạnh bọn họ đích xác chưa thấy qua hạ trấn đông nhưng chỉ cần có nhất định địa vị người đều từng nghe nói hạ trấn đông cái tên này gọi là một cái như sấm bên h a y lại thêm vô thượng hạ tộc tộc trưởng c h i tử thân phận ai lại dám giả mạo đối phương xưng hô lâm tiêu làm chuẩn m ộ i phu chẳng lẽ lại lâm tiêu có thể trở thành k h u y n thành thần nữ phu quân câu này chuẩn mụi phu là có thể trên thế gian nhấc lên vô tận vận sóng trở thành hạ tộc minh thuộc cũng chỉ là đại biểu hạ tộc hội tại trình độ nhất định bên d ư ớ i che chở đó cùng trở thành khuynh thành thần nữ phu quân khái niệm hoàn toàn khác biệt cấp độ thần thoại thiên tiêu cái tiêu lại là cái gì lâm tiêu nói thầm hắn cảm giác hai huynh m u ộ i này chính mình cũng nhìn không thấu á hạ hạ công tử tiêu tộc các túc lão đã là cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh chúng ta nhưng không có khó xử lâm thiên tiêu đi tiến hành có pháp có thể theo lại nói tiêu tử tranh bá chiến đấu ra mười cái bồi dưỡng danh lệch đó là võ thần điện chế định ngươi là hạ tộc người cũng không nên tùy ý vi phạm quy củ cấm võ thần điện tới dọa ta hạ trấn đông cười lạnh bất quá ta đích sắc không phải đến gây sự lâm tiêu tham gia tiêu tử tranh bá là ta xui khiến ta xem một chút người nào muốn khu trục hắn rời đi toàn trường n g i mắng rất nhiều miệng người sừng run dày một chút nam tử trẻ tuổi đều là mặt mũi tràn đầy ghen ghét chẳng lẽ lại tiêu tử tranh bá là khuynh thành thần nữ chọn con rể khảo hạch khu trục làm sao khu trục tam đại nhất lưu thế lực tạo hóa cảnh cự đầu đều muốn bị khuyên trở về Tốt, đây là trăm tuổi phía dưới thái hư sự tình các ngươi những này đã có tuổi cũng đừng quản hạ trấn đông thanh em van dội hỏi lại nói của ta xong đồng ý không cần lên tiếng phản đối đứng ra không ai đáp lại tốt nếu đều chấp nhận vậy cứ như vậy đi hạ trấn đông lấy ra hai phe hổ tòa chính mình tòa hạ không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc lại lôi kéo người mặc h ắ c b à o mệnh áo tím tòa hạ t r ừ n g lớn m ắ t hổ t u ấ n sắt toàn trường tiêu tộc chú ý tộc bắc minh thư viện đỉnh cao nhất đại năng như có gai ở sau lưng hạ trấn đông vừa nhìn về phía lâm tiêu chuẩn m ộ i phu ta vì ngươi thanh trừ người không có phận sự đến p h i ê n ngươi biểu hiện lâm tiêu lại lần nữa im lặng ai phản đối ngươi liền đánh gây a i chân bá, bá bá các đại thế lực tu sĩ đều là cùng nhau nhìn chằm chằm lâm tiêu vừa rồi tam đại nhất lưu thế lực đều muốn c h u trục lâm tiêu hiện tại tới cái nhân vật như vậy trấn trang tử lâm tiêu sẽ không động hợp tác sao chư vị ta có cái kế hoạch lâm tiêu trầm ngâm một chút đột nhiên mở miệng mặt hướng mặt khác nhị lưu tam lưu thế lực người tranh bá căn cứ hắn tính ra những n à y người tranh bá cộng lại cũng có hai trăm n g ư ờ i nhiều đến từ trung châu các vực cái này tam đại nhất lưu thế lực bù ly vậy chúng ta liền sớm bắt đầu tranh bá trăm tuổi phía dưới thái hư trước đem tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá toàn bộ đánh ngã lại quyết cái cao thấp như thế nào lâm tiêu hỏi để cho người ta mắt trợn tiêu tử tranh bá còn chưa tới đâu hiện tại liền muốn làm t o chuyện bởi vì ta không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này làm nằm xuống mặt khác đối thủ chính chúng ta chiến đấu ra t ố t mười đến lúc đó lên đài lĩnh thưởng là đủ rồi sợ chết có thể rời khỏi lâm tiêu tỏ thái độ tiêu tử tranh bá sẽ ở thiên kiếp trong dây núi mở ra tiêu tử trong chiến trường cử hành bây giờ còn không có xuất hiện trải qua ba cửa hải tranh bá cuối cùng còn có thể lưu lại mười người liền có thể đạt được bồi dưỡng tư cách hắn không muốn p i ề n t h i như vậy đem người đều đánh ngã vẫn còn so sánh cái g á m a lời vừa nói ra yên tĩnh trong đám người trực tiếp vang lên mấy đạo tiếng đáp lại đối với sớm đánh sớm một chút kết thúc tam đại nhất lưu thế lực đại năng đều làm ý mắt t r ự c ngày bọn hắn muốn liên thủ đối với lâm tiêu tạo áp lực lâm tiêu xoay đ ầ u lại muốn xuất lĩnh đối bọn hắn có mang oán khí người tranh bá đi vây công bọn hắn thiên tiêu chúng ta nghe lâm thiên tiêu đáp lại người càng ngày càng nhiều c h i ế n ý n g ố t trời rất nhiều người đều là một mặt hưng phấn tiêu tử tranh bá t ố t mười đại bộ phận đều là bị nhất lưu thế lực châu âu đồn cái này nhân vật về thế muốn xuất lĩnh bọn hắn trước nhất trí nhằm vào nhất lưu thế lực đây là thiên đại hảo sự sẽ để cho bọn hắn thêm ra rất nhiều cơ hội hoàn toàn là có thể cải biến trung châu thế lực cách của dân rất tốt cường giả ta đến yếu một ít các ngươi vây câu lâm tiêu mỉm cười thiên kiếp dây núi t r ă m sông đổ về một biển tới quá nhiều cao cảnh tu sĩ hắn dẫn đầu xuất thủ thuộc về thu hoạch được một đợt h ả o cảm ngày sau nói không chừng hữu dụng đạt được bồi dưỡng tư cách hắn lấy thêm hạ c h ấ n đông kéo đại kỳ được khoai lang bỏng tay tu sĩ cũng phải cùng hắn nhắc lên điểm quan hệ không phải vậy thủ không được kể từ đó liệt quốc thiên triều nói không chừng còn có mấy vị tương lai đệ bắt cảnh minh hữu a đến đánh đi lâm tiêu mâu quang thâm thúy nhìn thẳng ba khu hư không chương hai trăm tám mươi chín đại thần c h ù n g đều là thượng phẩm chương hai trăm tám mươi chín đại thần t h ủ n g đều là thượng phẩm đem chúng ta toàn bộ đánh ngã trừ lâm tiêu chỉ bằng các ngươi sao tham gia tranh bá kiêu tử tại tinh không tại nhiều trong một vùng hư không đứng ảo nghệ lấy hai bóng người đó là hai nam một nữ là tiêu tộc người tranh bá bọn hắn đều là thần chủng thể nội ẩn hiện thái hư đan số lượng đều là hơn mười mai bậc cửa căn cơ đứng hàng t h ư ợ n g phẩm bọn hắn đem vừa rồi đủ loại thu hết vào mắt thần s ắ c tương đối khó nhìn thần trùng danh sưng thần linh trải đường trời sinh minh nộ g ý cảnh tiến giai tốc độ kinh người bọn hắn xuất từ thiên cổ đại tộc càng là ý chí tranh tranh ngông nên nhưng bọn hắn tiêu tộc chín vị dòng chính túc lao đối mặt quật khởi làm tiêu bất quá hỏi ý kiến của bọn hắn còn muốn ra xua đổi phương thức đến gia tăng bọn hắn phần thắng đây là đối bọn hắn vũ n h tiêu phàm tiêu lam tiêu nguyên một vị tiêu tộc túc lão mờ miệm muốn nói cái gì lại bị một vị thần chư vị túc lão bọn hắn m u ố n chiến vậy liền chiến nếu thất bại chết ở đây chiến bên trong chúng ta không oán bất luận kẻ nào lâm tiêu lông mày n h u lại thiên cổ tiêu tộc những túc lão kia diễn xuất làm cho người ta chế nạo tiêu tộc người tranh bá ngược lại để hắn coi trọng một chút không sai t r ă m sông đổ về một biển đại tộc xưng hùng thì sợ gì một trận chiến tiêu tử tranh b á ý nghĩa vốn là mới sinh thay mặt chiến lực đến quyết định tương lai cuối cùng châu thế lực danh sách có thể không hạn sân bãi không thời hạn ở giữa tiết điểm chỉ cần chúng ta nguyện ý liên thủ cho dù các ngươi có thiên quân vạn mã cũng vô dụng mặt khác hai mảnh hư không cũng có người tại phát ra tiếng thiên cổ chú y tộc cùng bắc minh thư viện người tranh bá đều có ba vị đều là thần trùng đều không ngoại lệ đồng dạng có được thượng phẩm căn cơ cùng nhau tiến lên s á t na để hội tụ tại lâm tiêu bên người tuổi trẻ thái hư từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ cơ hồ ngạt thở mấy năm gần đây bọn hắn một mực tại siêu tập tình báo biết được lần này tiêu tử tranh bá có được thượng phẩm căn cơ thái hư chỉ có chút ít chín vị đương nhiên đây nhất định không thể đại biểu tất cả còn có người chưa từng ngoi đầu lên đây là lệ cũ tại tranh ba đến trước tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá đều không có hiện thân cho nên ai có thể ngờ tới chứ bọ bị lâm tiêu chiến bại tiêu thiếu cung tam đại nhất lưu thế lực lại còn có chín vị đều là thần trùng đều là thượng phẩm căn cơ người tranh bá sở tu tuyệt đối là trăm hàng kỳ công trái lại bọn hắn trải qua thống kê chỉ có ba vị thần trùng trong đó có một vị có được thượng phẩm căn cơ làm sao tu vi cũng không cao cái này tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá bên trong mạnh nhất hai vị tu vi đều đạt tới thái hư sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong cứ việc không như trên một đời thứ nhất có thể đội hình như vậy lại so năm mươi năm trước tranh bá còn kinh người hơn những n à y tuế nguyệt cái này tam đại nhất lưu thế lực góp nhặt bao nhiêu kinh khủng nội tình a rất nhiều người quan chiến đều run sợ đứng lên không thẹn là trăm sông đổ về một biển thịnh sự ngày thường khó gặp thái hư thần trùng lập tức xuất hiện chín vị còn cường đại như vậy nếu là tình thế bình thường phát triển thế hệ này tiêu tử tranh bá lẽ ra là tam đại nhất lưu thế lực vương đối vương cường cường tranh chấp thế lực khác người tranh bá có thể tìm được cơ hội hết lần này tới lần khác ra một cái lâm tiêu trực tiếp thúc đẩy tam đại nhất lưu thế lực liên thủ như vậy hôn chiến hung hiểm có liệu hạ công tử đã ngươi nói đây là trăm tuổi phía dưới thái hư sự tình vậy chúng ta liền không đ ú n g tay vào cũng hy vọng ngươi không nên dính vào thiên cổ tiêu t ộ p chín vị túc lão cùng chú ý tộc bắc minh thư viện đỉnh cao nhất đại năng đối mặt nhìn thấy đối phương thế lực người tranh bá đội hình đều là kinh ngạc trong lòng cũng có mừng rỡ trước đây tam đại nhất lưu thế lực cũng đề phòng đối phương không biết đối phương người tranh bá tất cả nội tỉnh thấy cảnh này bọn hắn thở dài một hơi chín đại thân chủng chín đại thượng phẩm c ă n cơ cùng nhau mà chiến mặc dù có lâm tiêu tại há lại sẽ để bọn này người tranh bá lập tung ai thu thập mà báo ngay cả lão tử cũng dám lừa gạt chán sống rồi sao ngồi tại hổ c h â u ngồi hạ trấn đông vừa trứng mắt bởi vì lâm tiêu nguyên nhân hắn đối với trận này tranh bá cũng có mấy phần chú ý còn để cho người ta góp nhặt tình báo nhưng tình báo này cũng có sai kem à ngay cả hắn cũng không biết tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá là loại đội hình này a đoán chừng cảm thấy ngươi chỉ là tùy ý vừa xem cuối cùng c h â u tuổi nhỏ thái hư tiêu chuẩn mà thôi người mặc hắc bảo mệnh a o tím nói khẽ hạ trấn đông tái nhật mặt phát ra mật ngữ muội muội ngươi thấy thế nào đánh như vậy đứng lên cái này chuẩn muội phu chỉ sợ vẫn là có hưng hiểm tiêu tử tranh bá sinh tử tự phụ huống hồ hắn cũng nói đi ra không được ta bên trên mệnh áo tím cho ra đáp án để hạ chấn đông khỏe miệng co giật thấy lại hướng lâm tiêu lúc lập tức nao nao lâm tiêu giống như là không thấy được trước mắt tình thế bình thường đột nhiên ngừng lại manh mối bông u xuống khí tức nội liễm thân thể còn tại run dày lâm thiên tiêu lâm tiêu bên người tuổi nhỏ thái hư thấy vậy mắt t r ò n tròn, tròn. b ư ớ c lên sự cố muốn sớm mở ra tranh bá chính là ngươi muốn dẫn lấy những đạo thống khác tuổi trẻ thái hư l ậ tung t nhất lưu thế lực người tranh bá cũng là ngươi bầu không khí tới đây cái này đều muốn khai chiến ngươi đang dùn cái gì đây là sợ hãi lâm thiên tiêu ngươi cũng đừng đủ nghịch chúng ta một vị đến từ đại giáo thần trùng tiến lên đẩy lâm tiêu tiêu tử tranh bá đều bằng bản sự tỷ số thương vong vốn cũng không thấp hiện tại tam đại nhất lưu thế lực còn có cường đại như thế chín vị thần trùng lâm tiêu nếu là sợ chiến vậy bọn hắn liền phiền t o ạ i không có lâm tiêu cắn răng gan từ chữ ta có thể muốn bột phá, chờ một phá c h ờ một lát từ khi đúc thành siêu phẩm căn cơ sau hắn một mực tại khổ tu gắn g đ ạ t tới tiền đến dai đem tu vi thôi thăng đến thái hư tầng năm cảnh đ ỉ n h phong nhiều lần tài giá thiên phú của hắn rất kinh người tại tới t i ê n kiếp dây núi trên đường hắn còn tại không ngừng vững chắc căn cơ cảm giác tự thân khí tức trần đầy giống như là chạm đến cảnh giới hàng rào từ khi đó hắn liền phục d ụ n g tị nghiêm h n chuẩn bị cho hắn thất phẩm trời hạ n gặp mưa đan thất phẩm đan dược đối với hắn mà nói luyện hóa cũng không dễ dàng bắt đầu một đoạn thời gian dược lực từ đầu đến cuối như tia nước nhỏ tại thể nội tràn ngập hiện tại hắn mới phát hiện nhanh đến thời khắc mấu chốt cái này khiến hắn rất im lặng cảm giác này sớm không tới muốn không tới hết lần này tới lần khác lúc này đến đám người nghe vậy kinh ngạc đột phá thái hư cảnh muốn đột phá khó khăn cỡ nào lâm t i ê u tại cái này tội tác đạt tới tình cảnh như thế đã rất nguy tiên bây giờ còn có thể lâm trận đột phá đây là tùy ý lập một cái lý do đến dự định tạm thời hóa giải xấu hồ sao ngay tại đám người bên ngoài quan chiến thị nghiêm nghe được câu này kém chút ngã s ắ p xuống chẳng lẽ lại tiểu t ử này phục d ụ n g thất phẩm trời hạ n gặp mưa đan sư phụ sư minh có phải hay không muốn cưỡng ép đột phá một bên tịch sương ngủ nhẹ giọng hỏi nàng biết thất phẩm trời hạ n gặp mưa đan nhất định phải tại tự thân khí thức hướng tới tràn đầy trạng thái lúc lại đi phục d ụ n g mới có vượt qua hạ hiệu quả nên không phải cưỡng ép đột phá thị nghiêm trầm âm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ quan môn đệ từ này chính là tu võ yêu nghiệt sẽ không cầm việc này nói đù thực lực hôm nay bản thân ngay tại toàn trường là số một số hai một khi xông quan thành công lấy siêu phẩm căn cơ bước vào thái hư sáu tầng cảnh ai có thể địch cố lộng huyền hư mà thôi tiêu tử tranh bá đều bằng bản sự các ngươi đã ra mặt vậy liền ở đây trong c ụ không cho phép lùi bước thiên cổ tiêu tộc chú ý tộc bắc minh thư viện người tranh bá đã là dáng người vạch phá bầu trời chín đại thần c h ủ n g sánh vai xuất hành quần quận uy thế quét sạch thiên địa trong đó một vị khuôn mặt nữ tử thanh tú trực tiếp chống ra một mảnh màn đêm sao dày đặc dị tượng làm cho người chú mục vị tia tiêu tộc thần t r ù tên là tiêu lam năm nay chín mươi chín tuổi Cái、tại t i ê u tử tranh bá niên kỳ hạn mức cao nhất tu vi tại thái hư tầng nắm cảnh vô số đạo ánh mắt tụ vào ở nàng này trên thân vô tướng của công có thể theo tu giả tiến giai m à tiến hóa chỉ là tiền kỳ trúc cơ liền cần hao phi dài rằng g ạ ặ c thời gian cái này cũng dẫn đến một chút thân phụ công này t h ầ n t r ù n g cho dù đột phá đến thái hư cảnh cũng vượt qua trăm tuổi tiêu tộc cam hiệu công này có rất nhiều cảm mộ tích lũy thế hệ này tiêu lam càng là thiên tư thông minh trăm tuổi phía dưới tu thành công này sau tại tiêu tộc đặc biệt bồi dưỡng bên dưới còn bước vào thái hư cảnh bậc thang thứ năm có thể xưng kinh thế hai tục đây cũng là tiêu tộc tại mấy năm trước dám nói một câu lâm tiêu nhược thật tham dự tranh bá tiêu tộc không để ý để lâm tiêu biết được cái gì gọi là vô tướng cổ công nguyên nhân chiến lâm tiêu bên người hai trăm vị thái hư t h ậ t không thể ân cần thăm hỏi lâm tiêu cả nhà nhao n h a u tế g i a thái hư chiến binh đang bị ép nên chiến hôm nay tạp văn tạp lợi hại ban ngày lại có v i ệ c vặt tạm thời canh một ngày mai không ra khỏi cửa thấp nhất chương bốn cố gắng năm chương chương hai trăm tám mươi mốt đỉnh phong chi chiến lâm tiêu chi, chi uy chi đại, chi đại chiến mở ra bàng bạc m ê n mông hoa văn chấn động toàn bộ thiên kiếp dây núi sớm có nhân vật thiết lập hạ trợ pháp hóa giải dư âm chiến đấu càng là hạn chế trăm tuổi phía trên tu sĩ đang chàng đây là đại biểu toàn bộ trung châu trăm tuổi phía dưới tu sĩ tiêu chuẩn cao nhất hỗn chiến cái tia ủ ủ sóng âm vạch phá vô tận trời cao để cho người ta màng nhi đâm đau dòng lũ hành quyền thật là khủng khiếp chu quan an nhan an diệc t h i ế t khôi các loại m ấ y đại nằm v i ê n thanh ý đều là thân thể lay động thần sắc đều là hãi nhiên bọn hắn tại hoa cương cũng coi là một đời thiên tiêu có thể cùng bực này rầm rộ xo、so、ra đơn giản như là đông đóm phía trước tất cả đều là thái ư tất cả đều là tuổi nhỏ người thần chủng hoành hành ý cảnh ba động nịch loạn thiên địa lâm tiêu sư đệ ra sao hắn thật có thể đột phá sao an nhan tóc lam bay múa đẹp đẽ trên mặt trái xoan viết đầy sầu lo trong ánh sáng hừng hực máu me tung tóe chín đại thần chủng sánh vai xuất chiến vẹn vẹn lần thứ nhất t r ù n g kích hai trăm vị thái hư bên trong liền có vài chục bóng người bay ngang ra ngoài không phải lương bị đánh xuyên chính là thái hư chiến binh b ẻ gãy có người tại chỗ bỏ mình có người trọng thương mất đi sức tài chiến bị nhà mình trưởng bối chỗ đ ó lấy lấy đấm máu tràng cảnh tại thuyết minh tiêu tử tranh bá t ả n khốc mà tại đổi các Các l hai t r mảnh, mà mảnh màn đêm phân g t trời, đại biệt rõ ràng còn tại không ngừng va chạm giống như cây kim so với cọng dâu mẹ nó cái này tam đại nhất lưu thế lực còn có mạnh như vậy người tranh bá ra châu thổi sớm lâm tiêu trong lòng chửi mắng một tiếng cái này đột phá cảm giác sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác tại lúc này tam đại nhất lưu thế lực chín đại thần chủng xuất kích đánh như vậy xuống dưới những cái k i a nghe theo hắn kế hoạch n h ị lưu tam lưu thế lực người tranh bá phải chết bao nhiêu người trận chiến này là ta bước lên tới ta tự nhiên m u ố n chiến lâm tiêu vô tướng c h i thân rung động âm ẩm tại trường hợp khổng lồ dược lẫn lúc cả người giống như một thanh thiên kiếm xuất thế thể nội năm viên hình kiếm thái hư đang cùng run ngũ lại kiếm ý xuất thế trong chốc lát người quan chiến trong đám kiếm binh cùng vang lên tung bay giữa thiên địa lá dụng Tơ chú ý tộc tranh bá bên trong đầu đội ngọc quan cố bắc thanh hát lớn đối mặt lâm tiêu cảm giác bị thất bại chuyển hóa làm một cỗ cường đại đấu trí hàn chấp song kiếm sang chói trói, trói mắt kiếm quang đi ngang qua vào giới xoắn nát sát phạt khí khắc tám vị thần chủng cái nào không phải thân có cường đại tuyệt học nhao nhao ngăn lại hướng phía trước xuất kích thấy các đại thế lực người quan chiến lo lắng thân chủng trong t hộ n l chiến n n h trải đ g thân ảnh lấp lõe đã có hai vị tiêu tộc thần trùng cùng nhau bước đến lâm tiêu trước mặt hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt tiêu phạm là cái tia chín đại thần trùng bên trong tu vi cao nhất hai người một trong đứng hàng thái hư sáu tầng cảnh vĩnh phong người khác như kỳ danh nhìn như bình thường có loại phản phát quy chân cảm giác đó là một loại cường đại trăm hàng kỳ công tại vận chuyển dẫn tới toàn thân lập loại u a n trạch như bay thác nước vờn quanh quanh thân mỗi một trường đánh ra đều có vạn vật tiêu vẫn d i ệ t dị tượng tại tòa sáng tiêu lam vô tướng cổ công vận chuyển mà nêm sao dày đặc từ hóa tỉnh thổ từ một phương khác công hướng lâm tiêu nhưng mà hai vị tuổi trẻ đại năng xuất thủ liên tiếp bị thiên lôi giống như trưởng ảnh trấu ngăn trở lâm tiêu đại phong lôi trường sừng sững tại cấp độ thứ hai song trưởng nhất cử phong bế hai đại thần t r ù đường tấn công dù có khó phong thời điểm hắn cũng sẽ hiện ra các thức tuyệt học tiến hành bắt chiến kịch liệt đấu tranh chiến đấu mấy trăm chiêu lâm tiêu lấy một đích hai khó lộ ra thắng bại tiểu tử này đến tột cùng biết được bao nhiêu tuyệt học tại hắn siêu phẩm căn cơ thôi thúc giới tộc ta tuyệt học ở trước mặt hắn thế mà cũng không chiếm ưu thế tiêu tộc c h í n vị dòng chính thúc lão đều là một trận kiềm chế lâm tiêu cũng biết được vô tướng cổ công tiêu lam màn đêm sao dày đặc làm sao có thể hóa giải lâm tiêu tuyệt học mà tiêu phàm so lâm tiêu cao hơn một cảnh giới dựa vào tiêu lam phối hợp lại hoàn toàn bắt không được lâm tiêu đây là siêu phẩm căn cơ chỗ đáng sợ nhất làm cho bọn hắn run sợ chính là bọn hắn cách không nhìn chăm chú Phát hiện lâm tiêu cũng thực n g lực hôm nay g h bản thân ngay tại tổng trường là số một số hai một khi xông quang thành công lấy siêu phẩm căn cơ bước vào thái hư sáu tầm n cảnh ai có thể địch một đám lính tôn tướng cua liền ngăn lại các ngôi sao tới cùng ta hai người cùng một chỗ chiến bại hắn tiêu phạm cũng tại giống to để cho người ta kinh hãi đây chính là thái hư thần trùng á đến từ nhất lưu thế lực ngày thường muốn cho bọn hắn liên thủ đối phó một cái cùng thế hệ liền khó i như lên trời hiện tại chín đại thần trùng lại muốn liên thủ chiến một cái sử thượng nhỏ tuổi nhất người tranh bá nhưng mà tiêu phạm kêu gọi nhưng không có đạt được hưởng ứng bởi vì nhị lưu tam lưu thế lực người tranh bá nhận thức đến lâm tiêu trạng thái càng thêm điên cuồng quần công mặt khác thần trùng mà lại giữa sân đột một xuất hiện một vị tóc trắng nam tử lấy trăm tuổi phía dưới niên kỷ xuất chiến để đám người xôn sao đây là quy trần tại trung châu cảnh nội là một vị hung danh h i ể n hách thiên tiêu cũng không phải là thần chủng hắn lại cũng có thượng phẩm căn cơ khi tức h i ể n hiện tu vi đạt đến thái hư tầng nắm cảnh nổi bật thành cựu để cho người ta rung động uy trần xuất thủ lăng lệ tại ác chiến thần chủng tiêu nguyên để tiêu tộc mấy đại thúc lão đều là trong mắt phú lửa cái này thái hư từng tập sát bọn hắn tiêu tộc tộc nhân còn tạo thành một chết hai thương thật đúng là dám đến đây không phải tiêu tử tranh bá sao vô thượng hạ tộc hạ công tử đều lên tiếng đây là tuổi trẻ thái hư chi chiến uy trần cười nhạt một tiếng xếp vào lâm tiêu một phương trận danh trở thành một phương này gần với lâm tiêu người tranh ba hán bắt đầu đột phá một đạo tiếng kinh hô lần nữa đem mọi người ánh mắt kéo về đến lâm tiêu trên thân lâm tiêu cùng hai đại tiêu tộc thần t r ù n g đại c h i ế n lúc vô tướng c h i thân trở nên trong suốt giống như một mảnh đất màu mỡ đạt được cam lâm thoải mái tại thôi động khí tức thẳng lên cựu trọng tiên mặt khác bảy vị thần t r ù n g đều đang ra sức hướng phía bên này t r ù n g kích bốn phía huyết quang bay múa vào thời khắc này d i biến nảy sinh lâm tiêu thể nội lại chuyển ra lốp bốp rung động âm thanh cái tiêu cỗ xông lên tận trời khí tức run lên ba lần sau đó rơi xuống trở về Bàng bạc lực, dọc dự trong h chân lông hướng e o lâm lỗi lông tiêu a n g à i tiểu t á để i thiên ữ a đám ị a quang. ta đều đã nổi lên hào quang. Trưng 282, người hào người ăn có ư Trưng 282, người người cướp trước như ớ p phu ta tránh thất Thế mắt trận tròn ăn chủng năng nếu như láo phu không bại. đại bá, kích hệ c láo nhìn l ầ một kẻ này phục dụng, nên là phục h i ế h thất phẩm ấ trời hạn gặp mưa vị luyện, luyện dược sư hộ pháp. buôn g quan thất bán lại dược lực nói trong, trong h chiến trường c c hỗn loạn tiêu phản cùng tiêu lam đã thừa dịp lâm tiêu xông quan thất bại bắt được chiến cơ cùng nhau công tới để lâm tiêu vai phải nổ ra một mảnh huyết quang cả người hoành lui ra thừa cơ bại hắn tiêu p h ả m cùng tiêu lam cùng nhau lại bước tới thân hình cũng thật cũ nào g lâm tiêu lui lại lúc hét lớn một tiếng hai tay tung bay không ngừng chụp về phía quanh thân các nơi đại huyện hắn mỗi một cái động tác đều mang theo bọc lấy cường đại tinh thần lực như một vị phong hoa tuyệt đại luyện dược sư tại sắp thành lại bại thời khắc lấy tự thân là lô một lần nữa cô động tiêu tán dược lực động tác như vậy tại trong hôn chiến cũng không thu hút nhưng rơi vào một chút kiến thức kinh người tu sĩ trong mắt lại như vạn trượng lôi đình đánh xuống thật cường h ã n tinh thần lực tiểu từ này chẳng lẽ lại hay là t h ấ t phẩm luyện dược sư ngồi tại h ổ chỗ ngồi một mặt nghiêm túc đều chuẩn bị xuất thủ hạ trần đông lập tức thần sắc kinh ngạc liền đứng dậy xúc thế mệnh ao tím đều là nao nao vụ trong t r ớ c mắt lâm tiêu thân ảnh cùng tiêu phản cùng tiêu lam và chạm lần nữa cùng một chỗ trong hàng kỳ công giao phòng, tuyệt học g i a o hội để cái chỗ kia trong nháy mắt bạo động tại ánh sáng hừng hực huy bên trong mơ hồ có thể thấy được lầm tiêu thân thể hơi lay động khí thế của nó cường thịnh lần nữa trùng kích cửu thiên hắn lấy đại phong lôi t r ư ở n g đối kháng hai đại thần chủ lúc lần nữa xúc thế khởi s ư ớ n g trùng kích toàn thân đều giống như quan g hóa bình thường siêu phẩm căn cơ uy thế bức xạ n g để thiên khung đều hiện ra m ộ ư ơ i l ă m khỏa thái hư đan hư ảnh ầm ầm i ê n lặng một cái trước mắt một cái cự thủ đột nhiên nô ra cái tiết như thần linh tri thủ muốn hái thiên hạ đồ vật đó là hái tay không cùng lâm tiêu trước đây thi triển càng có khí thế tản mắt da mênh mông vô biên cả khiến cho giống to vờn quanh quanh thân tháp nước hóa thành một cái liệt thiên quyền mang h u y ề n quyền thập phương b ị n một tiếng hái tay không đè xuống liệt thiên quyền mang tán loạn lâm tiêu bạo lược mà tới mấy lần chém i ế t đứng hàng thái hư sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong tiêu phản lùi lại thân thể nổ ra huyết quang không đợi đối phương dừng lại một bàn tay đã là nắm tiêu phản mắt cả chân dùng sức hất lên lập tức từ bên cạnh công tiêu lam bị nện đến ho ra máu cùng tiêu phản cùng một chỗ bay ra ngoài không đợi cả hai rơi xuống đất một bóng người bạo lược mà đến song quyền đều là tại triều bên dưới hoành tiêu phạm cùng tiêu lam thân ảnh giống như hai khối thiên thạch nện xuống trực tiếp áp đảo một ngọn núi g ơ lên đẩy trời khói bụi để trong sân hôn chiến âm thanh đều là đ ỗ n g nhiên yên tĩnh hai vị công hướng lâm tiêu t h ầ n t r ù n g cứ như vậy bại lâm tiêu sợ là thật đột phá đến thái hư sáu tầng cảnh có người nói ra nguyên nhân không đối ta vừa rồi rõ ràng nhìn ra hắn thi triển thất phẩm luyện dược sư thủ đoạn lại có người âm thanh run dậy đ ỗ n g nhiên trong đầu hiện hiện một vòng đ ị ệ quang tiểu tử này không phải là quỷ y đi tại các phương không chê trong tình báo quỷ y cái tên này cũng không thể bỏ qua bởi vì đối phương đầy đủ thần bí tuyệt đối là cuối cùng châu dược lâm trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện dược sư chỉ là các nhà hiện tại cũng không biết quỷ y là ai chỉ là nghe nói đối phương tại thiên la vực tuyên bố qua sẽ tham gia tiêu tử tranh bá hắn trước đây dùng tên giả là hàn lập lúc ngay tại thiên la vực lúc kia quỷ y vừa vặn ngay tại thiên la vực căn cứ hiện hữu manh mối các phương đại giáo cùng cổ tông tu sĩ rốt c ụ c kịp phản ứng phát sinh đại bạo động nếu nói quỷ y kể tại hơn chín mươi tuổi tại thiên tài như mây thần trùng hoành hành thịnh sự bên trên cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận nhưng nếu là hơn hai mươi tuổi vậy liền có thể khiến người ta sợ hãi nếu là lâm tiêu chính là quỷ y vậy liền có thể dọa chết người đây cũng không phải là biến thái có thể khái quá hay gặp lâm tiêu một thân phận k h á c rốt cục ra ánh sáng đứng tại vũ không bên người dược mạnh c h i chủ thở dài một tiếng nói chúng ta thiếu trưởng giáo chính là ưu tú như vậy hàn lập là lâm tiêu quỷ y cũng là lâm tiêu tiêu tộc chính vị túc lão đều là trước mắt biến thành màu đen hàn lập chân thân nổi lên mặt nước lúc bọn hắn liền đau thấu tim gan tại quỷ y tên lưu truyền lúc bọn hắn tiên cổ tiêu tộc cũng muốn lôi kéo vị kỳ tài này làm lửa này quỷ y cũng là lâm tiêu mấy năm trước bọn hắn tiêu tộc bỏ lỡ như thế nào yêu người ta giờ phút này những n à y cũng không trọng yếu bọn hắn đều là cùng nhau thẳng lấy thân thể nhìn qua khói bùi quần của chỗ tiêu tử tranh bá sinh tử tự phụ tiêu p h ả m cùng tiêu lam bị lâm tiêu chu sát sao này giây lát hôn chiến đều tạm thời ngừng từng cái người tranh bá đều ném ánh mắt tam đại nhất lưu thế lực thần trùng đều là ánh mắt kinh nghi bất định dạng n à y một cái nhân vật yêu nghiệt lấy siêu phẩm căn cơ bước vào thái hư sáu tầng cảnh bọn hắn không có nửa điểm nắm chắc yên tâm bọn hắn còn chưa có chết lúc này quần quẫn trong bụi mù chuyển đến thanh âm như vậy chỉ gặp lâm tiêu mang theo hai cái ngất đi thần trùng đằng không mà lên khoe miệng cũng là n h u ộ n một chuỗi vết máu hắn một bên luyện hóa đan dược xung quanh vừa cùng hai đại thần trùng đại chiến cũng là chịu một chút thương chỉ là lâm tiêu còn tại đào lấy hai đại thần c h ủ n g áo bạo túi càn khôn binh khí toàn bộ đều không có bưng t h a vơ vét sạch sẽ để chín vị tiêu tộc túc lao ánh mắt ngưng tụ tính toán dù sao cũng tốt hơn bị đánh giết chín vị tiêu tộc túc lao đối mặt đại tộc là không thiếu thiên tiêu nhưng loại cấp bậc này người tranh bá tôi dưỡng được đến cũng không dễ dàng mỗi một cái đều là trụ cột vững vàng của tương lai chớ nói chi là còn có tu thành vô tướng cổ công tiêu lam s ư đệ tiêu tộc trước đây dẫn đầu m u ố n khu chục ngươi hai cái này thần trùng lại đả thương ngươi ngươi không giết chết bọn hắn chu quan mở miệng tiêu tử tranh bá sinh tử nghe theo mệnh trời chết không đoán người tiêu tử tranh bá nhất định phải chết người sao lâm tiêu thản nhiên nói chúng ta trước hết cảm ơn lâm tiêu tiểu hữu chín vị tiêu tộc thúc l a o trong lòng hơi ấm khó được dâng lên cảm kích liền muốn cách không đón lấy tiêu p h ả m cùng tiêu lam bọn hắn chết hoặc là không chết kỳ thật muốn nhìn các ngươi thiên cổ tiêu tộc lâm tiêu lộ ra hai hàm răng trắng lâm tiêu tiểu hữu ngươi đây là ý gì một vị túc lao có thể tự hành diễn hóa dị tượng cũng không chỉ một loại dựa vào chính mình tìm tòi cần tốn hao thời gian còn cần đầy đủ cao nộ tính cảnh giới mới có thể thi triển đi ra mà thiên cổ tiêu tộc đối với vô tướng cổ công diên có nghiên cứu ta nghe vũ không sư phụ nói qua tộc ngươi hết thể có được công này tam đại dị tượng đ ồ lục có thể t r ợ người diễn hóa tộc ngươi lấy ra tăng thêm bộ thiên thuật m ặ t khác lại cho ra mười quyển bài danh phía trên trăm hàng kỳ công trăm loại các thức tuyệt học triệu viên năng dược thấp nhất đều cần lục phẩm ý cảnh thạch lại đến cái một vạt khối bọn hắn liền có thể không chết lâm tiêu công phu sư tử loạn làm cho tất cả mọi người choáng váng người ta t r h n h bá n g ư ờ i ă n c ư ớ p trước viết hai chương chương hai trăm tám mươi ba chế b á toàn trường bắt thần chủng chương hai trăm tám mươi ba chế b á toàn trường bắt thần chủng điều đó không có khả năng một vị thân là thần chủng tiêu tộc túc lão kém chút thổ huyết tiểu hữu tìm chỗ khoan dung m à độ lượng lại có mấy vị tiêu tộc túc lão nghiêm nghị mở miệng nói vô tướng c ủ a công tam đại dị tượng đô lục tại toàn bộ trung châu thuộc về bọn hắn tiêu tộc bí mật bất truyền về phần có thể đền bù người khác ngày kia không đủ tái tạo bản nguyên chi năng b ổ thiên thuật cũng là tiêu tộc căn cứ vào vô tướng cổ công châu nghiên cứu ra được đây là thuộc về tiêu tộc hạch tâm chi bí về phần mặt khác trăm hàng kỳ công các thức tuyệt học đan lược ý c ả n h thạch cứ việc không bằng trước cả hai c h â n quý nhưng lâm tiêu há miệng trực tiếp hủ chết người vượt qua trung châu cảnh nội một cái nhị lưu thế lực toàn bộ tài sản này làm sao cho lâm tiêu đây là dự định trực tiếp phục khắc ra một cái thiên cổ tiêu tộc đi ra sao hai cái thần trùng có thể xứng với dạng này giá trị mặc dù cho ngươi, ngươi có thể thủ được sao trước đây các ngươi tiêu tộc dẫn đầu khu trục ta lúc làm sao không nghĩ cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tộc ngươi người tranh bá cũng đã nói mà chết ở đây chiến bên trong không oán bất luận kẻ nào nếu như thế ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn lâm tiêu bàn tay bóp hai mảnh lá rụng bay vào trong tay lấy đỏ sức kiếm sát sinh thuật thôi động lập tức hóa thành hai vệ hàn mang hướng phía hai vị hôn mê thần chủng mi tâm đâm tới chờ chút một vị tiêu tộc túc lao kêu d ừ n g lâm tiêu hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hạ trấn đông sau đó cắn răng nói ngươi nói lên điều kiện thực sự quá cao chúng ta quyết định không được cần báo cáo trong tộc tạo hóa lấy lâm tiêu thành tựu hiện tại lâm à phổ thông minh hôn h n n nguyện ý tốn phí đại giới lớn chở. Chớ nói chi là hạ chấn đông, còn là là l giới xưng ý phí che chở. Chớ chi hạ hô đại â tiêu làm chuẩn bội phu h n bội đối p ư ơ gật t h muốn phạm lam, tiêu tiêu sau cùng giết đầu ó có có bọn bọn hắn tiêu tộc thật đúng là không có cách nào.、Cho、nên bọn hắn muốn hiệp thương thật cách Cho hiệp thể. tiêu tộc tiêu gật đ là Lâm g i ế t tiêu p h ạ m cùng tiêu lam đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt gì còn không bằng thừa cơ yêu cầu tài nguyên đầu tư chính mình cùng bồi dưỡng thế lực cha có mẹ có cũng không bằng chính mình có a về phần hắn báo ra tới điều kiện vốn là không có trông cậy vào tiêu tộc đồng ý sẽ làm cho đối phương giơ chân cho nên hắn chờ đợi đối phương ép giá đâu chính mình đây cũng là có lý có cứ yêu cầu tài nguyên vũ không sư phụ ba vị sư bá làm phiền các ngươi cùng tiêu tộc thương lượng lâm tiêu đối với vũ không bọn người đạo vũ không trước tiên là tiêu tộc tộc nhân bất luận vũ không ý kiến gì bây giờ tiêu tộc khẳng định biết được nắm chắc tiêu chuẩn nói xong lâm tiêu không đợi vũ không đáp lại lại là bành bành hai quyền đệ xuống hắn quen y biết thuốc lại có đương kim tu vi biết được như thế nào tránh đi yếu hại tăng lên hai vị thần chúng thương thế khiến cho mất đi sức phạt kháng sau đó lâm tiêu vỗ túi căn khôn móc ra một cây trường đẳng đoạn đường này đi tới trên người hắn chiến lợi phẩm nhiều lắm vật này tên là trói linh khóa một khi tôi động có thể trói lại một chút đê dài thái hư lâm tiêu đem hai vị hôn mê thần trùng trói lại n ắ m trường đằng như một trận gió lốc biến mất tại nguyên chỗ tạm dừng h ô n chiến đã là lại nổi sóng gió đang cùng quy t r ầ n ác chiến tiêu nguyên thần sát đột biến hắn dự cảm không ổn phát hiện lâm tiêu chính hướng phía hắn vọt tới cố bắc thanh bắc minh tăng i ệ t chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn thân là thần trùng tiêu nguyên cảm nhận được chưa từng có áp lực đang kêu gọi chú ý tộc cùng bắc minh thư viện người tranh bá. hai đại nhất lưu thế lực thần trùng đều đang t h í t đ ảo vận chuyển trăm hàng kỳ công khí tức ép khắp thiên cung lâm tiêu đột phá toàn bộ quá trình quá nhanh tiêu phạm cùng tiêu lam liên thủ cũng không thể đ ị n h nổi sắp thành trận này tranh bá biến số lớn nhất lâm tiêu năng bởi vậy t r ư ớ c thủ khu trục tiến hành mà nhằm vào tiêu tộc vậy liền có thể nhằm vào bọn họ lâm tiêu một bước đ ặ t thiên bảy bước xuất liên tục từ quy trần trước mặt đoạt công tiêu nguyên trong chốc lát mười lăm trùng càng thêm phức tạp hoa văn bức xạ lâm tiêu toàn thân hiện thị rõ đục nguyên chiến thể chi u y cùng tiêu nguyên tiến hành cuộc chiến giữa hai bên quang mang một phía chiến ý mánh liệt tiêu nguyên sở tu công pháp là cực kỳ cường đại trăm hàng kỳ công tên là huyết hải phủ đồ công hạn tại xuất kích ở giữa huyết hải trải ra hình thành phong ba c ộ n quận công phạt kéo dài có thể đập vỡ thái hư c h i thân về phần tiêu nguyên ráng người thì như biển máu bên trong một tòa trang nghiêm bảo tháp bất động như núi nhưng mà cảnh tượng như vậy rất nhanh liền d u n g chuyển lên tiêu nguyên tu vi cùng lâm tiêu tương đương căn cơ lại kém một mảng lớn làm sao có thể đ ư c đuổi không đợi chú ý tộc cùng bắc minh thư viện người tranh bá liên thủ hợp kích tiêu nguyên xương ngực vỡ vụn cả người bị lâm tiêu đập cho tới trở thành trói linh khóa lại một phần tử gia tăng đàm phán t ẻ đánh bạc quan chiến từng cái thế lực tu sĩ đều là khỏe miệng co giật đồng tình nhìn về phía ngay tại liên hệ tạo hóa cự đầu tiêu tộc túc lão lâm tiêu đây là khi bọn cướp sao lâm tiêu tiểu hữu còn xin hạ thủ lưu tỉnh bắc minh thư viện một vị thư sinh bộ dáng đỉnh cao nhất đại năng phát ra tiếng hét lớn bởi vì lâm tiêu đã kéo lấy trói linh hóa thẳng hướng bắc minh thư viện thần trùng một đám nhị lưu t a m lưu thế lực tuổi trẻ thái hư đều là sĩ khí kéo lên giống to theo lâm tiêu xuất kích g i muốn tìm lật nhất lưu thế lực đối với tranh bá thống trị cái này đã không phải lâm tiêu một người đang chiến đấu bắc minh thư viện thần trùng muốn lui lại kéo dài khoảng cách đều sẽ bị người ngăn chặn sau đó bị lâm tiêu để mắt tới phát sinh đại chiến phóng nhãn nhìn lại người quan chiến gặp lâm tiêu cầm kiếm huy quyền đẩy trưởng cùng từng tôn thần trùng đ a n g quyết đấu mỗi đến một chỗ thế tất đều sẽ có thần trùng b ạ i lui cho dù lâm vào ràng co cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị công phá hắn tại sáng tạo lịch sử thương mang đại lục các châu có thể tìm được hắn cái tuổi này thái hư sáu t ầ n g cảnh hay là thất phẩm luyện dược sư sao thế Cao k h ô một màn c này g thấy bắc minh thư viện cùng chú y tộc đỉnh cao nhất đại năng đều là trước mắt biến thành màu đen lâm tiêu đối đãi bọn hắn hai phe thế lực người tranh bá cũng giống như vậy pham là thần chủng bị thua liền sẽ giúp cho trọng thường dùng chói linh k h ó a chói lại nửa canh giờ qua đi động tinh biến mất dần lâm tiêu ngừng lại trên khuôn mặt cũng là mang theo r a rời n ắ m ở trong tay chói linh h ó a chói lại chín đại hôn mê trọng thương thần chủ a i cuối cùng vẫn là chết không ít người a lâm tiêu nhìn thoáng qua b ố n phía thở dài một cái từng bộ thi thể đâm máu cho thấy tranh bá tàn k h ố c nhị lưu tam lưu thế lực người tranh bá người chết trận chừng hơn bốn mươi người hắn cũng không kịp đưa ấm áp quỷ đại học ý khoa sư cái này còn khá tốt lịch đại tranh bá chứ nhất lưu thế lực bên ngoài mặt khác đại giáo cổ tông người chết trận đều không bên dưới trăm người mà lần này chúng ta tối thiểu nhất có cầm xuống bồi dưỡng tư cách cơ hội một vị thân hình nam tử g ầ y gò đi tới hắn là đến từ thiên la v ư ợ t đối đ ỉ n h còn từng đến quỷ y cứu chữa lâm tiêu cũng đang suy tư những n à y n h ị lưu tam lưu thế lực người tranh bá là vì cơ duyên mà đến mặc dù có đồng môn bị cái này chín đại thần trùng giết chết sợ là cũng sẽ không tại lúc này trả thù bởi vì sau đó cũng ngăn không được tam đại nhất lưu thế lực trả thù a cái gọi là sinh tử tự phụ đó là nói cho kẻ yếu nghe tính toán vẫn là như c ũ đi lâm tiêu thầm nghĩ chương hai trăm tám mươi b ố tiêu tử thứ nhất kết giao bằng hữu chương hai trăm tám mươi b ố tiêu tử thứ nhất kết giao bằng hữu lâm tiêu nhìn về phía cố tộc tọa trấn đại năng nghe nói thiên cổ cố tộc am hiểu thể tu có được các thức t u y ệ t học ba vị này t h ầ n chủng ta cũng sẽ không giết các ngươi đi cùng sư bá ta bọn hắn thương lượng tiền trục đi tiền trục tới tay ta tự nhiên sẽ thả người chín vị trấn giữ cố tộc đại năng đều là hô hấp r ồ n r ậ p quả nhiên vẫn là tới nghe nói bắc minh thư viện am hiểu bí thuật lâm tiêu lại nhìn phía bắc minh thư viện tọa trấn các đại năng mở miệng nói các ngươi cũng đi cùng sư bá ta bọn hắn thương lượng tiền t r ụ đi không nghe thấy ta chuẩn bội phu lời nói sao ngồi tại hổ chỗ ngồi hạ c h ấ n đông vừa chừng mắt kiêu tử tranh bá các g an sinh tử hắn đã lưu tình các ngươi không cảm kích coi như xong chẳng lẽ còn muốn động thủ phải không lâm tiêu thật sự là lần lượt mang đến cho hắn rung động làm l ư a n g à y chính mình đã từng hoài nghi tới quỷ y kể thế mà thật là t i ể u tử này cảm kích chúng ta cảm kích cả nhà của hắn cố tộc cùng bắc minh thư viện t ò a c h ấ n đại năng đều là nở nụ cười khổ nhấc chân đi hướng vũ không bọn người nhà mình t i ê n tiêu tính mệnh không địch lại lâm tiêu bị bắt lại có hạ tộc hạ trấn đông tọa trấn bọn hắn còn có thể nói cái gì lâm tiêu yêu nghiệt để bọn hắn cũng sinh ra một tia đối với nó tương lai ý sợ hai tới tới tới xếp thành hàng trước tiên đem các ngươi nguyện ý lấy ra điều kiện báo ra đến chu quan đại lạc theo trần vọng đạo ba người dẫn đầu bước vào thái hư cảnh bọn hắn có đem liệt quốc thiên triều chế tạo thành trung châu hạng nhất thế lực gia tâm từ tam đại nhất lưu thế lực trên thân tạo xuống phong phú chất béo lâm tiêu lần nữa bước vào hồng trần trượng bồi dưỡng tư cách tương lai trở thành đệ bắt cảnh liệt quốc thiên triều phải nhanh trong tấn thăng làm nhất lưu thế lực tuyệt đối không phải nói bừa rất nhanh tại một trận đàm phán bên trong tam đại nhất lưu thế lực đại năng cùng vũ không bọn người rốt cục đã đạt thành nhất trí tự mình hồi t r o n g tộc đi lấy tiền chuộc chư vị kế hoạch của chúng ta hoàn thành sau đó chúng ta lại quyết ra chín người đợi đến tiêu tử chiến trường xuất hiện cùng ta cùng nhau tiến vào mang tới bồi dưỡng tư cách lâm tiêu lại nhìn quanh ở đây nhị lưu tam lưu thế lực người tranh bá ta đề nghị chúng ta t á i chiến chớ có lại đả thương người tính mệnh điểm đến là rừng như thế nào tốt chúng ta nghe lâm tiêu thiên tiêu thường tôn tuổi trẻ thái hư đều là vang dội đáp lại không thể nghi ngờ lâm tiêu là lần này tiêu tử bảng thứ nhất tự thân cũng không cần xuất thủ còn lại chín cái tư cách do bọn hắn tiến hành tranh giành tốt vậy các ngươi nghỉ ngơi một chút liền đánh đi ta đến phụ trách duy trì trật tự lâm tiêu mở miệng nói tuổi trẻ thái hư g ư n g phân lúc một chút thế hệ trước thái hư thì là lo lắng chỉ cần tiêu t ử chiến trường không có xuất hiện tranh bá không coi là hết thể đều kết thúc tam đại nhất lưu thế lực tuyệt đối còn có thể phái ra điều kiện phù hợp người tranh bá nhưng khẳng định không bằng cái này chín đại thần trùng lâm tiêu thái độ rất trực tiếp chính là muốn lật tung tam đại nhất lưu thế lực bù ly lại đến người tranh bá cuối cùng đó cũng là đưa đồ ăn vào tiêu từ chiến trường cũng đấu không lại lâm tiêu cho nên lần này kiêu tử tranh bá tam đại nhất lưu thế lực nhất định vô duyên cái này trở lại vấn đề c ũ lên tư cách như vậy chính là khoai lang b ằ n g tay lại sẽ nhắc lên máu cùng loạn ở đây người bao nhiêu người dám cam đoan có thể thủ được được người tư cách lại sợ thủ không được có thể gia nhập ta liệt quốc thiên triều nếu là không muốn người cũng có thể kết giao bằng hữu lâm tiêu đã sớm chờ lấy giờ khắc này cười nói hạ huynh ta nếu có loại bằng hữu này có thể hay không thỉnh cầu hạ tộc cho hắn hộ giá hộ tống cho đến thuận lợi bước vào hồng trần trượng yên tính ở đây người đều ngốc trệ hạ tộc có thể quản rộng như vậy ngay cả lâm tiêu bằng hữu đều chiếu cố m ộ t hai hạ tộc sự t ì n h còn không khỏi ta nói tính nhưng việc này cá nhân ta chuẩn hạ trấn đông lãng tiếng nói lâm tiêu tiểu hữu xem ngày sau sau lão phu còn muốn đi cổ vật tông váy dày m ộ t hai một vị như là hùng sư lão nhân đi vào lâm tiêu trước mặt cười tủng tìm nói đây là một vị đỉnh cao nhất đại năng tên là mỹ ngọc đã có chín trăm tuổi tuổi chờ mong có thể bước vào đệ b ắ t cảnh hắn bồi dưỡng được người tranh bá thực lực cũng xem là tốt tại tam đại nhất lưu thế lực thần chủng bị lật tung sau hoàn toàn có hy vọng cầm xuống bồi dưỡng tư cách truyền tặng cho hắn tiền bối nói quá lời cái thứ nhất minh h i ế u tới cửa để lâm tiêu cười tươi như hoa rất nhanh cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thế hệ trước đại năng tiến lên vây quanh lâm tiêu bắt đầu hàn h u y ề n để xa xa vũ không đều là dở khóc dở cười tên đệ tử này hắn thật không dạy được hiện tại cũng bắt đầu kéo bẹ kết phái nếu là hội tụ thành một c ố đại thế cái này tại trung châu lực ảnh hưởng có thể không thấp lại nói chuẩn mội phu ngươi có nhập ta hạ tộc dự định sao t ộ c ta đưa cho ngươi đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém hạ trấn đông xua tán đi đám người lôi kéo lâm tiêu đi đến chỗ không người thuận tay tiếp nhận trói linh hóa tự mình trông giữ chín đại thần trùng hắn là xui khiến lâm tiêu tới tham gia tranh bá nhưng không ngờ tới lâm tiêu sẽ như vậy m á n h liệt ta cảm thấy khi minh thuộc rất tốt con người của ta tương đối hướng tới tự do lâm tiêu lấy ra đan dược chữa thương thiện ở đưa ấm áp hắn sớm muộn có thể đem trời cho làm phá hay là chính mình tranh đấu g i à n h thiên hạ càng có thành tựu cảm giác mà anh nói qua hạ tộc những năm gần đây cũng rất là m ẫ mỹ lấy biểu hiện của hắn nhập hạ tộc sẽ trở thành phe phái chi tranh quân cờ cũng tốt cấp độ kêu tiêu t ử chiến trường xuất hiện ngươi nhanh đi lấy hồng trần ngọc phủ sau đó nhập hồng trần trượng bồi dưỡng đi tiêu tử bảng thứ nhất nhưng tại bên trong bồi dưỡng trăm năm hạ trấn đông giống như là nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu hồng trần trượng chính là một chỗ cổ lão bảo thổ có tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên nhưng trên thực tế một chút còn chưa chưa tu đến thái hư cuối tu sĩ đi vào vận khí tốt cũng có thể nhanh chóng tăng lên bản thân chỉ là đem hai cùng so sánh kém xa người trước giá trị càng lớn cho nên tuổi trẻ người tranh bá cho dù cầm xuống tư cách cũng n g u y ệ n ý chuyển tặng cho trưởng bối hồng trần trượng ta không có ý định đi lâm tiêu lắc đầu để hạ trấn đông nhữ mày chẳng lẽ lại vất vả nửa ngày lâm tiêu cũng muốn đem tư cách chuyển cho người khác tiêu nhi người đừng h ồ nháo vũ không đã là đi tới mày dậm dựng thẳng lâm tiêu là nói qua muốn đánh ra một cái bồi dưỡng tư cách tặng cho hắn tận hiếu tâm báo đáp hắn là liệt quốc bỏ ra nhưng t ê n đệ t ử này đều vượt qua hắn a ta không có hồi náo lâm tiêu rất là chăm chú bồi dưỡng trăm năm nhiều chậm trễ chính mình đưa ôn loạn a cái này cơ duyên gì có thể vượt qua hắn bàn tay vàng vũ không tiền bối nói không sai ngươi chính là tại hồi náo một bộ áo b à o đen che thân mệnh trên áo tím trước nói khái mệnh cô nương lâm tiêu kinh ngạc cái lưới này bạn đến xem náo nhiệt gì tam ca của ta xưng hâu ngươi là chuẩn mụi phu khẳng định đã chuyên g a ngươi rất nhanh liền bị người theo đuổi của ta để mắt tới trong bọn họ một số người rất mạnh lấy ngươi bây giờ tu vi thật muốn đối mặt an thiệt thòi mệnh áo tím thanh â m ngưng tụ thành một đ ầ u tuyến rơi vào lâm tiêu trong thai thứ đồ chơi gì lâm tiêu kém chút ngã sắp xuống hắn biết cái lưới này bạn người theo đuổi rất nhiều cái lưới này bạn cũng rất xinh đẹp lại là xuất từ vô thượng hạ tộc có thể một câu chuẩn nội phu liền để hắn bị để mắt tới có phải hay không quá khoa trương đi vào khuynh thành thần nữ giống được sinh vật liền sẽ nhận nhầm vào không phải đảm tiếu ta mội, mội này có thể vững vàng thần nữ bảng thứ nhất trừ dung nhan bên ngoài thể chất còn phi thường đặc thù hạ trấn đông một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng ta bảo ngươi chuẩn mội phu ngoại trừ ngươi coi như không chịu thua kém bên ngoài cũng bởi vì mội mội ta nói thẳng nàng thật coi trọng ngươi tiểu hoạ tử muốn đi rơi chữ chuẩn liền đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh lâm tiêu im lặng hắn thật là cái gì cũng không làm a làm sao lại chọc loại này phong ba không đố i ta lúc nào nói muốn làm em dễ ngươi ây chuẩn mội phu hiện tại đã có người tới tìm ngươi sắp đến hạ trấn đông móc ra một kiện đưa tin tín vật sau đó trầm dãi nói để đang chuẩn bị nghỉ khẩu k h í lâm tiêu mắt trợn tuyệt phẩm phong đường có thể xưng ơ thần thoại chương hai trăm tám mươi lăm tuyệt phẩm phong đường có thể xưng ơ thần thoại trước m ộ t khắc hạ trấn đông còn tại liền m ệ n h áo tím người theo đuổi rất nhiều chậm rãi mà nói sau m ộ t khắc liền có người vì hạ trấn đông câu kia chuẩn bội phu mà tìm tới cái này khiến lâm tiêu cảm giác thiên lôi c u ầ n c u ộ n t i n tức này truyền đi cũng quá nhanh đi đây là chưa từng thấy nữ nhân sao hay là cứ như vậy muốn cùng vô thượng hạ tộc kết thân là bởi vì cái lưới này bạn thể chất phi thường đặc thù sao lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng đây là đặc thù đến mức nào à hắn còn không biết đã khuyên thành thần nữ có quên quần người lên tiếng còn chưa giáng lâm liền có một cỗ khí thế đáng sợ mãnh liệt mà đến để bên trong dãy núi các phương tu sĩ đều là biểu lộ k ỳ biến hạ trấn đông lôi kéo lâm tiêu đi đến một bên giao lưu không ai biết xảy ra chuyện gì nhưng câu nói này đã là nói do ý đồ đến là lâm tiêu mà đến lâm tiêu tiểu hữu kẻ đến không thiện a mới cùng lâm tiêu hàn huyên qua lâm lang đại năng đục ngầu trong con ngươi nổ bắn ra tinh mang nhìn xuyên t h i ê n ngoại vội vàng mười mấy hơi thở qua đi thập phương phong vân tán loạn rất nhiều ngọn núi đều bắt đầu lay động rền vàng gỗ rơi bên trong xuất hiện một bóng người đó là một vị trưởng nghiêm láo giả tự thân là đại năng mới lộ diện một cái liền để lâm tiêu p h u n ra cái quỷ gì tuổi rất cao đại năng cũng phải truy cầu hơn hai mươi tuổi cô đương cựu bằng một trận võ thị khảo hạch vạch trần mội mội ta tại trung châu từ đó về sau ngươi liền đến đến trung châu theo dõi chẳng lẽ không sợ trêu đến ta không thích một tay gạt bỏ ngươi sao hạ t r ấ n đông mạng điều tư lý đạo để lâm tiêu nhau mắt hắn phát hiện cái này trường n h i ê m lão giả khí tức rất mạnh tại thái hư tám t ầ n g cảnh căn cơ cũng không kém hạ t r ấ n đông đến tội cùng là tu vi gì dám lớn tiếng một tay gạt bỏ đối phương hạ công tử nhà ta tiểu chủ là sợ thần nữ tại trung châu hành tẩu bị cái nào đuôi mù đồ vật va chạm lúc này mới cố ý yêu cầu lão nô đi vào trung châu âm thầm c h i ế u cố tuyệt không ý hắn trường nhiêm lão giả cựu bằng đối với hạ c h ấ n đông ô m quyền thi lên ó i để lâm tiêu giật mình đại năng này cũng không phải là người theo đuổi là được phái tới theo dõi khó trách tới nhanh như vậy ha ha cựu vô ngấn tên kia cũng quá khinh thường ta hạ tộc hạ c h ấ n đông cười nhạt một tiếng mà nói sau chuyển hướng kéo qua lâm tiêu đầu vai vừa rồi ngươi hỏi không sai m ộ i m ộ i ta có q á i lữ chính là hắn ta xưng là chuẩn mọi phu nam nhân mẹ nó lâm tiêu trong lòng chửi mắng việc này cùng hắn có lông quan hệ a dựa vào cái gì muốn đem hắn đợi ra b á trường nghiêm lão giả cựu bằng mắt như thiềm điện nhìn chằm chằm lâm tiêu để toàn trường an tĩnh tranh ba khói lửa còn không có thối lui lúc này liền có do khuynh thành thần nữ đưa tới phong ba lại nổi lên vị tiền bối này ta nhìn ngươi tới được quá nhanh đại khái còn không biết được sư chất ta thành cựu tóc trắng sơ cùng trần vọng đạo đi ra lớn tiếng nói hán hai mươi tám tuổi thái hư sáu t ầ n g cảnh cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm căn cơ thất phẩm luyện dược sư thân co vô tướng cổ công may trắng cùng tự quỷ cũng là ôm lấy cánh tay mỉm cười nói đùa sư chất có một đoạn như vậy lương duyên bây giờ còn có đối thủ cạnh tranh một phương người tới bọn hắn không được cho sư chất hào hào thổi một chút hai mươi tám tuổi đạt tới loại thành tựu này đương kim trên đời có người có thể s o sao lão phu thừa nhận kẻ này rất xuất sắc nếu không ta cũng sẽ không lộ diện nhưng nhà ta tiểu chủ cựu vông ấn chính là vô thượng đại tộc thủ tộc tộc trưởng tri tử thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thương mang đại lục ngũ đại cấp độ thần thoại thiên tiêu một trong trường n h i ê m lão giả cựu bằng trầm giọng nói một câu chấn động toàn trường để trần vọng đạo g á n g tươi cười ngưng tụ lại là một cái có thể phóng nhãn toàn bộ thương man đại lục danh s ư n g vô thượng đại tộc cấp độ thần thoại thiên tiêu đây rốt cuộc đại biểu cái gì lâm tiêu thì là h ồ n g Y hắn là lần thứ hai nghe được cái từ này lâm tiêu tiểu hữu cấp độ thần thoại thiên tiêu đã không hỏi tuổi rồi chỉ là thái hư căn cơ có thể đánh phá siêu phẩm đứng hàng t u y ệ t phẩm hàng ngũ đại năng mỗi một cái đều có thể sáng tạo ra thần thoại ghi chép trong tương lai trở thành một đời thần thoại toàn bộ thương mang đại lục tuổi trẻ tuân kiệt mênh m ô n g như biển nhưng ở đương đại có thể xưng là cấp độ thần thoại thiên tiêu chỉ có chút ít năm người siêu phẩm căn cơ hoàn toàn chính xác cả thế gian hiếm thấy nhưng tại trung châu thiên cổ trong đại tộc kỳ thật còn có lẽ tẻ một vị có thể là hai vị nhưng không có khả năng xuất hiện tuyệt phẩm đó là trong t u ế n g u y ệ t trường hà thần thoại lâm lang đại năng tại đối với lâm tiêu giải thích tuyệt phẩm lâm tiêu s ứ n g sở h n tại tạo nên siêu phẩm căn cơ sau ngay tại suy tư chính mình như thế đưa ấm áp x u ố n g d ư ớ i căn cơ có phải hay không còn có thể đánh vỡ siêu phẩm hạn mức cao nhất như vậy mới có thể đem vô tướng cổ công sớm thôi động đương đại đệ nhất công pháp độ cao siêu phẩm phía trên tuyệt phẩm phong đường xưng là thần thoại nguyên lai mệnh cô nương người huy trường này lợi hại như vậy chân vọng đạo miệng giật giật thỉnh thoảng nhìn về phía lâm tiêu cái này đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ a sư chất cố nhiên xuất sắc nhưng người ta cũng không kém a đặc biệt là có lớn như vậy bối cảnh quả thực thổi bất động cựu vơ ngấn tên kia hiện tại tu vi gì hạ c h ấ n đông lại nhàn nhạt hỏi tiểu chủ đã sớm có thể chém ngược đệ bất cảnh chỉ là bởi vì căn cơ quá mạnh cần thời gian minh nộ i chính mình vô địch chi đạo bây giờ ngay tại trong tộc bế quan muốn lấy mười năm kỳ h ạ tụ lực trùng kích tạo hóa của mình cảnh cựu bằng lại đạo làm cho tất cả mọi người choáng rất nhiều người tranh bá đều là sắc mặt tuyết trắng bọn hắn còn đang vì cơ duyên vất và tranh đấu vị tiêu cấp độ thần thoại thiên tiêu đều có thể chém đệ b ắ t cảnh còn bắt đầu chuẩn bị chúng kích đệ b ắ t cảnh thậm chí không cần hồng trần trượng cơ duyên đây là như thế nào tranh l ệ n h lao phu đến là thay ta vợ con chủ truyền lời hắn một lòng cầu vô địch đại đạo đối với thần nữ động đậy phạm tâm thần nữ liền nên nhận chúng tinh cùng nguyện đánh ngộ mà hắn khinh thường ý vào vô thượng đại tộc chi thế đi khó xử người khác đợi ngày khác xuất quan thi hội thử một lần thần nữ người yêu nếu làm lương phối hắn sẽ đưa lên trúc phúc nhưng nếu không phải hắn tự sẽ tự tay chiến bại tất cả đối thủ sau đó đi vô thượng hạ tộc đạt xính lễ cưới k h u n h thành thần nữ hai cái vô thượng đại tộc kết thân ta tin tưởng hạ tộc cao tầng nhất định sẽ đồng ý tiêu bằng nhìn lâm tiêu một chút khuyên bảo hoàn tất nói xong b ư ớ c ra liền đi thả ngân thoại cứ đi như thế lâm tiêu nhữ mày hắn phát hiện tiêu bằng nói ra câu nói này lúc mệnh áo tím thân thể rõ ràng run lên ba lần có loại phản cảm cảm xúc bộc lộ chẳng lẽ lại cô nương này hay là không thoát khỏi được trở thành hào môn thông gia công cụ vận mệnh lâm tiêu thầm nghĩ cùng là vô thượng đại tộc cần như vậy sao cô nương này không phải là bị ký thác kỳ vọng sao không nên a trừ phi có ẩn tình gì nhìn thấy không mỗi mỗi ta người theo đổi cường già đâu ngươi d ạ n g này còn muốn đem bồi dưỡng tư cách chuyển l ư ợ n g hạ chấn đồng đối với lâm tiêu trêu g ẹ o nói không đề cập tới bối cảnh ngươi so với thủ kia vô ngấn ưu thế lớn nhất chính là biết lệ dược càng tuổi trẻ có thể so đ ấ u tiến dài tốc độ trừ c ứ u vô ngấn bên ngoài có thể được xưng là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh kỳ thật còn có mấy cái hắn rất xem trọng lâm tiêu muốn bắt cựu vô ngấn cho lâm tiêu làm áp lực ta không nói muốn làm em dễ ngươi kia cái gì cấp độ thần thoại thiên tiêu muốn tìm ta phiền p h ư c ta sẽ giải thích rõ ràng lâm tiêu mở miệng nói ngàn năm trước dẫn đến chiêng liền quân hậu duệ vận mệnh thủ phạm hiện tại còn không biết ở đâu dạo chơi đâu. người ta biết được hắn tồn tại có thể hay không hạ độc thủ quỷ mới biết che chở bối cảnh lợi hại hơn nữa chính mình không đủ mạnh cũng không được cho nên hắn không muốn lâm vào tranh giành tình nhân trong sóng gió phong ba lâm tiêu đáp lại hạ chấn đông vừa trừng mắt tam ca cái này kỳ thật cũng đích thật là cái hiểu lầm mệnh áo tím thấp giọng nói trong lòng đúng là có loại cô đơn cảm giác lần thứ nhất gặp nhau nàng bởi vì đối phương làm ệ n h của mình định người mà ghé mắt tại dịch cương đồng hành trên người đối phương khác biệt với mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt địa phương để nàng rất cảm thấy thú vị lại nghe nghe lâm tiêu vì liệt quốc nguyện ý một mình đi mạng t ử này dám vẻ lại thời khắc quanh quần trong tâm cho nên hạ trấn đông hỏi nàng phải t r ă n g coi trọng lâm tiêu nàng hào phóng thừa nhận nhưng người ta tựa hồ cũng không coi trọng chính mình a hiểu lầm để cho ta mội mội thương tâm vậy cũng gọi hiểu lầm có hắn như thế coi t r ư ở n g thượng nhân sao cấp độ thần thoại thiên kêu hạ trấn đông nổi giận lấy ra đưa tin tín vật lớn tiếng nói đại ca có người khi dễ chúng ta mội mội ta cùng tiểu t ử này đã đánh qua đối mặt xem như người quen không xuống tay được ngươi qua đây chương hai t r kỳ mãn lại quan trăm năm chương hai t r kỳ mãn lại quan trăm năm đùng lâm tiêu dưới chân một cái lạo đạo cùng mệnh áo tím đụng cái đầy cõi lòng đó là bị cơ ngực lớn nhảy lên mày trắng cho xô đẩy tới hạ công tử ngài bất giận đừng hơi một tí liền gọi người a đây hết thể đều là hiểu lầm ta người sư đệ này miệng không giống lòng c h â n vọng đạo cùng tự quỷ thì là đối với hạ c h ấ n đông cởi nói còn một bên để mắt đi t r ừ n g lâm tiêu để cho ngươi cha mẹ biết ngươi để xinh đẹp như vậy ôn nhu cô nương thương tâm nhất định đem ngươi đỉnh đầu đều sốc sư đệ ngươi dám để cho mệnh cô nương thương tâm chúng ta cùng ngươi cắt bảo đọc nghĩa chu quan cùng an diệ các loại nam tính thanh y hết, cũng là tức giận đến bạo tạc như thế cái quốc sắc thiên hương bị vô số tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi tuyệt sắc thần trùng bày ở trước mặt ngươi ngươi không cần người ta dọc theo con đường này âm thầm giúp ngươi bao nhiêu lần có hay không điểm lương tâm a ngươi loại lửa đ ó a khắp nơi cự tuyển người người coi hạ tộc con rể để cho chúng ta dính được nhờ sẽ chết a các ngươi lâm tiêu đứng vững thân thể lại đỡ lấy mệnh áo tím đầy đầu hạt tuyến hôn nhân tự do a còn có vương pháp sao các ngươi đây là đan quốc ta nhìn thấy ba vị sư bá còn có p h ụ viên các sứ trưởng hai con ngươi phun lửa dáng vẻ lâm tiêu rụt cổ một cái chính mình lại nói một chữ không có phải hay không muốn bị vây đánh giải thích không rõ a t ố t t ố t nếu không chúng ta trước khắp nơi nhìn không được liền tán cái này tổng hành đi lâm tiêu thỏa hiệp muốn tán cũng muốn là mội mội ta chủ động nói ra hạ chấn đông uy nghiêm đạo n ộ khí tiêu phân nửa tốt tốt tốt lâm tiêu tức giận lao tử hiện tại đoán chừng đánh không lại ngươi chờ lao tử vượt qua ngươi trực tiếp chấn áp ngươi xem ai còn có thể b ứ c ta ngươi muốn như thế bị khuất sao kỳ thật không cần thiết dạng này ta có thể giải thích rõ ràng lâm tiêu bộ này cắn răng nghiến lợi bộ dáng để mệnh ao tím không nói gì nàng cũng không nói chuyện a không có bị k u ấ t lâm tiêu gặp hạ t r ấ n đông lại phải bạo nộ rồi vội vàng nắm mệnh áo tím lạnh bớt tay ngọc đi tới một bên rời cái này ra hỏa xa một chút kỳ thật ta không cứ gọi mệnh áo tím gọi hạ vi đoán được đây không phải là tên thật lại nói vì cái gì ca của ngươi nói thể chất của ngươi đặc t h ủ trong tộc trường bối nói ta là một vị nào đó võ thần chuyển thế thân ta thường xuyên có thể ký ức lên kiếp trước kiếp trước thân cũng là thầm tàng tại thần của ta trùng bên trong có thể tăng phúc tốc độ tu luyện của ta bốn lâm tiêu nghe mệnh áo tím mật nữ đại nào đứng máy cô nương này là thần chúng coi như xong còn tự mang hạc võ thần nghe nói là toàn bộ thế gian trên thực tế bọn hắn đã sớm nói được người áo đen kia thân phận thật sự dù sao hạ chấn đông còn lôi kéo đối phương cùng một chỗ ngồi tại hồ chỗ ngồi chỉ là người áo đen không lộ chân dung bọn hắn cũng không dám nói bừa mà thôi hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì lâm tiêu bị một trận uy hiếp cùng k h u y n h thành thần nữ ra tay mẹ nó vẫn là bị cướp bách thật sự là quá khinh người lâm thiên tiêu đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không a một vị đến từ đại giáo thần c h ú n g hỏi ngươi không phải nói phải chịu trách nhiệm duy trì trật tự để cho chúng ta đi tranh sao a các ngươi nghỉ ngơi tốt vậy liền đi đánh đi lâm tiêu kịp phản ứng tùy ý nói chính bọn hắn quyết ra t ố t mươi cũng rất đơn giản trực tiếp mở ra lôi đài chiến đến quyết định sắp xếp không thương tồn tính mệnh tại chỗ liền có đại năng tế ra một tòa có thể gánh chịu thái h ư đại chiến lôi đại đồng thời thiết hạ t r ậ n pháp lôi đại chiến mở ra một trăm vị nhiều vị thái h ư t h i ê n tiêu đều là đang sắn tay háo lên chứ lâm tiêu nhất chi độc t ú bên ngoài lần này tranh ba tuổi ố ngay cả thái h ư ba tầng cảnh đều có tư cách sâu một cái mà chân chính vào t i ê u t ử chiến trường hai cửa trước chỉ là đ ả o t h ả i rơi một chút sơ dài thái hư sau cùng trọng điểm hay là lôi đại chiến chu quan bọn người c ư ờ i khổ tiêu t ử tranh b á bị lâm tiêu sư đ ệ chơi hỏng á ân cái kêu quy chân làm sao không thấy ta đột phá con đầu hắn còn ra lật đâu ngăn cản tiêu tộc một vị thần chung lâm tiêu mâu quan quét qua tại người tranh bá bên trong không thấy quy trần lập tức hiếu kỳ ngoan nhân này dám săn giết thế lực cường đại tu sĩ để lại đầu mối dẫn tới vây quét để mà tôi luyện bản thân mấy năm gần đây ngay cả tiêu tộc tộc nhân đều dám giết còn dám lộ diện khẳng định có đại bối cảnh dù sao người này cũng thật không đơn giản thượng phẩm c ă n cơ không đủ trăm tuổi đạt tới thái hư tầng nắm cảnh không thua bởi một chút đại tộc thần t r ù n g thật sự là không thể tưởng tượng là tranh bá mà đến làm sao hiện tại lại không thấy chẳng lẽ lại sợ bị thế lực cường đại cùng tiêu tộc để mắt tới hắn là ta hạ tộc một vị tu giết chóc c h i đạo tộc nhân trong khoảng thời gian này hắn không lấy hạ tộc tên đi ra ngoài lịch luyện mà thôi đối với bồi dưỡng danh lệch cũng không chú ý vừa rồi đã lặng yên rời đi mệnh áo tím hé miệng khẽ cười nói để lâm tiêu mắt trợt tròn, tròn ngoan nhân này đúng là đến từ vô thượng hạ tộc khó trách dám như thế nhảy trước đó xuất thủ là đang giúp hắn bận b i ể u a cảm nhận được mệnh áo tím ánh mắt lâm tiêu trong lòng ấm áp các loại cái kia tam đại nhất lưu thế lực đưa tiền c h u tới lâm tiêu thầm nghĩ năm cuối cùng châu tiêu tộc năm năm kỳ mãn bản tọa có thể ra thiên lao một tòa trong thiên lao một vị thanh nhưng làn da sáng bóng không tì vết nam tử mở ra con người hắn là tiêu tộc tiêu kinh đại năng năm năm trước bởi vì tiếp dẫn lâm tiêu không thành bỏ lỡ lâm tiêu thiên tiêu này còn để tiêu tộc trở thành đảm tiếu dẫn tới cao tầng tức giận bị đánh nhập thiên lao diện bích hối lỗi lâm tiêu tiêu kinh đại năng đi ra thiên lao nhẹ vô về trên lồng ngực trưởng ấn mặt lộ âm lanh c h i sắc hắn tại toàn bộ tiêu tộc đều là có nhất định quyền nói chuyện có thể bởi vì lâm tiêu chính mình mạch này tộc nhân cũng nhận liên lụy có thể nào không tức giận tiểu từ này mặc dù trở thành hạ tộc min thuộc thế nhưng chỉ là ở một mức độ nào đó nhận che chở hạ tộc không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn xem hắn bản tọa không lộ chân dung xuất thủ giáo hơn hắn không hao hết tính mệnh cũng không tính là gì t i ê u kinh đằng không mà lên muốn đi hỏi t h ă m lâm tiêu bây giờ chỗ chỉ là rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ bầu không khí ngột ngạt tiêu kinh tiêu tộc chỗ sâu một đôi sáng tròi ánh mắt phát sáng lên ẩn chứa uy nghiêm để tiêu kinh tại chỗ như d i ợ u bị đứt dây rơi xuống thể nội thái hư đan đều đang tiếng dung tộc ta tạo hóa cự đầu t i ế u kinh sắc mặt chắm bệnh đầu đầy mồ hôi lạnh chính mình năm năm ký mãn đi ra thi lao làm sao dẫn tới tạo hóa cự đầu bất mãn đáng sợ nhất là tiêu kinh phát hiện không chỉ là tạo hóa cự đầu liền ngay cả lui tới tiêu tộc tộc nhân đều là nhìn hàm hàm hắn tiêu kinh phạm phải sai lầm lớn từ ngày này trở đi đánh vào thiên lao trăm năm phạm là tiêu tộc gặp nạn hắn cần ra thiên lao sông pha chiến đấu hắn n h ấ t mạch t i ê u tộc nhân đều là như vậy dạng này uy nghiêm âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ tiêu tộc càng có một cái đại thủ d i tới giống như là v ù c o n gà c o n bình thường đem tiêu kinh chấn động đến miệng p h u n màu tươi lần nữa ngã vào trong thiên lao phát xảy ra chuyện gì tiêu kinh trước mắt đen t ị t chính mình đây là phạm vào thiên điều năm năm kỷ mãn lại trăm năm hay là tạo hóa cự đầu tự mình hạ lệnh chương hai trăm tám mươi bảy không được kết t h ù kết toán tam đại dị tượng chương hai trăm tám mươi bảy không được kết t h ù kết toán tam đại dị tượng thúc phụ lúc trước ngươi chi tội là hôm nay lúc thành ra quả đắng một vị tiêu tộc nam tử áo trắng cũng bị đánh vào thiên lao rõ ràng là lúc trước cùng tiêu kinh cùng đi tiếp dẫn lâm tiêu tiêu sách lại cùng lâm tiêu có quan hệ tiêu kinh không thể tin đến nay tính ra lâm tiêu cũng bất quá hai mươi tám tuổi có thể có năng lượng lớn như vậy kinh động trong tộc tạo hóa hai mươi tám tuổi thái hư sáu tầng cảnh siêu phẩm căn cơ thất phẩm luyện dược sư còn tại kiêu tử tranh bá bên trong chiến bại ta tiêu tộc người tranh bá cầm thần trùng muốn tiền chuộc nghe đến mấy cái này tiêu kinh thân thể run rẩy tê liệt trên mặt đất tại sao có thể như vậy vừa mới qua đi năm năm a không phải thần trùng lâm tiêu cứ như vậy biến thái tạo hóa cự đầu nói là đem hắn đánh vào thiên lào trăm năm nhưng nếu là lâm tiêu tiếp tục cuộc khởi hắn còn có đi ra ngày đó sao từ ngày này trở đi phàm là ta tiêu tộc tử đ ệ chớ có sẽ cùng l â m tiêu kết thủ kết toán tiêu tộc bên trong lần nữa vang dội thanh â m uy nghiêm là trong tộc tất cả tiêu tộc tu sĩ tất cả không người đáp lại khoe miệng nổi lên đám chát m ê n mông sáu châu sợi ngang sợi dọc r ộ n lớn luôn luôn có thiên tiêu tên bất quá châu danh xưng đó là bởi vì các châu đều có kiệt xuất h ạ n g người chớ nói chi là có lục địa còn có càng mạnh đạo thống đứng vững có thể lâm tiêu tên thật có đánh xuyên các châu hàng rào chi thế còn tại như gió lốc quét ngang tạo hóa cự đầu như vậy lên tiếng cũng là bởi vì lâm tiêu thành tựu quá người tiên hiện tại thụ hạ tộc che chở không có khả năng cầm đối phương như thế nào như vậy tốt nhất cách làm chính là lấy lòng đừng lại đi chuyển biến xấu quan hệ vô tướng cổ công tam đại dị tượng đ ổ lục mười quyền xếp hạng năm mươi vị trí đầu trăm hàng kỳ công mười quyền các thức việt học năm mươi ai lục phẩm n ă dược ngàn khối sơ cấp ý cảnh thạch một trăm khối trung cấp ý cảnh thạch mười khối cao cấp ý cảnh thạch đây là chín vị dòng chính túc l a o cùng vũ không bọn người hiệp thương ra sau cùng điều kiện ý cảnh thạch đó là đại tộc mới có bảo vật trong thế lực khác rất thưa thớt những ý cảnh này thạch đầy đủ lâm tiêu bồi dưỡng được một đám thân có ý cảnh thái huyền đại quân trong đó còn có thể xuất hiện đại năng chỉ dựa vào bọn hắn tiêu tộc những ý cảnh này thạch giá trị liền có thể so với một cái nhị lưu thế lực tài sản mà tiêu tộc hai đại hạch tâm cơ mật bộ thiên thuật cùng vô tướng cổ công dị tượng đô lục trong tộc đệ bát cảnh cự đầu đồng ý xuất ra người sau cũng là một loại lấy lòng vội vàng hơn tháng hơn một trăm vị các đại thế lực thái hư cảnh tiên tiêu chiến đấu chín cái danh lệch sắp hết t h ể đều kết thúc đã đến giai đoạn sau cùng tam đại nhất lưu thế lực tiền chuộc đưa đến trong đó tự nhiên lấy tiêu tộc tiền chuộc rất nhiều nhất dạy bởi vì lúc đó muốn khu trục l â m tiêu là tiêu tộc mang theo đầu thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện tiền chuộc cũng không kém dính đến một chút bí mật bất truyền để trần vọng đạo bọn người mặt mày hớn hở cao cấp ý cảnh thạch đối bọn hắn đều hữu dụng có thể làm sâu sắc đối với ý cảnh lĩnh lộ mặt khác tài nguyên bồi dưỡng liệt quốc thiên triều dư xài có thể trong khoảng thời gian ngắn lại hiện lên một số cao thủ kiểm tra một phen sau lâm tiêu thống khoái thả người tam đại nhất lưu thế lực đỉnh cao nhất đại năng mang theo thần trùng rời đi thần sát phức tạp dựa theo lâm tiêu thái độ lần này k ê u tử tranh bá bọn hắn tam đại nhất lưu thế lực thật nhất định vô duyên khi biết bọn hắn sau khi rời đi lâm tiêu còn để vô thượng hạ tộc đối với đạt được bồi dưỡng người tư cách hộ giá hộ tống càng là kém chút một hơi không có để lên cuối cùng châu thế lực cách cục sợ là thật muốn tại lần này bắt đầu sửa màn đêm sau dày đặc càng khôn mưa đủi nhận nguyện đồng h u lâm tiêu lực chú ý đều đặt ở vô tướng cổ công dị tượng trên đổ lục cái này tam đại dị tượng một cái so một cái kinh người c à n k h ô n mưa bụi vô tướng c h i thân hóa nhập c à n khôn bên trong mỗi một sợi mưa bụi đều là vô hình vô tướng vô tướng c h i thân có thể để địch nhân không tìm tung tích nhật nguyện đồng huy chính là vô tướng cổ công một thức chuyên môn công sát dị tượng mặt trời là dương mặt trăng là âm âm dương g i a o hội giáo sát hết thể cái này hai đại dị tượng diễn hóa độ khó đều rất lớn không chỉ cần tu vi cường đại còn cường đại hơn căn cơ lâm tiêu thầm nghĩ danh xưng am hiệu công này thiên cổ tiêu tộc cũng liền có được cái này tam đại dị tượng độ lục có thể thấy được diễn hóa khó khăn sứ phụ dị tượng này đồ lục chúng ta cùng nhau nghiên cứu lâm tiêu c ư ờ i kéo qua vũ không tiêu tộc không thể đưa cho ngươi đệ tử từng cái bổ sung vũ không năm đó rời đi thiên cổ tiêu t ộ c lúc tại thái hư cảnh tu vi cũng không tính quá mạnh còn chưa từng tiếp xúc khác hai loại dị tượng vũ không cười khổ tiếp nhận dị tượng đồ lục nghiên cứu muốn phục khắc ra một phần đồ nhi ngoan ngươi có đại sư phụ liền quên ngươi nhị sư phụ sao thị nghiêm cất bước đi tới mặt lệnh lấy hỏi hắn biết tiền chuộc bên trong còn có mấy loại đại tộc chân tàng thất phẩm đan phương ngươi không phải tạm thời cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao lâm tiêu liếp mắt một ngày là sư đồ cả một đời đều là sư đ Thị t bọn hắn nằm bên đám người ngay tại thừa dịp trận này thịnh sự phát triển minh hữu người mời mới phát triển nhân mạch đã có không sai thu hoạch trao đổi không ít đưa tin tín vợt không có cách nào thiên triều liệt quốc thiên tử là lâm tiêu ai không cho chút mặt mũi chỉ cần bình thường phát triển ai cũng biết thiên triều liệt quốc sớm muộn có thể đưa thân cuối cùng châu nhất lưu có thể cân nhắc t hộ hộ lần này g không h chút i do lâm tiêu trầm âm nguyên hung sự tình còn không có manh mối hắn lại muốn bị bách cùng dân mạng khắp nơi nhìn không biết sẽ bị bao nhiêu dân mạng người theo đội căm thủ cái này khiến lâm tiêu lại có cảm giác nguy cơ hắn thừa dịp thời gian lấy cái thế thiên tiêu thân phận cùng thiên kiếp trong dây núi một món lớn lao niên đại năng sơ bộ thành lập nên một chút giao tỉnh hỏi thăm một phen sau những đại năng này chân chính muốn thọ nguyên sắp hết mà tọa hóa sớm nhất cũng có vài chục năm thái hư rất có thể sống lâm tiêu há mổm hỏi thăm h ồ n g trần trượng tình huống mảnh k ê u bảo thổ bên trong hoàn toàn chính xác có người sắp chết như thọ nguyên sắp hết đại năng đến bồi dưỡng tư cách lại không có thể kịp thời đột phá tọa hóa tại nơi đó lại như trực tiếp tại bảo thổ nên đón tạo hóa thiết tiếp không thể vượt qua đi hạ chấn đông nghĩ nghĩ như vậy giới thiệu lấy tiêu tử tranh bá phương thức chiến đấu ra bồi dưỡng tư cách cũng không chỉ cuối cùng c h â u thậm chí còn có thể nhìn thấy đời trước còn chưa rời đi bồi dưỡng người không thể vượt qua tạo hóa thiên k i ế p lâm tiêu hai mắt tỏa sáng đây không phải là chạy tới thái hư cảnh đình phong tồn tại vậy ta đi nhìn thử một chút lâm tiêu mới mở miệng lại là gặp khó khăn bọn hắn một phương này có tư cách tham dự tiêu tử tranh bá chỉ có hắn á hắn đạt được một cái danh lệch là muốn cho vũ không một mình hắn chiếm lấy hai cái tư cách tiêu cái gì võ thần điện chắc chắn sẽ không nhận trừ phi khiến người khác truyền tạo thế nhưng là h i chịu ây mỗi ta thay ngươi cầm xu hạ trấn đông chỉ chỉ xa xa lôi đài để lâm tiêu nao nao đưa mắt nhìn lại trên lôi đài một vị thái hư ba tầng c ả n h thiên tiêu đã là sủi lơ trên mặt đất trước mặt là người m ặ c h ắ c bảo mệnh áo tím ta dùng cái này chiến cầm xuống một cái danh l ạ c h chư vị nên không có gì nghỉ đi mệnh áo tím thanh â m dễ nghe vang vọng để toàn trường hoàn toàn tích mịch lâm tiêu cũng là ngốc trệ mệnh áo tím là khi nào lên đài hãn căn bản không có phát hiện đang cùng hạ trấn đông nói chuyện đâu mệnh áo tím đối thủ liền bãi sứ đệ ta ta nhìn thấy cô lương này chỉ xuất một trưởng vị tiêu thái hư thiên tiêu liền nằm xuống chu quan càng là nói chuyện đều cà lâm để lâm tiêu ư nhưng g 288, bồi d trên g thực c n n tế tiêu tử tranh ba tiết mục cáp trảo tại tiêu tử chiến trường xuất hiện trước liền đã kết thúc nó đi hướng là ai đều chưa từng sớm dự đoán được trung châu thiên cổ tiêu tộc chú ý tộc bắc minh thư viện vô duyên lần này cơ duyên muốn sau đó uy bức lợi dụng đều không được bởi vì có hạ c h ấ n đông an bài nhân mã chăm sóc lâm tiêu tên lần nữa xôn xao đã bị người coi là toàn bộ trung châu t r ă m tuổi phía dưới mạnh nhất thái hư đủ để cùng rất nhiều thế hệ trước cao thủ so sánh vai hơn nửa năm qua này cũng có cuối châu tuổi trẻ tuấn kiệt bởi vì hạ c h ấ n đông câu kia chuẩn bội phu hoặc nhiều hoặc ít đối với lâm tiêu có loại căm thù hương vị có thể vừa nghĩ tới đối phương thành i ự u nhưng lại chỉ còn lại có c ư ờ i khổ còn chưa không đủ ba mươi tuổi liền mạnh thành cái dạng này thật gọi hiếm thấy trên đời danh khí có thể qua châu như hạ tộc hạ trấn đông nhìn như đối với lâm tiêu g õ g õ đập đập có thể kỳ thực cũng là có chút t h ả n phục trung châu tuổi trẻ tuân kiệt tại lâm tiêu trước mặt thật không có cái gì sức cạnh tranh lâm tiêu nhìn như là một vị tuổi nhỏ thái hư nhưng tại trung châu đã có kinh người lực hiệu triệu hiện tại có thể tọa trấn một phương lập giáo xưng ơ tổ tương lai tiềm lực vô hạn không ai hoài nghi đối phương có tư cách lấy vô tướng cổ công tiến quân đệ bắt cảnh liệt quốc thiên triệu thế lực này danh xưng đã là một phương tân tú mệnh cô nương ngươi nếu là muốn kết hôn nhà trai là muốn ở rể đúng không sư chất ta nếu là ở rể có cần hay không sửa trong khoan g thuyền trần vọng đạo dẫn người đem người mặc hắc b à o mệnh áo tím bao bọc vây quanh là lâm tiêu thao nát tông ngay cả vu không đều là đứng ở một bên lắng nghe vị này k h ê n thành thần nữ tại thời khắc cuối cùng xuất thủ lấy mệnh áo tím tên thành tiêu tử bảng thứ hai nhìn đó là bởi vì lâm tiêu đổi tam đại nhất lưu thế lực thần t r ù n g sức cạnh tranh giảm nhiều có thể vị này thần nữ lúc xuất thủ hời hợt kia tư thái vẫn như cũ rung động đến bọn hắn sớm đã không phải sơ giai thái huyền đơn giản như vậy thần nữ hiện tại mới hai mươi bảy tuổi á vậy quá hư phá quan ghi chép có phải hay không cùng sư chất tương đường thậm chí càng đáng sợ nhân vật như vậy nghe nói thể chất còn cực kỳ đặc thù bị ký thác kỳ vọng hay là vô thượng hạ tộc tộc trưởng tiên kim có thể nào bỏ được gà đi không cần như vậy ca ca của ta cùng phụ thân đều tương đối thương ta cấp độ kia cái kia cấp độ thần thoại t i ê n kiêu thủ không g i ấ u vết xung quanh sau khi thành công thật cảm thấy sư chất ta không phải lương phối đi hạ tộc đạt sinh lễ hạ tộc cao t ầ n g thật sẽ đồng ý thông ra sao phụ thân ta thương ta sẽ không đồng ý chính ta sự tỉnh có thể làm chủ bốn mệnh áo tím không có không kiên nhẫn đối mặt lâm tiêu các sư trưởng tại chăm chú giải thích nhưng đề cập cũng không sâu đồng thời còn hướng phía một bên lâm tiêu chống lại lâm tiêu bất đắc dĩ thiên kiếp dây núi tu sĩ đều đoán được người mặc hắc b à o mệnh áo tím là khuynh thành thần nữ tại tiêu tử chiến trường xuất hiện mệnh áo tím đi vào mang tới một viên hồng trần ngọc phu sau chuyển tặng với hắn ngay tại trước mắt bao người đi theo hạ trấn đông rời đi kết quả thừa dịp những người khác t á n đi mệnh áo tím lại lặng lẽ trở về lẫn vào trong bọn họ hạ trấn đông cái kia chân gãy c u ầ n ma cũng không ngăn lại mỗi lần tiêu tử tranh bá sau đạt được bồi dưỡng tư cách tu sĩ đều có hai năm thời gian chuẩn bị sau đó mới có thể khởi hành đi hồng trần trượng tại ngươi bồi dưỡng trở về trước ta trước giút ngươi tại phía sau màn t đây là ta cùng tặng c ả thương lượng qua mệnh áo tím đối với lâm tiêu nói khẽ s ứ đệ ngươi xem một chút người ta khắp nơi lo lắng cho ngươi ngươi làm người phải có lương tâm chu quan trên mặt thịt mỡ rung động một mặt ghen ghét trước mặt mọi người đi theo hạ trấn đông rời đi là để những cái kia ong b ớ m nhận thức đến thần n ữ đi đ ừ n g hơi một tí liền đổi tới lặng lẽ trở về là muốn giúp lâm tiêu tọa trấn cảm ơn lâm tiêu cũng là trong lòng cảm động cái lưới này bạn ngay cả hồng trần trượng bồi dưỡng cơ duyên đều không cần a cũng không trở về hạ tộc còn muốn giút hắn tọa trấn dựa theo điệu bộ này xuống dưới chính mình thật chỉ có thể lấy thân báo đáp cho hai năm thời gian chuẩn bị ngược lại là nhân t í n h hóa lâm tiêu suy tư đi hồng trần trượng bồi dưỡng n g ắ n thì hơn m ộ ư ơ i năm dài đến trăm năm hai năm này kỳ giám sóc là cho tu sĩ xử lý trước khi đi về vặt lâm tiêu cũng không tính bồi dưỡng lâu như vậy thế nhưng muốn chuẩn bị tiếp tục tăng lên tăng cơ áp chế bạo thể khó khăn đan dược có trước mặt kinh nghiệm lâm tiêu biết thịnh nghiêm sư phụ thanh xương hộ thể đan liền hữu dụng hắn để bắc minh thư viện cung cấp tiền chuộc bên trong liền cố ý để ba vị sư bá đưa ra luyện chế thanh xương hộ thể đàn cần thiết dược liệu tổng cộng có trăm phần hắn dự định lôi kéo thị nghiêm h n sư phụ thừa dịp trong khoảng thời gian này đại lượng luyện chế lại luyện chế ra một chút mặt khác cùng loại đan g hăng dược làm dự bị vì thế lâm tiêu còn muốn về trước cổ vận tông một chuyến về phần tại đám người bọn họ gió thuyền bên cạnh còn đi theo tám chiếc phi hành bảo khí đây là đạt được mặt khác tám cái bồi dưỡng tư cách thế lực nhân mã đến từ một chút cổ tông cùng đại giáo trong đó hai cái bồi dưỡng tư cách sẽ do tuổi trẻ thái hư bắt đầu dùng còn xuất lại bắt đầu dùng người đều là lớn tuổi đại năng có chín trăm tuổi tuổi đỉnh cao nhất đại năng mỹ ngọc cũng có thái hư tám tầng cảnh tầng bảy cảnh cường giả còn nếu là cẩn thận cảm liền hiện. không khó phát、hiện. Từ một nơi bí m ậ tháng gần đó, còn n đó, đạo có một â n hành, lăng mã tại tùy hành, lệ h mắt t ư ơ n t h sau n cổ đó hạ vận tông trần chức sơn môn đang có tam đại thế gia tu sĩ đang lợi theo thứ tự là thiên ả n h thế gia chữ gia cùng trúc gia lao trúc người nói lâm trường lão vì cái gì như vậy ưu hái thiên ảnh lưu phong lao g i a hòa kia giá người n g khôi ngô chữ liên hách một mặt ghen ghét gần nhất năm năm thiên ảnh lưu phong không có nhà cũng là đến gần đây bọn hắn mới biết được con hàng này tại mấy năm là lâm trường lão vừa đi vừa về t ặ n g thuốc lâm trường lão còn vì thiên ảnh thế gia luyện qua thuốc dựa vào cái gì a lâm tiêu đều đảm nhiệm bọn hắn ba nhà tạm giữ trước trường lão bọn hắn còn cùng đi qua bí cảnh dựa vào cái gì thiên ảnh lưu phong bị sẽ lâm trường lão ủy thác trách nhiệm Nên, cùng con chó này có quan hệ t r ú c võ một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nhìn về phía ở trước sân môn nằm sấp phơi nắng hắc hoàng tất cả mọi người là cổ vận tông phụ cận hàng xóm mấy năm này thiên ảnh thế gia nhận thầu hắc hoàng thức ăn cho chó còn động một chút lại bị hắc hoàng uy hiếp muốn há mồm ăn người sự t ì n h bọn hắn cũng nghe nói bây giờ nhìn thiên ảnh thế gia thái huyền các tu sĩ vẻ mặt xanh sao bộ dáng liền biết mấy năm này vì hầu hạ con chó này trải qua có bao nhiêu khổ tiếng xe do v ă n lên để chúc võ thần tình mẩn ngơ hắn lời vừa mới rứt chữ liên hách liền đã xông về hắc hoàng cầu ra ngươi nói bụng sao Ta c h ữ ra l i n h thịt hạn mễ rồi rào, ăn n vô l ư ợ g cung là m Mẹ khách. Chữ nó. lao thiên ấ t phu, n g ư c ú tri tiêu t t lớn cho b cầu r a trong dị thú thần trùng miệng giọng ăn tứ phương tốc độ phát triển kinh người là nhân vật chính a dựa vào cái gì bị lâm tiêu cái nhà này người tôn lên mất đi qua mang hiện tại lãnh ngộ đều là bởi vì lâm tiêu ưa thích tham gia náo nhiệt hắn lần này ngay cả tiêu tử tranh bá đều không có đi xem hắc hoàng rất lâu không gặp à ta muốn ngươi chết bẩm mau tới để cho ta sờ sờ đầu chó một trận cấp tốc tiếng xe gió đánh tới một vị thanh niên từ trên trời giáng xuống hướng phía cổ vận tông mà đến chương hai trăm tám mươi chín liệt quốc biến hóa c h ế t h i ể u mệnh số chương hai trăm tám mươi chín liệt quốc biến hóa chất hiệu mệnh số lao tổ trở về thiên ảnh thế gia tu sĩ đã kích động đón lấy thiên ảnh lưu phong ngươi lăn lao tử không muốn ngươi v u ợ n bực hắc hoàng nhanh chân liền chạy đùng một chùm t ử quang quét sạch xuống đem hắc hoàng đụng cái lảo đảo mẹ nhà hắn ai dám cản b ả n cầu ra đường hắc hoàng hung dữ gào thét nhìn qua trước mắt người áo đen con bê con giống như thân thể con lên làm tiếng công tư thái ân cái kia dân mạng hắc hoàng hít mũi một cái lập tức nghĩ đến lúc trước bị huyết ngược gặp phải bắt đầu lui lại nghĩ lại ở giữa nghĩ đến chính mình cũng là lục giai dị thú còn s ợ lúc trước dân mạng người ta là thái hư ngươi khẳng định muốn động thủ lâm tiêu đi tới giống như cười mà không phải cười để hắc hoàng kém chút sủi lơ lâm tiêu một cái đồ biến thái liền đủ hắn khó chịu cái này lại đụng phải một cái đồ biến thái cổ vận tông bên trong đã h manh động cổ vận tông tu sĩ cùng liệt quốc tu sĩ hiện thân nên đón đây cũng là trần tiền bối trong m i ệ n g vị cô nương kia sao một vị phụ nhân cấp tốc đi tới tú lệ bên trong mang theo một vòng ung dung mẹ lâm tiêu c h â n kinh từ lúc đi vào cổ vận tông ứng như liền mê luyến tu hành hoàn toàn là vì chú nhan thời gian hơn năm năm đi qua đều bước vào đệ tam cảnh lựa thủy cảnh mẹ cái gì mẹ ta không phải mẹ ngươi ứng như chừng con bất hiếu một chút trần vọng đạo cho nàng đánh qua tiểu báo cáo nói lâm tiêu cự tuyệt qua một cái quốc sắc thiên hương gia nhân để nàng kém chút không có con dâu mẹ ngươi không có ngôi giận trước ngươi đừng gọi ta cha cha ngươi không có ngôi giận trước ngươi đừng gọi ta ra ra lâm hành không lâm thiên hảo xuất hiện đều là đối với lâm tiêu lạnh lông mày dựng thẳng lâm tiêu bốn tại thiên kiếp dây núi chân gãy của ma bước ta sư trưởng bước ta trở về nhà các ngươi cũng bước ta dưới h á c bào mệnh ao tím đã là khôi phục tế u n g u y ệ t tĩnh hảo điểm tĩnh bộ dáng đối mặt lâm gia nhân nhiệt tình nàng lại có chút chân tay luôn cuống thỉnh thoảng hướng phía lâm tiêu ném đi cầu chợ ánh mắt lâm tiêu chỉ nói là khắp nơi nhìn làm sao biến thành gặp phụ huynh cái kia lâm tiêu vừa định muốn nói chuyện đã thấy ứng như đã lôi kéo mệnh áo tím đi hướng cổ vận tông bên trong lâm phủ bị một đám lâm g i a nhận vây q u a n h a i lâm tiêu thở dài một tiếng tám chiếc phi hành bảo khí l ư ớ t đến lâm tiêu tiểu hưu trong khoảng thời gian này chúng ta có nhiều q u á i g i y chờ nhập hồng c h â n trượng chúng ta còn muốn lẫn nhau c h i ế u ứng đâu trong khoảng thời gian này nếu người liệt quốc tu sĩ có cái gì tu hành sự tỉnh cũng có thể thỉnh giáo ta bọn họ chín trăm tuổi tuổi đỉnh cao nhất đại năng mỹ ngọc đã dẫn người đi vào cười t ủ n g tìm nói đạt được mặt khác t á m cái bồi dưỡng tư cách nhân mã đều đứng ở cổ vận tông trước sân môn bọn hắn không có trở về xử lý v i ệ c vặt lo lắng bồi dưỡng tư cách gây náo loạn muốn cùng lâm tiêu kết mình không sao không sao chư vị tiền bối nguyện ý tới là ta liệt quốc c h i phúc lâm tiêu khoát tay náo cổ vận tông thái thượng trưởng lão chu du đã là mặt mày hớn hở sai người ăn bài từ h khi cổ vận tông suy bại sau tới cửa chỉ có phiền phức lúc nào có những n à y cao cảnh đại năng nguyện ý tới làm khách đầu tư vũ không quả nhiên không sai a có lâm tiêu như thế cái tạm giữ chức trưởng lão làm không tốt tương lai bọn hắn cổ vận tông lập tức có thể có hai cái để bắt cảnh tạo hóa cự đầu chỗ dựa người tới ở trước sân môn lại lập một khối b ị a khắc lên liệt quốc thiên triều tên nhị trưởng lao khổng kỳ vung tay lên hắn biết theo lâm tiêu danh khí quyết tán hay là thất phẩm luyện dược sư khẳng định sẽ có nhân tài tìm tới chạy lâm tiêu không nói gì bọn hắn chỉ là m ớ i đến cho nên tạm thời mượn nhờ tại cổ vận tông a đây là không có ý định để bọn hắn đi lao phong lâm tiêu quay đầu nhìn lại nhìn thấy thiên ảnh lưu phong chính dẫn người ngăn chặn cổ vận tông hai đại thiên kêu bên trong liễu đình lập tức lông mày nhữ lại lúc trước hiểu lầm đều đã nói ra. tất cả mọi người quen như vậy ngươi còn muốn tìm phiền t h á i không nể mặt ta a a lâm trường lão ngươi hiểu lầm thiên ảnh lưu phong cười khăn nói ta tại t á c hợp nhà ta tiểu n u cùng liêu đình đâu nếu không phải liễu đình nguyên nhân hắn có thể nhận biết lâm tiêu lần này trở về hắn nhìn liễu đình đặc biệt thuận mắt cái này không được làm sâu sắc một chút tình cảm dù sao hắn nghe nói liễu đình đã sống nói muốn đi theo lâm tiêu l a n lộn t á c hợp lâm tiêu gật đầu có thể thiên ảnh lu bởi vì liễu đình nguyên nhân thành thằng nữ thuận nước đầy thuyền cũng không tệ lâm trường lão ta có thể cự t u y ệ sao liêu đình sắc khóc luôn cảm giác có âm mưu lâm trường lão lên tiếng ngươi còn dám ngỗ nghịch thiên ảnh lưu phong lông mày n í u lại xuất ra đại năng uy nghiêm liêu đình buồn bực đầu không lên tiếng con đường tu hành từ từ thành ra lập nghiệp mới càng có anh dũng động lực vươn lên chúc võ cùng chữ liên hách t ì n h ngộ lôi kéo tộc nhân đi hướng liệt quốc cùng cổ vận tông tu sĩ mở ra ra mắt đại hội lâm tiêu thì là từ đại kiến quốc quân trong tay tiếp nhận một phần danh sách biết liệt quốc đương kim tình huống không chỉ là cổ vận tông đám người này còn bao hàm lưu tại hoàng cương tu sĩ trần sư bá bọt hắn nguyện đứng vào hàng ngũ quốc trừ ta ra hiện tại liệt quốc có ba vị đại năng thái huyền hắn gái không không thiên thiên có này p nhặt t được mượn muội là thân chủng năm nay mười bốn tuổi đã nhập thai tức cảnh như vậy tạm dừng tình thế bắt đầu tu luyện vô tướng cổ công tiến hành trúc cơ đến nay đều đang bế quan lần này từ tam đại nhất lưu thế lực nơi đó lấy được tiền chuộc mặt khác lâm tiêu làm cho người lại đi hỏi một chút liễu đình cùng nguyễn thái áo như hai người này thật có gia nhập liệt quốc thiên triều ý chí liền lên bẩm cổ vận tông trường lão đem nó kéo qua hai người này đều là phá cực thái huyền tư chất rất lợi hại lấy bọn hắn liệt quốc thiên triều hiện hữu tài nguyên hoàn toàn có thể đem nó bồi dưỡng thành thái hư xử lý xong những n à y lâm tiêu đem dị tượng đ ồ lục tạm thời để ở một bên lôi kéo thị nghiêm h n sư phụ bắt đầu tay luyện dược mội mội cùng bọn hắn trở lại cổ vận tông sao một cỗ sớm đã đi xa trong xe kéo thu đến tin tức hạ trấn đông mở mắt khoe miệng h i ể n hiện một vòng dáng tươi cười lao tam tứ mội vẫn không có tùy ngươi về thủy châu sao hạ trấn đông tay nắm một kiện ngọc phủ nghe được thấp như vậy trầm thanh âm làm sao đại ca chúng ta có ta cái này cấp độ thần thoại thiên tiêu chẳng lẽ còn không đủ sao hạ trấn đ là võ thần chuyển thế thân cho nên nàng liền cần mang trên lưng toàn bộ v ô thượng hạ tộc h ư n g suy trách nhiệm đối diện trầm mặc như trước trong tộc những phe phái kia ai yêu nàng sẽ chết yểu mệnh số nói nàng có thể trở thành một đời võ thần có thể nàng căn bản không sống tới lúc kia ta tình nguyện tiểu mội chỉ là người bình thường hạ chấn đông thân thể run dày lên cấp độ thần thoại thiên kiêu cảm xúc bộc lộ cả m ả n h thiên khung đều đang run dày lao tam lời này đừng lại luận nói đối diện truyền đến thanh âm trầm thấp ta vẫn là câu nói kia là huynh trưởng liền là tiểu mội che gió che mưa ai muốn lợi dụng nàng trước qua chúng ta cửa này hạ chấn đông lại đạo ta chỉ cần nàng trải qua vui vẻ Tốt. đối diện trầm mặc một lát sau đó nói tiểu tử kia như thế nào cũng không tệ lắm tuyệt đối là cái kỳ tài nếu không phải trong tộc không bình tĩnh ta nhất định đem hắn trói tiến hạ tộc tiểu mội sự tình mặc dù là bí mật chỉ có tộc ta cao tầng biết được đúng vậy nói cho hắn biết có phải hay không không chịu trách nhiệm muốn nói tiểu mội tự nhiên sẽ nói để cho ta mội không vui liền đánh gây chân hắn về sau hắn cũng phải thủ t i ế t a phi về sau chỉ cho phép em gái ta một người quái thai này chuẩn mội phu có hy vọng trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu sao đại ca ngươi cảm thấy khả năng sao tiểu tử này ta âm thầm lấy bí thuật gió xét không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù hạ t r ấ n đông tự ngạo hư lạnh một tiếng đột nhiên lại buồn b ự c n ó i tính toán quay đầu lại nhìn đi lúc trước hắn tại cổ vận tông trước đánh giá lâm tiêu muốn đưa thân siêu phẩm đó là khó như lên trời hiện tại còn cảm thấy mặt đau ăn tết bên cạnh nhiều chuyện hôm nay hai canh chương hai trăm chín mươi đừng ném người chuẩn bị đầy đủ một năm dưới vội vàng mà qua trung châu cũng không yên tĩnh bởi vì lại có đời trước nhập hồng trần trượng bồi dưỡng người trở về thông qua tiêu tử tranh bá quyết ra bồi dưỡng tư cách cầm trong tay hồng trần ngọc phủ xếp hạng càng cao bồi dưỡng thời gian càng dài như thứ m ộ ư ơ i đến hạng sáu bồi dưỡng thời gian đều không đủ năm mươi năm hiện tại bắt đầu trở về đều là lấy được năm vị trí đầu bồi dưỡng tư cách đại năng lần này trở về là tiêu tộc một vị lớn tuổi đại năng năm đó tu vi đã lập thân thái hư tầng nắm cảnh bồi dưỡng 50 năm mươi năm h ắ n mới xuất hiện liền gây nên các đại thế lực chú ý vị đại năng này tên là tiêu tư hải trở về lúc đã nhập thái hư chín tầng cảnh trở thành đỉnh cao nhất đại năng hắn không chút nào che lấp tự thân khí tức chắp tay muốn về tiêu t ộ c để lộ ra một bộ á o gấm về quê tư thái muốn lấy người từng trải thân phận đi tìm tiêu tộc một đời mới bồi dưỡng người chuyển thụ một chút kinh nghiệm kết quả tại dọc đường nghe được rất nhiều tin tức hắn liền đã ngây dại thế hệ này bồi dưỡng người danh lệch tam đại nhất lưu thế lực đều là vô duyên một đời mới bồi dưỡng người còn chưa xuất phát hiện tại toàn bộ tụ tập tại cổ vận t r o n g tông tại sao có thể như vậy một cái đến từ hoang cương tội lớn hậu duệ tại trung châu chọc thùng trời tiểu tư hải trấn kinh hắn nhập hồng trần t r ư lúc cái này tội lớn hậu duệ còn chưa ra đời a hắn như thế vừa đi vừa về một chuyến một người hậu sinh trẻ tuổi tại trung châu dày vò ra nhiều chuyện như vậy tư hải thúc tộc ta tạo hóa cự đầu đã sớm phát nói chuyện chớ có cùng cái kia lâm tiêu kết thủ kế toán t mặt khác cự đầu để cho ngươi tranh thủ thời gian hồi tộc bên trong đừng ở bên ngoài mất mặt có tiêu tộc tộc nhân như vậy kêu gọi tiêu tư hải ở quá khứ trong tuyến nguyệt mỗi một vị bồi giữa người trở về chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn thế tất sẽ tu vi tiến nhanh hoàn toàn chính xác được xưng ơ t ụ áo cấm về quê nhưng ở lâm tiêu loại này tiến ra tốc độ trước mặt trừ phi đời t r ư ớ c bồi dưỡng người trở thành đệ bát cảnh cự đầu nếu không giống như tiêu tư hải cử động như vậy thật rất mất mặt húng chi tiêu tộc bởi vì từng tiếp dẫn lâm tiêu sự tỉnh hiện tại đã bị trùng châu thế lực khắp nơi đánh lên n ế t ngồi đáy giếng nhãn hiệu tiêu tư hải nghe vậy tựa như tia chớp phải bay vọt hồi tộc bên trong cái này tiêu tộc đại năng bồi dưỡng năm mươi năm cũng mới đạt tới thái hư chín tầng cảnh dạng n à y tiếng chất vấn tại c h u y ê n miệng đầu nguồn tại cổ vận tông đó là p h ụ bên đám người biết được tiêu tư hải cái này đời chức bồi dưỡng người tiến triển kém chút phun ra đều nói cũng không đi đến thái hư cuối tu sĩ đi vào vận khí tốt cũng có thể nhanh chóng tăng lên bản thân cái này tiêu tư hải bồi dưỡng năm mươi năm kết quả là cái này quả thực khiến người ngoài ý a khó trách lúc trước thiếu trưởng giáo đối tự thân bồi dưỡng ô m thái độ thờ ơ chư vị các ngươi đừng bởi vì lâm thiên kiêu biểu hiện liền khinh thường hồng trần trượng mỹ ngọc đại năng phát ra c ư ờ i khổ thái hư cảnh h u y ề n ảo khó lường có thể vây khốn tu sĩ một đời a hắn chín trăm tuổi tuyến nguyện cái này mới miễn cưỡng đứng ở thái hư chín tầng cảnh được sưng tục một câu đỉnh cao nhất đại năng mà tiêu tư hải còn tại trắng yên chuyến này đã để tiêu tộc lại thêm ra một vị đại năng cấp độ vương giả cấp độ này tu sĩ đối với thiên cổ đại tộc cũng là vạn phần trọng yếu có tạo hóa cự đầu chỉ điểm rời đi hồng trần trượng cũng không nhỏ khả năng đột phá các ngươi cũng đừng bởi vì lâm tiêu mà làm hỏng tâm tính đa tạ mỹ ngọc tiền bối dạy bảo chúng ta liệt quốc cùng tiên h t i ê u so nhưng không cùng biến thai so bàng chi cảnh tu thành tơ liếu theo gió công sau vẫn như c ũ trưởng thành rất nhanh muốn thành thái huyền lại nói lâm tiêu thiên tiêu hiện tại tu vi như thế nào thương sơn giáo trưởng giáo hỏi hãn tu vi sừng sững tại thái hư tám tầng cảnh niên kỷ cũng rất lớn đến thế hệ này bồi dưỡng tư cách lâm tiêu thế nhưng là ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến thái hư sáu tầng cảnh yêu người ta ai không hiểu kỳ bọn hắn vẫn muốn nhìn xem lâm tiêu đến tột cùng là thế nào tu luyện ân quốc bảo gần nhất đều không có tu luyện thế nào vẫn bận luyện dược đâu trước mấy ngày ta đi xem trừ thuật luyện dược đột nhiên tăng mạnh bên ngoài tu vi có vẻ như không có gì biến hóa lớn bàng chi cảnh suy tư sau cho ra đáp án để đám người mắt trở tròn người đây là dự định mang theo đan dược đi hồng trần trượng đi gặm xem ra nghe đồn là thật kẻ này có thể có như thế lớn thành cựu là bởi vì phúc trạch thâm hậu đạt được cơ duyên và trí bảo hắn không được trí bảo tu vi tiến giai tốc độ cùng thế gian tuổi trẻ tuấn kiệt không khác mỹ ngọc đại năng thầm nghĩ trong lòng như vậy phá hoại cân bằng tiến giai tốc độ dù sao cũng phải có cái nguyên nhân a đoạn này thời gian theo lâm tiêu danh chấn càn khôn liên quan tới đối phương đi qua đủ loại được bảo nghe đồn cũng là không ngừng bị người đề cập cổ vật tông phía sau núi đan hương b ố n phía hào quang hoành quyền chim tước chỉ lên trời tường vân che đ ạ i trời một tôn trước lò lượt đan lâm tiêu ngay tại một mặt nghiêm túc lượt dược tại lòng bàn tay của hắn ở giữa có ba đám địa hỏa trừ hướng hy địa hòa cùng tử linh địa hòa bên ngoài còn nhiều ra một loại tên là luyện không địa hòa nơi lấy l như kỳ danh c h ắ n g như tấm lụa hỏa năng hung manh không gì sánh được ở trong thiên hạ ba mươi chín trồng trọt trong lửa xếp hạng thứ ba chính là thị nghiêm h n tặng cho tam đại địa hỏa tại thân lâm tiêu lấy cấp sáu tinh thần lực thôi động cống hỏa t h u ậ t tiến hành khống chế gọi là một cái thuần t h ủ thị nghiêm h n đứng ở một bên quan sát nụ cười trên mặt sán lạn sư phụ quá không công bằng càng đem loại này địa hỏa trực tiếp tặng cho sư huynh tịch sương mù phình lên tiểu sư muội địa hỏa cùng tiên hỏa chúng ta luyện dược sư hoàn toàn chính xác khao khát nhưng cũng chưa chắc quá mức chấm nhất chúng ta đi đều là nhân hỏa con đường có thể lấy công pháp hóa diễm bằng vào chúng ta tu、vi. n h â m tiêu vô đan lô lập tức ba viên quanh quẩn linh huy đan dự phóng lên tận trời bị lâm tiêu chứa vào trong bình xứ thất phẩm trấn ách đan độ khó lợi chế so thanh xương hộ thể đàn còn khó hơn lợi quá chế vì sư xuất thủ cũng không dám nói trăm phần trăm thành công ngươi chỉ thất bại hai lần liền luyện chế được ba viên thị nghiêm thở dài đây còn không phải là nhị sư phụ dạy thật tốt lâm tiêu hỉ nét mặt tươi c ư ờ i mở thổi một cái mâm ngựa thị nghiêm thương hắn bởi vì hắn không có học cái gì cường đại hỏa diễm công pháp chuyển cho hắn luyện không đ ị a h ỏ a cái này tam đại đ ị a h ỏ a tại thân uy lực đại tăng phàm là thất phẩm đan g ăn dược hắn đều có tư cách luyện chế dạy cái giám thị nghiêm chú mắng một câu cùng vũ không có một dạng tấm cảnh tên đệ tử này chính mình rất nhanh liền không dạy được tốt nhĩ đẳng theo vi sư đi luyện dược trân vọng đạo bọn hắn bên kia còn thúc giục muốn mấy loại thịnh nghiêm khoát tay h áo mang theo thịnh thị thuốc cửa môn nhân rời đi gia nhập liệt quốc tiên triều đại gia đình này hắn cảm giác gần thành công cụ hình người nhưng ai để hắn muốn chầm đợi quan môn đệ tử này thành bát phẩm luyện dược sư thành tạo hóa cự đầu đ ầ u ân một năm d ư ớ i này thời gian thanh xương hộ t h ể đan trừ luyện chế báo phế ta hết thể luyện chế được chín mươi mai lại có ba viên t h ấ t phẩm trấn ách đan cảm giác hẳn là đã đủ dùng còn không được lời nói lại đi luyện chế dù sao trong tay của ta còn có không ít dược liệu lâm tiêu trường thở dài mùi hơi vuốt một cái mồ hôi trên đầu người muốn nhiều như vậy áp chế bạo thẻ đan dược làm cái gì chẳng lẽ lại, ngươi tu luyện xảy ra nguy hiểm trên một cây đại tụ dung nhan xinh đẹp động lòng người mệnh áo tím đang ngồi ở trên c à n h cây dưới v a y trắng non bắp chân tại cái kia lay động a lay động sợi tóc cùng ống vay cùng bay như một bức bức họa xinh đẹp lo trước khỏi họa thôi lâm tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là lướt đi tới cùng mệnh áo tím sánh vai mà ngồi lại nói ngươi làm sao không tu luyện à nghe ra ai nhân mùi thơm lâm tiêu hỏi mệnh áo tím nói là thay hắn tại phía sau màn tọa trấn cổ vật tông có thể cô nương này danh xương võ thần chuyển thệ a thần chủng tự mang hạc tốc độ tu luyện quá n g ư ờ tiên làm sao còn không cố gắng một ch tại cổ vận tông thường ngày trừ bọ bị lâm ra nhân kéo qua đi làm cơm bên ngoài chính là lẳng lặng nhìn xem hắn chương hai trăm chín mươi một tung thành thái hư cũng như cỏ cây chương hai trăm chín mươi một tung thành thái hư cũng như cỏ cây ta sợ chính mình quá mạnh ngươi sẽ tự ti mệnh tử y y hỉa nhẹ lũng sợi tóc triển nhan cười nói để lâm tiêu xả mặt lại tốt đ a ta thừa nhận nhân sinh cổ đ o ạ n ta không muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nhớ lại lời này chỉ có bế quan cái kia buồn k ẻ không thú vị thời gian thế giới lớn như vậy diệu nhân nhiều như vậy dù sao cũng phải nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn nếu không cô phụ cả đời này mệnh tử y thì ả n g hưởng khuôn mặt ánh nắng xuyên thấu qua lượn quanh cành lá đánh vào nàng tuyệt mỹ trắng n o á n trên khuôn mặt để lâm tiêu thất thần lại không còn gì để nói nhân sinh cổ đ o ạ n thái hư cảnh thọ nguyên dài đến ngàn năm cô nương này mới bao nhiêu l ớ n à l i ê n bắt đầu cảm giác cuộc sống nhưng n ế u ta sống không được lâu như vậy đâu mặc dù trên thế gian t r a n h độ trở thành thái hư vẫn như c ũ n h ư sâu kiến quả cây như thế gian phạm nhân chỉ có cái k i a vội vàng đ o ạ n đường mệnh tử y thì thanh âm trở nên mờ h o đứng lên nhàn nhạt, nhạt thanh âm đàm thoại mang theo đau t ư ơ n g ta thấy m ã yêu lâm tiêu bụng tim ngăn không được bỗng nhiên co vào như thế cái quốc sắc thiên hương giai nhân sống không được bao lâu chẳng lẽ là ai muốn giết người nói cho ta biết ta giết chết hắn lâm tiêu mở miệng đại thụ run dậy cô nương này đối với mình có ân phốc phốc m ệ n h tử y ghẻ cười đồ đẩn lâm tiêu ngượng ngùng vô thượng hạ thọc k h y n h thành t h ầ n nữ thực sự có người khó xử còn cần hắn xuất thủ lâm tiêu đến nay vẫn không rõ m ệ n h tử y vì sao cầm trong tay truyền âm b ả o thạch đi hoang cương tìm hắn n ă m đó ở ma cứ lúc mạnh tử y còn hỏi qua hắn nếu là tự thân về phần hiểm cảnh hắn có đi hay không cứu lại thêm m ệ n h tử y t hiện ì h tại lời nói lại để hắn cảm thấy có chút bất an i ê n tâm cũng không có khoa trương như vậy rồi chúng ta làm ước định chờ ngươi từ hồng trần trượng đi ra liên quan tới ta sự t ì n h ta thông ra gặp nhau miệng nói cho ngươi m ệ n h tử y thì thu ì t h thủy con ngươi nhìn chăm chú lâm tiêu t a đây không phải tìm tới mệnh định người sao Tốt. lâm tiêu gật đầu m ệ n h tử y t hiện ì h tại không nói tất có nguyên nhân hắn không muốn ép buộc lại là năm tháng mất đi một đầu hồng t i ề u đột n g ộ t xuất hiện tại trung châu nào đó vực khí phép hiên ngang xuyên suốt một vết nứt làm cho người chú mục đến bồi dưỡng người tư cách nhanh chóng nhập hồng trần trượng bàng nhất hồng trần ngọc phủ có thể nhập bên trong bồi dưỡng trăm năm bàng n h ị hồng trần ngọc phủ có thể nhập bồi dưỡng chín mươi năm bốn thành â m như vậy xuất từ một đạo hư ảnh trong miệng đây là một vị cực kỳ cường đại tu sĩ cũng không phải là chân thân g á n g lâm lấy bí thuật biến thành hư ảnh hắn đứng thẳng trong hư không quanh thân mơ hồ không rõ không cảm giác được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì giống như là trật tự hóa thân cao cao tại thượng lâm tiêu vũ không lâm lang đại năng thập đại bồi dưỡng người đã là cáo biệt bạn cũ cùng người thân đi vào vực này chờ đợi nghe vậy đều là đứng dậy võ thần điện người sao lâm tiêu nhìn về phía cái bóng mờ kia lấy tiêu tử tranh bá quyết ra bồi dưỡng danh lệch là võ thần điện chế định bọn hắn không thèm để ý là ai cầm trong tay hồng trần ngọc phủ nhận vật không nhận người trong khoảng thời gian này lâm tiêu cũng biết qua như thế nào võ thần điện đó là thương mang đại lục một vị tên là lang đỉnh võ thần từng mở ra một cái thế lực lang đỉnh võ thần tọa hóa với thiên sau võ thần điện vẫn như cũ đứng vững tại mênh mông không phải là tranh bá mà sinh giàu có thần bí ý nghĩa võ thần là thế gian trung cực cảnh giới đương đại phải chăng còn có võ thần còn chưa thể biết được nhưng nếu luận cường đại phóng n h ã n thương mang đại lục võ thần điện cũng không kém vô thượng hạ tộc cùng thủ tộc gọi là một cái cao cao tại thượng ai thế gian này lớn như vậy cường giả nhiều như vậy vì sao liền không có người nào để ý tới ma h uyên uyên a chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì ma h uyên không tại lục châu cảnh nội sao còn có ma h uyên thật không thể tuyệt diệt sao lâm tiêu nói t h ầ m rất muốn đối với hư ảnh này chủ nhân hỏi một câu tiêu nhi đi thôi vũ không đã là lướt lên hồng tiểu bọn hắn trong mười người t r ă m tuổi phía dưới tuổi trẻ thái hư tăng thêm lâm tiêu tổng cộng có ba vị mặt khác bảy cái vũ k ô n g là cổ vận tông đại trưởng lão những người còn lại cũng là trung châu cổ tông cùng đại giáo nhân vật thực quyền là thế hệ trước đại năng thập đại bồi giữa người theo thứ tự tiến lên lâm tiêu đi qua lúc phát hiện cái kia không cảm giác được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì h ư ảnh rõ ràng hướng chính mình nhìn thoáng qua danh tiếng của ta cũng chuyển vào võ thần điện trong thái sao lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng cùng mọi người đã nhập trong cái khe kia tiếp theo một cái trước mắt lâm tiêu cũng cảm giác ánh sáng trăng xóa huy đem chính mình n u ố t hết rất nhanh đám người bọn họ liền đến, đến một phương bảo thổ bên trong phóng nhãn nhìn lại nơi đây tinh khí gào thét viễn siêu lâm tiêu thấy qua bất kỳ động thiên phúc đ i ệ nào cho dù không được cơ duyên tại lần này tốc độ tu hành cũng vượt qua ngoại giới theo lý mà nói nơi này vốn nên là cây rừng tre trời chi cảnh hết lần này tới lần khác không nhìn thấy nửa điểm bóng cây xanh dơ mát m như một mảnh thịnh đại hoa nguyên một chút nhìn không thấy bờ nơi đây như lấy một trượng c h i thổ biến thành vô ngần thiên địa hồng trần trượng lâm lang đại năng rất là kích động đối với lâm tiêu cũng là tràn đầy cảm kích chỗ này bảo thổ bọn hắn nghe nói rất nhiều lần còn là lần đầu tiên chân chính tiến đến hồng trần trượng có hai loại cơ duyên thứ nhất là tinh khí hóa linh hình thành lâm mạch đối với chưa từng đi đến thái hư q u ấ tu sĩ mà nói có thứ ể nhanh chóng tăng lên bản thân, này thường thiên không này cần khó chỗ khí. h được, cổ tộc có, được, vật tìm vật t dị đại đều ở hai là tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên ngay tại hồng trần trượng trung ương vũ không mở miệng đoạn này thời gian hắn trừ nghiên cứu dị tượng đ ồ lục còn cùng trung châu thế hệ trước đại năng trao đổi rất nhiều tình báo nơi nào có người sắp chết lâm tiêu thì là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra ngay tại đưa mắt nhìn một phía hắn là đến đưa tấm áp chỉ là hồng trần trượng lớn như vậy có thể đi vào người lại ít như vậy cái này cũng phải tốn thời gian tìm á còn có hắn cũng không có cảm giác đến tạo hóa thiên kiếp thái rất nhanh lâm tiêu cũng cảm giác được quái dị chín vị bồi dưỡng người đều đồng loạt nhìn xem hắn sư phụ chư vị tiền bối các ngươi nhìn ta làm cái gì lâm tiêu mở miệng nói các ngươi đi tìm lòng mạnh ta ngươi là đến từ hoang cương khí vận c h i tử ngươi trước chỉ cái phương hướng thương sơn dạy trưởng giáo g i á n g người khô gầy t ó c mai điểm bạc cười nói lâm tiêu xấu hổ trên phố nghe đồn các ngươi còn tưởng là thật ta cái tiêu mỹ ngọc tiền bối ngươi đây lâm tiêu lại nhìn phía chín trăm tuổi tội lao nhân bọn hắn trong mười người này có tư cách trực tiếp đi hồng trần trượng trong đất thu hoạch được tiến giai đ ạ bắt cảnh cơ duyên chỉ có lâm lang đại năng lâm t i i ê n tiêu ngươi quá bị người hận. Vạn nhất đến từ châu khác tuổi trẻ kiệt, quá châu tuân khác bị hoặc từ trẻ lâm à làm khó, ngươi làm đời người, bồi ngươi trước dưỡng b muốn khó sao y hay giờ. cùng ngươi đồng Cho phu, hành láo nên là ộ t đoạn đường rồi nói rồi sau. lang â m l đại năng nuốt dâu cười nói dù sao lão phu có thể ở chỗ này bồi dưỡng năm mươi năm nơi này là cấm chỉ giết chóc cũng không có nói không thể động thủ à, chỉ cần không chết người không n h á o quá mức phân v õ thần điện liền sẽ không tham gia tốt à, các ngươi thắng lâm tiêu bất đắc dĩ ngài là thật không sợ ta thể chất này a nghe nói k h i n thành thần nữ có quấy ữ người này còn lấy trung châu tiêu từ bảng đệ nhất thân phận đi vào hồng trần trượng、ừ. ở chỗ này đụng phải hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn phải chăng c ó trong truyền thuyết yêu nghiệt ngay tại này giây lát có dạng này tiếng nghị luận tới gần để vừa muốn tìm kiếm long mạch lâm tiêu hơi nhún g mày lâm lang đại năng cái miệng quả đen này tết xuân mấy ngày nay các loại vi ệ c vật cho nên gần nhất mấy ngày nay tạm thời hai canh đại khái tháng riêng đầu tháng ba dáng vẻ liền khôi phục chương hai trăm chín mươi hai xuất thủ tất thấy máu nhìn thấy long mạch chương hai trăm chín mươi hai xuất thủ tất thấy máu nhìn thấy long mạch mới đi đến hỏng trần trượng lâm tiêu còn muốn chuyên chú vào tự thân sự nghiệp không muốn bị phiền p ứ c cuốn lên chậm trễ thời gian của mình nghe được tiếng nghị luận liền muốn rời khỏi ân các ngươi cũng là đương đại bồi dưỡng người xin hỏi đến từ bên ngông cái nào một châu đã có mười người hướng phía bên này đi tới t ừ n g đôi ánh mắt hướng phía lâm tiêu bọn người trông lại mười người này tiểu đội cùng lâm tiêu bọn người một dạng có ba vị là thanh niên tuấn kiệt bảy vị là lớn tuổi đại năng cũng không phải là đến từ cùng một cái thế lực bởi vì vừa mới đến còn tại kết bạn mà đi ân chúng ta đến từ âu châu lâm tiêu thuận miệng nói dưới chân động tác không ngừng để vũ không, không nói gì tên đệ tử này lại tới bước kế tiếp có phải hay không lại phải báo cái dùng tên giả âu ngươi tại hù chúng ta sao chúng ta chính là đến từ ưu châu một vị tuổi trẻ tuấn kiệt mặt đen lên lâm tiêu kinh ngạc chính mình tùy tiện báo cái châu tên đều có thể đ ụ n b ả o đây là cái vận khí gì không đối nhìn ngươi tuổi trẻ thể nội tựa hồ còn thân có điệu hỏa hẳn là ngươi chính là cái kia lâm tiêu lại có một vị thanh niên tuấn kiệt mắt như t h i ề m điện hắn là t h ầ n chủ nhã g n n lực kinh người đúng là xem thấu lâm tiêu thể nội có được điệu hỏa r á n g người nhảy lên trực tiếp ngăn lại lâm tiêu đường đi hắn chính là lâm tiêu đường, đường cuối cùng châu kêu từ bản thứ nhất vậy mà đều không dám thừa nhận thân phận của mình mua danh chuộc tiếng hạ người như thế nào xứng với vô thượng hạ tộc khuynh thành thần nữ khắc hai vị thanh niên tuân kiệt bởi vì khuynh thành thần nữ quyến lữ thân phận đối với lâm tiêu có mang vị trí đồng dạng lách mình chặn đường chư vị các ngươi cũng muốn động thủ sao mỹ ngọc đại năng dâu tóc đều dựng nhìn chằm chằm ú ũ trâu trong đoàn người lớn tuổi người sợ đối phương xuất thủ khó xử lâm tiêu v â anh lâm tiêu vô tướng c h i thân bên trong mười lăm quả thái hư đ a n bạo động bộ phát siêu phẩm căn cơ n h thế thanh trí kiếm vào tay tại âm vang rung động hiện hiện sắt p h ạ khí kiếm chỉ cản đường ba người siêu phẩm căn cơ thái hư sáu tầng cảnh vô tướng c ủ công quả thật cùng theo như đồn đồ ba vị thanh niên tuấn kiệt đều là mặt lộ kinh sợ bọn hắn đều dựa vào thực lực của mình tại u châu tiêu tử tranh bá bên trong cầm xuống top mười thực lực tự nhiên đều có thể có một không hai cùng thế hệ chỉ là căn cơ đều là tại thượng phẩm nếu là một trọi một cùng lâm tiêu độc thủ không có phần thắng chút nào ta có phải hay không lâm tiêu cùng các ngươi có cái cái dám quan hệ muốn độc thủ liền thử nhìn một chút ta xuất thủ tất thấy máu lâm tiêu mặt lộ vẻ âm t à n để ba vị kia thanh niên tuấn kiệt đều là n h ữ mày lâm tiêu hông trần trượng có thể độc thủ thế nhưng giới hạn tại luật bản như huyên nào quá phận sẽ bị cưỡng ép trục xuất ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao Có người quắt lâm ê n liền trục xuất, ta đối với chỗ này, cũng không nhiều trục xuất trục xuất, ta ta trẻ, chỗ có. còn quá là đối với phải sao Dù b y giờ ớ i tiêu u ổ năm sau vẫn như cũ không hơn trăm, còn có thể dựa vào chính mình trăm, Lâm sau dựa vào vào. thể cũ có t lại đi i cầm trong tay thanh c h í kiếm tiến lên để ba vị tuổi trẻ tuấn kiệt đều là tâm thần r u lên nhìn lâm tiêu trên mặt t h ầ n sắc không giống nói đùa lại đều là yên lặng tránh ra lâm tiêu thấy vậy cũng không ngừng lại thu hồi thanh c h í kiếm đã không mà đi lâm tiên tiêu tuổi trẻ chính là ngang tàng a xem n á o nhiệt vũ không cùng mỹ ngọc đại năng mọi người đều là bèn nhìn nhỏ cười đi theo mà đi tốt một cái tuổi nhỏ thiên tiêu thật sự là n g ẽ con mới để không sợ cọp tú châu bồi dưỡng người bên trong một vị lao đạo sĩ vớt dâu m à c ư ờ i ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên trọng yếu nhất vì một cái khuynh thành thần nữ tranh giành tình nhân quá mức ngu xuẩn nghe nói kẻ này tại cuối cùng châu ngăn cản tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá lần này vào nơi đây bên người chỉ có một vị đỉnh cao nhất đại năng có thể sẽ ăn t h ị t thòi lời vừa nói ra ba vị tuổi trẻ tuấn kiệt đều là khẽ vớt c ằ m kết bạn mà đi đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mấy ngày đi qua tiến tính hồng trần trượng trở nên h ê n áo các châu bồi dưỡng người nhao nhau nhau nhập cảnh không phải tu vi cao thâm thế hệ trước đại năng chính là tại tiêu tử tranh bá chiến đấu bên trong người thắng được trong đó không thiếu khinh u thành thần nữ người h ái mộ có thể là gặp qua khinh u thành thần nữ dung nhan có thể là biết được thần nữ thể chất bất quá đây là bảo thổ cũng không có bao nhiêu người sẽ đem thời gian lãng phí ở lâm tiêu trên thân có mang theo dáng vẻ g i à n mua đáng sợ thân ảnh vọt thẳng hướng về phía hồng trần trượng trong đất có toàn thân tinh thần phân chấn thân ảnh đang tìm kiếm long mạch mỗi một thời đại bồi dưỡng mười cái danh lệch sáu châu đều có bất quá tham gia tranh bá thế lực mạnh nhất tình trạng cũng chính là giống như thiên cổ tiêu tập loại kia có được số tôn đệ bắt cảnh cự đầu trấn giữ tồn tại. như vô thượng đại tộc căn bản không cần cũng không bị võ thần điện chỗ cho phép lâm tiêu cảm khái cái này nếu là vô thượng đại tộc như thế thế lực hạ tràng những người khác không chơi được như vậy lần b g ồ i giữa người bên trong theo hắn biết có được cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm căn cơ người tăng thêm hắn vậy mà đạt đến ba vị nhiều lâm thiên tiêu đừng tại đây cảm khái chúng ta tựa hồ tìm tới long mạch thương sơn trưởng giáo kích động để lâm tiêu giật cả mình đều nói ở chỗ này tìm kiếm long mạch không cách nào có thể theo long mạch cũng sẽ không xuất hiện tại địa phương cố định thật muốn dựa vào vật khí vật khí của bọn hắn tốt như vậy mấy ngày thời gian tìm đến đây là long mạch phát ra thanh âm lâm tiêu nghiêng thai lắng nghe phu cận có trận trận tiếng rên nhẹ quanh quần hư không nếu như long âm có một loại trực thấu linh hồn vĩ lực thanh âm này phiêu m i ệ n khó phân biệt phương vị nhưng tại trận người đều không phải hạng đơn giản lấy cái này một sợi sóng âm tìm kiếm tại sau nửa canh giờ n g n g thấy một đoàn tinh khí ở trong hư không bốc hơi cái kia tinh khí có được hình đồng ngầm đầu nhìn trời vốn lượn hai dặm tản mát ra một sức mạnh kỳ dị cuối cùng châu bồi dưỡng đám người hai mắt tỏa sáng tự tốc vọt tới quả thật là long mạch mặc dù chỉ là sơ đẳng thế nhưng không tệ nhanh đi luyện hóa không phải vậy kh trong ạ i Hồng t ầ n Trượng, l m ạ chốc dựa lát lâm ư n tiêu vô tướng tri thân bốc lên m ị n mở tri quang dẫn tới long mạch s ô i trào càng phát ra kịch liệt tứ chi bách hải của hắn cùng thái hư lan đáng ề u bị l m ạ c tiếc không t bị cho phép mà lại long mạch là bởi vì hồng trần trượng mà sinh mang đi ra ngoài liền tiêu tán lâm tiêu cảm thấy tiếc nuối hiệu quả này không bằng hắn đưa ấm áp được phải cũng không thể bỏ lỡ a ba vị tuổi trẻ thái hư Bảy vị lớn tuổi chương h đủ l u y hai trăm chín mươi ba tiêu đạo nhất cắt đức cơ duyên chương hai trăm chín mươi ba tiêu đạo nhất cắt đức cơ duyên là ai mười vị bồi dưỡng người cùng nhau mở ra con ngươi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ có người cách không xuất thủ thủy đi long mạch này thật có lỗi ta tại tinh tu bên trong cảm giác khí tức tràn đầy sợ sẽ tổn hại cùng tự thân lúc này mới lấy một thức tuyệt học dẫn đạo không muốn l ầ m quáy dày chư vị một cố nồng đậm tinh khí c u ồ n c u ộ n mà đến ẩn ẩn hiện ra một vị nam tử thân ảnh người này là một vị thần chủng dáng người như ngọc thạch khắc thành phong thái nạo g thế giống như là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây đó là tiêu đạo nhất đời trước trung châu tiêu tử bảng thứ nhất hắn hẳn là tại hồng trần trượng trong đất khổ tu m ư i đối mỹ ngọc đại năng có chút xấu hổ hắn lời nói thật ứng h i ệ m đầu tiên là đụng phải đến từ u châu bồi dưỡng người hiện tại lại dẫn tới một vị đời t r ư ớ c bồi dưỡng người như trước đây không lâu trở về tiêu tư hại bồi dưỡng năm mươi năm từ thái hư tầng năm cảnh tiến giai đến thái hư chín tầng cảnh mà lên một đời t i ê u tử bảng thứ nhất bồi dưỡng t r ư ớ c chính là thái hư tầng bậy cảnh hay là thần trùng bây giờ còn đang hồng trần trượng sẽ có mạnh cỡ nào căn bản nhìn không thấu chỉ cảm thấy tinh khí bên trong thân ảnh không thể n ắ m lấy lơ lửng không cố định đây không phải chân thân là tiêu tộc t u y ệ t học ngự k h í thuật không cần ỉ lại chất pháp liền có thể lấy tự thân khí tức dung nhập thiên địa tinh khí bên trong hóa thành một đạo khí tức chiếu ảnh cùng người giao lưu hắn có thể vượt ngang xa như vậy xuất thủ còn có thể phá hủy long mạch sợ là sắp tiếp cận bình cảnh muốn s ú n g kích tạo hóa cảnh vũ không nhìn ra mánh khỏe để lâm tiêu cũng là vâu nôn đời trước t r ù n g châu tiêu tử đứng đầu bảng cũng là thần trùng làm sao những thần trùng này đều ưa thích như vậy lấy thủ đoạn hiển uy tiêu vũ không hứa cựu không thấy không ta hẳn là xưng ơ hâu ngươi là vũ không lúc trước ngươi tại trong tộc có chút kinh diễm nếu là không rời đi tiêu tộc không thể so với ta kém tiêu đạo nhất khí tức chiếu ảnh trông lại chưa từng nghĩ ngươi còn sống bây giờ mới một chút như thế không quan trọng thực sao ngươi muốn nhằm vào tiêu nhi l i ê n nói thẳng vũ không quát khen nói nơi này là hồng trần trượng cấm chỉ chém giết nói thế nào nhằm vào ta đã nói rõ vừa rồi chỉ là lầm quái dày chư vị mà thôi hồng trần trượng long mạch cũng không chỉ một đầu chư vị có thể lại đi tìm kiếm lời nói xong tiêu đạo nhất khí tức chiếu ảnh biến mất để đám người sắc mặt tái nhật hồng trần trượng long mạch hoàn toàn chính xác không chỉ một đầu có thể đụng phải cần vật khí trừ cái đó ra còn có các châu bồi dưỡng người đang tìm kiếm bọn hắn còn muốn tìm được cũng không dễ dàng ra mặt hủy long mạch nhưng thật ra là vì cho hạ dẫn sao cuối cùng châu chín vị bồi dưỡng người đều cùng nhau hướng phía lâm tiêu trông lại hồng trần trượng cùng ngoại giới ngăn cách thân ở nơi này không biết ngoại giới sự tình có thể theo thế hệ này bồi dưỡng người đi vào tiêu đạo nhất khẳng định biết thế hệ này tiêu tử tranh bá đến tột cùng xảy ra chuyện gì hồng trần trượng lớn như vậy tiêu đạo nhất bí thuật phạm vi không có khả năng bao trùm toàn bộ hồng trần trượng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nói rõ đã sớm để mắt tới bọn hắn gia hòa này lâm tiêu nhữ mày hắn thủ hạ tộc che chở tiêu tộc không có khả năng bắt hắn như thế nào tại thiên kiếp dây núi tiêu tộc dẫn đầu khu t r ụ hắn hắn liền nắm lấy cơ hội tìm thiên cổ tiêu tộc yêu cầu tiền chuộc tiêu tộc tạo hóa c ử đầu nguyện ý xuất ra dị tượng đồ lục hắn có thể cảm nhận được đó là đang lấy lòng làm sao đến cái này tiêu đạo nhất trên thân hoàn toàn khác biệt thật không sợ hắn trưởng thành thanh toán tất cả nhân quả. a sư phụ chư vị tiền bối không bằng chúng ta tách ra hành động đi lâm tiêu trầm ngâm một chút mở miệng nói hắn cái này bị tiêu đạo nhất để mắt tới ai cùng hắn đồng hành ai không may a cũng tốt vũ không gật đầu nói để lâm tiêu liên lặng lao nhân ra ngài đều không mang theo suy tính một chút nơi này là hồng trần trượng không được chém chết tiểu tử người mặc dù bị người hận, có thể tối ngươi người hận, cũng chính mặc có dù bị đa lần à bị khi phụ một phen, không phụ phen, hiểm tính h tiêu Gặp một mạng. lâm t nguy có sắc, vũ k h ô này g mắng. cười l m t h ầ người. Bị đệ tới ử của mình siêu biệt, như cái mình gì như nói. Lần này siêu việt, t hồng trần trượng hắn cũng nhẫn nhịn một cố kình tại lâm tiêu thụ k h i dễ cùng cơ duyên trước mặt hắn lựa chọn người sau tốt trước tách ra hành động nhìn xem cái này tiêu đạo nhất có còn hay không làm phá hư không đợi lâm tiêu lại mở miệng chính v ị bồi dưỡng người tựa như tia chớp tắn đi để lâm tiêu lộn xộn nói xong nhập hồng trần trượng cùng một chỗ hành động kết quả có áp lực các ngươi liền đem ta ném ra tính toán một mình hành động cũng tốt nếu không bạn nhất đụng phải đưa ấm áp mục tiêu nhân vật ta còn phải hất ra bọn hắn lâm tiêu nói thầm tuy tiện tìm một cái phương hướng mà đi hồng trần trượng bên trong cũng không yên tĩnh tiêu đạo nhất lấy ngự k h í thuật hiện hiện chiếu ả n h động t i n h cũng không nhỏ bị mặt khác bồi dưỡng người chú ý tới rất là chấn kinh hiện tại còn lưu tại hồng trần trượng đời trước bồi dưỡng người thực lực tuyệt đối không thể coi thường nếu là có áp chế bọn hắn tâm tư thật không có người nào có thể gánh vác được trên thực tế tại bồi dưỡng trong lịch sử loại chuyện này cũng phát sinh qua có thể chỉ cần không chết người không nao quá lớn võ thần điện liền sẽ không ra mặt k h ô n sống n ú n chết vốn là thế gian trạng thái bình thường đoán được tiêu đạo nhất dụng ý sau không ít tuổi trẻ tuấn kiệt ôm xem náo nhiệt tâm tính quả nhiên tại trung châu tiêu tử tranh bá bên trên dẫn phát gợn sóng lâm tiêu ở chỗ này phải ăn t h i t t h i khả năng bị đợi trước trung châu tiêu tử bảng thứ nhất để mắt tới hồng trần trượng trong đất có phủ quang đang đ à n sen tiêu đạo nhất chính đoan ngồi tại trên núi đá thạch sơn ban đầu chỉ là một tảng đá xanh hắn đi vào hồng trần trượng trong đất tìm được tiếng i a i đệ bắt cảnh cơ duyên lĩnh hội lúc ngồi ngay ngắn dần dần diễn hóa thành một ngọn núi đá chưa từng nghĩ ta bồi dưỡng năm mươi năm cái t i ê tội lớn hậu nhân bên trong ra c à n g ta tiêu tộc người tranh bá để cho ta tiêu tộc như vậy mất đi mặt mũi đang còn muốn hồng trần trượng tìm kiếm cơ duyên sao tiêu đạo nhất bốn phía quang vụ máy liệt ánh mắt thâm thúy hắn đang nghe cuối cùng châu thế hệ này tiêu tử tranh bá sự tình sau cũng là có chút thất thần hứa cựu có cùng tiêu tư hải một dạng tâm cảnh tiêu đạo nhất kẻ này có thể thuận lợi bước vào hồng trần trượng nói do tộc ngươi tạo hóa c ử đầu đều không muốn cùng kẻ này kết thủ kết toán giống như n g ư ơ i ta nhân vật như vậy thật muốn lấy nhất thời chi ý khí làm việc sao phương sa truyền đến một đạo giọng nữ giống như tại hào tâm k u y ê n n h nói chân thân cũng tại hồng trần trượng trong đất có huyện đợi ta từ hồng trần trượng đi ra cũng là cự đầu có tư cách là tiêu tộc quyết sách tiêu đạo nhất âm thanh lạnh lùng nói kẻ này đích thật là cái yêu n g h i ệ t ta còn nghe nói kẻ này trở thành vô thượng hạ tộc minh thuộc có nó che chở ngươi như vậy làm việc là tại vì tiêu tộc cấp đủ thái họa cái k i ê u giọng nữ thắt nhẹ đối với tiêu đạo nhất rất là vâng ôn ngươi mặc dù muốn chơi n g a n g chân cũng trong bóng t ố i tiến hành làm gì hiện ra thân phận nhân vật như ta cần giấu đầu lộ đôi sao tiêu đạo nhất đạo mặt nói về phần vô thượng hạ tộc đối với minh thuộc che chở càng là một cọc đàm tiếu ngươi đây là ý gì cái t i ê giọng nữ mang theo kinh ngạc kẻ này yêu nghiện như thế nghe nói hoàn thành hạ tộc tộc trưởng thiên kim quý lữ đạt được vị kiệu cấp độ thần thoại thiên tiêu hạ c h ấ n đông tán thành đến trình độ này hạ c h ấ n đông còn không thuận thế đem nó dẫn vào hạ tộc còn để hắn đi vào hồng trần trượng tìm kiếm cơ duyên ngươi cảm thấy là vì cái gì tiêu đạo nhất trong con ngươi hiện hiện tinh mang cái kiệt giọng nữ giật mình như có điều suy nghĩ năm mươi năm trước ta liền nghe nói vô thượng hạ tộc ngoại y ê u nội hoạn chẳng mấy chốc sẽ tự lo không xong chỉ là không có người nào dám tin tưởng q á i vật khổng lồ như thế cũng sẽ có biến cố như vậy lần này có đến từ thủy châu bồi giữa người tới lần nữa nói tới việc này kết hợp hạ trấn đông đối với người này thái độ hơn phân nửa làm thật hạ tộc như suy đó chính là cường địch nhìn quanh cục diện như thế nào còn có thể che chở người ngoại tộc tiêu đạo nhất âm thanh lạnh lùng nói ta hiện tại còn không thể rời đi hồng trần trượng cho nên nhiều nhất chỉ có thể cách không cắt đứt cơ duyên của hắn đường như vậy cũng có thể ngăn chặn hắn cho dù hắn muốn trả thù cũng muốn đợi đến hắn trưởng thành là cự đầu có thể ngươi cảm thấy hắn còn sẽ có cái kia thời gian sao hôm nay là giao thừa tiểu bối ở chỗ này cho mọi người bái niên chúc mọi người tân xuân đại cát toàn gia khang thân thể khỏe mạnh sự nghiệp thuận lợi việc học có thành thiệu trăng sáng thần nữ chương hai trăm chín mươi bốn bồi dưỡng ba năm trăng sáng thần nữ khoảng cách thế hệ này bồi dưỡng người nhập hồng trần trượng đã qua ba năm cái này ba năm thời gian tại thái hư đại năng sinh mệnh trong lịch trình nhìn như ngắn ngủi có thể hồng trần trượng địa giã phát sinh không ít sự tình trên thực tế đến từ khác biệt địa vực tu sĩ cường đại hội tụ một chỗ vốn cũng không sẽ bình thản như từ các châu tiêu tử tranh bá bên trong chỗ hết tài năng tuổi trẻ thái hư cũng đem hồng trần trượng xem như một chỗ khác sân đấu võ phát sinh quyết đấu kém chút đánh nhau thật tình nếu không có nơi lây cấm chỉ chắn giết sẽ phát sinh đấm máu sự tình l ba năm h ư này thời gian toa trấn hồng trần trượng trong đất tiêu đạo nhất nhiều lần lấy ngự khí thuật đem tự thân khí tức dung nhập thiên địa tinh khí bên trong hóa thành khí tức chiếu ảnh tiến hành tuân sát thậm chí ngay cả chân thân đều đi tới nhiều lần tuyên bố khô tọa quá lâu muốn đang đánh phá bình cảnh trước thể ngộ tự thân vô luận là khí tức chiếu ảnh hay là chân thân ẩn hiện chi địa đều là tiếp cận l â m tiêu chỗ khu vực thật gọi không dứt. c ù n g lâm tiêu tách ra vũ không một trận nổi giận cái này tiêu đạo nhất cũng không thừa nhận tự thân thái độ có thể mục đích ai còn nhìn không ra đây chính là muốn cắt đứt hắn tên đệ tử này cơ duyên đường ngăn chặn nó trưởng thành đây không phải là nhất thời chi phẫn là dự định đánh, đánh lâu dài nói không chừng còn có khác tâm tư làm cho người ta bật cười lâm tiêu như thế cái yêu nghiệt ở chỗ này ăn quả đắng muốn tranh long mạch hơn phân nửa phải đợi tiêu đạo nhất rời đi nhưng đến lúc đó lâm tiêu thực lực sợ là cũng sẽ bị một bộ phận người hất ra tại hồng trần trượng mất đi sức cạnh tranh tiêu đạo nhất bây giờ tu vi phi thường đáng sợ bồi dưỡng hơn năm mươi năm thật tại tu vi cấp độ đến gần tạo hóa cảnh thực lực bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào không người biết được tiêu đạo nhất còn muốn minh ngộ không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm lâm tiêu nhận thức đến người này phong thái sau tìm kiếm long mạch các châu bồi dưỡng người sớm đã đã đạt thành ăn ý cấm chỉ lâm tiêu tiếp cận bọn hắn long mạch vốn là khó tìm tìm được liền sẽ phát sinh tranh đoạt nếu là nhận lâm tiêu liên lụy tìm được long mạch bị hủy cái kia khóc cũng không tìm tới địa phương vũ không rất là không nói gì nếu không có công lực của hắn còn chưa kịp sớm đ ã đối với tiêu đạo nhất xuất thủ cũng may lâm tiêu tại hồng trần trượng không có nguy hiểm tính mạng t i ế n lặng chú ý mấy lần lâm tiêu lại tỏ thái độ không cần lo lắng chính mình vũ không chỉ có thể thở dài một tiếng không tiếp tục để ý oanh hồng trần trượng bên trong có một mảnh đáng sợ hoa văn đột nhiên lịch quyển mà lên một vị thân hình nam tử cao lớn đạp thiên mà lên hắn nhìn rất là thần võ như một tôn như ma thần k i ế p người đến thần linh trải đường chính là một vị thần trùng đáng sợ nhất là trong cơ thể hắn có được mười lăm khỏa thái hư đan siêu phẩm căn cơ uy thế cùng thần trùng chi uy có thể xưng chấn thế là âu dã thương là quân châu tiêu tử bảng thứ nhất thế hệ này bồi giữa người bên trong ba vị siêu phẩm căn cơ thiên tiêu một trong ở vào thái hư sáu t ầ n g cảnh gia hỏa này v ậ n khí không tệ hơn nửa năm trước tìm được một đầu sơ đẳng long m ạ c h tiến hành luyện hóa tu vi hẳn là tinh tiến bốn có tuổi trẻ thái hư đang thi thầm mặt lộ vẻ sợ hai âu dã thương đến từ q u â n châu một cái thiên cổ đại tộc sợ tu thiên đồ chiến công đứng hàng trăm hàng kỷ công thứ mười bốn tu thành công này người tính cách đều sẽ thủ ảnh hưởng trở thành danh xứng với thực phần tự hiếu chiến cho dù đây là hồng trần trượng có thể âu g i ã thương cũng không an phận ba năm này thời gian âu g i ã thương phát khởi khiêu chiến không xuống mười trận không ít tuổi trẻ thái hư đều bị đối phương đập một trận đều nhanh có bóng ma tâm lý hiện tại âu g i ã thương chỉ sợ lại phải khởi xướng khiêu chiến lâm tiêu chúng ta đều là siêu phẩm căn cơ thái hư ngõ hẹp gặp nhau không phân trường hợp lẽ ra có một trận chiến phân cái cao thấp quả nhiên âu dã thương tại hạ chiến thư thanh âm lạnh leo vang, vang vọng cách xa mấy chục dặm khiêu chiến lâm tiêu vừa mới có một chút hứng thú đều có quan chiến dự định bồi dưỡng người lập tức lắc đầu làm theo điều mình cho là đúng lâm tiêu không có một chút cái thế thiên kiêu dáng vẻ ba năm này đã từng có không chịu cô đơn hàng người muốn cùng nó luận bàn nhưng hết thể bị đối phương chỗ cự tuyệt lâm tiêu biểu thị chính mình không muốn bị quái dày thực sự cự tuyệt không được lâm tiêu trực tiếp r ú t kiếm một bộ l i ề u mạng tư thái nói là tự mình động thủ tất thấy máu tại hồng trần trượng ai nguyện ý cùng liều chết chém giết một tới hai đi cũng không có người nào nguyện ý lại đi cùng tên điên này luận bàn ta luyện được đâu không có thời gian ngươi tìm người khác đi rất nhanh lâm t i ê u như vậy đáp lại hậu giã thương vậy ta chờ ngươi luyện dược kết thúc luyện xong thuốc ta còn muốn tu luyện kiếm pháp chờ ngươi luyện xong kiếm pháp ta còn muốn tu luyện đao pháp sau đó còn muốn tu luyện chiến thể tu luyện dị t ự ợ n bốn dạng này cách không đối thoại để nghe nói người không khỏi là xả mặt lại muốn nói lâm tiêu đây tuyệt đối là cái kỳ tài như vậy tuổi trẻ lại là bất học trừ luyện dược dính đến các thước tuyệt học có rất nhiều lớn tuổi thái hư hỏa hầu đồng thời đây cũng là cái quái thai người ta tại hồng trần trượng không phải tầm lóng mạch chính là phóng tới vùng đất trung ương đều là tại tranh cơ duyên hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch quái thai này tại bị tiêu đạo nhất ngăn chặn cơ duyên sau giống như là từ bỏ không đi tìm lo n g mạch cũng không chút nào lãng phí thời gian trực tiếp tại hồng trần trượng bên trong chơi đ ù a đan d ư ợ c và tu luyện ngươi thật không phải cái nam nhân càng không phải là cái thế thiên tiêu ba năm này ngươi không có cái gì trưởng thành cho nên mới sợ chiến sao lại một lần nữa bị lầm tiêu cự tuyệt âu Giá thương tức g i ậ n đến giống to ta có phải là nam nhân hay không ngươi muốn thử một chút h u ố n h ổ ta cũng không nói qua chính mình là cái thế thiên tiêu ngươi muốn gương ép ta vậy ta liền cùng ngươi liều mạng mọi người cùng nhau bị trục xuất hồng trần trượng lâm tiêu thanh â m lười biếng chuyển đến để âu dã thương có loại xúc động thổ huyết mặt đen lên quay người rời đi đi tìm hắn người quyết đấu nhân sinh tỉnh mỹ ca trên một chỗ đất trống lâm tiêu vô đan lô một viên thất phẩm cam lâm đan hiện hiện không sai đây là thị nghiêm sư phụ nghiên cứu mấy chục năm đều không có thành công hay là tại hắn tên đệ tử này mang tới áp lực dưới mới luyện chế ra tới thất phẩm cam lâm đan thái hư phục dụng như khô nước đại địa đột gặp cam lâm có thể mượn lực tiến hành xung q u a n lâm tiêu luyện chế một là ngày sau hai là nghiên cứu dược lý đây chính là cấp sáu tinh thần lực khủng bố ư thế tam đại địa hỏa tại thân càng là giống như thần lâm tiêu rất là chăm chỉ móc ra muôn hình muôn vệ thái hư c h i ế n b i n h trong đầu lựa chọn tái giá tới tuyệt học chuẩn bị dung hội quán thông ngươi liền định rằng này tại hồng trần trượng tu luyện tới bồi dưỡng kết thúc sao lúc này một đạo diệu âm chuyển đến một vị nữ tử đến nàng mắt ngọc mềm g ạ i bước liên tục thức tha cặp đùi đẹp thon dài trực tiếp tóc đen mềm mại sáng ngời màu da sáng như t r ă n g sáng như quảng hàn tiên tử độc lập trong băng cung ngươi tại sao lại tới vị nữ mày thế hệ này bồi dưỡng người bên trong siêu phẩm căn cơ thái hư có ba vị. vị nữ tử này là một vị khác được người xưng là trang sáng thần nữ đứng hàng minh m chương ầ n hai trăm chín mươi lăm tạo hóa thiết kếp đại, đại năng xin giúp đỡ hiếu kỳ về ngươi không được sao chăng sáng thần nữ đôi mắt sáng chấp lên ngươi nếu là dành đến nhàm chán liền cùng âu dã thương cái k i u phần tử hiếu chiến đánh một chầu lâm tiêu hạ lệnh trục khách hắn chưa chắc là đối thủ của ta chăng sáng thần nữ cọ sát bối xỉ thành khuynh thành thần nữ quý lữ liền không nhìn thiên hạ quần phương sao nàng tới cửa mấy lần nhiều lần đụng phải một cái mũi bụi để nàng có loại cảm giác bị thất bại tiêu đạo nhất nhằm vào như vậy ngươi ngươi không có ý định phản kích sao chẳng lẽ lại ngươi phải chờ tới hắn bồi dưỡng kết thúc rời đi lại đi tranh cơ duyên sao làm sao phản kích ta thực lực bây giờ không bằng hắn bất quá chờ ta vượt qua hắn ta tự sẽ tìm hắn bản luận nhân sinh ta cũng không phải cái gì lạn h à o nhân đâu bốn gặp lâm tiêu thật muốn bắt ra hỏa sự tỉnh tránh xa chính mình trăng sáng thần nữ tức dẫn đến dập chân vội vàng nói ngươi chẳng lẽ không hiếu kỷ ngươi có hạ tộc bối cảnh cái tiêu tiêu đạo nhất vì sao sẽ còn như vậy sao ý của ng không dùng được sao lâm tiêu xoay người lại nhữ mày ba năm này hắn cũng nghe đến một chút thanh â m không sai t r ă n g sáng thần nữ đến từ thủy châu một cái đạo thống tên là hàn nguyệt cổ tông không thua bởi bất luận cái gì thiên cổ đại tộc gần nhất t r ă m năm hạ tộc cũng không bình tĩnh ở vào ngoại ưu nội hoạn trước mắt chẳng mấy chốc sẽ phát sinh k ị c biến đến lúc đó nói không chừng hạ tộc tộc nhân đều chỉ có thể tự vệ ngươi vẫn chỉ là một ngoại nhân nói thế nào lại thụ nó che chở đối với vô thượng hạ tộc ngươi bây giờ hay là yếu đi một chút muốn siêu thoát thái hư cảnh còn cần không ít thời gian lâm tiêu nghe vậy chầm mặc cái này trăng sáng thần nữ nhiều lần tìm tới trên thực tế là dự định mời hắn gia nhập hàn n g u y ệ t cổ tông sao đa tạ nhắc nhở trong lòng ta biết rõ lâm tiêu suy tư một phen gửi tới lời cảm ơn sau trực tiếp rời đi để trăng sáng thần nữ là người nàng vững tin chính mình nói ở đây lâm tiêu biết được lợi và hại làm sao còn là quay đầu liền đi tiểu tự này là vì khuynh thành thần nữ cho nên muốn tránh hiểm nghi sao thần nữ kẻ này đã không ý hắn liền coi như thôi đi một vị hàn n g u y ệ t cổ tông đổi giữa người xuất hiện lâm tiêu đích thật là cái kỳ tài chỉ là trăng sáng thần nữ nhiều lần tìm tới nhiều lần vấp phải chắc chở để hắn cũng rất phiền m u ộ n trăng sáng thần nữ trầm mặc kẻ này tiên h phú rất lợi hại ta xem qua hắn ba năm này khí tức biến hóa cũng không phải là thần trùng tại dưới điều kiện giống nhau tiến ra i tốc độ tuyệt đối không kém ngươi nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được hắn có thể như vậy tuổi trẻ có được như thế tu vi hơn phân nửa thật cùng kỳ nộ g có quan hệ chỉ cần tiêu đạo nhất như vậy ngăn chặn hắn hắn cùng ngươi tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn cái tiêu bồi giữa người lãi đạo lâm tiêu tên cũng chuyển vào thủy châu ai đi thôi trăng sáng thần nữ than nhẹ một tiếng dẫn người rời đi một đ â khác lâm tiêu cho mày Bị tiêu cho nên còn không bằng ra ngoài cái tiêu đụng phải xác suất càng lớn hiện tại hắn áp lực lớn a đến không ngừng thăng cấp hạ tộc nếu là phát sinh kịch biến vậy thì không phải là thuế nguyện tính hảo có thể nào lãng phí thời gian ở chỗ này hiện tại liền ra ngoài lâm tiêu có cảm giác cấp bách chính là t i ế t gối không có thể giúp đến sư phụ bọn hắn cái gì không biết chính mình rời đi tiêu đạo nhất có thể hay không lại để mắt tới vũ không lâm tiêu móc ra chính mình hồng trần ngọc phủ đây là cuối cùng châu bảng nhị hồng trần ngọc phủ là mệnh áo tím mang tới về phần bảng nhất hồng trần ngọc phủ lâm tiêu cưỡng ép kín đáo đưa cho vũ không t h â n ở nơi đây chỉ cần thôi động hồng trần ngọc phủ liền có thể gọi võ thần điện cứng giả đem chính mình đưa ra ngoài anh. nhưng vào lúc này một tiếng g ữ dằn xóm âm đột ngột từ hồng trần trượng trong đất vang vọng mà lên giờ khắc này vô luận là đi đến thái hư cuối cùng hay là vẫn tại trên đường thái hư ai cũng phát run bọn hắn giống như ngóng thấy một tôn thái hư tại thuế biến tại quất khởi muốn ngồi xương c ự đầu tung hành sợi ngang sợi dọc đồng thời thiên kiếp đến ngàn trượng lôi điện hiện hiện uy áp hồng trần trượng trong đất tạo hóa thiên kiếp lâm tiêu dừng lại đờ ra một lúc cái này hơn phân nửa là còn lưu tại hồng trần trượng đ ờ i trước bồi dưỡng người không phải là cái kia làm phá hư tiêu đạo nhất tại đột phá đi ba năm trước đây vũ không liền phán đoán đối phương sắp tiếp cận bình cảnh muốn xung kích tạo hóa cảnh thật chẳng lẽ lại nhanh như vậy vẹn vẹn vào giờ khắc này hồng trần trượng trong đất thiên vũ giống như là sụp đổ xuống dưới điện xa l o ạ n vũ giống như là có vô số đếm không hết d a o lòng tại dân trào để các nơi bồi dưỡng người đều là kinh dị mỗi một thời đại bồi dưỡng người bên trong trừ thái hư công lực đại tăng người bên ngoài có thể xuất hiện một vị tạo hóa c ự a đầu coi như không gì sánh được khó được một là đột phá độ khó hai là cướp lại tạo hóa lúc dẫn tới thiên kiếp uy lực quá lớn một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đạo tiêu một bộ phận sừng sững tại thái hư đỉnh cao nhất người đều đ ổ vào cửa này là lấy tại sông quan trước rất nhiều người đều sẽ tiêu tốn thời gian đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mà bây giờ người đột phá hiển nhiên cũng không ở hàng ngũ này tạo hóa thiên kiếp mới đánh xuống cái chỗ kia liền có chói mắt huyết quang đàn g tỏa ra tiếp theo một cái trước mắt một bóng người kéo lấy loạn vũ điện xà hướng phía một cái hướng khác phóng đi thanh âm ủ vang vọng h o à n vũ cả kinh trên con đường này tu sĩ đều là tức giận đến chửi mẹ nao nhao nhượng bộ mẹ nó lâm tiêu sợ run cả người thân ảnh kia công bằng là hướng phía hắn mà đến đây là muốn cho hắn gặp sét đánh a tiểu hưu không cần kinh hoàng dạng này tiếng gặp thét vượt trên tạo hóa thiên kiếp lôi âm bản tọa trên người đan dược toàn bộ phục dụng sợ không có khả năng vượt qua kiếp này muốn tìm ngươi x i n thuốc ngươi như nguyện sau khi chuyện thành công bản tọa nguyện chu s ắ t nhằm vào ngươi tiêu đạo nhất trở thành người hộ đạo của ngươi Ách! khác, ngạc thuốc. Tiêu nhi, đừng tin hắn. Đó là U châu chỉ đại năng, thọ nguyên sắp hết, đang bị ép kích cảnh. chuyển cũng chú kinh không phải nhất. Không hắn nhi, hắn. thọ hết, hóa hét không tính, tại đất, Lâm tiêu tồn tại. Lại cho là lớn là đây tìm tìm mượn Một mặt m� Tiêu tiêu Tiêu tin trùng tạo tiếng tới kiếp, người đại nơi nguyên ưu đừng năng, đang đến, động đạo đạo độ Đó đó sắp ép vụ vụ bị ý không tại trạng thái tốt nhất bị ép đi ra một bước này đan dược đưa ra ngoài đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về lại cho dù chỉ vu thành công hồng trần trượng cấm chỉ c h é m giết người độ kiếp một khi thành công cũng muốn rời đi hồng trần trượng võ thần điện sao cho phép người này làm ẩu gia hỏa này lâm tiêu cũng cảm thấy không thích hợp gia hỏa này tại độ kiếp thời điểm liền quang minh chính đại tuyên bố được chuyện sau giúp hắn đối phó tiêu đạo nhất liền không sợ kích thích tiêu đạo nhất không để ý quy củ thừa cơ ra tay với ngươi đây là cùng độ mặt lộ sao chị vu đại năng phát ra thống khổ tiến r i ê n gì đã vô tâm đi nói cái gì cũng không cất b ư ớ c nổi hắn bị tạo hóa thiên kiếp bao k h ỏ a thân ảnh đều bị dình ngập giống như là tại gặp phải tàn nhẫn nhất cực hình không người nào nguyện ý t r ợ bản tòa sao nhìn qua bốn chỗ nhượng bộ bồi dưỡng người chỉ v u đại năng trong lòng tuyệt vọng hắn đến từ ưu châu một cái đại giáo tiêu tan dạy vì thế thầy tế h già bồi dưỡng hơn năm mươi năm đồng giáo một vị đại năng đã lui ra ngoài chỉ còn lại có hắn thế hệ này bồi dưỡng người bên trong cũng không có tiêu tan dạy tu sĩ ai nguyện ý đối với hắn gấp rút tiếp viện tại dự cảm hỏng mất lúc hắn cảm thấy lâm tiêu có chỗ khó như vậy vào tới như người chết chìm cầu sinh tiến hành mà thôi nhưng hắn tình cảnh cũng bị vũ không một lời nói toạc ra tiền bối ta nguyện hiến sức n ọ n ta vừa mới luyện chế ra một viên thất phẩm trời hạn gặp mưa đan trong tay còn có nhiều loại đan dược chữa thương nhưng cái này làm như thế nào cho ngươi ngươi bị xét đánh ván bối cũng không thể tiếp cận đưa ra ngoài đan dược cũng sẽ bị chém nát ta nhưng vào lúc này lâm tiêu thanh â m truyền đến như một chùm sáng chiếu vào chỉ vu đại năng trong tâm để trong lòng hắn ấm áp đầu năm mùng một tiểu bối cho các vị bãi niên chúc mọi người chúc mừng năm mới chương hai trăm chín mươi sáu diễn hóa dị tượng quản được quá rộng chỗ hắn tại hiểm cảnh như bị thương cô lang muốn gia tăng vượt qua tạo hóa thiên kiếp phần thắng toàn bộ hồng trần trượng không người muốn đối với hắn thân xuất viện thủ hắn cũng không ôm quá lớn mong đợi lâm tiêu lại nguyện ý t ặ n g thuốc mới mở miệng chính là thất phẩm trời hạn gặp mưa đan chị v u biết được đan này tại thất phẩm đan dược bên trong đều thuộc chân quý hàn g ngũ dược liệu cần thiết rất nhiều có thể trợ thái hư xung quan hắn có thể nào không cảm kích tiểu huynh đệ người dĩ thái hư lực đem đan dược bao phủ cách không đánh ra bản tọa tự có thể thu lấy chị vũ không kịp gửi tới lời cảm ơn. gian nan phát ra một câu nói như vậy tốt lâm tiêu cũng không nói nhảm liền muốn cách không tặng thuốc lâm thiên tiêu cái này chỉ v u căn bản không có khả năng vượt qua tạo hóa thiên k i ế p ngươi như vậy tặng thuốc chính là hưởng phí sức lực không đổi được bất luận cái gì h ậ u báo một vị thanh niên tuân kiệt đã là lách mình hướng phía lâm tiêu lướt đến đây là một vị thần trùng tên là dư y ế n vân là ưu châu thế hệ này bồi dưỡng người ba năm trước đây mới đến hồng trần trước lúc còn từng cùng lâm tiêu đánh qua đối mặt cho là lâm tiêu là mua danh chuộc tiếng hạng người không xứng với hạ tộc khinh thành thần nữ sau bị lâm tiêu sở kinh lui hiện tại nhanh chóng lướt đến không phải là vì k u ê n n ủ là ngăn cản bởi vì tiêu tan d ậ cũng tại u châu cùng hắn dư thị có lợi ích xung đột lâm tiêu lười n h ắ c cùng đối phương nhiều lời một viên thất phẩm trời hạ n gặp mưa đan cùng năm mai đan dược chữa thương bị hắn lấy ra hướng phía tạo hóa thiên k i ế p phương hướng đánh ra d ư yến v â n ánh mắt lạnh lẽo trong tay lạnh lẽo đại kích huy động muốn c h ặ t đứng đan dược làm sao thật sự cho rằng ta không hội chiến các ngươi sao ta đan dược ta làm chủ lâm tiêu thanh â m vang tận mây xanh một cố năng lượng kinh người d ò n lũ phát tiết để mạnh thiên khung này đều đang dung chuyển bờ tan một cái đại thủ như thần linh trí trưởng vượt ngang trời cao trộ tới những nơi đi qua không gì có thể tồn muốn hái thu i ê n hạ đ vi của hắn đã nhập thái hư sáu tầng cảnh đình phong có thể cùng lâm tiêu một lần giao kích hắn liền bị đánh lui có thể thấy được thực lực sai biệt kẻ này lấy siêu phẩm căn cơ tri lợi đã tới thái hư sáu tầng cảnh trung kỳ sao có lớn u ở i thái hư nói nhỏ lâm tiêu cầm xuống trung châu tiêu tử tranh bá thứ nhất lúc mới đột phá đến thái hư sáu tầng cảnh đến nay đã qua đi năm năm cho dù đến bảo thổ lâm tiêu cũng là không tìm lo ngạch m bản thân tu hành thu vi đạt tới cấp độ này muốn đột phá tuyệt đối không dễ dàng lâm tiêu lại vẫn có thể thời gian ngắn đăng lâm một cái bậc thang nhỏ thật sự là kinh người lâm tiến tiêu ngươi như vậy đã thương người liền là của ngươi không đúng t i ê n l ạ g một cái trước mắt lại có người tại mở miệng đó là dư yến vân trường bối tại thái hư tám tầng cảnh đồng dạng không hy vọng chỉ vu thành công độ kiếp ta lấy chính mình đan dược tặng người ở đâu ra không đối các ngươi quản được quá rộng lâm tiêu trệ không mà đứng s ợ i tóc bay múa cơ thể phía trên lập lòe mịt mờ chi quang để vùng thế giới kia rơi vào s a o lốm đốm đẩy trời màn đêm tiếp theo mịt mờ chi quang lần nữa biến hóa cả người hắn giống như đang d i ệ n hóa cả k h ô n mông lung mưa bụi quay cuồng tràn ngập bao trùm dài trăm dặm không các người muốn v ì này mà chiến vậy liền đến đánh ra màu đến mọi người cùng nhau rời đi hồng trần trượng mỗi một sợi mưa bụi đều là vô tướng c h i thân cũng không phải vô tướng c h i thân lâm tiêu thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong mưa bụi lờ mờ đều là lâm tiêu thân ảnh giống như chân thân lại không giống chân thân bước vào hồng trần trượng ba năm lâm tiêu lần đầu hiện ra cao chiến ý đây là vô tướng cổ công càn khôn mưa bụi n g h e đồn loại dị tượng này cơ hồ muốn tới thái hư cảnh đ ì n h phong mới có thể thi triển giữ hiến vân trưởng đối giật này cả mình ngay cả vũ không đều là thất thần tiêu tộc tam đại dị tượng đô lục là có thể trợ thân phụ vô tướng cổ công người d i ễ n hóa nhưng cuối cùng cũng phải nhìn cá nhân t i ê n phú cùng tu vi như hắn đạt được sau nghiên cứu hơn năm năm đối với càn khôn mưa bụi chỉ là có một chút manh mối lâm tiêu tại cổ vận tông luyện dược hai năm đi vào hồng trần trượng lúc này mới bắt đầu nghiên cứu vậy mà liền có thể thi triển ra loại dị tượng này lộ tính này quá kinh người h ế n vân lùi ra đi phát giác giống như kinh động đến võ thần điện tu sĩ một vị đại năng mở miệng để dư yến v â n biệt khuất rời đi hắn mà ngay cả loại dị tượng này đều đã là tu thành phương xa âu gia thương như là ma thần kiếp người yên lặng nắm chặt nắm đấm hắn tại hơn nửa năm trước tìm được một đầu sơ đẳng long mạch tiến hành luyện hóa tu vi tinh tiến đối với lâm tiêu khởi s ư ớ n g khiêu chiến bị cự tuyệt sau đánh giá lâm tiêu không phải nam nhân bây giờ thấy một lần hắn hiểu được cho dù tu vi của mình vượt qua lâm tiêu một đoạn cũng chưa chắc có thể chiến bại lâm tiêu ta muốn tìm càng nhiều long mạch âu gia thương gầm nhẹ tạo hóa thiên kiếp tại tiếp tục cái này nếu không phải tại hồng trần、Trượng. sợ là đã có người trực tiếp đối với cái này chỉ vu đại năng xuất thủ lâm tiêu thân thể rơi xuống tại xa xa quan sát hắn cách không đánh ra đan dược đã bị chỉ vu thù lấy chỉ là ngàn trượng lôi điện lập lòe trời cao che mất nơi đó để hắn không cách nào thấy rõ chỉ vu trạng thái hiện tại cũng không thể gần gũi quá tiểu huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chỉ vu gian nan thanh âm lần nữa truyền đến mang theo cảm kích lâm tiêu không chỉ t ặ n g thuốc còn vì hắn xua tan dư thị đại năng quả thực làm hắn ngoại ý muốn không cần cảm ơn tiền bối ngươi như công thành cứ dựa theo ước định trở thành ta người hộ đạo nếu là thất bại lại ngươi còn sống cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện hiện tại ngươi chuyên tâm độ k i ế p đi lâm tiêu thanh âm xa xa chuyển vào trong thiên kíp tốt c h ỉ vu không cần nghĩ ngợi đáp lại đang chuyên tâm độ k i ế p hồng trần trượng địa trung ương theo c h ỉ vu phong tới lâm tiêu mượn thuốc nơi này một lần nữa trở nên yên tĩnh phía trên đại địa t h ủ n g trăm ngàn lỗ vết cháy đó là bị tạo hóa thiên k i ế p quanh kích sau lưu lại phong thái ngạo thế tiêu đạo nhất xuất hiện lần nữa nhìn ra xa xa tạo hóa thiên kíp diện mục cầm trầm hắn đã không tính là trẻ bất quá cũng liền hơn một trăm bốn mươi tuổi mượn nhờ hồng trần trượng đang đến gần thái hư cảnh bình cảnh. chỉ là k h o e mắt nàng mang theo nếp nhăn nơi khỏe mắt cho thấy cùng tiêu đạo nhất cũng không phải là cùng thế hệ cổ động ta xuất thủ sau đó bị trục xuất hồng trần trượng sao người chú ý tộc thật đúng là muốn siêu việt ta tiêu tộc tiêu đạo nhất cười lạnh ba năm trước đây hắn đem tự thân thái độ nói cho c ố huyện giải thích hạ tộc sắp tự lo không xong nó mục đích cũng là dẫn dụ c ố huyện trước tiên ở hồng trần trượng ngăn chặn lâm tiêu dù sao thiên cổ chú ý tộc người tranh bá cũng bị lâm tiêu ngăn trở kết quả c ố huyện không phản ứng chút nào đang yên lặng nghiên cứu tiến giai g a i thứ tám cơ duyên một bộ ngươi náo mặc cho người gây bộ dáng cái này khiến hắn nổi nóng tiêu hình ngươi hiểu lầm ta ta thật chỉ là xuất phát từ hảo tâm c ố huyện buồn bã nói hảo tâm tiêu đạo nhất lạnh lùng cùng tồn tại khu vực trung ương minh ngộ người ta đều rõ ràng chỉ vu lao thất phù kia tình huống cấm ép phóng ra một bước này có thể nào gánh vác tạo hóa thiên kiếp vì hắn một câu cổ ngôn ta có xuất thủ tất yếu sao nói xong tiêu đạo nhất quay người mà đi chui vào trung ương phủ quang là phát giác tạo hóa thiên kiếp đáng sợ cho nên muốn nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị sao nhìn chăm chú tiêu đạo nhất bóng lưng cố huyện trong lòng khen nói tiêu đạo nhất mặc dù không phải siêu phẩm c ă n cơ nhưng tiến giai tình thế quá kinh người tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ trở thành thiên cổ tiêu tộc trẻ tuổi nhất tạo hóa cử đầu tiền đồ vô lượng chương hai sinh ra bình thường quay trở lại bình thường chương hai sinh ra bình thường quay trở lại bình thường tạo hóa thiên、kiếp. đã kéo dài mấy ngày cái tiên nồng đậm thiên uy bức xạ bắt hoang chấn minh thanh cùng thống khổ tiếng gào thét để cho người ta nghe chi bỡ ngỡ lại lần nữa nhận thức đến cướp lại tạo hóa muốn thành cự đầu gian nan c h i vu vô tâm cùng người giao lưu cũng vô pháp lại di động thân thể cơ hồ bị giam cầm tại nơi nào đó h ã n tại rèn luyện chính mình tinh k h í thần tiến hành tranh độ để lấp lõe ngàn trượng lôi điện đều chuyển thành màu đỏ sấm đó là máu nhan sắc c h i vu đ ạ i năng sợ là phải sắp thành lại bại cái kết luận này hiện lên ở chú ý người trái tim có người vui có người thán giang sơn đời nào cũng có người tài từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt anh tài đem cả đời tâm huyết phụ trú tại tu hành muốn n ị c h thiên mà lên có thể phần lớn đều biến thành sư khô trở thành kẻ bại khắc họa tu hành lộ đó là thiên quân vạn mã qua cầu đ ồ n mục có thể đi đến bờ bên kia cuối cùng chỉ có số ít người muốn ta chỉ vu cuối cùng cả đời đều tại dòm tu hành trí bí tuy không phải thân chủng cũng không phải hào môn thế gia t ử đệ lại tại trong bình thường lộ s á c gia phong mang tại bốn mươi tuổi thành thái tước năm mươi tuổi thành thái huyền trăm tuổi ra mặt thành thái hư ngày đó ta h ă n hái cảm thấy có thiên hạ đối mặt thái hư cảnh huyền nào khó lường có thể vây khốn tu sĩ cả đời ngôn luận ta càng là chẳng thèm nó g tới không cho rằng ta là trong đó một phần tử cho đến trong năm tháng phí thời gian ta mới hiểu ta cũng chỉ là trong đông đảo chúng sinh một thành viên sinh ra bình thường lại phải thuộc về tại bình thường đột ngột ở giữa thanh âm như vậy đột ngột từ tạo hóa trong thiên kiếp truyền đền ra cũng không tính cao lại tràn ngập một loại ngập trời cảm xúc đó là phẫn nộ đó là bi thương đó là lòng chua xuất để nghe nói người trong lòng đúng là quanh quẩn một tia b i thương liền ngay cả cùng tiêu tan d ạ có lợi ích xung đột dư thị đại năng đều là như vậy bởi vì giờ khắc này trí vu không còn là tiêu tan d ạ trưởng lão chỉ là một vị tu hành nhiều năm khát vọng bước ra một bước kia tu sĩ đang phát ra chính mình bất đắc dĩ tiếng lỏng có thể dẫn tới một số người cộng minh tạo hóa trong thiên kiếp ho ra huyết quang để lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ tạo hóa thiên kiếp tại tiêu tán không phải công thành là chỉ vù đại năng như dòng vọt c h í này n lần lượt bị đánh rơi đã làm mình đầy thương tích rốt cuộc vô lực này lên đường xá ảm đạm không còn bị thiên kiếp khóa chặt loạn vũ điện x á biến mất lộ ra một vị huyết ý lao nhân hắn đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng dáng người c ò n xuống trước ngực phía sau lưng cháy đen một mảnh xuyên qua ra mấy đạo lớn chừng miệm chén vết xẹo một thân xương đều bị thiên kiếp ép c o n g trên thân tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương ta cố gắng qua bại cũng không sao xứng đáng chính mình thở thiếu thời hào vân trí khí c h ỉ vu lảo đảo mà đi một đôi đẫm máu bàn tay khép lại đối với mặt phía nam gian nan thi lễ lao phu cảm ơn võ thần điện để cho ta có thể vào hồng trần trượng vì chính mình đánh cược một lần mặt phía nam không phản ứng chút nào cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì không biết là võ thần điện tu sĩ không có hiện thân hay là sớm đã thường thấy những n à y cái này chỉ vu lại năng ngược lại là hữu tình nghĩa chính mình cũng dạng này còn muốn tạo võ thần điện lâm tiêu đang muốn tiến lên nào có thể đoán được chỉ vu lại là cưỡng đ ề một hơi mặt hướng hồng trần trượng trong đất lao tiền bối ngươi đ â y là lâm tiêu ngẩn người tiểu huynh đệ lao phu sạch sẽ đến sạch sẽ đi không muốn thiếu người ân tình lao phu thay ngươi đi chiến tiêu đạo nhất chỉ vu thấp giọng nói hắn rất hiếu thắng độ kiếp không thành vốn nên tại tạo hóa trong thiên kiếp thân tử đạo tiêu mất đi thiên kiếp khóa chặt là hắn tận lực muốn lưu lại một khẩu khí hoàn thành lời hứa của mình là lâm tiêu già hữu lâm tiêu sợ run cả người cái quỷ gì ngươi cũng thành dạng này còn đi chiến tiêu đạo nhất lao phu sẽ buộc hắn mở ra chém giết cùng một chỗ bị trục xuất hồng trần trượng chi vu tỏ thái độ tiêu đạo nhất quyết ý muốn ngăn chặn lâm tiêu cơ duyên lại người này còn có thể bồi dưỡng hơn bốn mươi năm nếu là như vậy x u ố n g d ư ớ i cho dù tiêu đạo nhất rời đi lâm tiêu cũng sẽ bởi vì bị cùng thế hệ bồi dưỡng người hất ra mất đi sức cạnh tranh tại tuần hoàn áp tính bên trong ư ồ n g công một lần này lao tiền bối không cần như vậy lâm tiêu vội vàng ngăn lại chi vu lần này đến phiên trong lòng hắn rất ấm ta nói qua ngài nếu là thất bại lại không có ngay tại chỗ bỏ mình đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể điều kiện chi vu rất mứt người nhưng g ử i không nổi để hắn một kẻ hấp hối sắp chết đáp ứng điều kiện có chỗ lợi gì chẳng lẽ lại để hắn vong hồn đi làm việc sao ngài như đối với ta cảm kích vậy liền cùng ta thử nhìn một chút ngài tiếc n ố i không thể trở thành tạo hóa cự đầu vậy văn bối sẽ thay mặt dơ cao ý chí của ngài một đường đi tới lâm tiêu đ ỡ lung lay sắp đổ chì vu chì vu có chút tạm đạm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu nửa ngày lúc này mới cho ra một chữ t ố t vậy chúng ta tìm một chỗ lâm tiêu nhìn thoáng qua hồng trần trượng trong đất v ị chì vu rời đi vị này cướp bại đại năng thân q u trung phẩm t ă n cơ có được bảy viên thái hư đan bảy đại ú cảnh đều là đến đệ thập trọng trong đó hai loại cùng hắn trùng hợp còn lại năm loại đối với hắn mà nói là hoàn toàn mới ý cảnh lâm tiêu rất tâm thần bất định quả thực không nghĩ tới lần này mình tại hồng trần trượng lại ngồi sổm tới như thế cái m ạ n nhân nếu là tái giá thành công tu vi của hắn trực tiếp đăng đỉnh thái hư khẳng định không có khả năng nhưng là có hay không đại biểu chính mình siêu phẩm căn cơ có cơ hội phóng lên tận trời đạt tới tuyệt phẩm độ cao mặc dù chuẩn bị đầy đủ lâm tiêu cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn bởi vì cái kia khoảng cách quá lớn nếu là thành công cho dù hạ tộc phát sinh k ị biến hắn cũng có tả hữu tự thân vận mệnh năng lực lần này tài giá chỉ sợ động tĩnh cũng không nhỏ muốn rời khỏi hồng trần trượng lại tiến hành sao lâm tiêu nhìn thoáng qua chì vu đang trần c h ờ tiểu h u n h đệ ngươi muốn bàn t o ạ n đáp ứng ngươi điều kiện gì trực tiếp nói rõ đi không phải vậy ta sợ chính mình không kiên trì nổi chì vu tại ho ra máu thúc giục tiền đ ố i ta chỉ cần ngài tụng h i ệ m một đoạn kinh văn liền có thể lâm tiêu truyền âm bác bỏ rời đi hồng trần trượng vị đại năng này không chịu nổi loại kia dày vò hắn vị đối phương tại tránh xa bồi dưỡng người vị này lâm tiên tiêu cùng chì vu nên là lần đầu tiên gặp mặt đi chi vu đ ạ i năng tình cảnh như thế hắn còn muốn ra tay cứu chị sao mắt ngọc mày ngài dáng vẻ thức tha mềm mại trăng sáng thần nữ độc lập hư không nhìn qua lâm tiêu nâng chỉ vu đi xa cọ sát đ ố i xỉ nàng lấy thần nữ thân phận nhiều lần đi tìm lâm tiêu nhiều lần đụng phải một cái m ũ i bụi muốn nói lâm tiêu thật là trời sinh tính lạnh nhạt nàng cũng nên nhận có thể rõ ràng không phải a thiên kiêu này đối với một cái sắp chết lão nhân lại như vậy thân cận thật là khiến người không nói gì vì một cái danh xưng võ thần chuyển thế k h u n h thành thần nữ cần tránh hiểm nghi đến nước này sao trăng sáng thần nữ thầm nghĩ thần nữ đừng để ý tiểu từ này một vị bồi dưỡng người truyền đến lời nói còn có một đoạn tọa độ có người tại hồng trần trượng phát hiện một đầu cao đẳng long mạch hiện tại âu g i ạ thương đã đã chạy tới ngay cả hồng trần trượng trong đất bồi dưỡng người đều đã bị kinh động nếu là tiểu t ử này biết tiến lên lại dẫn tới tiêu đạo nhất tiến hành ngăn chặn vậy sẽ có điểm phiền phức cao đẳng long mạch trăng sáng thần nữ đôi mắt sáng sáng lên mấy năm này hồng trần trượng phát hiện long mạch cao nhất thể lượng cũng liền trung đẳng còn vẹn vẹn phát hiện một đầu bây giờ lại có cao đẳng long mạch xuất thế âu dạ thương ngươi cảm thấy mình tranh đến qua ta sao t r ă n g sáng thần nữ quần áo tung bay trong thân thể mềm mại vậy mà hiện ra mười bảy k h ỏ a thái hư đan như quảng hàn tiên tử đạp thiên mà đi chương hai trăm chín mươi tám tuyệt hơi thở đại trận to lớn khoảng cách chương hai trăm chín mươi tám tuyệt hơi thở đại trận to lớn khoảng cách tranh đấu lại nổi lên nên lại có long mạch bị phát hiện t r ă n g sáng thần nữ cũng xuống tới chắc hẳn long mạch tia thể lượng còn không nhỏ chị vu nhìn thoáng qua sau lưng cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu ba động ho ra m ọ u nói tiểu h u y n h đệ ngươi không đi nếm thử một hồi sao ta có thể bức tiêu đạo nhất triển khai chấm dết tục n i ệ m một đoạn kinh văn chỗ nào long mạch trọng yếu thật không cần lâm tiêu lắc đầu vị đại năng này thật sự là trọng tình nghĩa a vừa vặn để mặt khác bồi dưỡng người đi tranh bị long mạch chuyển di lực chú ý chính mình lặng lẽ đưa ấm áp c h í vu cũng không cần phải nhiều lời nữa trong lòng rất là tò mò lâm tiêu để hắn tụng n i ệ m đoạn kinh văn kia đến tột cùng có ma lực gì có thể làm cho lâm tiêu như vậy chấp nhất tiêu đạo nhất ở chỗ này không có khả năng hạ sát thủ cũng không có khả năng thời khắc nhìn ta chằm chằm mặc dù hiện ra ngự k h í thuật đi phạm vi cũng là có hạn rời xa bồi dưỡng người lâm tiêu còn cố ý cải biến mấy cái phương hướng phát hiện không có người nhìn mình chằm, chằm lúc này mới ngừng lại cái này hồng trần trượng cũng không có gì có thể địa phương ẩn thân a lâm tiêu có chút phát s ầ u phương này bảo thổ tinh khí gào thét nhưng không thấy bóng cây xanh d â mát m như bắt ngát hoa nguyên n g l á o tiền bối ngươi lại chống đỡ chống đỡ lâm tiêu rơi xuống đem chỉ vu đưa đến một bên chính mình thì là sòng quyền nhấc lên hướng phía đại địa đập mạnh c h ỉ vu gian nan ngẩng đầu trông lại hoàn toàn không còn gì để nói thiên tiêu này đến tột cùng muốn làm gì a vẫn còn đang đánh động bất quá mấy chục giây công phu một cái dưới đất hang động đã thành hình lâm tiêu còn chuyển đến rất nhiều đá vụn chuẩn bị che giấu cửa hang đến trình độ này lâm tiêu vẫn như cũ không hài lòng hạn tế ra mười tòa cỡ nhỏ t r ậ đài Hôn hợp ở tư r trung o n bùng đất, quanh hang động g đất, quay d ớ i mặt đất bố trí bố ố x u ngoại lập tức trận văn xe lỡn, trận nhập tức thành Từ bạch cách ra. văn quang dung nhập hư không, đem nơi đây ngăn n xe đem hóa hư g đây đi mở giới nhìn lại không nhìn thấy chút nào dị dạng đây là tuyệt hơi thở đại trận c h í v u ánh mắt có chút đ ă m đ ă m tuyệt hơi thở đại trận tại sáu châu rất có nổi danh có thể ngăn cách trong trận pháp tu sĩ khí t ứ c lựa gạt đối thủ bình thường sẽ bị một chút đạo thống cường đại lấy ra ra cố sân môn lâm tiêu năng lấy mười tòa cỡ nhỏ trận đài bố trí ra tuyệt hơi thở đại trận có thể thấy được cái t i ê mười tòa trận đài đều là hiếm thấy bảo vật dù một tòa thiếu một tòa cần thiết hay không Tại thổ, dết Ngươi phương chỉ chóc. này bảo thổ, cấm đây ể cho ta tụng một đoạn kinh văn, cần cảnh nghiệm kinh đoạn loại ta tụng một dắt tình văn, đến trạng này. đ là ta tại cuối cùng châu tiêu tử tranh bá bên trong cầm bác minh thư viện thần trùng chỗ đổi lấy tiền c h u ộ t một trong bận rộn xong lâm tiêu giải thích mang theo c h ỉ vu liền vọt vào trong trận pháp hang động dưới mặt đất bên trong tốt bắt đầu đi lao phu cũng có chút không thể chờ đợi c h ỉ vu lần nữa thúc giục c h i t để bị lâm tiêu một loạt thao tác sâu đủ khẩu vị lao tiền bối ngại nhưng còn có chưa hết sự tình lâm tiêu hỏi bởi vì kiếp này bại đại năng có lẽ tại tái giá thành công lúc liền sẽ mất đi chưa hết sự tình chính là không thể trở thành tạo hóa cự đầu lãnh hội cấp bậc kia huyền bí thưởng thụ cấp bậc kia vinh quang bất quá ngươi cũng đã nói ngươi sẽ dơ cao ý chí của ta một đường đi tới máu me khắp người t r ì vũ cười cảm giác tiểu t ử này thật là một cái diệu nhân hắn muốn làm sạch sẽ chỉ toàn đến sạch sẽ đi không muốn thiếu người ân tình lâm tiêu tự hồ cũng muốn tiếp nhận hắn thiên đại ân tình bình thường tốt nếu là thành công đợi đến ta tương lai thế thành ta sẽ còn thay ngươi t r o n g nom vu châu tiêu tan dạy lâm tiêu làm ra hứa hẹn bắt đầu dẫn đạo chì vu t ụ n i ệ m kinh văn ta chì vu nguyễn tuân luân hồi chì vu thấp giọng mở miệng để lâm tiêu đi hơi chậm đợi luân hồi thiên thư phản ứng lâm tiêu đưa ấm áp không ít lần có thể một lần thành công có thể đến được trên đầu ngón tay phần lớn là mấy lần nếm thử thậm chí cuối cùng đều là thất bại mà lần này theo chỉ vu lời nói rơi xuống trong đầu hắn luân hồi thiên thư đã là có chút rung động lại nhìn chỉ vu còn xuống thân thể lắc lư hắn giống như là hiểu được cái gì trên mặt có kinh ngạc có ngốc trệ có không thể tin còn có một vòng trờ mong tại khô t ỏ a mất đi thành công lâm tiêu có chưa từng có khẩn trương cảm giác bởi vì lần này tái giá khoảng cách quá lớn hắng ra một nguồn lực lượng đem chỉ vu thi thể đưa đến nơi xa chỉ vu thái hư chín tầng cảnh đ ỉ n h phong hiện tu vi rơi xuống thái hư chín tầng cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ đại điệu ý cảnh đệ thập trọng lĩnh ngộ lưu quan kiếm ý đệ thập trọng lĩnh ngộ bá đao ý cảnh đệ thập trọng lĩnh ngộ xuân lâm ý cảnh đệ thập trọng lĩnh ngộ giữa mùa hạ ý cảnh đệ thập trọng lĩnh ngộ tàn thu ý cảnh đệ thập trọng lĩnh ngộ ngày đông giá rét ý cảnh đệ thập trọng bốn d â y đặc văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu gầm nhẹ một tiếng tài giá bắt đầu chi vu tại tạo hóa trong thiên kiếp hàm đạo tu vi có hại vẫn như trước cường han vô biên lấy lâm tiêu trước mắt cảnh giới cũng là cảm giác toàn thân đều đang r u n sợ bởi vì còn có bảy viên thái hư đan cùng nhau xuất hiện ở trong cơ thể hắn q u a n quần đại điệu ý cảnh lưu quang kiếm ý thái hư đan tại cùng hắn hai viên thái hư đan d u n g hợp tiến hành lớn mạnh mà ặ khác năm viên thì là muốn lấy hắn thân thể là đất màu mỡ tiến hành gánh chịu cái này so tái giá từ khuynh t u gắn liền với thời gian muốn hung hiểm quá nhiều giống như trong nháy mắt tại nịch tiên đi ra mấy bước tạo nên không có khả năng trở thành một đời truyền kỳ một đời thần thoại cương đại sẽ rất lực để lâm tiêu toàn thân đã nổi lên huyết quang cảm giác toàn thân đều muốn bị đập bể lâm tiêu công pháp vận chuyển tại tái tạo căn cơ. vô tướng c h i thân như một cái bành trướng khí cầu dẫn tới dâng lên mịt mở chi quang đều đang vặn vẹo cùng biến hình loại kia manh liệt đau đớn kém chút để lâm tiêu ngất đi luân hồi thiên t ư trước mặt những chủ nhân kia không phải là như thế đem chính mình rết c h ế t à. lâm tiêu răng run lên bắt đầu phục d ụ n g thanh xương hộ thể đan lúc trước thành cựu siêu phẩm căn cơ lúc lâm tiêu lấy bảy viên thanh xương hộ thể đan ngăn chặn bạo thể khó khăn lần này hắn hết thể chuẩn bị chín mươi mai cho đến liên tiếp nuốt vào hai mươi mai toàn thân bao trùm thật dày bằng xương lúc này mới tạo thành một cái t ầ n bảo hộ để lâm tiêu thân thể bành trướng dừng lại có thể cái này t ầ n bảo hộ c ũ như g tại nón g l kẻn dương tại lâm tiêu thể nội tan ra hình thành một cố cường đại dòng lũ quét sạch toàn thân lúc này mới tạm thời đệ lại bạo thể may mắn lần này chuẩn bị đầy đủ hành hạ như thế một phen lâm tiêu đã là tinh b ì lợi tẫn phục d ụ n g đan dược dược lực cũng đang nhanh chóng bốc hơi hắn phát c u ầ n vận chuyển vô tướng của công tại chuyển hóa chỉ vu tu vi những đan dược này nhất định t r e o c h ố n g không được quá lâu trị ngọn không trị gốc muốn tái giá thành công còn cần hắn tự thân lấy tu vi đến khống chế ở căn cơ tái tạo nếu không một khi thất bại hắn cũng không thể toàn thân trở ra sẽ t h ụ phản vệ chương 299, lại tố các cơ long mạch dị động chương 299, lại tố các cơ long mạch dị động lâm tiêu khí tức như đập lớn vỡ đê không ngừng khuấy động thái hư sáu tầng cảnh hậu kỳ thái hư sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong bốn đôi này lâm tiêu mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều giống như d à y vò cho dù linh hồn hắn khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng cũng là trước mắt nhanh kịt dần dần chỉ có thể chết lạng vận chuyển công pháp một khi thể nội lan tràn d ự lực đến dây cảnh giới hắn liền sẽ lần nữa phục d ụ n g hang động dưới mặt đất run dày không chỉ đ á rơi quần quận từng cái từng cái giống như mạng nhện vết nước dọc theo vách động không ngừng lan tràn càng có khí tức đụng vào tuyệt hơi thở trên đại trận để mười tòa cỡ nhỏ trận đài lắc lư không chỉ đây là lâm tiêu tại khắc chế nếu không trận này tuyệt đối sẽ xuất hiện vết rách mà so với lâm tiêu khí tức bi Càng kinh ngợi, lâm à hắn căn cơ một lần nữa tạo nên đợi đến cơ một tạo l đợi tiêu tu vi, vào bước không á i hư t có ả n viên hoàn toàn đàn, h thái hư sơ kỷ. mới đã c mừng ộ t v i rỡ không có kích động lại lần nữa trở nên khẩn trương lên bởi vì ở trong quá trình này trên người hắn thanh xương hộ thể đan thất phẩm trấn ách đan đã là hao hết cần lấy tự thân tu vi đến khống chế đây hết thảy đến trình độ này ta không thể thua lâm tiêu gầm nhẹ toàn bộ mái tóc t ả n ra khí thế ngập trời t à i gia còn không có kết thúc hắn cách phong đường t u y ệ t phẩm cũng còn có một khoảng cách lớn có thể tăng vọt thực lực tại thái hư cảnh có cái thế chi vi năm hông c h â n trượng một chỗ bị xương mỏng bao phủ chi địa chấm t h ấ p tiếng long â m trật trận nơi này có một đầu kinh tiên long mạch tinh khí hóa linh long mạch v ố n l ư ợ n g trăm l dặm liệt vào cao đẳng như một phương vô thượng bảo tàng đưa tới các phương bồi dưỡng người trong đó còn có lời trước tu vi chưa từng đạt tới thái hư đỉnh cao nhất bồi dưỡng người quay chung q u n h long mạch này chi tranh tiến hành hơn tháng mới vừa vặn kết thúc như quảng hàn giống như tiên tử trang sáng thần nữ ngồi ngay ngắn đầu rồng luyện hóa long mạch này tinh hoa dẫn tới từng đạo ánh mắt hoảng sợ vị này thần nữ và hồng trần trượng chưa từng xuất thủ qua một bộ phận người chỉ biết đối phương đến từ thủy châu hàn n g u y ệ t cổ tông là thế hệ này bồi dưỡng người bên trong ba vị siêu phẩm căn cơ thái hư một trong mỗi lần xuất thủ trang sáng thần nữ cùng âu giả thương cùng thế hệ một trận chiến lại vượt trên đối phương về phần mặt khác cùng thế hệ bồi dưỡng người càng là không kịp trang sáng thần nữ lại thêm hồng trần trượng trong đất cũng có hàn nguyện cổ tông đời chức bồi dưỡng người là lấy trang sáng thần nữ không chút luyện nhiệm chứ cứ đầu dòng âu g i ã thương đều bị chen đến bụng rồng vị trí về phần mặt khác bồi dưỡng người nếu có bản sự có thể tranh đua rồng có thể trang sáng thần nữ đã mở ra luyện hóa lại có ai sẽ đem thời gian lãng phí ở tiếp tục trong tranh đấu cho nên tất cả mọi người đã đạt thành ăn ý tại đều bằng bản sự đang tiến hành luyện hóa tới chỗ này tu sĩ đã đạt tới hơn bốn mươi vị nghe đồn quả nhiên không giả nương môn này thật ký kết ra m ộ ư ơ i bảy khỏa thái hư đan âu dã thương ngồi ngay ngắn bụng rồng nhìn qua trang sáng thần nữ ánh mắt bên trong viết đầy không tâm lòng hắn tại hồng trần trượng không ngừ mà m lần này h cao h i ế đẳng long mạch chi tranh trang sáng thần nữ cho thấy phong thái cũng là để hắn rất là rung động âu gia huynh nhân sinh dài dằng dặc nhất thời chi kém không có nghĩa là vĩnh viễn tối thiểu nhất thế hệ này bồi dưỡng người bên trong tam đại siêu phẩm căn cơ thiên tiêu còn có một cái lâm tiêu hạt chót một vị cùng âu g i ã thương quen biết thái hư mở miệng nói hạt chót âu g i ã thương ánh mắt lưu chuyển hắn tại luyện hóa cao đẳng long mạch tu vi có thể cấp tốc tinh tiến chỉ cần lâm tiêu không tranh hắn hoàn toàn có thể hất ra đối phương một m ả n g lớn người tranh bá nhập hồng trần trượng bồi dưỡng ngắn thì hơn m ộ ư ơ i năm lâu là trăm năm đợi ta đột phá đến thái hư tầng b ả y cảnh ta tự sẽ đối với hắn tiếp tục hạ chiến thư âu g i ã thương không cần phải nhiều lời nữa đám chìm tại luyện hóa bên trong lâm tiêu cái tên này vừa ra dẫn tới ở đây bồi dưỡng người nghị luận lâm tiêu vịn cái kia sắp chết chỉ vô đại năm rời đi nhìn muốn cứu chữa đối phương. Thật sự lần à b u cười, h này không thật coi l có t cao u từng đến, chiếm được đến, sau đó dựa à đẳng, đẳng, đẳng long mạch chi tranh quá quá mạch liệt tiêu đạo nhất há có thể không biết tất nhiên khóa chặt nơi đây lâm tiêu thật muốn đến tranh tiêu đạo nhất chắc chắn sẽ không đối với long mạch ra tay bởi vì cao đẳng long mạch quá hiếm thấy nhiều như vậy đạo thống bồi dưỡng người tại luyện hóa tiêu đạo nhất đương nhiên sẽ không gây thù hẳn sẽ chỉ chặn đường lâm tiêu vũ không các loại trung châu thế hệ này bồi dưỡng người đều không có tới nói không chừng chính là nhận l â m tiêu liên lụy bị tiêu đạo nhất cách không ngăn cản không có cách nào ai bảo lâm tiêu bọn người tại hồng trần trượng bên trong không có đời t r ư ớ c cường đại bồi dưỡng người che trở vị kia lâm thiên tiêu hay là không có tới sao đầu dòng vị trí trăng sáng thần nữ nghe người khác nghị luận cảm thấy thất vọng tu sĩ chi lộ trải rộng bụi gai phải có một viên dám tranh tâm tranh cơ duyên tranh kình ộ nếu không làm sao có thể vượt qua trở ngại đang lâm tuyệt đỉnh bị tiêu đạo nhất để mắt tới thì như thế nào nơi này là hồng trần trượng bản thân liền không có lo lắng tính mạng đột nhiên khổng lồ cao đẳng long mạch run nhẹ nhẹ tiếng long ngâm khuấy động đánh thức ở đây bồi dưỡng người chẳng lẽ lại có bồi dưỡng người tìm tới không đối phụ cận không người chẳng lẽ là có người muốn âm thầm làm phá hư bốn hơn bốn mươi vị bồi dưỡng người tuần sát người bên cạnh mình ánh mắt như điện ngậm lấy sát ý cao đẳng long mạch sao mà hiếm thấy mỗi năm mươi năm có thể phát hiện ba bốn đầu liền xem như không tệ ai dám âm thầm phá hư như vậy lặp đi lặp lại tạo thành một loại tiến dần lên quy luật vội vàng hơn tháng đi qua long mạch này run dày biên độ càng lúc càng lớn thời gian kéo dài càng ngày càng dài để cái này hơn bốn mươi vị bồi dưỡng người có loại kích động đến mức phát điên đứng ở chỗ này bồi dưỡng người không phải thần t h ủ n g chính là công tham tạo hóa hạng người đối với long mạch tiến hành cường lực giam khẩm hết lần này tới lần khác cao đẳng long mạch d ị động giống như là không có lý do cái này tại bồi dưỡng trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua đã nghiêm trọng bấy nhiêu được bọn hắn luyện hóa tiến trình chương ba trăm linh o o n cùng văng lên, thần g mạch ạ h t s i ra. Trưng ba trăm, long mạch cùng v ă n g lên thần thoại sinh ra âu dạ thương cùng cao ở đầu rồng trăng sáng thần nữ ánh mắt đối mặt bọn hắn đều là thần t r ủ n g lại thân có cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm tăng cơ tại trong cõi u minh lại có một loại cảm giác ngột ngạt có chút bất an anh, cao đẳng long mạch lần nữa run rẩy so trước đây càng mãnh liệt hơn b ộ c phát ra tiếng long ngâm niết thai pháp hội như muốn hóa rồng múc trời lại bị đám người một mực giam cầm mau nhìn một vị bồi dưỡng người kinh hô dẫn tới đám người trợn mắt hốc mồm cái này bảo thổ bên trong thiên điệu tinh khí giống bị bàn tay vô hình điều khiển như thủy triều đang còn u trào trời quang mây tạnh đáng sợ nhất là thâm tàng khắp các nơi còn không có bị bồi dưỡng người phát hiện ẩn núp long mạch ngay tại như lửa núi dâng lên xuyên thủng tương cung phóng nhãn nhìn lại như từng con rồng lớn bay lượn giữa trời quán xuyên trên trời dưới đất sán lạn không gì sánh được quang diệu cả tòa hồng trần trượng long mạch cùng vang lên đây là một bức chân thế trắng cảnh bồi dưỡng người tìm kiếm cơ duyên chủ động nổi lên m nhưng tất cả bồi dưỡng người đều như hóa đá bình thường mặt lộ vẻ không thể tin long mạch là tinh k u ý hóa linh bản thân liền có linh tính giờ phút này hồng chân trượng tất cả to to nhỏ nhỏ long mạch toàn bộ đã bị kinh động đây là trái ngược lẽ thường sự tình đại biểu có đại sự đang phát sinh đây là thiên địa kỳ cảnh có thể vào nơi đây chỉ có thái hư trong khoảng thời gian này cũng không có tạo hóa thiên kế i p đến chẳng lẽ là có người tại thành tiệu siêu phẩm căn cơ âu gia thương to mày làm ra phỏng đoàn âu gia thương ngươi là kẻ ngu sao năm đó ngươi thành tiệu siêu phẩm căn cơ lúc đưa tới thiên địa kỳ cảnh có như vậy b ằ n bạc liền xem như cái k i a trễ v u đại năng dẫn tới tạo hóa t h i ê n k i ế p cũng vô pháp ảnh hưởng đến cả tòa hồng trần trượng t r ă n g sáng thần nữ bộ ngực kịch liệt chập trùng cảm xúc khó tự kiểm chế không phải siêu phẩm căn cơ chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta biết có tuyệt phẩm phong đường đang sinh ra toàn bộ thương mang đại lục có thể tuyệt phẩm phong đường người có thể chỉ có năm vị chúng ta là đạp vận khí cất chó mới có thể đụng phải thần thoại giáng lâm sao âu g i ã thương gầm thép đáp lại lời nói mới hơn phân nửa cả người đã ngốc trệ bình một tiếng tiếng vang không biết đến từ nơi nào quanh quẩn tại hoàn vũ ở giữa chỉ một thoáng tất cả long mạch đều là tại một phương túi đầu đều là tại thần p ụ như thần tích sinh ra lại nhìn nào đó phương có một chùm sáng vọt lên tận trời chiếu dọi hướng thiên vũ chỉ một thoáng thụy quan mừng mừng như đại đạo chi môn tại mở rộng trong đó óng ánh khắp nơi trói mắt để đám người hai mắt nói h nói h sau khi nhìn thấy hai mươi khỏa thái dương tại tranh nhau phát sáng uy chấn vô tận cả k côn nhìn xuống mặt đất bao la kéo dài không tiêu tan cái này nhìn liếc qua một chút như p h à m nhân gặp thần như thần thoại giáng lâm trần thế đâm thật sâu vào trái tim tất cả mọi người biển để tất cả bồi dưỡng người thân thể co rút tâm thần đều kém chút đã nứt ra lại cao hơn nào giả đều là kìm lòng không được cúi đầu đã mất đi tất cả thanh âm đ à g thoại chúc mừng h i ề n tộc đản sinh ra một vị t u y ệ t phẩm phong đường ngay tại hồng trần trượng địa chi đi chắc chắn bị viết nhập lịch sử bị thế nhân truyền tụ hồng trần trượng trong đất một vị nam tử hóa thành quang mang thoát ra đây là một vị nam tử dáng người như ngọc thạch khắc thành phong thái nặng thế là tiêu tộc thần trùng tiêu đạo nhất từ nay đầu cao đẳng long mạch xuất thế sau hắn hiện ra ngự k h í thuật hóa thành khí tức chiếu ảnh tuần sát hiện tại chân thân kết thúc minh ngộ như vậy đi ra thanh âm to rõ tại đối với kỳ cảnh chỗ đầu nguồn không người thi lễ giao hảo định bợ ý vị không gì sánh được rõ ràng chúc mừng hiến tộc t i ê n lặng một cái trước mắt hồng trần trượng trong đất lại có mười đạo thân ảnh tranh nhau đi ra đó là còn có thể lưu tại hồng trần trượng đời t r ư ớ c bồi dưỡng người tu vi không thể coi thường đều là đỉnh cao nhất đại năng bọn hắn chân quý bồi dưỡng thời gian thâm tàng tại hồng trần trượng trong đất bây giờ tại bắt t r ư ớ c tiêu đạo nhất vẻ mặt tươi cười thi lễ chúc mừng hiền tộc chúc mừng hiền tộc chúc mừng hiền tộc bốn mặt khác bồi dưỡng người kịp phản ứng thở mạnh cũng không dám đem kỳ cảnh chỗ đầu nguồn coi như thần minh tri địa không dám vượt qua thái hư căn cơ đánh vỡ siêu phẩm đứng hàng tuyệt phẩm hàng ngũ đại năng có thể sáng tạo ra th loại này thái hư như là đế vương cùng thiên cổ đại tộc tương đương thế lực nâng toàn bộ tài nguyên đều không thể bồi dưỡng được đến như vô thượng hạ tộc cùng vô thượng thủ tộc tại đương đại đều vẹn vẹn chỉ có một vị có thể thấy được khan hiếm tính hiện tại đ ạ n sinh không thể nghi ngờ là loại này có thể phóng nhãn toàn bộ đại lục khủng bố thế lực như thế thế lực nói đúng không cần đến hồng trần trượng cũng không bị võ thần điện cho phép nhưng người ta nhất định phải t i ế n đến võ thần điện khó mà nói hay là sẽ phá lệ thứ yếu ngay tại tạo nên như vậy căn cơ người chưa bao giờ hiện thân qua c ũ hiện hiện. nàng g k h có n ờ ký kết hiện, nói ra một định đoạn dùng là thủ thù đặc che mươi bảy khỏa thái hư đan là bởi vì tự có cơ duyên lại thêm hàn nguyện cổ tông bồi dưỡng nàng biết rõ đây là tự thân cực hạn tuyệt đối không thể lại để thăng mảy may siêu phẩm căn cơ thái hư chỉ cần không vất lạc trong tương lai cơ hồ đều có thể đạt tới quân lâm thiên hạ cấp độ cái kia có một cái điều kiện trước tiên không bị tuyệt phẩm chỗ cản tuyệt phẩm có thể phong đường tất cả cùng d a i xưng ơ tôn t r ỉ bối tại tuyệt phẩm trước mặt vậy cũng là một chuyện cười cấp độ thần thoại thiên tiêu xuất thế cái kia ảnh hưởng quá lớn rất có thể dẫn phát đại tẩy bài đối mặt đám người thi lễ kỳ cảnh buộc phát phương hướng đều là không có chút nào đáp lại để đám người càng phát ra khẩn trương loại này đại bối cảnh nhân vật đạt tới cấp độ thần thoại hàng ngũ hoàn toàn là có tư cách không nhìn bọn hắn đã có người tại tế gia hồng trần ngọc phủ kêu gọi võ thần điện cường giả đem ngoan nhân này xin mời ra ngoài nếu không thật đánh nhau lại không luận ngoan nhân này tự thân có thể mạnh đến mức nào liên hỏi bọn hắn dám hoàn t h ủ sao chúng ta võ thần điện cũng không để vượt qua hạn mức cao nhất đạo thống t i ế n đến bọn họ đích sắc không cần một đạo lấy bí thuật biến thành hư ảnh hiện hiện đây là một vị cực kỳ cường đại tu sĩ ngày thường căn bản sẽ không hiện hiện cũng không có để ý tới qua hồng trần trượng địa chi tranh hồng trần trượng bồi dưỡng nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua luật gì ai không có việc gì tọa trấn ở chỗ này lãng phí thời gian giờ phút này lời của hắn cũng là gấp rút thư ảnh tại truyền thành rõ ràng đó là chân thân đang theo lấy hồng trần trượng buôn tập không có những người khác vị này thần thoại là thông qua tranh ba tiến đến tu sĩ lời vừa nói ra để buồn g tim mọi người dương lên thảo thiên ba lan mấy năm này một đời mới bồi dưỡng người đối với hồng trần trượng trong đất tu sĩ không phải sờ qua đ ấ y chính là trao đổi tình báo ai có thể thành tựu tuyệt phẩm phong đường cho dù là căn cơ mạnh nhất trang sáng thần nữ đều kém một mạng lớn a tham gia tranh ba thế lực ai có thể bồi dưỡng được thần thoại a người có thể bồi dưỡng được chạy vào hồng trần trượng làm hàng duy đạt c c h sao chẳng lâm ẽ tiêu cái tiêu tuổi nhỏ thái hư có thể thành thực phẩm người nói đùa cái gì nhưng mà tiêu đạo nhất biểu lộ lại là dần dần thay đổi kỳ cảnh bộc phát tất cả bồi dưỡng người đều là r a mặt tụ tập hướng kỳ cảnh phương hướng hắn liếc nhìn lại cũng không có nhìn thấy lâm tiêu thân ảnh một loại dự cảm bất tưởng để tiêu đạo nhất dáng người lung lay lại có một loại khủng hoảng cảm giác hắn nhiều lần tiện tay ngăn chặn lâm tiêu tương đương với đem tự thân thái độ bay ở ngoài sáng lúc này mới ba năm lâm tiêu xoay đầu lại có thể thành tựu thần thoại không có khả năng hắn trước đây xuất thủ qua tuyệt đối không phải hắn nhất định là có chúng ta chỗ không biết nhân vật tiêu đạo nhất cưỡng ép tỉnh táo lại hung hăng cắn ra một cái hướng phía kỳ cảnh chỗ bước đi chương ba trăm linh một vị thứ sáu phá đất mà lên chương ba trăm linh một vị thứ sáu phá đất mà lên siêu phẩm căn cơ xuất thế dù phát k ỳ cảnh phóng nhãn mấy trăm dặm có thể thấy được chỉ có thể di lưu một lát mà tuyệt phẩm phong đường sinh ra ngoại trừ long mạch c ộ n m ì n h túi l ầ u bên ngoài h ồ n g c h â n trượng hư không đều thụ t h ụ y quang một dần cũng như liễm diễm mặt hồ vẫn như c ũ không tản đi hết lâm tiêu cũng không lộ diện thật là hắn sao không thể nào là hắn tiểu nguyện thần nữ âu gia thương thậm chí mặt khác bồi dưỡng người cùng tiêu đạo nhất một dạng nơi nào còn có tâm tư tinh tu đang hướng về kỷ cảnh chỗ phóng đi Kỳ cùng lúc đó kỳ cảnh cuối cùng là tiêu tán tất cả khí cơ đều là thu lại như mưa hôm khắc tinh nhưng cái này cũng cho thấy tuyệt phẩm phong đường đã công thành cái này khiến tâm tình của tất cả mọi người đều dị thường kiềm chế giống như bước vào một vùng cấm địa t từng từng mạnh như âu y ệ thương p đều là trong lòng rung động hắn là thân chủng rõ ràng tiếp cận vị kia tuyệt phẩm phong đường hắn càng không có cách nào phán đoán đối phương xác thực chỗ ta chính là trung châu tiêu tộc tiêu đạo nhất đến đây chúc mừng một đời mới cấp độ thần thoại thiên kiêu sinh ra ngại như để ý ta thiên cổ tiêu tộc tộc ta nguyện thành ngài có thể dựa nhất minh hữu tiêu đạo nhất ngắm nhìn bốn phía mở miệng vì mình mạo phạm tiến hành tiến hành giải thích thanh em truyền đi rất xa nhưng mà tiêu đạo nhất sao có thể đổi lấy nửa phần đáp lại ngài là tự thân trạng thái không tốt sao thân ta trên có linh l ư ợ n g như ngài cần chỉ cần một câu ta có thể đem tặng tiêu đạo nhất lần nữa thăm dò hỏi t h ă m vẫn không có đáp lại ông tiêu đạo nhất thân thể phát sáng theo hắn hiện ra ngự khí thuật lập tức thiên linh bên trong sông ra ba cỗ khí tức dung nhập thiên địa tinh khí bên trong lập tức ba đạo khí tức chiếu ảnh hiện hiện hướng phía ba cái phương vị buôn tập mà đi dẫn tới mặt khác đ ổ i giữa người kinh hô đây là tiêu tộc việt học ngự khí thuật lấy tiêu đạo nhất bây giờ tri năng có thể đồng thời hiện hiện ba đạo khí tức chiếu ảnh chỉ là người này điên rồi sao vị tiêu tuyệt phẩm phong đường chưa từng đáp lại đối phương lại tại n g ẫ nghịch đối phương ý chí hắn luôn cuống cho dù biết được vị này thành tựu thần thoại thiên tiêu không thể nào là lâm tiêu cũng muốn xác định sau mới bằng lòng yên tâm chú ý tộc đời trước bồi dưỡng người cố huyện cũng là tâm tình khẩn trương nàng ở chỗ này bồi dưỡng hơn năm mươi năm chỉ là nghe nói lâm tiêu tại trung châu tiêu tử tranh bá bên trong ngăn trở tam đại nhất lưu thế lực người tranh bá lại không biết đến tột cùng nhau đến cái tình trạng gì như vị này tuyệt phẩm phong đường thật là lâm tiêu nào sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả bang một tiếng kiế minh Vang vọng vũ. hoàn tiêu đạo nhất một đạo khí tức chiếu ảnh phi nhanh đến phương tây thời khắc một vị tuyết trắng nho s à m n à m tử xuất hiện trong tay hắn nằm n g u y ê n kiếm tiếng r u n g ngăn trở đạo chiếu ảnh này đem nó đánh tan đó là vũ không nhìn h ầ m h ầ m tiêu đạo nhất hắn biết do người đệ tử kia quá yếu dị dẫn đầu suy đoán đó là lâm tiêu nếu thật là lâm tiêu từ siêu phẩm đến t u y ệ t phẩm khoảng cách quá lớn dẫn phát vô tướng c h i thân tái tạo thế tất cũng là tao ngộ đại hữu hiểm hắn có thể nào do tiêu đạo nhất quấy dày tiêu đạo nhất ngươi đủ một vị dâu tóc đều dựng như là hùng sư lão nhân cường thế xuất thủ chặt đứng một đạo khắc khí tức chiếu ảnh đó là l ba năm này hắn nhiều lần muốn đi vào hồng trần trượng trong đất lại bởi vì cùng lầm tiêu đồng hành bị tiêu đạo nhất chỗ cản trừ hắn ra trung châu thế hệ này bảy vị bồi dưỡng người cũng là đánh tan đạo thứ ba khí tức chiếu ảnh nhìn h ầ m h ầ m tiêu đạo nhất bọn hắn đồng dạng nhận lâm tiêu liên lụy cũng không oán qua lâm tiêu bởi vì không có vị thiên tiêu này bọn hắn ngay cả bước vào hồng trần trượng cơ hội đều không có trung châu thế hệ này chín vị bồi dưỡng người đều xuất hiện mặt chỉ là vì vũ không câu kia vị này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu có thể là lâm tiêu tiêu đạo nhất không có phẫn nộ lực chú ý đều không tại trên thân những người này ánh mắt nhìn về phía phương nam hắn lấy ngự khí thuật tuần sát nơi đây đã là có chỗ phát hiện ở nơi đó sao đám người cùng nhau mà đi rốt cục phát hiện một góc tàn trận ngài có thể cần linh dược tiêu đạo nhất cất bước hướng về phía trước tư thái thả rất thấp hắn mới đi ra khỏi mấy bước chính là thân hình trì trệ cái kêu một góc tàn trận bên dưới phủ lên đá vụn tàn tiết có một đôi nhuộm đầy máu tươi bàn tay nó ra làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc ngờ cái này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu lại đưa thân vào dưới mặt đất tiếp theo đại địa rung động thổ nhuộm bung lỏng một bóng người bỏ lên đi ra chật vật như thế bộ dáng cùng t u y ệ t phẩm phong đường sắc thái thần thoại hình thành cường đại tương phản thật có thể làm cho người ta bật cười nhưng không người có thể cười không người dám cười thời không giống như ngưng kết tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia muốn dòm nó thân p h ậ n chỉ là nhìn không ra bởi vì đạo thân ảnh này áo bào bị máu tươi thẩm thấu lại nhiễm lên bùn đất tóc thai bù sủ nhìn không ra nguyên bản hình dạng kém chút liền chết lâm tiêu đứng thẳng người phun ra miệng đầy bùn đất lần này đưa ấm áp lại đến tái g i thành công trọn vẹn hao tốn hơn hai tháng thời gian trong lúc đó hung hiểm khó mà nói nên lời thời khác sống còn động tĩnh quá lớn cho dù hắn sớm b ả y ra tuyệt hơi thở đại trận đều không được khi tức bạo động chấn nát trận đài khiến dưới đất hang động đều sụp đổ đem hắn đều trôn xuống lâm tiêu như thế mới mở miệng cái k i a quen thuộc tiếng nói rơi vào vũ không trầm hai như vạn trượng lôi đ ỉ n h đánh xuống để hắn thân thể hung hăng run lên tiêu nhi thật là ngươi trước đây kỳ cảnh thật là ngươi đưa tới vùng thiên địa này trở nên yên t ĩ n h y mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng nhảy lên cái này tóc hai bù sủ từ lòng đất leo ra người thật là lâm tiêu sư phụ nếu như kể bên này không có người khác bế quan đó phải là ta lâm tiêu cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng không muốn ở chỗ này đập phá kinh động những này bồi dưỡng người a đáng tiết trễ v u đại n ă n g không chịu nổi vừa đi vừa về dày vỏ hắn một câu nói kia như tạc đạn nặng ký để ở đây người thân thể đều đứng không yên một chút tuổi trẻ thái hư càng là hai cố lắc lắc thương mang đại lục vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu là lâm tiêu tại hồng trần trượng thành tựu tuyệt phẩm phong đường là lâm tiêu làm sao làm được như vậy khoảng cách nghe giống như thiên phương dạ đàm điều đó không có khả năng khẳng định còn có người khác tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này cùng ta kéo đại kỳ tiêu đạo nhất khuôn mặt đều bấm méo muốn tìm kiếm người khác ngay tại này giây lát lâm tiêu trên thân búc lên mịt mờ chi quang giống như là từ xa xôi thời đại mà đến để ở đây người công pháp hơi có vẻ hỗn loạn giống như quân gặp vương để tiêu đạo nhất thân hình cứng đờ giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được căn cơ bên trên áp chế trên công pháp áp chế tuy là kiểu n g u y ệ t thần nữ cùng âu g i a thương đều khó có khả năng mang cho hắn loại này cảm xúc trong thoáng chốc giống như gặp không thể vượt qua cao phòng đứng vững ở trước mắt chứng ba trăm linh hai chó cùng rất dậu dị tượng giao hỏa chứng ba trăm linh hai chó cùng rất dậu dị tượng giao hòa thật thật là tuyệt tuyệt phẩm căn cơ giữa sân sôi trào cá nhân phản ứng không giống nhau lâm lang đại năng như uống say bình thường sắc mặt bỏ lên cấp độ thần thoại thiên tiêu là thật có thể viết nhập xét xử đó là trong tuế nguyện trường hà thần thoại hắn lại cùng một vị cấp độ thần thoại thiên tiêu đồng hành qua đứng hàng tuyệt phẩm lâm tiêu vô tướng cổ công tiến giai đến kinh thế tình trạng sơ bộ hiện hiện vô địch phong mang lốp bốp rung động âm thanh cùng huyết dịch lao nhanh âm thanh quanh quẩn như thiên địa thanh âm lâm tiêu trên người vết máu nặn bùn đất toàn bộ bị gạt ra lộ ra như lốc sơ sinh giống như trẻ nít da thịt tái tạo căn cơ mang đến vết rách đều tại bây giờ vô tướng c h i thân chữa trị bên dưới khép lại cả người t à n mát ra sinh cơ cường đại đợi đến mịt mở chi quang biến mất lâm tiêu đã đổi lại một thân áo xanh hắn mềm mại sợi tóc dối tung thâm thúy hai con ngươi sáng tỏ cả người không thể nắm lấy bí thuật gì cùng thủ đoạn đều không thể thấy được sâu cạn của hắn tiêu đạo nhất tâm bên trong may mắn lập tức biến thành bọn nước cả người cứng tại nguyên địa vừa rồi ngươi nói mình trên người có linh dược còn muốn t ặ n g ta lâm tiêu nhìn phía tiêu đạo nhất giơ tay lên nói ta đích sắc cần ngươi lấy ra đi đây là ở trên cao nhìn xuống đòi lấy để lộ ra một cỗ không thể n g ẫ nghịch căn bản không cần đi giải thích cái gì lâm thiên tiêu ta chỗ này có linh dược đem tạo tiểu nguyện thần nữ lấy lại tinh thần đã là may mắn vị này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu cùng hàn nguyện cổ tông cũng không phải là quan hệ t h u địch lại là tiếp nối chính mình không thể mời thành công tiểu nguyện thần nữ thức tha bước liên tục hướng về phía trước lấy ra một phương bảo hạp sau khi còn hung hăng chừng hàn nguyện cổ tông một vị bồi dưỡng người một chút tại quá khứ ba năm nàng nhiều lần đi tìm lâm tiêu mượn vị thiên tiêu này gia nhập hàn nguyện cổ tông thái độ rõ ràng nhiều lần vấp phải chắc trở sau vị này bồi dưỡng người nói là kẻ này vô ý vậy liền coi như thôi thậm chí còn nói là lâm tiêu tại dưới điều kiện giống nhau tiến ra i tốc độ khả năng cũng liền cùng nàng tương đương kết quả đây người ta vô thanh vô thức đưa thân tuyệt phẩm phong đường hàng ngũ vị k i ê u bồi dưỡng người ngượng n g ủ n g không dám lên tiếng lâm thiên tiêu ngài đã là là cao quý một đời thần thoại cần gì nói một tiếng liền có thể đến từ u châu quân châu thủy châu mấy cái đạo thống bồi dưỡng người cũng là tranh nhau mở miệng đi qua ba năm bọn hắn cười qua thở lạnh nhạt qua lâm tiêu bị tiêu đạo nhất nhằm vào nhưng bây giờ nhìn thấy thương mang đại lục vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu liền tại bọn hắn trước mắt sinh ra ai dám ấ t kính ai dám không lấy lòng lâm tiêu tương lai không phải bọn hắn có thể ngóng nhìn ta chỉ cần hắn lâm tiêu lắc đầu nhìn chằm chằm tiêu đạo nhất tình thế như vậy còn có lâm tiêu thái độ như một thanh kiếm sắp đâm vào tiêu đạo nhất tâm trên phòng để hắn toàn thân phát run khủng hoảng cảm giác lần nữa lan tràn toàn thân đi qua ba năm hắn làm cái gì đắc tội lâm tiêu cái này đã là có thể sáng tạo ra thần thoại ghi chép nhân vật cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm đụ phải đều muốn bi kịch đây là cho hắn cho thiên cổ tiêu tộc cây một tôn như thế nào đại địch hoàng ư ơ i ở chỗ này bồi dưỡng quá lâu không biết ta đệ tử này yêu dị vũ không t h ă n nhẹ h ắ như n cùng lâm tiêu ở vào quan hệ thù địch hoặc là không xuất thủ muốn xuất thủ chính là tuyệt sát không có khả năng lưu lại nửa điểm thời gian có thể nào giống như tiêu đạo nhất như vậy lại không muốn rời đi hồng trần trượng lại đi t r e o chọc lâm tiêu thiên cổ tiêu tộc cũng là bởi vì điểm này đã ăn đủ đau khổ tiêu đạo nhất nhanh lên b ồ i tội việc này chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống tương lai của hắn quá kinh khủng chọc hắn ghi hận n g ư ờ i tiêu tộc hội trở thành phế tích cố huyền hảo tâm truyền âm bội tội việc đã đến nước này ngươi để cho ta đối với một thằng nhãi con bội tiêu đạo nhất phá lên cười như phát quồng da thú ánh mắt sắc bén như lao hắn thành tuyệt phẩm phong đường thì như thế nào đáng tiếc tu vi của hắn theo không kịp ta có thể đem hắn biến thành một bộ thi thể cắt đứt hắn thần thoại chi lộ để hắn trở thành trong lịch sử ngắn nhất thọ cấp độ thần thoại thiên tiêu ở đây bồi dưỡng người xôn xao mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc tiêu đạo nhất đây là chó cùng rất dâu muốn tại hồng trần trượng đánh giết lâm tiêu vê anh một cốt tuyệt cường khí tức phía trên mây xanh mang theo khỏa vô biên uy thế hóa thành phong bạo để lớn tuổi bồi dưỡng người thân thể phát chìm tuổi trẻ bồi dưỡng người bị dương phi tiêu đạo nhất ngươi dám vũ không cùng lâm lang đại năng cực tốc vào tới lâm tiêu thành tiểu tuyệt phẩm phong đường. là thật để cho người ta không thể tin nhưng mấy tháng trước xuất thủ chỉ ở sáu tầng cảnh trung kỳ mà tiêu đạo nhất lại là bồi dưỡng năm mươi năm thần trùng đạt tới thái hư cảnh b ì n h cảnh có tư cách t r ù n g kích tạo hóa cảnh lâm tiêu làm sao có thể gánh vác tiêu đạo nhất người ngay cả ta võ thần điện quy củ cũng dám khiêu chiến sao lấy bí bi thuật biến thành hư ảnh cũng đến giữa sân đó là võ thần điện một phương trông coi hồng trần trượng tu sĩ làm sao biến cố quá nhanh chân thân của hắn vẫn là không có g á n g lâm cùng lắm là bị trục xuất hồng trần trượng ta thiên cổ tiêu tộc bản thân liền có tạo hóa cự đầu toa trấn rời đi nơi đây ta cũng có thể chủng kích tạo hóa cảnh vị này g tiêu tộc thần trùng bản thân liền là thượng phẩm căng cơ sừng sức tại thái hư cảnh đỉnh cao nhất hoành thiên một kích như là vượt qua lại trời tại cùng tạo hóa cự đầu sách vai hiện hiện tạo hóa của mình hình thức ban đầu không có người hoài nghi thời khắc này tiêu đạo nhất chiến lược đẩy vào tạo hóa cảnh bậc cửa sinh tử như muốn phát sinh ở một cái trước mắt bị trục xuất hồng trần trượng nếu g ư i coi thật sự c chấm chấm、so、như, như, như nói h c tiêu đạo nhất là một thanh tạ phi nhanh thần minh như vậy tại màn đêm này bao phủ xuống hắn mỗi chiều trước đột nhập một đoạn đường trong màn đêm bốc hơi lên mông lung mưa bụi để cho người ta hãi nhiên tại màn đêm sao dày đặc chống ra lúc càn khôn mưa bụi cũng là diện hóa mà ra để vốn là bị hóa không phạt tiêu đạo nhất trực tiếp vừa hụt cái này rất không thể tưởng tượng nổi mông lung mưa bụi diện hóa độ khó cực lớn nghe đồn muốn đạt tới thái hư cảnh đình phong mới có thể thi triển có thể lâm tiêu lại làm cho hai đại dị tượng hoàn thành giao h ò a đồng thời phát huy ra đưa mắt nhìn lại màn đêm bao phủ bao xa mưa bụi liền bao trùm bao rộng tại hóa duy nhất tỉnh thổ từng vị bồi dưỡng người đều rơi vào đến màn đêm cùng trong mưa bụi tại bọn hắn bên người đứng thẳng lần lượt từng bóng người đều là lâm tiêu có thể là thần sắc lạnh lùng có thể là mặt không biểu tình toàn bộ cất b ư ớ c hướng phía cùng một cái phương hướng bước đi gặp thoáng qua lúc để từng vị bồi dưỡng người lương phát lạnh đều nói c à n khôn mưa bụi vừa hiển có thể dạy địch nhân tìm không được chân thân nhưng bọn hắn cảm giác cái kêu mỗi một đạo thân ảnh đều rất giống lâm tiêu chân thân giống như một lấy hóa phồn đó là cấp độ thần thoại thiên kiêu thủ đoạn để loại dị tượng này có thể thăng hoa không cách nào phán đoán những thân ảnh này cái nào có được cái thế chiến lược khi tráng sơn hà sóng âm nổ vang theo mưa bụi quay cuồng tất cả lâm tiêu đều tại công hướng cùng một chỗ thiên địa tứ cực đều là thương mang mưa bụi các loại hư ảnh quấn quanh tiêu đạo nhất phát ra gạo thét cường đại như hắn rơi vào hai đại trong dị tượng cũng như tại u nửa nửa cuối cùng châu tiêu tử tranh bá bên trong một vị tiêu tộc thần c h ù n g thi trải qua tại tiêu đạo nhất trong tay uy thế sao mà khoa trường xôi trào huyết hải gào thét thiết địa hóa tre trời màn máu như muốn vùng thiên địa này đảo ngược tiêu đạo nhất cạn kiệt thủ đoạn tiến hành phòng ngự có thể theo lâm tiêu hai đại dị tượng h u y ế t trương xôi trào huyết hải bất động phù đồ bạo tháp đều là tại lay động đều là tại rơi xuống ông quay cuồng mưa bụi quét sạch huyết hải đã bị trùng điệp thân ảnh xuyên qua trở nên thủng trăm n g à n lỗ vẹn vẹn mấy lần giao kích tiêu đạo nhất phòng ngự liền đứng trước sụp đổ trùng điệp thân ảnh hợp nhất hình thành lâm tiêu chân thân hán đạp trên huyết hải mà đi bàn tay nâng lên phong vân biến sắc trong hư không thiên địa tinh khí đều đang khô quắc đây là hái tay không hóa thành bốn bôi hàn mang cắm ngược ở trên đại địa run dậy không chỉ cùng lúc đó cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư đại thủ l ầ m vang đập đến đây là một bước tuyệt thế c h i cảnh lâm tiêu lực lượng tựa như không có cuối cùng mỗi một đạo hái tay không đều có thể bao trùm thiên địa gợn sóng năng lượng hợp thành một mảnh như lật tung cựu trọng thiên sóng lớn cao cao treo lên hướng phía tiêu đạo nhất tiến hành bao trùm vành vành vành tiêu đạo nhất thể nội thần t r ù n g tựa như đang tiêu đốt điên cùng chống lại lâm tiêu hái tay không không dám lười biếng chút nào bởi vì như thế tuyệt học muốn hái mệnh của hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ có lực lượng thương mang vào tới để tiêu đạo nhất bản chân dẫm nát hư không bị ép hướng về sau lui nhanh huyết dịch khắp người khuấy động vẹn vẹn mấy chục lần va chạm hắn khỏe miệng tràn ra trói mắt vết máu hoàn toàn rơi vào hạ phong hắn rất muốn lùi lại nhưng không được t r i ệ để bị lâm tiêu khóa chặt nối thành một mảnh hái tay không không ngừng trần đến hắn chỉ có thể bị ép nên chiến tất cả mọi người linh hồn rung động ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này đợi trước cuối cùng c h â u tiêu tử bản thứ nhất thân là thần chủng tại cảnh giới như thế phía dưới hay là không thể địch nổi lâm tiêu bị lâm tiêu lấy một thức tuyệt học một mực á p t r ê đây chẳng phải là nói lâm tiêu thực lực cũng đẩy vào tạo hóa cảnh ngưỡng cửa nghe đồn cấp độ thần thoại thiên tiêu đều có lập thái hư cảnh chém ngược đệ bát cảnh năng lực có thể lâm tiêu năm nay mới bao nhiêu lớn ba mươi b ố tuổi hán cảnh giới của hắn đạt tới thái hư tám t ầ n g cảnh sơ kỳ rốt cục một vị đỉnh cao nhất thái hư nhìn ra mánh khỏe t h a n h â m phát r u n làm cho tất cả mọi người đều n ộ vội vàng hai tháng lâm tiêu chẳng những trở thành tuyệt phẩm phong đường thương mang đại lục tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu ngay cả tu vi đều đại bạo phát cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói lâm tiêu trước đây một mực tại dấu d i ế m tự thân cảnh giới hay là nói hồng trần trượng đất có không bị người biết vô địch cơ duyên người trông coi tiền bối ta chủ động bước lên chém giết ngươi có thể đem ta trục xuất hồng trần trượng tiêu đạo nhất thanh âm đem mọi người tâm thần kéo về hiện thực vị này thần trùng đã bị ép tới lùi lại cách xa mấy trăm dặm hai tay đều bước lên hết u y vụ đã chống đỡ hết nổi lại đối với võ thần điện phát khởi xin giúp đỡ bởi vì hồng trần trượng xuất nhập do võ thần điện khống chế đưa ngươi trục xuất hồng trần trượng hữu dụng không ngươi chọc hắn hắn cũng có thể ra ngoài làm theo truy sát ngươi chẳng lẽ lại muốn để ta đem b ú c lên chém giết người hộ tống về tiêu tộc người cảm thấy khả năng sao ta võ thần điện không được không có ý nghĩa sự tình lấy bí thuật biến thành hư ảnh mở miệng ngưng thật rất nhiều nói rõ vị này người trông coi chân thân đã tới phụ cận cái tiêu tham thảm thanh â m đàm thoại để tiêu đạo nhất sắc mặt trắng bệnh lâm tiêu đại nhân trước đây đều là hiểu lầm xin hãy tha lỗi g i ế ta t đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì ngược lại sẽ dẫn đến ngươi bị trục xuất hồng trần trượng lấy ngươi bây giờ thành thự chẳng lẽ muốn bỏ lỡ p ư ơ n g này bảo thổ cơ duyên tiêu đạo nhất rốt cuộc tìm được cơ hội tránh thoát hái tay không áp chế thân thể còn tại nhanh chóng nh cuối cùng châu đời trước bồi dưỡng người bên trong tiêu tập chỉ còn lại có hắn lại nhìn các phương đạo thống bồi dưỡng người ngoại trừ vũ không bọn người bên ngoài tất cả bồi dưỡng người đều tại rời xa lâm tiêu vị này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu mạnh không thể tưởng tượng nổi tại bồi dưỡng người bên trong được xưng tụng vô địch muốn đối với tiêu đạo nhất tiến hành thanh toán ai dám cuốn vào tiêu đạo nhất hô hấp dồn dập cảm nhận được cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa tái chiến tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tiếp theo một cái trước mắt tiêu đạo nhất tinh khí thần hợp nhất hóa thành một đạo c ộ t sáng phóng lên tận trời như dòng v ọ t c h í này n g một tiếng ầm vang đáng sợ lôi quang lập tức lấp loé tại thiên cung hướng phía tiêu đạo nhất phương hướng tụ lại cái k i ê u hoàng hoàng thiên uy c h à n ngập làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm cái này tiêu đạo nhất đang trùng kích tạo hóa cảnh đây tuyệt đối không phải đối phương trạng thái tốt nhất cùng lâm tiêu đại chiến lúc tụ thương tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên tiêu đạo nhất cũng không triệt để hiểu rõ như chú ý tộc cố huyện càng là m i mạch tận mắt chứng kiến chỉ vụ bi、kịch. tiêu đạo nhất đối với tạo hóa thiên kiếp tạo hóa có là ò n kính g phí phải hao sợ, c n nhiều g thượng ờ i gian đi đối chuẩn h bị p ơ n như g làm thể thấy ư vậy, có đ c lầm m tiêu a tới á phẩm lực, lớn cùng đến n tột bao i liều Tiêu nhi. thiên kiếp không thể khinh、thường. Tiêu ê u muốn quá làm một đánh lần. không không thường. nhất là thượng là chết cực khẽ. hóa thể h Tạo đạo Vũ p căn cơ thần trùng thực lực bản thân cường đại như thế thiên kiếp uy lực viễn siêu chỉ vu hắn không hy v ọ rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên còn không bằng chờ đợi xem lúc này lâm tiêu dừng bước để đám người trầm mặc vị này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu cũng biết tiêu đạo nhất tạo hóa thiên kiếp đáng sợ cho nên muốn ngồi xem nó biến sao vạn nhất tiêu đạo nhất thật thành công lại nên như thế nào ông ngay tại này giây lát ngừng chân lâm tiêu huyết dịch bắt đầu phát sáng lấy vô tướng c h i thân tại loại bỏ trong thân thể tạp chất rất nhanh lâm tiêu xương chán bắt đầu băng v à n g hát quang hội tụ hóa thành một đạo phức tạp ấn ký màu đen tối phát chìm cái này tựa hồ là trong t r u y ề n thuyết tội lớn là k ấ n đám người đủ mắt trợn tròn từng nghe nói chinh nguyên quân sự tình người đối với cái này cũng không lạ lẫm loại này là k ấ n cực ký áp độc k ắ c vào trong huyết dịch đời đời lưu truyền một khi ma huyên mở ra liền sẽ hiện hiện trở thành kẻ yếu x ỉ nhục biểu tượng hiện tại lại bị lâm tiêu vận công bức đi ra tội lớn ngay sau ai dám nói chúng ta t r i n h nguyên quân hậu duệ có tội cũng bởi vì một số người tự dưng chỉ trích liền để các ngươi những n à y không đếm xỉa đến người cho là t r i n h nguyên quân hậu duệ là đại gian đại ác hạ người sao nếu nói thế giới này thực lực chính là đạo lý sau hôm đó ta lâm tiêu chính là đạo lý vị k i a thủ phạm ta sẽ chém ta sẽ giết lâm tiêu mở miệng hắn tu vi mỗi một lần đột phá đều sẽ đi chìm lòng cạm thụ thâm tảng tội lớn là cấn trước đây một mực không cách nào đụng vào bây giờ tu vi cùng c ă n cơ công pháp toàn bộ tiến giai hắn đã có thể bước đi ra theo lâm tiêu xương chán lại bị mịt mờ chi quang bao vây giống như sóng lớn đại cắt bình thường ấn ký màu đen như lục bình không dễ lay động tiếng tạch tạch rung động tội lớn lạc ấ n như vậy vỡ vụn tan biến m à đi để vũ không hốc mắt phiếm h ồ n g tiêu nhi đã có thể dựa vào chính mình hóa giải thật sự là hắn hy vọng liệt quốc bên trong có thể ra một vị tuyệt đại cường giả có thể dựa vào tự thân chống lại kéo dài hơn một ngàn năm vận mệnh như hắn mặc dù danh xưng hoang cương người thứ nhất nhưng tại tàng long họa hổ trong thiên hạ còn xa xa không gọi được xuất chúng tội lớn l à c ấ n ngay cả hắn đều không thể hóa giải bây giờ tên i đệ tử này làm được năm gần ba mươi tư tuổi trở thành thương mang đại lục vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu tốt tiếp lấy xuất thủ phát giác tội lớn l à c ấ n bị loại bỏ lâm tiêu con n g ư ơ i nổ bắn ra l ệ mang quán xuyên l ô i quang thấy do tiêu đạo nhất thân ảnh đám người trần kinh lâm tiêu thật muốn giết đi vào lâm tiêu ta đã bị bách tướng k i ế p ngươi làm gì dồn ép không tha ngươi thật muốn tiền đến ta chắc chắn sẽ ngăn chặn ngươi mọi người cùng nhau chết ngăn cản thiên kiếp tiêu đạo nhất đáp lại hy vọng thiên kiếp của mình vì năng có thể kinh ngừng lâm tiêu chính mình đi tranh thời cơ ngươi đối với ta hiện hiện sát ý lúc làm sao không nghĩ tới ngươi cũng đang đ ư c ta ta hiện tại đã có thể ép ngươi vậy liền không muốn lãng phí thời gian lâm tiêu lại cất bước lâm t i ê n tiêu ngươi bây giờ tu vi tuy mạnh nhưng nếu không có hộ thân đồ vật chớ có nhập loại tạo hóa này trong tiên tiếp nếu không tiêu đạo nhất sẽ cùng ngươi ngọc thạch câu phần tiểu n g u y ệ t thần nữ nhắc nhở ta tu có đục nguyên chiến thể đang muốn lấy tuyệt phẩm căn cơ thôi động thử một chút uy lực như thế nào lâm tiêu r ứ t khoát tiến lên làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi ngươi đi chém tiêu đạo nhất thì thôi còn muốn cầm thiên tiếp tới thử tuyệt học chương ba trăm linh bốn thần thoại phong thái nhập trong chốc lát từng đạo dày đặc thiên lôi giáo hội thành thác nước bao phủ hướng lâm tiêu mang theo uy năng kinh khủng bất luận cái gì thái hư gặp được đều muốn phát lệnh có bồi giữa người kinh hô bởi vì tạo hóa trong thiên kiếp một đạo bóng người màu đỏ ngỏm cũng là gian nan hướng phía lâm tiêu đánh tới tiểu nguyện thần nữ lời nói trở thành sự thật lâm tiêu bước ra một bước này làm cho tiêu đạo nhất muốn đi ngọc thạch câu phần tiến hành vê anh thiên k i ế p bên trong sáng lên vô tướng c h i quang nhất thời chi sáng trói ngay cả lôi quang cũng không thể che lại làm cho tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy tuyệt phẩm căn cơ phong thái hai mươi k h ỏ a thái hư đan tại lâm tiêu thể nội vội vàng hiện hiện hai mươi loại hoa văn khoảnh khắc bức xạ toàn thân tại gây dựng lại kỳ kinh bắt m ạ n h cùng toàn thân lập tức chiến khí quét sạch bắt hoang liệt thiên băng mây đục nguyên chiến thể đây là một loại uy lực không có q u ấ thái hư tuyệt học dĩ thái hư đan tôi động càng là hùng hồn tu vi càng cao chiến thể càng khủng bố hơn này dây lát vừa hiện, lập tức long long âm thanh rung động d â y đặc thiên lôi đánh vào lâm tiêu trên thân lại như rèn sắt bình thường ánh lửa văng khắp nơi lâm tiêu thân ảnh chỉ là hơi rung nhẹ liền đã ngưng lại cho dù làn da đã nổi lên cháy đen tổn thương nhưng tại vô tướng chi quang chạy xuôi bên d ư ớ i cũng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu làm sao có thể đánh tới tiêu đạo nhất ngạnh sinh sinh dừng lại con ngươi kịch liệt co vào tạo hóa của hắn thiên k i ế t uy lực sao mà đáng sợ hắn mới cướp một lát đã là thương càng thêm thương để một chút vừa mới đột phá tạo hóa cự đầu tới cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể lâm tiêu lấy cơ hồ được x ư n g tụng lông tóc không thương đây là tuyệt học c h i lợi cũng là lâm tiêu cá nhân c h i công làm cho chiến thể thăng hoa quả nhiên bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng căn cơ thôi động đục nguyên chiến thể không sợ loại tạo hóa này t h i ê n k i ế p lâm tiêu cẩn thận cảm thụ phát ra thở dài tương lai mình tạo hóa t h i ê n k i ế p nên đến cỡ nào dọa người a tiếp theo một cái trước mắt lâm tiêu r i ố n g to một tiếng song quyền bao trùm lấy chữ khí đã là hướng phía tiêu đạo nhất đánh tới phía trước rủ xuống giày đặc thiên lôi bị lâm tiêu xong quyền đánh xuyên qua tạo thành một mảnh chân không tầng vẹn vẹn xong q u y ề n hướng phía trước q u é t ngang tại ngăn cản thiên kiếp tiêu đạo nhất liền đã bay ngang ra ngoài không chờ hắn ngưng chân lâm tiêu đã như chiến thần đỉnh lấy thiên kiếp áp lực đuổi theo lại đi công phạt tiêu đạo nhất đem ứng k i ế p coi là liều chết đánh cược một lần bây giờ mua dây buộc mình đã muốn ứng đối lâm tiêu lại phải ứng k i ế p cả người như gió lốc trong mưa bấm bướm đang cố gắng nảy lên lại lần lượt bị đánh rơi để vùng thiên địa này vang vọng tiếng gào thét của hắn nhớ lại cố huyền hảo tâm cứ nhủ hắn lưu lại hối hận cho dù vô thượng hạ tộc muốn phát sinh kịch biến thì như thế nào tôn này yêu nghiệt tốc độ phát triển vượt qua có thể lấy tự thân phong thái tiếu não thế gian tại hắn dâng lên địch dí lúc liền nên liều lĩnh thống hạ sát thủ thật lấy nhục thân t u y ệ t học gánh vác tại tạo hóa trong thiên kiếp như vào chỗ không người bốn một đám b ồ i giữa người n ẹ n họng nhìn chân chối tạo hóa thiên kiếp có thể khiến người ta đối với thiên địa sinh ra kính sợ đó là vắt ngang tại tu sĩ trước mặt một đạo l ệ c trời là dẫn đến tạo hóa cự đầu khó xuất hiện nguyên nhân chính bây giờ một vị tuổi trẻ thái hư tại công lực còn chưa từng đi đến thái hư đỉnh cao nhất điều kiện tiên quyết liền có thể không sợ tiêu đạo nhất thiên kiếp giống như một loại thần tích đây cũng là cấp độ thần thoại thiên kiêu sao cấp độ thần thoại thi từng cái đều có chém ngược đ ể bắt cảnh c h i năng quả nhiên không giả một vị đại năng sợ hãi thán g p h ụ minh bạch sau đó lâm tiêu đối thủ không còn là bọn hắn những thế lực này bồi dưỡng được thiên tiêu mà là thần thoại trên thực tế thương mang đại lục khác năm vị thần thoại như cùng lâm tiêu gặp phải cũng làm đem nó liệt vào kình địch cấp độ thần thoại thiên tiêu hoàn toàn chính xác không hỏi tuổi rồi có thể lâm tiêu quả thực quá trẻ tuổi quả thực quá yêu dị ta nhất định không có cơ hội cùng đánh một trận âu giã thương thần sắc cô đơn thế hệ này bồi dưỡng người tam đại siêu phẩm căn cơ thiên tiêu có người nói sau chuyến này lâm tiêu nhất định hẳng chót nhưng người ta vô thanh vô t ứ c đều thành l i ề n thần thoại trước đây không ưng chiến là khinh thường là không nhìn sao vê anh lại là một tiếng bạo hưởng từ tạo hóa thiên kiếp chỗ sâu quanh quần lập tức tạo hóa thiên kiếp tán đi có thể xưng s ử thượng tiếp tục thời gian ngắn nhất bởi vì tiêu đạo nhất đã là vô lực xung quanh một bộ nhốn u máu thân ảnh từ không trung hung hăng đập xuống cùng cùng một chỗ rơi xuống còn có lâm tiêu hắn tay không tất sát chưa chấp chiến binh nhưng trong hư không bay múa tơ trắng c á t bụi đều có thể làm vũ khí tản mát ra lệnh leo kiếm quang h ã n ngũ đại kiếm ý lưu quan kiếm ý đã tới đệ thập trọng đại nhạc s ô n tuyết bay g i ọ t mưa kiếm ý không phải lĩnh ngộ có đến đệ thất trọng chính là tại đệ bắt trọng có thể xương tuyệt đại kiếm tu đỏ sức kiếm sát sinh thuật vừa hiển tơ trắng cắt bụi như mưa to chút xuống xuyên thủng cỗ kia nhuốm máu thân ả n h thần trùng chi huyết vẩy ra thương vũ để đám người lương phát lệnh tiêu đạo nhất thật sự là đem chính mình đùa chơi chết k h ô n g đối còn để lại thở ra một hơi mỹ ngọc đại năng kinh ngạc có chút không hiểu người trông coi tiền bối lâm tiêu đột nhiên nhìn về phía phương xa lần này tranh chấp là tiêu đạo nhất chọn trước lên hắn muốn giết ta ta bị ép phản kích thuộc về phòng vệ chính đắng ta như vậy chèm hắn chẳ đám người ngần ngơ. Lâm trông i lại quan tâm tới những thứ này. Ba năm này, vị tiên tiêu thái ê u quan lúc lần lượt ngược cũng này, những này. năm này, này, Ba tâm thứ tỏ vị độ, k coi b i thuật h ư ảnh đã ngưng thực đó là một vị thân không nhiễm bùi nam tử một bộ trường b à o màu vàng sậm sợi tóc như thác nước trên thân không gặp được mảy may cường giả dấu hiệu như là một phạm nhân giống như tại thiên truy bách lượt sau rửa sạch duyên hoa phản phát q u y chân vẹn vẹn ánh mắt bà qua cũng làm người ta linh hồn phát dun tại mọi người xem ra đây là một vị hàng thật giá thật tạo hóa c ử đầu người này đã đến chỉ là đang yên lặng q u a n chiến những người khác không có chút nào cảm giác lại bị lâm tiêu phát hiện ngươi đương nhiên có thể phản kích nhưng ngươi c h é m hắn liên thuộc về vi phạm với bồi dưỡng quy củ sẽ bị đuổi ra ngoài người trông coi mở miệng nói phần này quy củ cũng không phải là ta chế định nếu là như vậy đánh vỡ ngày sau ai còn sẽ tuân thủ mặc dù ngươi là thương mang đại lục vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu cũng không thể phá lệ、Tốt. ta ố t t không phá hư quy củ chờ ta muốn đi ra ngoài lúc lại c h é m hắn lâm tiêu một cước dẫm tại tiêu đạo nhất thân thể tản phế phía trên làm cho tất cả mọi người ngần người còn có thể dạng này tiêu đạo nhất lúc nào chết muốn do lâm tiêu làm chủ ta cảm giác có chút không ổn tiểu nguyện thần nữ đột nhiên nói để đám người tỉnh ngộ lại lâm tiêu vì sao lưu lại còn không phải là vì long mạch vì tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên như thế cái manh nhân còn muốn cùng bọn h ắ n tranh sớm biết không nhìn tới náo nhiệt này thừa dịp long mạch cộng minh lúc xuất thủ luyện hóa nhanh đi tìm long mạch kẻ này vô tướng cổ công tiến giai đến tình trạng như thế luyện hóa long mạch tốc độ tuyệt đối n ị c h thiên cực kỳ một đám thái hư đều là luôn uống nhao nhao tản ra hướng phía các nơi phòng đi không muốn đi một chuyến hồn công bắt long mạch hiếu thuận sư phụ chương ba trăm linh năm bắt long mạch hiếu thuận sư phụ còn tại điều trị khí tức lâm tiêu lập tức có chút mắt t r n tròn hắn còn chưa lên tiếng đâu những người này làm sao toàn bộ chạy không đối làm sao còn có người hướng chính mình phá đất mà lên địa phương chạy ngay cả vị kia người trông coi đều vào tới còn muốn đi nhìn đến tột cùng đâu lâm tiêu lắc đầu hắn đi ra trước đem hang động dưới mặt đất vết tích xử lý sạch sẽ mỗi lần xuất thủ hắn không có sử dụng trễ vu đại năng tuyệt học cũng không có bộ phát đối phương ý cảnh trễ vu đại năng thi thể hắn cũng đổi cái địa phương t cho xuống cho dù tìm tới cũng không phát hiện được cái gì luân hồi thiên thư năng lực nghe chính là thiên phương dạ đàm á vô thượng hạ tộc muốn phát sinh k ỳ biến còn không biết liệt quốc thiên triều sẽ như thế nào mệnh cô nương còn tại thay ta tòa c h ấ n ta không có khả năng ở chỗ này khổ tu lâu như vậy bất quá nếu thân ở hồng trần trượng hay là tranh một chuyến đi nhìn có thể hay không lại để thăng tu vi lâm tiêu tuần sắt b ộ t phía long mạch cũng có thể t i ề m hành di động sẽ không xuất hiện tại địa phương cố định mà vừa rồi lúc chiến đấu hắn phát hiện phương vị nào đó tựa hồ có một đầu long mạch tiếp theo một cái trước mắt lâm tiêu chân đạp ngất đi tiêu đạo nhất mặt hướng một p h ư ơ n g có chút đưa tay v ơ i anh một cái đại thủ đi ngang qua hư không trực tiếp tìm được hơn mười dặm có hơn ẩm vang rơi xuống lập tức vùng đất kia nổ tung tại bụi đất tung bay ở giữa một trận tiếng long ngâm vọt lên tận trời để tản ra tìm kiếm thái hư bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ đó là một đầu đốn lượn trăm dặm long mạch chính là cực kỳ hiếm thấy cao đẳng long mạch chưa từng bị người phát hiện bị lâm tiêu cách không một chiêu hái tay không giam k ẩ m long mạch có linh cao đẳng long mạch cần số tôn cường đại thái hư liên thủ lúc này mới có thể trấn trụ mà lâm tiêu hái tay không, có thể hái lời ấ y h vừa nói g m thực hiện lực ra rất nhiều người hướng phía vũ không ném ánh mắt ghen tị toàn bộ thế gian cái nào không phải sư phụ tặng cho đệ tử các hạng tài nguyên làm sao đến vũ không chiến thân trực tiếp trái ngược ngươi đừng gọi ta sư phụ ta không chịu nổi về sau ngươi cũng đừng gọi ta như vậy vũ không cười khổ cất bước đi tới phóng nhan thế gian còn có bao nhiêu người có thể mặt dày lấy lâm tiêu sư tôn thân phận tự cho mình là a không được không có ngươi liền không có ta ta phải tôn trọng ngươi lâm tiêu thái độ rất kiên quyết để vũ không không nói gì bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa long mạch này tiêu nhi ngươi đang làm cái gì phát hiện lâm tiêu không có đi luyện hóa vũ không hỏi một đầu long mạch ta sợ không đủ ta lại cầm một chút tới lâm tiêu từ chính mình trong túi căn khôn lật ra một t r ư ơ n g quyển t r ụ c đây là tiêu tộc việt học ngự khí thuật tại tiêu tử tranh bá bên trong tiêu tộc đưa tới tiền chuộc bên trong có m ư ơ i thức việt học trong đó có ngự khí thuật tu luyện ngự khí thuật dùng thuật này đi tìm long mạch vũ không yên lặng chợ không cần phải nhiều lời nữa đ á m chìm tại luyện hóa bên trong sau nửa canh giờ một tiếng ẩm vang lâm tiêu tiên linh bên trong sông ra năm cố khí thức dung nhập thiên địa tinh khí bên trong hóa thành năm đạo khí tức chiếu ảnh riêng phần mình chạy về phía một phương để vũ không lộ ra kinh sợ ngự khí thuật tu luyện độ khó không tính quá lớn lại vô tướng chi thân tu luyện võ kỹ cổ thuật danh sương tiến triển cực nhanh nhưng lâm tiêu chỉ dùng nửa canh giờ liền tu luyện được còn có thể hiện hiện năm đạo khí tức chiếu ảnh loại tuyệt học này không sai bằng vào ta hiện tại năng lực có thể khống chế khí tức chiếu ảnh đi quá ngàn bên trong t r i thổ tìm người tìm vật cũng không tệ lâm tiêu có chút hài lòng đứng ở nguyên đ ị a một lát thân hình bá liền xông ra ngoài rất nhanh phương xa chuyển ra trận trận tiếng kinh hô đ ợ i đến lâm tiêu đi mà quay lại một đầu trung đ ẳ n g long mạch bị lâm tiêu lấy hái tay không ô m tới trực tiếp phong cấm tại vũ không bên người sau đó lâm tiêu di động thân thể tiếp tục thi triển ngự khí thuật lấy khí hơi thở chiếu ảnh tìm kiếm một khi phát hiện chân thân liền sẽ tiến đến giam cầm long mạch một tháng qua vũ không bên người đã ẩn nút hai đầu cao đảng long mạch ba đầu trung đảng long mạch bảy đầu sơ đảng long mạch lâm tiêu cũng không hài lòng tiếp lấy tìm kiếm hắn n h ớ mang máng người khác nói qua hồng trần trượng mỗi năm mươi năm có thể dựng dục ra ba bốn đầu cao đẳng long mạch lâm tiêu phần này cố chấp bộ dáng để rất nhiều người đều muốn bạo nói tục h ú n g ta biết ngài hiếu thuận nhưng cũng cho chúng ta chừa chúng ta n g ư ờ i đây là dự định đem vụ không cho a n bệ b ụ n g sao hết lần này tới lần khác tìm kiếm long mạch người đều là giận mà không dám nói gì lấy lâm tiêu thực lực tuần săn long mạch năng lực quá khoa trường đơn giản như một tôn cự đầu tại quất ngang sư phụ một đầu mặt khác nhìn tình huống tác dụng không lớn cũng lưu cho s ư phụ lâm tiêu suy tư phát giác được từng đạo ánh mắt hai t o án lập tức đạo còn lại ta không tranh giành về các ngươi nghe nói người xả mặt lại còn lại đoán chừng cũng liền một chút sơ đ ẳ n g cùng chung đ ẳ n g long mạch còn muốn đụng phải cao đ ẳ n g long mạch còn phải chờ mấy chục năm sau người trông coi đâu lâm thiên tiêu làm như vậy hắn cũng mặc kệ quản đừng đề cập người trông coi ta thấy được hắn đang đào đất bốn đám người nghị luận sau khi toàn thân vô lực lâm tiêu là như thế nào trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu căn bản khinh thường đối bọn hắn giải thích ngay cả vị này người trông coi đều hiếu k ỷ một đầu khác lâm tiêu giam cầm đến một đầu cao đẳng long mạch mở ra luyện hóa vô tướng c ổ công không đến diện mạo bên ngoài không nhận ước thúc có thể tu bất kỳ võ kỹ nào cùng cổ thuật luận luyện hóa c h i năng tại các loại trong công pháp cũng coi như được số một càng không nói đến lâm tiêu vô tướng c ổ công tiền đến dai có kinh thế c h i năng hắn mới vừa vặn vận chuyển vô tướng c ổ công lập tức đầu này khổng lồ cao đẳng long mạch sôi trào lên hình dòng cơ hồ diệt vong hóa thành một mảnh tinh khổng cao đẳng long mạch sôi t r ê n h h dòng cơ hồ d t v hóa thành m ộ m tinh c h biển hướng h â m c h ạ ngược tốt k a t r ư n g lâm tiêu hắn chỉ tiến hành một lần long mạch luyện hóa còn bị tiêu đạo nhất trô đánh gãy bây giờ tiếp tục luyện hóa hắn cảm giác luyện hóa tốc độ tăng lên bốn gấp năm lần tả h ư u biên độ quá khoa trương hoàn toàn chính xác khoa trương vũ không cũng là phát ra cảm khái sư phụ ta vô tướng cổ công tiến giai đến tình trạng như thế hiện tại có thể được sưng tụng đương đại thứ nhất lâm tiêu mâu quang chạm chạm hỏi khó mà nói vũ không đáp lại bởi vì vô tướng võ thần tại thái hư cảnh kỳ thật cũng không xuất chúng không bằng ngươi bây giờ cho đến nhân sinh hậu kỳ lúc này mới trở thành thương mang đại lục từ xưa đến nay thứ nhất võ thần đứng ở mặt khác võ thần không cách nào với tới độ cao hắn quy tích trưởng thành tương tự vô tướng cổ công không ngừng tiến ra i trí năng ngươi bây giờ tham khảo chỉ có mặt khác cấp độ thần thoại thiên tiêu vô tướng võ thần xa xôi thời đại thần chủng sáng tạo ra vô tướng cổ công tại nhân sinh đỉnh phong nhất thời kỳ trở thành thương mang đại lục từ xưa đến nay thứ nhất võ thần bởi vì vị này võ thần vô tướng cổ công mới được công nhận là hậu kỳ cả thế gian đệ nhất công pháp tốt vậy ta liền đuổi kịp hắn siêu việt hắn lâm tiêu gật đầu để vũ không khỏe miệng hiện hiện một vòng đắm chát câu nói này do hiện tại lâm tiêu nói ra hắn lại không có nửa điểm chất vấn lâm tiêu đắm chìm tại luyện hóa bên trong vô tướng c h i thân như là động không đáy rộng lượng hóa linh long mạch điên c u ồ n g chạy ngược lại giống như làm sao cũng lấp không đầy chương ba trăm linh sáu tạ o hóa thi hải thiên phú cao thấp chương ba trăm linh sáu tạ o hóa thi hải thiên phú cao thấp lâm tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái hắn thái hư căn cơ quá biến thái tái giá trễ v u đại năng tu vi cảnh giới cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thái hư tám t ầ n g cảnh có thể thấy được tiếp xuống phá quan độ khó không có cái gì à người trông coi rốt cục phá đất mà lên đầu tiên là khe nhữ mày tiếp theo tự rêu cười một tiếng hông trân trượng do bọn hắn võ thần điện quản lý nơi này có cái gì hắn có thể không biết rõ tình hình giống như hắn loại tồn tại này cũng bị lâm tiêu thành tiệu tuyệt phẩm phong đường làm choáng váng đầu vóc chẳng lẽ lại tiểu từ này cùng vị tiêu k h i n h thành thần n ữ một dạng cũng là võ thần truyền thế hay là nói bản thân liền là một cái thiên phú vô địch kỳ tài người trông coi tự nói lâm tiêu tên hắn đều nghe nói qua hoang cương khí v ậ n trí tử hắn rất n g h i hoặc nếu là nói lâm tiêu thật người mang trí bảo chạy hồng trần trượng tới làm cái gì mà lại trí bảo gì có thể tạo nên xuất thần nói cấp thiên tiêu võ thần điện đều không có nghe nói qua cấp độ thần thoại thiên tiêu lĩnh vực quá chú trọng cá nhân thiên phú tạ khâu ngươi nếu là thực sự hiếu kỳ không bằng bắt lấy tiểu t ử này hảo hảo khảo vấn khảo vấn một đạo trêu ghẹo thanh âm tự thân bên trên tín vật bên trong truyền đến để người trông coi cười làm sao ngay cả ngươi cũng kinh động đến cấp độ thần thoại thiên kiêu xuất thế kinh động ta có cái gì kỳ quái hiện tại còn chỉ có chúng ta biết không phải vậy kinh động làm sao dừng ta chủ nhân của thanh âm kia tiếp tục giật dây thôi đi vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên kiêu xuất thế chỉ cần không v ấ lạc đó chính là ta thương mang t i phúc người trông coi lắc đầu nói tiểu tử này cũng không an phận khẳng định sẽ đi hồng trần trượng trong đất đến lúc đó liền có thể nhìn ra thiên phú của hắn cao thấp như thiên phú xứng đôi không được thành tựu hiện tại nói rõ hắn thành tựu thần thoại thật là dựa vào bảo vật bốn thời gian trôi mau thoáng qua lại qua một năm n g ấ t đi tiêu đạo nhất thức tỉnh một lần làm sao hắn trọng thương c h i thân căn bản không làm được cái gì mới mở ra con người liền bị lâm tiêu tiện tay đập tráng đi qua lâm thiên tiêu tốn hao ba tháng liền luyện hóa một đầu cao đẳng long mạch đây chính là cao đẳng long mạch hơn mười vị thái hư cùng một c h ố luyện hóa cũng muốn mấy tháng thời gian mau nhìn hắn lại luyện hóa một đầu trung đẳng long mạch kẻ này sợ là lại phải tuân săn nhanh lên tìm bốn mặt khác còn tại tìm kiếm long mạch bồi dưỡng người tâm tình dị thường kiềm chế lâm thiên tiêu xuất động hắn đến đây một đạo tiếng kinh hô v a n g vọng để ngay tại tranh đoạt một đầu trung đẳng long mạch kiểu n g u y ệ t thần nữ cùng âu g i ã thương đều là trong lòng giật mình bọn hắn vội và ngừng lại mặt mũi tràn đầy v ẻ để phòng các ngươi đánh các ngươi không cần phải để ý đến ta lâm tiêu mang theo máu me khắp người tiêu đạo nhất mà đến chỉ là l ư ờ n long mạch t i ê một chút liền lắc đầu thời gian một năm này hắn luyện hóa mấy đầu to to nhỏ nhỏ long mạch tu vi hoàn toàn chính xác có tiến bộ thế nhưng liền từ thái hư tám t ầ n g cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ mà thôi trừ phi là cao đẳng long mạch nếu không tiếp tục luyện hóa trung đẳng long mạch cơ hồ không hiệu quả gì lâm tiêu đi xa tiểu nguyện thần nữ cùng âu g i a thương lại bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người một năm này thời gian lâm tiêu như trường k í n h h ú t xuyên giống như lấy sức một mình luyện hóa mấy đầu long mạch tu vi tất nhiên lại có đột phá thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ là đứng ở đó liền cho bọn hắn chưa từng có áp lực gia hỏa này tại hồng trần trượng chính là tại phá hư cân bằng cho dù ta lại mời h à n g nguyệt cổ tông cũng lưu không được loại này cấp độ thần thoại thiên tiêu tiểu nguyện thần nữ nhìn qua lâm tiêu bóng lưng thở dài một tiếng bọn hắn những n à y bồi dưỡng người không cách nào cùng ngoại giới câu thông trừ phi võ thần điện tuyên cáo nếu không thế gian các đại đạo thống tuyệt đối còn không biết lại có một tôn thần nói cấp thiên tiêu xuất thế đợi đến lâm tiêu đi ra còn không biết sẽ r ơ lên như thế nào c ầ n sóng hông c h â n trượng trong đất bắt đầu tràn ngập không khí khẩn trương nơi này có mười lăm tôn t h â n ảnh ngồi ngay ngắn đều là đỉnh cao nhất thái hư bọn hắn ngao nhau, nhau kết thúc minh ngộ lâm tiêu muốn tới thái họa nơi này trong đó ba người cực kỳ khẩ bọn hắn là cố tộc cùng bắc minh thư viện đợi t r ư ớ c bồi dưỡng người cũng không rõ ràng tại tiêu tử tranh bá bên trong nhà mình thế lực cùng lâm tiêu nào h đến cái tình trạng gì đoạn thời gian này một mực tâm thần bất định sống qua ngày lâm thiên tiêu mỹ ngọc đại năng đứng dậy cấp tốc n ê n đón tiếp lấy cười tươi như hoa từ tiêu đạo nhất bị lâm tiêu chấn áp sau hắn liền thuận lợi bước vào nơi đây bởi vì cùng lâm tiêu đồng hành ai dám nhằm vào hắn mỹ ngọc tiền bối lâm tiêu mỉm cười ra hiệu ô m hiếu kỳ tâm thái mà đến phóng nhãn nhìn lại hông trân trượng trung ương nổi lơ lửng bày đầu bậc thang đá xanh mỗi một đầu cuối cùng đều ngồi ngay thẳng một bộ thi hài tạo hóa cảnh cự đầu thi hài sao lâm tiêu thầm nghĩ đều nói hồng trần trượng trung ương có tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên mà loại cơ duyên này kỳ thực cùng những thi hài này có quan hệ bảy bộ thi hài chủ nhân khi còn sống đều là tạo hóa cảnh cự đầu t u vi cao thâm bị trận pháp bao phủ thi thể thông linh có thể trao tặng kẻ đến sau phức tạp tạo hóa cảm n ộ cho dù cảm n ộ giảm đi vẫn như cũ có thể lập lại cầu đạo nếu là đỉnh cao nhất thái hư lấy khác biệt cảm lộ được ra có thể một chút xíu xông phá tự thân gông cùng x ê n xích nghe nói cái này so cái nào đó thiên cổ đại tộc cự đầu chỉ điểm hiệu quả mạnh hơn nhiều những cự đầu này khi còn sống tu vi hẳn là đều không thấp là thế nào vẫn lạc lâm tiêu phát hiện những thi thể này còn tại tràn ngập uy áp đại năng đều như thế có thể sống chớ nói chi là tạo hóa cảnh cự đầu lâm thiên tiêu vậy cái này liền phải hỏi võ thần điện mỹ ngọc đại năng cười nói muốn được tiến giai đệ bắt cảnh cơ duyên cũng rất đơn giản chỉ cần đi hướng những này thông linh thi thể như học sinh cầu đạo liền sẽ đạt được huyền diệu tạo hóa càm lộ thờ tu s i l i n h hội lâm tiêu mặc dù cảnh giới còn không phải đỉnh cao nhất đại năng có thể nếu đã tới có thể thử nhìn một chút tốt lâm tiêu nghe vậy gật đầu lâm thiên tiêu ta t cố cố lâm, lâm tiêu nhắc g ngươi n bán chân tộc u y hay muốn đi đến một đầu bậc thang đá xanh bộ thi hải này chủ nhân khi còn sống đích thật là mạnh nhất chỉ là lịch đại bồi giữa người tới đều không thể từ cỗ này thông linh thi hải bên trên đ ặ t được mảy may cảm lộ lâm thiên kêu tới nhất định có thể bắc minh thư viện đời t r ư ớ c bồi dưỡng người vội vàng s u nịnh nói muốn được tạo hóa cảm lộ cũng phải nhìn cá nhân thiên phú thiên phú càng mạnh cùng thông linh thi thể ở giữa cảm ứng càng mạnh có thể đi vào hồng trần trượng tu sĩ đều không phải là phổ thông hàng người nơi đây lại có bảy bộ tạo hóa thi hài bồi dưỡng người tới không có khả năng không thu hoạch được gì có ý tứ vậy ta cũng phải thử nhìn một chút lâm tiêu kích động kỳ thật hắn vẫn muốn thử một chút thiên phú của mình như thế nào chỉ là tìm không thấy cân nhắc thiên phú bảo vật ta lâm tiêu đi đến cái bậc thang này như học sinh cầu đạo đối với nơi cuối cùng thi hải túi người hành lễ t i ế n tĩnh hồng trần trượng trong đất đỉnh cao nhất đại năng đều là đồng loạt nhìn xem lâm tiêu chờ giây lát không phản ứng chút nào cái này khiến đám người ngần người cấp độ thần thoại thiên tiêu thiên phú khẳng định không kém a không nên không phản ứng chút nào lâm tiêu thân thể cứng đờ hắn trước kia là phế vật bây giờ không phải là ai chẳng lẽ lại là chính mình không đủ thành tâm chẳng lẽ lại còn muốn chính mình quỳ xuống tiền bối xin mời ban t h ư ở n g ta cảm g ộ lâm tiêu lại lần nữa tiến lên túi người hành lễ giang dắc bậc thang đá xanh nơi cuối cùng thi hải rốt cục hơi rung nhẹ chuyến ra tiếng vỡ vụn để lâm tiêu kinh ngạc chương ba trăm linh bảy thi hài ngay cả băng rời đi bảo thổ chương ba trăm linh bảy thi hài ngay cả băng rời đi bảo thổ tại lâm tiêu nhìn soi mói đầu này bậc thang đá xanh nơi cuối cùng thi hài trong lúc đung đưa vỡ vụn đổ sụt biến thành phi hôi sao chuyện gì xảy ra nắt bốn mười lăm vị đỉnh cao nhất đại năng đều là nghẹn họng nhìn chân chối lịch đại bồi dưỡng người chưa từng đạt được mảy may cảm n ộ thi hài lâm tiêu lần thứ nhất cầu đạo không phản ứng chút nào lần thứ hai cầu đạo trực tiếp vỡ vụn chưa từng nghe thấy a lâm thiên tiêu ngài đạt được tạo hóa cảm lộ sao mỹ ngọc đại năng hỏi nói chung chỉ cần thiên phú đủ mạnh liền có thể dẫn động trận pháp đạt được tạo hóa cảm n ộ a mà thông qua trận pháp phản ứng cũng có thể nhìn ra thiên phú cao thấp nhưng hắn vừa rồi không thấy được bất luận cái gì dị tượng lâm tiêu những mày cẩn thận cảm ứng sau lắc đầu không có bộ thi hài này không phải là hằng đi dù sao lịch đại bồi dưỡng người đều chưa từng cùng bộ thi hài này lấy được cảm ứng a có lẽ thật là niên đại quá lâu bộ thi hài này mục nát quá độ ở vào sụp đổ trước mắt chú ý tộc cố huyền cũng là nhẹ giọng nói nhỏ không được đến đều tới nếu là không có chút nào thu hoạch đây không phải là thua t h ầ lớn lâm tiêu quật tính tình đi lên ánh mắt quét qua lại đi tới một đầu k h á c bậc thang đá xanh trước cái bậc thang này nơi cuối cùng thi hài tản ra huy áp toàn trường thứ hai yêu cầu nói liên cầu mạnh nhất tạo hóa cảng m ộ c ổ này thông linh thi hài siêu phẩm căn cơ thái hư tới có thể lấy tự thân thiên phú cùng sinh ra cảm ứng giống như cái kia tiêu đạo nhất mặc dù không phải siêu phẩm căn cơ thế nhưng từng từ bộ thi hài này bên trên đã được tạo hóa cảng m ộ cho nên mới có thể nhanh như vậy chạm đến bình cảnh một vị bắc minh thư viện đỉnh cao nhất đại năng mở miệng nói nếu như nói mới là xảy ra ngoài ý muốn như vậy hiện tại chính là xem hư thực tiền bối còn cho càng xin ban cho ta nộ. lâm ú c này, l tiêu tiến lời ê n t nói g ư rơi xuống tiếng thạch thạch nhất thời bộ thứ ba tạo hóa cự đầu thi hải vỡ vụn để mười lăm vị đỉnh cao nhất đại năng choáng váng đối với cái nào cố thi hải cầu đạo cái nào cố thi hải vỡ vụn t ừ hồng trần trượng mở ra trở thành bồi dưỡng c h i địa trong lịch sử nơi nào thấy qua loại này không hợp thói thường sự tỉnh nhanh ngăn lại lâm thiên tiêu hắn lại muốn đi đối với bộ thứ tư thi h ả i cầu đạo một vị đỉnh cao nhất đại năng kịp phản ứng kinh hô một tiếng lập tức ở đây bồi dưỡng người không để ý tới mặt khác vừa lên nơi này tổng cộng liền bảy bộ thông linh thi h ả i đã sụp đổ ba bộ lại để cho lâm tiêu như thế cầu hạ đi thì còn đến đâu mà lần này không chỉ là mười lăm vị đỉnh cao nhất đại năng ngay cả một bộ trưởng b à o màu vàng s ậ m người trông coi đều xuất hiện tựa như tia chớp lướt đến ngăn lại lâm tiêu người trông coi tiền bối ngươi cản ta làm cái gì ta còn không có đạt được tạo hóa cảm nộ đâu lâm tiêu n h í u mày hỏi lại không ngăn đón ngươi những n à y thông linh tạo hóa thi hài toàn bộ đều muốn hỏng mất người trông coi tức giận phát ra gào t h é t chẳng lẽ không phải những thi hài này xảy ra vấn đề lâm tiêu hỏi người trông coi đều bị chọc giận quá mà cười lên rất muốn bạo một câu chửi bậy tạo hóa thi hài thi thể thông linh kẻ đến sau thiên phú càng cao đạt được tạo hóa cảm nộ càng nhiều nhưng thiên phú của ngươi đã vượt qua hạn mức cao nhất đạt tới cấp độ thần thoại thiên、kiêu. hẳn là có tiêu chuẩn chớ nói chi là ngươi còn t h ầ n có vô tướng c ủ a công những tạo hóa này thi hải có thể cung cấp tạo hóa c ả m n g ộ căn bản xứng đôi không được ngươi đưa tới trận pháp phản vệ lúc này mới sụp đổ chính như vị k i a thái hư thần trùng sao d á mặt m dày vì ngươi sư người trông coi lắc đầu hắn đoán được lâm tiêu muốn tới hồng trần trượng trong đất cũng nghĩ nhìn xem lâm tiêu làm ở mỹ nhìn qua đối phương thiên phú cao thấp chưa từng nghĩ chỉ là ngây người một lúc, lâm ú c l tiêu liền làm sập ba bộ thi hải bởi vì thiên phú cao thấp những n à y thông linh thi hải đều không đủ tư cách truyền đạo mười lăm vị đỉnh cao nhất đại năng cùng nhau hít sâu mở hơi Cấp độ bộ thần thoại thiên tiêu. Toàn bộ thế trừ gian, ngoại trừ lâm tiêu bên ngoài, chỉ có 5 vị. Căn bản ngoài, Căn từng tới hồng chân trượng, cũng tới chỉ có chưa vị. không c ầ nói Cho căn c như không nên bản ví vậy, dụ phát s n n h h qua ta vậy đây, k ô gì phải không. không đi tiêu nói g Lâm thiên phú của hắn dựa vào rời cưới một đ i ệ c ra đạt tới cấp độ thần thoại thiên tiêu hẳn là có tiêu chuẩn đây không phải bình thường sao chỉ là tạo hóa cảnh không tốt đột phá ai trừ muốn đem tu vi đột phá đến thái hư đ ỉ n h phong bên ngoài còn cần tạo hóa càm lộ mới có thể phóng ra một bước kia tiểu tử ngươi quá xem thưởng tự thân thiên phú các cấp độ thần thoại thiên tiêu mỗi một cái đều dựa v có trưởng bối chỉ dẫn trưởng bối của hắn cũng không bằng hắn a xem ra ta nhất định vô duyên nơi đầy cơ duyên a tính toán trở về chính mình minh mộ lâm tiêu thầm nghĩ mang theo máu me khắp người tiêu đạo nhất liền muốn rời khỏi để mười lăm vị đỉnh cao nhất đại năng thở dài một hơi lâm tiêu nhất định phải tiếp tục cầu đạo không có người trông coi tham gia bọn hắn cũng ngăn không được ga đúng rồi người trông coi tiền bối ta không phải thần chủng lại tu luyện vô tướng cổ công có phải hay không thông hướng tạo hóa cảnh tiến rai đường đại đức lại cần gì tục lộ chân bảo lâm tiêu lại ngừng lại thỉnh giáo người trông coi đều nói không phải thần chủng như tu vô cùng nhau cổ công thái huyền cảnh chính là cuối cùng lúc trước thiên cổ tiêu tộc còn cầm tục lộ chân bảo muốn bắt b ó t hắn đâu cái này thật vất vả đụng phải một cái tạo hóa cảnh cự đầu hay là đến từ vo thần điện hắn không phải hỏi rõ ràng tốt trước thời gian làm chuẩn bị ngươi hỏi ta ta hỏi quỷ a người trông coi liếp mắt chưa từng cùng nhau cổ công s u ấ t thế đến nay hoàn toàn chính xác có không phải thần trùng tu sĩ dựa vào bảo vật đột phá làm đại năng nhưng cuối cùng cũng không thể đi đến thái hư cuối cùng a cho nên vẫn không có tiền lệ ngay cả người trông coi tiền bối cũng không biết lâm tiêu bất đắc dĩ bất quá hắn đều đạt tới loại hoàn cảnh này có thể vượt trên rất nhiều thần trùng hắn không tin tiến ra i đường đã đức dù sao hắn còn có thể đưa ấm áp lâm thiên tiêu lại đi ra ra hỏa này tại hồng trần trượng trong đất chơi đùa ba bộ tạo hóa thi hải cầm long mạch hủy thi hải liền nên đem thiên tiêu kia bởi ra ngoài bốn hồng trần trượng các nơi đều vang dội tiếng nghị luận một đám bồi dưỡng người đều lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt phẩm phong đường cấp độ thần thoại thiên tiêu hội đương lăng tuyệt đ ỉ n h có thể ngăn cản người khác cơ duyên đường đợi đến lâm tiêu mang theo tiêu đạo nhất xuất hiện một đám bồi dưỡng người tiếng nghị luận lại là lại biến mất ta muốn rời đi lâm tiêu ánh mắt liếc nhìn hồng trần trượng câu nói đầu tiên phương ra để cho người ta kinh ngạc để cho người ta kinh hỉ cái thai hòa này nhanh như vậy liền muốn rời khỏi đây là có xử đến nay nhỏ tuổi nhất người tranh bá tuyệt đối cũng là từ trước tới nay bồi dưỡng thời gian ngắn nhất tu sĩ chương ba trăm linh tám thông báo phê bình Tộc chiến trận. 308, thông báo phê bình, tiêu tộc c hắn i tiêu chiến Tiên Kiêu, ngươi tiếp tuổi thái hỏi ế n trận. Trường thông bình, trận không định tuần săn Long tộc tục Một vị tuổi trẻ thái hư hỏi thăm. hư phê Mạch h báo sao? có Lâm ý vị là trung châu thế hệ này bồi dưỡng người cùng lâm tiêu đồng hành mà đến có chút không bỏ cứ việc lâm tiêu tuần săn long mạch hắn không có được nhờ có thể chỉ cần có lâm tiêu tại tại cái này hồng trần trượng hắn cũng có cực lớn tiện lợi cùng ẩn hình chỗ tốt không được trung đẳng long mạch đối với ta cơ hồ không hiệu quả gì đợi thêm hồng trần trượng dựng dục ra cao đẳng long mạch quá lãng phí thời gian còn không bằng bản thân tu hành lâm tiêu lắc đầu để tiểu nguyện thần nữ chân mày cao lại thúc đẩy lâm tiêu nhanh như vậy rời đi nguyên nhân là vô thượng hạ tộc sắp phát sinh kịch biến sao đúng rồi ta như rời đi các ngươi hẳn là sẽ không cấp ta sư phụ l o n g mạch đi lâm tiêu lại cao giọng hỏi đoạt vũ không l o n g mạch lời vừa nói ra một đám ngồi giữa người t r ầ mặc m vũ không tại luyện hóa một đầu cao đẳng long mạch bên người còn có hai đầu trung đẳng long mạch sáu đầu sơ đẳng long mạch trở lấy luyện hóa đó là ngoại trừ lâm tiêu bên ngoài lớn nhất kẻ thu lợi lâm tiên tiêu quá lo lắng đó là sư phụ của ngài đương nhiên sẽ không đợi đến lâm tiêu lung lay trong tay tiêu đạo nhất đám người vội vàng nói tốt nếu như bị ta biết ngày sau ta chắc chắn đi đạo thống của các ngươi làm khách đưa đều đưa không đi loại kia lâm tiêu mở miệng thời khắc ánh mắt liếc nhìn hồng trần trượng trong đất cũng là giúp cho cảnh cáo làm cho cả hồng trần trượng địa đô đã mất đi thanh n m tiêu nhi ngươi không cần như vậy vũ không đã mở mắt rất là bất đắc dĩ tu sĩ một đường vốn là tràn đầy trùng điệp long đong mà hồng trần trượng địa chi tranh không liên quan sinh tử tiêu đạo nhất đó là chó cùng rất dậu sau đó hắn hoàn toàn có thể chính mình tranh để đệ, đệ tử trải đường hắn thật rất xấu hổ sư phụ ngươi mạnh lên a ta vỡ chờ ngươi cho ta chỗ dựa đâu lâm tiêu cười một tiếng bắt đầu gà sư phụ để vũ không mặt lộ đám chát thật còn có một ngày như vậy sao hắn đối với mình không có lòng tin gì a vâng một mảnh huyết vũ nổ tung đó là lâm tiêu đem trong tay tiêu đạo nhất cao cao căng lên sau đó trực tiếp một quyền đánh nổ để cho người ta sợ run thiên tiêu này phương thức rời đi thật sự là k h á c loại lựa chọn bị khu trục thông cao trung châu lâm tiêu vi phạm bồi dưỡng quy củ tại hồng trần trượng dưới mặt đất sát thủ lập tức lên bị trục xuất hồng trần trượng ngày sau không được lại đi vào nhìn trung châu từng cái có trí bồi dưỡng người lấy đó mà làm gương nhìn chằm lâm tiêu nửa ngày người trông coi đi tới để lâm tiêu ngần người thứ đồ chơi gì bị khu t r ụ c thì thôi còn mang thông báo phê bình ngày sau còn không thể lại đi vào、Soạn. lâm tiêu thân ảnh bị ánh sáng trắng xóa huy bao phủ biến mất mà đi ra hòa này cuối cùng đi đến từ các châu tuổi trẻ thái hư đều là t h ở phào nhẹ nhõm năm trung châu mạch vực lịch đại nhập hồng trần trượng bồi dưỡng tu sĩ đều sẽ tới như thế đợi chờ đợi hồng tiểu hiện hiện bước vào bảo thủ đương nhiên lịch đại thực lực tăng nhiều bồi dưỡng người rời đi hồng trần trượng cũng sẽ ở nơi lây xuất hiện đoạn thời gian gần nhất mạch vực bên trong cũng không yên tĩnh toàn bởi vì một cái thiên cổ đại tộc có năm vị tiêu tộc dòng chính thúc lão xuất lĩnh thiên vị bộ hà đến để lộ ra cường giả khí tức quần quận chín này để dây núi khe danh đều tại run r u dày liệp liệp mà động tinh k ỳ phía trên khắc rõ một cái chữ tiêu để cho người ta nhìn mà phát khiếp một cái có thể sừng sững tại đỉnh phong ngàn năm không suy khống chế mảng lớn cương vực đại tộc nội tình cực mạnh đột nhiên lớn như thế chiến trận để các phương k h ẩ n t r ư ơ n g hoài nghi tộc này muốn mở ra c h í n h phạt nhưng đợi nhìn thấy đến sừng sững tại mạch v ự c bên trong tiêu tộc tộc nhân một mặt vui mừng bộ dáng lập tức lại là khó hiểu bởi vì tộc ta mới ra lại một vị tạo hóa cự đầu chúng ta tới là vì nên đón vị này tân tấn cự đầu một vị tiêu tộc thần trùng mở miệng cả người hắn như một thanh thiên đao sáng như tuyết đao mang chiếu sáng sơn xuyên đại địa để tiêu dương đều muốn đảm đạm phai mở đó là tiêu t h i ế u cung năm năm trước là tiêu tộc người tranh bá bên trong trước hết nhất bị l ầ m tiêu trọng thương người xui xẻo vật bây giờ đã triệt để khôi phục lại tân tấn cự đầu cái này ngắn ngủi mấy lời để nghe nói người hãy nhiên tại trung châu tam đại nhất lưu trong thế lực thiên cổ tiêu tộc cần ẩn có cao cầm đầu vị chi thế bản thân liền có ba vị tạo hóa cự đầu bây giờ vậy mà lại phải đản sinh ra một vị là tiêu đạo nhất sao kẻ này vẫn chưa tới hai trăm tuổi l i ề n muốn trở thành cự đầu thật sự là tiền đồ vô lượng có người nói nhỏ nghĩ đến trung châu đời trước kiêu tử đứng đầu bảng người này tại hơn năm mươi năm trước l i ề n đạt tới thái hư tầng bảy cảnh tiến giai tình thế kinh người đến nay bồi dưỡng chưa về h ồ n g trần trượng cùng ngoại giới ngăn cách thiên cổ tiêu tộc nhất định là phát hiện cái gì mới có thể triển khai tình hình như vậy tại phụ cận các vực đã có rất nhiều tu sĩ nhận được tin tức hướng phía mạch vực mà đến không có cách nào thiên cổ tiêu tộc triển khai tình hình như vậy mà đến không kịp chờ đợi tuyên cáo là trước đây tại cùng là một người trên thân ngay cả ngã lăn lộn mấy vòng người tranh bá toàn bộ bị lật tung rất mất thể diện bây giờ cũng coi là muốn mở mày mở mặt một lần vị thứ tư cự đầu sinh ra tộc này tại trung châu uy thế tất nhiên nâng cao một bước nghe hỏi mà đến tu sĩ bên trong trừ có người muốn gặp một lần tân tấn cự đầu phong thái còn có muốn nịnh bợ tiêu tộc người kịp thời toan hót nói không chừng có thể cùng thiên cổ tiêu tộc kéo lên quan hệ toàn bộ mạch vực vì thế mà đến tu sĩ đã có mấy vạn nhiều đạo một hứng trường thật đúng là không chịu thua kém a tiêu thiếu cung trệ không mà đứng nhìn qua dòng người phun trào cảnh tượng mỉm、cười. tiêu tư hải bồi dưỡng trở về lúc liền mang về tiêu đạo nhất tin tức vị này thần trùng lấy thượng phẩm thái hư c ă n cơ đứng ở thái hư chín tầng cảnh sắp tiếp cận bình cảnh chủng kích tạo hóa cảnh phía sau vài năm toàn bộ tiêu tộc đều đang chăm chú tiêu đạo nhất hồn đăng quả nhiên sau một thời gian ngắn tiêu đạo nhất hồn đăng chậm trờn trở nên sáng tối chậm trờn cái này khiến toàn bộ tiêu tộc đều lâm vào trong cùng hỉ hồng chân trượng cấm chỉ c h é m giết lấy tiêu đạo nhất thành cựu thực lực đều có thể đẩy vào tạo hóa cảnh ngưỡng cửa thử hỏi ai có thể thương đối phương cho nên vậy rất có thể là dẫn tới tạo hóa thiên kiếp dấu hiệu chỉ là làm cho người tương đối khó hiểu chính là tạo hóa này thiên kiếp thời gian kéo dài có chút quá dài trọn vẹn một năm thời gian từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục chứng minh cũng may cũng không có dập tắt đạo một hiến chiết dù sao cũng là thần trùng lại là thượng phẩm căn cơ tạo hóa của hắn thiết tiếp khẳng định không thể coi thường tại tạo hóa trong thiên kiếp bị thương hao tổn cực lớn cũng không khó lý giải hắn hiện tại nên là tại hồng trần trượng t i n h dưỡng thể ngộ không cần lo lắng t i ể u tư hải đi tới tạo hóa cảnh có được cường đại sinh mệnh t i n h khí dựa vào tu vi tay cụ tái sinh không nói chơi chỉ cần tiêu đạo nhất bước qua một cửa h ả i kia liền không có vấn đề lớn tiêu thiếu cung khẽ gật đầu c h ầ n c h ơ một chút lại thấp giọng hỏi tư hải thúc cái tiêu lâm tiêu tiểu t ử kia nên xử lý như thế nào tiêu tư hải bồi dưỡng trở về đưa thân đỉnh cao nhất đại năng cấp độ lên ngôi thành tiêu tộc thúc lão ngồi ở vị trí cao có thể cùng trong tộc tạo hóa cự đầu cầu thông đại tộc quyết sách chương ba trăm linh chín cự đầu không có ta làm chương ba trăm linh chín cự đầu không có ta làm lâm tiêu tiêu tư hải đ á n mắt hiện, hiện một đạo lệ mang trong tộc tạo hóa cự đầu hoàn toàn chính xác hạ lệnh không được sẽ cùng lâm tiêu kết thủ kết toán bởi vì lâm tiêu thành tựu k i n h người lại thụ hạ tộc che chở mấy năm gần đây nghe đồn thủy châu vô thượng hạ tộc phát sinh kịch biến tất cả tộc nhân đều đang lục tục về tổ muốn ứng đôi đến tộc khó tình thế biến hóa làm cho người có chút trở tay không kịp một chút hạ tộc minh thuộc cũng bắt đầu cùng hạ tộc phủi sạch quan hệ hoàn toàn đã chứng minh hạ tộc lần nguy cơ này không thể coi thường cái này khiến tiêu tộc bên trong lại ra một số khác biệt thanh âm như rừng tiêu lúc trước yêu cầu tiền c h u tiến hành quá phận tiền c h u quá nặng khi tìm liệt quốc thiên triều truy hồi lại như vậy con vốn là cùng thiên cổ tiêu tộc có một chút ma sát nói không chừng cũng bởi vì tổ thượng sự tỉnh ghi nhớ mối hận tiêu tộc sớm muộn cũng sẽ đi đến mặt đối lập khi nhanh chóng diệt trừ thái h o à n g ẩm chúng ta đợi tình thế sáng tỏ bàn lại tiêu tư hải thu lại l ệ mang thản nhiên nói tiêu thiếu cung khẽ gật đầu đẻ xuống đối với lâm tiêu l ử a giận vô thượng hạ tộc kịch biến mới bắt đầu tình thế không rõ ai biết có hay không hướng về phía k h u y n h thành thần nữ mặt mũi cho lâm tiêu cho liệt quốc thiên triều lưu lại hậu thủ gì Thứ y Bồi d ư ỡ ngay số lượng 10 năm, còn k h kết kết tại, tại tiêu thiếu n cung cảm thấy tiếc nuối lúc một mảnh ánh sáng trắng xóa huy đột ngột từ không trung nó hiện lên trong đó xuất hiện một đầu hồng kiểu chuyến ra thanh em huy nghiêm làm cho cả mạch vực đột ngột lâm vào yên tĩnh như chết lâm tiêu bồi dưỡng bất quá bốn năm bị trục xuất hồng trần trượng tại từng k i a ánh mắt nhìn s o i mói một bộ áo xanh lâm tiêu từ hồng tiểu bên trong đi ra ai đi ra lâm tiêu nhìn thoáng qua sau lưng thở dài một tiếng như thế vừa đi vừa về một chuyến thật có chút dường như đã có mấy đời cảm giác lâm tiêu tiêu ngươi thật là ngươi ngươi làm cái gì một vị tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối hắn đi vào mạch vực là nghe nói tiêu tộc tuyên cáo muốn xuất hiện một tôn tuổi trẻ tạo hóa cự đầu chạy đến xem nhìn đối phương phong thái kết quả tân tấn cự đầu không đợi được đợi đến lâm tiêu bị khu t r ụ có người muốn giết ta ta liền trở tay giết chết hắn lâm tiêu thuận miệm nói để chạy tới mọi người không nói gì r ấ tại nhiều trên mặt người chẳng nối cùng tiếc hận Người nói hơi hận Trung nhiêu người hời thể thổ Châu tiếc tiếc liều mặt m Có đầy đó là bảo thổ à, Trung Châu bao A n muốn g đ vào vào Người đi vào lăn lộn hơn 4 năm Liền đi đuổi đi bị ra tiết h ờ gian i năm Có thể k m ra cái gì? Người cũng Người i gì đã b ế Chính tộc thuộc cảnh mình vô thượng hạ minh vô bối điểm ã vô không dụng n g Ép thị được ư cứu ờ của ngươi Tại tiết i đ này người tự thân thành cựu thực sự quá trọng yếu lâm tiên tiêu người mau chóng rời đi tiêu tộc nhân mã ở chỗ này một vị nữ tử hảo tâm truyền âm lời nói gấp rút vô thượng hạ tộc phát sinh k ị c biến trước đây kính sợ tầng quan hệ này lại cùng lâm tiêu kết t h ù kết toán thế lực chắc chắn sẽ có một ít động tác vô thượng hạ tộc thật sẽ ra chuyện lâm tiêu trong lòng lột bột nhảy một cái tới nhanh như vậy mệnh cô nương ra sao ha ha ha trung châu từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất người tranh bá cũng là từ trước tới nay bồi dưỡng thời gian ngắn nhất thái hư ngươi không nhìn võ thần điện quy củ sợ là đem đạo thống này cũng đắc tội đi tiêu thiếu cung lấy lại tinh thần phát ra tiếng cùng thiếu hắn vừa rồi còn tại tiết bối lâm tiêu đi hồng trần trượng bồi dưỡng đảo mắt lâm tiêu liền bị đuổi đi ra ngươi lại phải làm con tin để tiêu tộc cho ta đưa tiền chuộc ta lúc đầu không giết n g ư ơ i không phải để cho n g ư ơ i đến sổ loạn lâm tiêu l â ngày m n í u lại nhận ra tiêu thiếu cung tiểu tử ngươi đừng muốn tùy tiện tộc ta sắp xuất hiện vị thứ tư tạo hóa cự đầu tộc uy muốn nâng cao một bước nếu không có trước đây ngươi có hạ tộc che chở tộc ta sao lại đối với ngươi cúi đầu ngươi như đối với tử vong còn có mang lòng kính sợ tiêu thiếu cung khoát đi bộ đến liền ngoan ngoan đem lúc trước tiền chuộc phun ra cùng tộc ta chữa trị quan hệ vậy cũng chớ chữa trị ta nhìn ngươi tiêu tộc cũng không có ý tứ kia đoan chừng muốn động ta lâm tiêu nghe vậy bàn tay vung lên tiếng rít phá không tiêu thiếu cung k ê u lên một tiếng đau đớn đúng là ứng thanh bay ngược ra ngoài nhập vào tiêu tộc bộ c h ú n g bên trong mi tâm nổ ra một mảnh huyết quang để cho người ta t r ò n váng cẩn thận nhìn lại tiêu thiếu cung chỗ mi tâm đâm vào một mảnh lá liêu đỏ sức kiếm sát sinh thuật lâm tiêu chu một vị thần trùng cái này ngắn ngủi bốn năm bồi dưỡng lâm tiêu cũng không phải là không có chút nào thu hoạch lúc trước người tranh bá lại không chống đỡ lâm tiêu một kích cái này để người ta run sợ là lâm tiêu b ó c một cái mồ hôi lạnh vô thượng hạ tộc chí biến thiên cổ tiêu tộc vốn là sẽ sinh ra một chút tâm tư khác lâm tiêu vào lúc này còn dám xuất thủ không thể nghi ngờ là tại trở nên gây gắt mâu thuẫn phải biết đừng nói toàn bộ thiên cổ tiêu tộc liền lấy ở đây năm vị tiêu tộc túc lão mà nói liền từng cái cũng không tốt gây lâm tiêu người lớn mật ngay trước chúng ta mặt còn dám giết tộc ta thiên tiêu người thật coi đây là năm năm trước sau tiêu tư hải tức giận tiêu tộc bộ chúng toàn bộ nhìn hàm hàm lâm tiêu hiện tại lâm tiêu đến tột cùng có cỡ nào tiến bộ càng như thế tùy tiện đánh chết tiêu thiếu c u n g kẻ này hành hung trực tiếp cầm xuống thiên vị tiêu tộc bộ chúng bên trong lấy năm vị đỉnh cao nhất tài cán lớn thủ tổng cộng mười vị thái hư đi ra hướng phía lâm tiêu phóng đi tiêu tộc tu sĩ khác cũng là binh mô huyết giải tại lấy thân bố sát trận khi thế khủng bố để thiên vũ đều tại sụp đổ tiêu tộc thật sự là không rất sao lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo áo bào phân phật đảm nhiệm địch nàng quân ta thử không sợ cái này sao có thể vào thời khắc này một đạo hét to tiếng vang triệt đến từ tiêu tư hải hắn cùng chúng ma chú bình thường dừng lại thân thể run dậy biển suy nghĩ ngươi làm cái gì khắc bốn vị túc lão đều là không vui chỉ gặp tiêu tư hải chính nắm đuốt một kiện phát sáng đưa tin tín vật v ờ môi run dậy gian nan nói ra tiêu đạo nhất hồn đăng dập tắt câu nói này như vạn trượng kinh lôi đánh xuống để ở đây tiêu tộc tộc nhân toàn bộ dừng lại đầu cho váng một năm này từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục trường minh hồn đăng trực tiếp vĩnh t ắ t tiêu đạo nhất chết cái này sao có thể đạo một hiến chất làm sao lại chết một vị thân là thần trùng túc lao giống to đồng dạng lấy ra tín vật tại liên hệ tiêu tộc muốn xác nhận chốc lát sau ánh mắt của hắn trực tiếp ngưng kết trên mặt ở đây tiêu tộc b ộ chúng như bị một c h ậ u nước lạnh r ộ i xuống l ạ n h cả người thấu xương để bọn hắn lâm vào mừng như điên tin tức tại lúc này biến thành tin d ữ là ai cách làm tại hồng trần trượng ai có thể giết được tiêu đạo nhất ta chẳng lẽ lại là tiêu đạo nhất không có chống nội tạo hóa thiết tiếp vậy cũng không đúng hồn đ ă n g rõ ràng là cách một năm mới dập tắt nhà ai tạo hóa thiên tiếp thật có thể tiếp tục một năm a muốn không có chịu đựng được hẳn là đã sớm chết mới đ ố i ân các ngươi nói sắp xuất hiện vị thứ tư tạo hóa c ự đầu là tiêu đạo nhất tiêu tộc đột nhiên dừng ngay để lâm tiêu cũng là biểu lộ đặc sắc làm nửa ngày các ngươi nói chính là một người chết khó trách đều ngồi s ồ m ở nơi này ta còn tưởng rằng các ngươi làm ai phục ta đây cái này võ thần điện người trông coi cũng là hỏng nói hắn giết người không nói hắn giết là người phương nào chẳng lẽ là ngươi ngươi làm tiêu tư hại như bị lôi điện bổ chúng làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm tiêu thế hệ này trung châu tiêu bảng thứ nhất có thể chém đợi t r ư ớ c đứng đầu bảng hay là thực lực đều có thể đẩy vào tạo hóa cảnh ngưỡng cửa thần trùng cái này nghe tựa như là thiên phương giả đàm có thể lâm tiêu bị trục xuất hồng trần trượng nguyên nhân chính là hạ sát thủ A bị khu trục sau khi ra ngoài tiêu đạo nhất hồn đang liền dập tắt đây cũng quá trùng hợp không sai là ta cách làm các người muốn đánh cũng nhanh chút ta thời gian đang gấp tại tất cả mọi người nhìn soi mói lâm tiêu khẽ gật đầu để vùng thiên địa này bầu không khí trong nháy mắt g ư n g kết coi là mùng hai liền đem việc và xử lý xong nhưng hôm nay đến một cái nơi khác thân thích nhà bây giờ còn không có có thể đường về chỉ có thể mặt dày xin phép nghỉ một ngày rất xin lỗi ngày mai khôi phục đổi mới chương ba trăm m ư ơ i lâm tiêu xuất thủ cự đầu giáng lâm chương ba trăm m ư ơ i lâm tiêu xuất thủ cự đầu giáng lâm lâm tiêu biết được tiêu đạo nhất vẫn lạc chính mình lại vừa vặn bị t r ụ c đi ra việc này nhất định không g ạ t được mà lại sau đó không lâu h ô n g trần trượng còn sẽ có đời t r ư ớ c bồi dưỡng người bởi vì đã đến giờ mà rời đi việc này nhất định sẽ t r u y ề n đề ra cho nên hắn dứt khoát thừa nhận tất cả mọi người biến sắc lâm tiêu chém tiêu đạo nhất đó là để thiên cổ tiêu tộc n h ả c ấ n hoan hô cho là muốn trở thành tộc này vị thứ tư tạo hóa cự đ ấ u thiên tiêu đây là thật sao lâm tiêu mặc dù là yêu nghiệt cùng tiêu đạo nhất cũng không phải là cùng thế hệ người sau nhập hồng trần trượng đều bồi dưỡng hơn năm mươi năm như thế nào chết tại lâm tiêu trong tay lâm tiêu mới bồi dưỡng hơn bốn năm a kẻ này thân có vô tướng cổ công tại năm năm trước tiêu tử tranh bá bên trên liền có thể để đ ỉ n h cao nhất thái hư khó mà nhìn thấu hiện tại khí tức càng là nội l i ê m đến cực điểm không cách nào xem thấu có thể vừa rồi lâm tiêu tùy tiện đánh chết tiêu thiếu cung đã chứng minh lần này bồi dưỡng có trên phạm vi lớn tiến bộ tộc ta một ít tộc nhân quả nhiên không có nói sai tiêu tư hải con người sung huyết nghiến răng nghiến lợi lưu lại kẻ này quả nhiên là một cái thai hoa ngầm hắn nhất định là thừa dịp đạo một hiền chất kiếp sau suy yếu tiến hành đánh lén đám người xôn xao cái này tự hồ mới là coi như giải thích hợp lý một đạo tiếng kinh hô văn vọng chỉ gặp tiêu tư hải toàn thân hoa văn lịch thiên mà lên cả người đã hướng phía lâm tiêu lao đi đỉnh cao nhất đại năng xuất thủ không hỏi căn cơ như thế nào nơi đây một kích liền có hoành tiên tri lực trong sân khí cơ vốn là mạo hiểm đến hào điên theo tiêu tư hải xuất kích như ngọn núi hiểm trở sụp đổ ở đây tiêu tộc khắc chín vị đại năng tiêu tộc bộ hạ đều tại vô ý thức hướng ph trong chốc lát từng kiện thái hư chiến binh các thức tuyệt học còn có chập trùng sát trận toàn bộ hướng phía lâm tiêu hợp kích mà đi lực lượng kinh khủng kia để vô tận hư không đều đang rút rút y muốn phá diệt chúng sinh tiêu tộc quả nhiên đã dự định đụng đến ta sao lâm tiêu d á người n g trì không không sợ quấn công khóa chặt tiêu tư hải hắn đưa tay ở giữa lòng bàn tay dâng lên lôi quang lại hóa thành lôi quang nên hướng tiêu tư hải đại phòng lối t r ư ở n g tuyệt học này lấy tốc độ đánh nhanh c h ó n g chứ danh tại lâm tiêu bây giờ thôi thúc dưới đúng là phát sau mà đến trước cùng tiêu tư hải đối với cùng một chỗ v ảnh sóng to bạo động tiêu tư hải giữ tợn thần sắc lập tức hương kết lâm tiêu một trưởng đệ xuống một nguồn lực lượng như quần quận sông lớn trào lên mà ra che mất toàn bộ thiên địa tiêu tư hải kêu thẳng một tiếng thân thể ném đi vị này mới lên ngôi tiêu tộc túc lão miệng phun màu tươi thân thể lại từ ở giữa vỡ r a b ị nạnh sinh sinh t r ấ n vong để đám người hít vào khí lạnh m ộ tiêu, tiêu tộc bộ trúng hợp kích hướng lâm tiêu công phạt liệt thiên thời khắc nhưng lại rơi vào đến trong màn đêm phóng nhãn nhìn lại có thái hư chiến binh công sát tốc độ giảm mạnh có tuyệt học cùng sát trận bị nạnh g sinh sinh ngăn chặn sát một làn mưa bùi mà qua đó là vô tương cổ công dị tượng mà n đêm sao dày đặc cùng càn khôn mưa bụi hắn có thể đồng thời thi triển hai đại dị tượng tiêu tộc bộ chúng đều là trong lòng kinh hãi lại là phẫn nộ đây tuyệt đối là bọn hắn tiêu tộc dị tượng đ ồ lục chi công bây giờ lại trái lại trở thành đối phó bọn hắn đòn sát thủ trong nháy mắt một cái chớp mắt mông lung mưa bùi quay cuồng từng cái từng cái thân ảnh cũng thật cũ ảo đụng vào tiêu tộc bộ chúng bố dưới trong sát trận huyết vũ bay tán loạn ở giữa mạnh sương bắn ra bôi phía huyết vụ đ chỉ là trong trước mắt tiêu tộc bộ c h ú n g sát trận liền bị đánh xuyên mà bố trí xuống sát trận chỉ là thái huyền cảnh tu sĩ có thể nào ứng phó lâm tiêu một đầu huyết quang xuyên qua trời cao tại trên con đường này hơn mười vị tiêu tộc tục nhân tại lâm tiêu trước mặt như là cỏ dại vỡ nát ở trong hư không làm người run sợ cái này không giống như là tiêu tộc bộ c h ú n g vây quét lâm tiêu ngược lại là đối phương tiến hành đổ sát thái huyền lui ra thái hư cùng tác công tiêu tộc túc lao trung tiêu d i ệ u đang tức giận gào ghét hắn là thân chủng căn cơ đứng hàng thực phẩm chính là đỉnh cao nhất đại năng thực lực có thể đẩy vào tạo hóa cảnh b ậ cửa hai ắ n đồng dạng tu cỗ hiện hiện vô vô lực lượng kinh khủng bộc phát tiêu diệu thúc đẩy lồng giam hỏng mất hơn phân nửa lúc chiêu thứ hai chiêu thứ ba chiêu thứ tư hai tay không đã đánh tới mấy lần đối kích quang mang một phía tiêu diệu như bị xét đánh sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh phun ho ra một ngụm máu tươi lùi lại ra mấy chục trượng hắn không thể khắc chế lâm tiêu tranh thủ tới chiến cơ cũng không thể để lâm tiêu nga xuống tiêu tộc các đại năng thế công đánh tới không phải là bị lâm tiêu né qua chính là bị đối phương chiến thể gánh vác phát ra âm vang rung động cái này khiến tiêu tộc bộ chúng đều động nếu như nói lâm tiêu đánh g i ế t tiêu thiếu cung tiêu thư hải cũng không thể chứng minh cái gì như vậy mà đơn giản bước lùi tiêu d i ệ u đâu vị lao già này bối phận cơ cao tại toàn trường tiêu tộc bộ chúng là đệ nhất nhân có thể bệ nghệ thái hư cảnh mà bọn hắn thừa cơ công phạt vẫn như c ũ không làm gì được lâm tiêu lâm tiêu tiểu h ư u chuyện gì cũng từ từ trước đây hết thể đều là hiểu lầm bóng ma tử vong trong n g á y mắt bao phủ tiêu diệu hắn nhận thức đến không thích hợp tại liên tục lui nhanh hiểu lầm ta tự hỏi tại t i ê u tử tranh bá trước chưa bao giờ đắc tội qua ngươi tiêu tộc lại ta liệt quốc tổ thượng còn đối với tộc ngươi có đại ân nhưng tộc ngươi tu sĩ lại lần lượt nhằm vào ta bây giờ lại phải lấy một câu hiểu lầm để giải thích hết thể sao lâm tiêu chống ra hai đại di tượng giống như đứng ở trong vùng tịnh thổ sát phạt không gần chân thân hướng phía tiêu diệu bước tới lâm tiêu từng lấy đục nguyên chiến thể đối cứng tiêu đạo nhất tạo hóa t h i ê n tiếp so với khi đó thu vi của hắn nâng cao một bước vận chuyển chiến thể s á t na hắn biến thành hình người bạo lòng chiến khí quét sạch bắt hoang liệt thiên băng lây để tiêu diệu như bị xét đánh tiêu tộc bộ chúng cũng là dối loạn nhìn xem lâm tiêu á n h mắt như gặp thần ma cho dù bọn hắn cảm giác ngu ngốc đến mấy tại lâm tiêu nội liễm khí tức hiển h i ệ n lúc trung pi là phát hiện một ít gì đó thái hư tám tầng cành trung kỳ hai mươi khỏa thái hư đan tuyệt phẩm phong đường hán hắn bước vào thần thoại thiên kiêu lĩnh vực bốn yên tính khắp nơi cũng bị thanh em như vậy chỗ đánh vỡ để dây núi khe dánh đều cùng để tụ tập tại p h ụ cận tất cả tu sĩ đều là trái tim run dày dữ dội thương mang đại lục vô số đạo thống chung vào một chỗ đương đại cũng chỉ có năm vị cấp độ thần thoại thiên tiêu cao cao tại thượng như thần linh xứng sứng, đáng nhìn thiên tiêu khác là phạm phu tục tử thường nhân không thể tiếp xúc bây giờ vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu như thế vẫn là bọn hắn sớm đã biết rõ người đây không phải mộng lâm tiêu công pháp vận chuyển khí tức hiện ra đều tại chứng minh đây là sự thật h ồ n g chân trượng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì như thế bảo h ổ có thể nào tại ngắn ngủi bốn năm tạo nên xuất thần nói cấp thiên tiêu Cấp một h cỗ thương mang vô cương khí thức quét sạch trên trời dưới đất hướng phía bên này phô thiên cái địa đánh tới tại cưỡng ép đình chiến sông núi hồ nước tại bốc hơi cao phong sông lớn như muốn đổ cơ hồ muốn để toàn bộ mạch vượt luân ham ở đây thái huyền thân thể vang lên kẹt kẹt bị ép quỳ gối quỳ xuống thậm chí hai đầu gối bốc lên hết vụ về phần thái hư lại năng cũng là như bách thú gặp trần long thân thể đều bị ép con tạo hóa cự đầu tới người quan chiến bày bị liên lụy còn chưa bình phục cảm xúc lần nữa quần quần khuấy động tạo hóa cảnh có thể đặt vững một cái thiên cổ đại tộc toàn bộ cuối cùng châu tạo hóa cự đầu vậy cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi hàng người cao ở thiên hạ đệ b ắ t cảnh tự thân liền vì tạo hóa nhìn xuống thái hư giờ phút này đang chẳng tạo hóa cự đầu khí tức như vậy sôi sùng s ụ p là bởi vì cảm xúc khó mà khắc chế tại cực tốc đi đường tại loại khí tức này trùng kích vào toàn trường chỉ còn lại có lâm tiêu còn tại động thân mà đứng tạo hóa cự đầu đến từ tiêu tộc sao tới thật nhanh lâm tiêu mâu quang bắn thẳng đến phương xa việc đã đến nước này nếu có không thể tránh khỏi một trận chiến hắn cũng sẽ một hồi chương ba trăm mười một tiêu tộc tộc trưởng thần thoại vi năng chương ba trăm mười một tiêu tộc tộc trưởng thần thoại vi năng tiếp theo một cái trước mắt một đạo lưu quang bay tới trên bầu trời hóa thành một bóng người đó là một vị nam tự áo vải toàn bộ mái tóc tùy ý dối tung toàn thân quanh quần lấy tạo hóa chi quang chiếu phá sơn hà đến hắn cảnh giới này không cần bên ngoài vật hiện lộ rõ ràng tự thân thân phận xuất chúng không cần quá nhiều thân xác một mình mà đứng liền không giận tự uy thập phương tầng mây đều bị xoắn nát tộc trưởng ta tiêu tộc tộc tộc tr tiêu ộ tộc c chắc trưởng ta đến, hẳn h a vị khác cự đầu cũng đầu ở t r n đường. Bốn. Ở đây Ở t i ê tộc bộ chúng, đều là ngăn cản ngăn đều uy là áp tộc h chẳng i mùi hãi vui Tiêu lễ, lẫn mặt mừng. t đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu tộc tộc trưởng ộ c t tiêu hóa tiêu tộc tam đại cự đầu một trong là lấy siêu phẩm thái hư căn cơ thành tựu tạo hóa cảnh thân phụ vô tướng cổ công nếu bàn về tu vi còn không tính là tiêu tộc ba cự xuất chúng nhất nhưng tuyệt đối là kiệt xuất nhất đám người h ã i nhiên không chỉ giống như tiêu tộc tộc trưởng loại nhân vật này lẽ ra cao ở trong tộc có thể nhanh như vậy đuổi tới mạch vực nói do đối phương chân thân liền tại phụ cận lần này h i thân hơn phân nửa muốn đối với lâm tiêu xuất thủ một cái thái hư cảnh cấp độ thần thoại thiên tiêu cùng một cái thiên cổ đại tộc tộc trưởng một trận chiến đây là có thể ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao vùng thiên địa này bầu không khí ngưng kết lâm tiêu cũng tại đánh từ xa số lượng vị này tiêu tộc tộc trưởng tộc trưởng khoe miệng ngậm lấy máu tươi tiêu d i ệ u tiến lên lạnh giọng nói kẻ này tâm tư ngon độc tuyệt đối không thể bỏ qua xin mời tộc trưởng hành quyết đúng lời nói rơi xuống tiêu rượu gương mặt nổ tung cả người đều bị hất bay ra ngoài giống như một viên sao băng đập bể mấy ngọn núi tất cả mọi người bị kinh sợ ngay tại xúc thế lâm tiêu cũng là có chút ngờ tình huống như thế nào tiêu tộc tộc trưởng rút tiêu rượu tộc trưởng tiêu tộc túc lao bên trong một vị khác nữ tu h a to miệng đùng khí lang giống như sóng lớn b v a bờ vị này nữ tu cũng là ứng thanh bay ngược tiêu tộc tộc trưởng xuất thủ cũng không nhẹ ngậm lấy một loại cảm xúc nào đó để nữ tu này miệng đầy máu tươi lảo đảo nện vào phương xa trực tiếp bị rút ngộng ở đây tiêu tộc b ộ chúng khó có thể lý giải được càng là câm như hến đại khí không dám thở biết được tộc trưởng ở vào nổi giận trước mắt mấy năm trước tộc ta một vị cự đầu hạ lệ chớ có sẽ cùng lâm tiêu thiên tiêu kết thủ kết toán các ngươi đem cự đầu lời nói như gió thoảng bên t a y sao các người ngu xuẩn không chịu nổi đừng kéo lên toàn bộ tiêu tộc mỗi chữ mỗi câu từ tiêu hóa trong miệng chuyên r a vang vọng cả phiến thiên địa để mạch vực bên trong tu sĩ c h ấ n kinh tiêu tộc tộc trưởng không phải tìm đến lâm tiêu phiến phức điều đó không có khả năng a lâm tiêu trước chém tiêu đạo nhất lại chu tiêu thiếu cung cùng tiêu tư hải nào đến tình trạng này tiêu tộc tộc trưởng còn có thể nhịn lần này giáng lâm không khiển trách lâm tiêu trước huấn luyện tiêu tộc tộc nhân chẳng lẽ là bởi vì lâm tiêu đã trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu sao cấp độ thần thoại thiên tiêu lực ảnh hưởng khủng bố như vậy sao bị giết tộc nhân còn muốn khuôn mặt tươi cười hay là nói lâm tiêu thiên kiêu thực lực để tiêu tộc tộc trưởng cũng không dám làm loạn cái này để người ta khó hiểu để cho người ta n g h i hoặc để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng lâm tiêu không cùng tạo hóa cự đầu quyết đấu bọn hắn không rõ ràng đạt tới một bước nào lúc này tiêu hóa nhìn về phía lâm tiêu trên mặt lạnh lùng t ấ n sắc hóa thành một vòng dáng tươi cởi lâm tiêu tiểu hữu phong thái tuyệt thế vài chục năm thời gian do thượng phẩm nhập siêu phẩm lại từ siêu phẩm nhập t u y ệ t phẩm trở thành một đời thần thoại quả thật chúng ta chỗ không kịp trước đây là tộc ta một chút không biết sâu cạn tạp thái bởi vì bản thân chi tư và chạm ngươi xin hãy tha lỗi việc này qua đi ta chắc chắn trọng trình tiêu tộc để những cái kia đuôi mù đồ vật tất cả cút đi bế quan tiêu hóa đối với lâm tiêu âm quyền đem lâm tiêu coi là ngang nhau địa vị đại tu sĩ để đám người hai mặt nhìn nhau thiên cổ tiêu tộc người c h ấ p trưởng đối với lâm tiêu đúng là loại thái độ này trực tiếp đem trận này xung đột đổ cho bộ phận tộc nhân phải biết năm đó kiêu tử tranh bá bên trong lâm tiêu bắt tiêu tộc thần chủ lúc đối phương liền nên hiện thân chỉ là bị hạ chấn đông khuyên trở về lâm tiêu kinh ngạc hắn đối với tiêu tộc là không có gì hảo cảm lần này xung đột không cách nào tránh khỏi hắn đều chuẩn bị làm một vô lớn nhưng tiêu tộc tộc trưởng thá để hắn không có cách nào tiếp phá tiêu đạo nhất tính tỉnh ta hiểu rõ hắn nhất định là gặp tộc ta tại tranh bá bên trong thất bại m u ố n tại bồi dưỡng bên trong đối với ngươi chơi ngang chân lúc này mới bị ngươi chỗ chém hắn có hạ tràng như thế là gieo gió gặp bão một đời tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu há lại cho tiêu thiếu cung nói năng lô mãng bị g i ế t cũng không oán người được về phần tiêu tư hải chủ động đối với một đời cấp độ thần thoại thiên tiêu xuất thủ tài nghệ không bằng người bị chém cũng là vốn có hạ tràng tu sĩ chúng ta tu chính là tự do tâm tự do thân nếu có lâm tiêu tiểu hữu thực lực, còn muốn mặc người khiêu khích mà thợ cái kia muốn một thân tu vi này làm gì dùng không có lâm tiêu tiểu hữu tổ thượng nơi nào có ta tiêu tộc chết mấy vị tộc nhân lại coi là cái gì tiêu hóa lại đạo để tiêu tộc bộ chúng bọn họ đầu góc c h ố n g g i n g lâm tiêu chỗ chém tộc nhân cái nào không phải trụ cột vững vàng của tương lai tộc trưởng mấy câu đem những này đã vẫn tộc nhân định ra tội bọn hắn rất hoài nghi tộc trưởng này là bị người giả mạo lâm tiêu thân hình mở ra hướng phía tứ phương nhìn ra xa để đám người tỉnh ngộ lâm tiêu đây là cảm thấy vốn là gặp kịch biến vô thượng hạ tộc hay là vì hắn đã tham dự tiêu tộc tộc trưởng mới có phản ứng như thế nhưng không có a vốn phía hư không một mảnh tịch liêu không thấy người khác hiện thân tiêu tộc tộc trưởng có thể thuận lợi tới đã nói rất nhiều tộc trưởng người điên rồi sao rốt cục có một vị dòng chính túc l a o nhịn không được truyền âm lâm tiêu trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu không hề nghi ngờ có thể so với một tôn tạo hóa cự đầu nhưng hắn tiêu tộc có ba vị cự đầu a thật cần như vậy sao điên rồi nếu không phải b u ồ n tộc trưởng tới rất nhanh các ngươi liền muốn cho bản tộc mang đến di thiên đại h o ạ tiêu hóa hàn thanh đáp lại tiêu tộc có tam đại cự đầu muốn khai chiến tự nhiên không sợ chỉ là cùng bây giờ lâm tiêu một trận chiến khẳng định cũng có sẽ có tổn thất mà toàn bộ cuối cùng châu lại kết h h ô n g c i quả tốt nhất là lâm tiêu vẫn lạc tiêu tộc có hại sau đó thế lực khác thừa cơ nổi lên tiêu tộc địa vị khó đảm bảo kết quả xấu nhất là lâm tiêu thương trốn cấp độ thần thoại thiên tiêu ngươi cùng là địch nhưng lại không có giết đối phương đó là ngu xuẩn nhất cách làm chớ nói chi là lâm tiêu mới bao nhiêu lớn Tiên thường nghiệp này, yêu cách mười ộ t thời gian, đều sẽ phát đoạn đều gian, sinh kinh n g sẽ dị biến vô luận cái nào kết quả, tiêu kết luận nào thương cân A vô quả, đều tộc độc cốt. sẽ mấy i m năm qua đủ loại để tiêu hóa là thật là sợ các ngươi phải biết cả người tại đỉnh tiêm đạo thống bên ngoài cấp độ thần thoại thiên kiêu gặp nạn có là người đồng ý giúp đỡ thuận tiện bán cái đối phương một cái nhân tình loại người này t ì n h trong tương lai giá trị quá lớn vị kia hồng trần trượng người trông coi từ một nơi bí mật gần đó ngồi chờ chúng ta đánh nhau chính là đang đợi cơ hội tiêu hóa ánh mắt ngóng nhìn phương xa để ở đây mấy vị tiêu tộc các túc lão kinh xuất mồ hôi lạnh cả người lâm tiêu là tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu từ v õ thần điện quản lý hồng trần trượng đi ra thế lực này không thể nghi ngờ là trước hết nhất đạt được tình báo khẳng định đã đã bị kinh động không tuyên cáo lâm tiêu thành cựu đem nó khu trục chính là nhìn ra bọn hắn tiêu tộc tâm tư muốn tại thời khắc mấu chốt bán cho lâm tiêu một cái nhân tình không có vô thượng hạ tộc che chở lại tới cái v õ thần điện cấp độ thần thoại thiên tiêu chỉ cần là đạo thống liền sẽ khao khát sao đây thật là không dứt bốn tiêu tộc mấy vị túc lão lương phát lệnh rốt cục nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề